Đặc biệt là nhóm người đi theo khương thần từ trước, trong lòng càng thấy vui mừng hơn. Lòng vũ ca đã trở thành trưởng lão, về sau bọn họ cũng coi như có chỗ dựa. Lòng vũ ngây ngô cười, trở thành trưởng lão dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, đúng là nở may nở mặt, vật chất được đầy đủ, tinh thần cũng được thỏa mãn. Mộng âm đứng ở dưới nhìn theo, trong lòng hâm mộ không thôi, Trần Tùng nói hạt giống của cô có được thành quả cao, cũng có thể trực tiếp đề cử cô lên làm trưởng lão, khoai tây sắp chín rồi. Cô có thể trở thành trưởng lão hay không, thì phải xem thành quả sắp thu được. Mộc âm ta cũng là người có mơ ước. Pháp Vương thì mở to đôi mắt nhìn, cho đã không phải là trưởng lão duy nhất rồi. Phải nỗ lực hơn, để trở thành thủ lĩnh cho mới được. Sau khi kết thúc đại hội, đám người thư vân Mễ Linh đi xuống bục. vừa lúc Pháp Vương khó chịu muốn về ổ chó, để tìm ngân lang. Có người gọi nó một tiếng, trưởng lão chó. Mễ Linh lảo đảo một cái, vẻ mặt âm trầm Cái chức trưởng lão này không làm cũng thế. Trần Tùng đang xem một bản danh sách, Khương Phong Triệu Hải thành lập đội ngũ tình báo, nhiệm vụ chủ yếu là ngay ngóng xem trong thuần đô đã xảy ra những chuyện gì, điều tra xem các căn cứ có những thành viên yếu tố nào, sau đó tập hợp lại đây cho Trần Tùng là được. Điều Trần Tùng quan tâm nhất vẫn là những dị năng giả có biểu hiện xuất sắc, nếu trong đó có những người tương lai trở thành cấp phương, hoặc là dị năng giả bậc 90 khá nổi danh mà hắn biết thì có thể thử xem có đầu góc tường mang về căn cứ được không. Hiện tại Bởi vì nhân lực không sung túc, đội ngũ tình báo cũng xuất hiện khá muộn, cho nên mới chỉ thẩm thấu vào một nửa số căn cứ ở thần đô. Còn có rất nhiều thế lực mới tới mà hắn chưa kịp xếp nhân thủ vào, cứ từ từ tính tiếp. Có hai bản báo cáo, một cái là trong căn cứ, gần đó xuất hiện một con đột biến thể, giết chết mấy chục thành viên. Loại chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của Trần Tùng, trước kia hắn còn sợ hãi đột biến thể. Nhưng mà hiện tại, hắn đã không còn là Trần Tiểu Lạc như trước nữa rồi. Giai đoạn hiện tại, xác xuất xuất hiện đột biến thể bậc 10, cấp vương thật sự rất thấp. Trần Tùng đã nắm giữ được chiêu thức gia tốc thời gian, cho nên càng khát vọng gặp được đột biến thể như vậy. Bản báo cao thứ hai, vị đại lão nào đó hình như đạt được tinh thể bậc 7. Trần Tùng cũng không có hứng thú gì, chờ đến khi đi đoạt lấy, chưa biết trường viên tinh thể này đã bị hấp thu gần hết. Hướng hổ tinh thể bậc 7 đã không còn khiến Trần Tùng dao động nữa rồi. Lại nhìn xem danh sách dị năng giả. Về cơ bản toàn là những cái tên Trần Tùng chưa bao giờ nghe đến. Lâm Thiên đã nói một câu rất đúng, thắng trước không tính là thắng, sống đến cuối cùng mới tính là thắng. Có những người giai đoạn trước thì nổi bật, nói không trường ngày mai đã ngỏm luôn rồi, nhưng cũng không thể từ bỏ được. Nhiệm vụ của Khương Phong Triệu Hải là quan sát xem có thể thu phục những người này được không, nếu cảm thấy được, thế thì thử lừa về căn cứ của mình. Bỗng nhiên, ánh mắt Trần Tùng sáng rực lên. cẩm Nguyên Giang Có vẻ đã đến bậc năm, nắm giữ tri thức dùng đất để trói người, bom đất, năng lực chiến đấu ưu tú, khoảng 30 tuổi, bề ngoài tục tăng, Trần Tùng từng nghe qua cái tên Cẩm Nguyên Giang này, tương lai là cấp vương. Trình độ trung đẳng trong đám người cấp vương, tính tình hình như cũng không tệ lắm, Trần Tùng không quen biết, chỉ nghe người khác nói. Quan trọng nhất, hắn không phải lão đại, có thể làm tiểu đệ của người khác, vậy cũng có thể làm tiểu đệ của ta đúng không? Trần Tùng mỉm cười, phát mạnh lạnh dốc toàn lực truy tìm tung tích của Cẩm Nguyên Giang khi cần thiết, hắn có thể tự mình ra mặt mời trao Triệu Hải nhận được mạnh lệnh lập tức hành động tờ uy hắn không biết tại sao Trần Tùng lại coi trọng tên Cẩm Nguyên Giang này như vậy nhưng hắn không cần hỏi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được Triệu Hải đã từng làm lão đại đương nhiên biết thân là lão đại thì thích nhất là dạng người thế nào nếu Trần Tùng muốn nói thì sẽ nói cho hắn biết ngày hôm sau, khoai tây của mộng âm chín nếu nói đúng ra Thì mộng âm cung cấp hạt giống, U Dương Lộ phụ trách gieo trồng, sau khi mộng âm lên đến bậc 4, lại gieo trồng thêm một đợt khoai tây nữa, nhưng hiện tại còn chưa chín. Ngày hôm qua kiếm được tinh thể bậc 4, Trần Tùng đã phân phát cho tất cả dị năng giả hệ tự nhiên, bọn họ đa phần là bậc 3, hấp thụ tinh thể bậc 4, sẽ nhanh chóng thăng cấp lên bậc 4. Ngày như ngày hôm qua, có người hấp thụ tinh thể cả đêm, đến hôm nay đã có 32 người đạt tới bậc 4. Mộng âm hồi hộp nhìn U Dương Lộ đang đào khoai tây, chỉ cần nghĩ đến lúc trở thành trưởng lão, tiểu ngư phải gọi cô là trưởng lão đã cảm thấy sung sướng, tốt nhất là kéo tiểu ngư vào dưới trướng của cô, để cô ấy gọi cô là chị đại. Tối hôm qua mộng âm đã mơ thấy giấc mơ này, cười đến tỉnh cả ngủ. Chỉ trồng ra cây không thôi chưa đủ, sản lượng cũng phải tăng lên, nếu không thì giá trị của mộng âm cũng không khác gì những dị năng giả hệ tự nhiên khác, U Dương Lộ nói. Nếu dựa theo phương pháp gieo trồng trước kia của chúng ta, một chu kỳ có thể trồng được khoảng 150 cân khoai tây. Một chu kỳ là 15 ngày, đây còn nhờ U Dương Lộ có thể triệu hoán cỏ tinh linh. Nếu không như những người khác, thì ít cũng phải mất một tháng. Một tháng trồng được 150 cân, đủ cho mấy người ăn. Đây chính là kết quả của việc U Dương Lộ không làm gì cả. Trong một căn cứ, chỉ có những lãnh đạo cấp cao mới, có tư cách ăn rau dưa. Không phải là cấp bậc càng cao, Thì trồng được càng nhiều, bởi vì mức độ ô nhiễm càng ngày càng tăng lên. rau cỏ càng ngày càng khó trồng, mà dị năng giả cấp bậc thấp hơn chút, lại càng không thể nào trồng được. Nếu không sao mỗi lần Trần Tùng, chỉ lấy một chút đồ ăn, mế linh đã tức giậm chân như thế. U dưng lộ đào hết toàn bộ khoai tây ra, vui mừng nói. Còn nhiều hơn so với trước kia ta trồng được, mộng âm thật là lợi hại. Trần Tùng cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lắm đâu, mấy người ước lượng. Khoảng 182 cân. Nói cách khác, nhờ vào cải tiến của mộng âm, sản lượng đã tăng lên 20%. Những người khác hâm mộ nhìn mộng âm. Những 20% đấy, sắc mặt mộng âm lộ rõ vẻ vui mừng, kiêu ngạo ướn ngực, trẻ con mà. Thích người khác khen là chuyện bình thường. Sau đó mộng âm lại ngóng trông nhìn về phía Trần Tùng, trước trưởng lão có đến tay không? Trần Tùng đã kết cô, ta phí nhiều sức lực như vậy để bồi giữ ngươi, ngươi chỉ làm sản lượng tăng lên 30 cân. 30 cân, chỉ đủ cho một người ăn rẻ rặt một tháng. Người nói xem như vậy có ích gì. Trần Tùng đang nói bậy, một người 30 cân, trong căn cứ của Trần Tùng, có hơn 300 dị năng giả hệ tự nhiên. Vậy có thể trồng được một vạn cân. Hướng hồ, một người một ngày ăn nửa cân, đã no căng bụng, chẳng lẽ còn giống như trước mặt thế, vừa ăn vừa đổ chắc. Kiếp trước mộc âm cũng cải tiến khoai tây, Trần Tùng nghe nói một mẫu đất, có sản lượng 6.000 cân. Đổi thành diện tích gieo trồng hiện tại, phải đạt được 400 cân, kém quá xa, không thể cho cô hưởng ngon ngọt nhanh như vậy được. Nếu không thì thành cá mặn mất, mộng âm trợn to đôi mắt, sau đó suy sụp cúi mặt xuống. Đúng thế, chỉ có 30 cân, ta đúng là rác rưởi Trần Tùng ho khan một tiếng, cũng không thể đà kích quá mãnh liệt được, nhưng người vẫn đáng được khen ngợi, dù sao cũng đã có hiệu quả. Vậy đi, khen thưởng cho người mỗi ngày một phần gà rán, liên tục 3 ngày. Tiếp tục nỗ lực đi mộng âm, mộng âm nuốt nước miệng, gật đầu mạnh một cái. Đại ca có thật nhiều gà rán, khó hiểu thật, rõ ràng cô chỉ nhìn thấy hai con gà, chẳng lẽ đã bị giấu đi rồi. Gà rán không có nhiều lắm, Trần Tùng chỉ mua 1.200 suất Hắn và đám người mễ lạp ngẫu nhiên ăn một lần, mỗi lần mấy xuất, thật ra cũng không nhiều lắm, phải để danh để lừa mấy bạn nhỏ. Trần Tùng lại nói, hiện tại là khoai tây, tiếp theo lại nghiên cứu hạt giống ớt cay thử xem. Ớt cay có thể làm thành bột ớt, tương ớt, ớt ít cay có thể làm đồ ăn. Có rất nhiều người thích ăn ớt cay, đồ ăn không có ớt cay là không có linh hồn. Một đám khoai tây mới lại được gieo trồng, lúc này số lượng có thể vượt xa so với trước kia, bởi vì có rất nhiều Trần quan giả bậc 4 hệ tự nhiên đã ra đời, cũng chỉ tại không có tinh thể hệ tự nhiên cao cấp. Nếu không Trần Tùng đã cho bọn họ thay phiên sử dụng, tăng nhanh tốc độ thăng cấp lên bậc 4 hơn. Nhưng có đôi khi, vận mệnh đúng là kỳ diệu. Trần Tùng đang chỉ đạo trồng rau, Trần Quang đột nhiên chạy tới báo cáo, đại ca, có người bị đuổi giết, chạy đến chỗ chúng ta xin được trợ giúp, nguyện ý lấy một viên tinh thể bậc 7 hệ tự nhiên để đổi, chúng ta nên trợ giúp hắn, hay là thu tinh thể hệ tự nhiên của hắn, rồi đuổi hắn ra ngoài đây, không cần biết thế nào, tinh thể nhất thiết phải để lại. Trần Tùng nghe thế thầm hô được lắm, tên nhóc Trần Quang này ngươi trở nên xấu xa như vậy từ khi nào, ai làm gương cho đấy? Giả Sơn là một sĩ năng giả hệ lửa bậc 4, hôm nay hắn may mắn cực độ, tìm được thi thể của một con đột biến thể, nhưng không may, lúc hắn nhặt tinh thể, lại bị một đám người khác phát hiện. Tinh thể cao cấp có ý nghĩa như thế nào, làm gì còn người nào không biết. Giả Sơn đương nhiên không cam lòng để người khác đoạt mất tinh thể, hắn lấy được tinh thể lập tức chạy trốn. Đám người kia cũng điên cuồng đuổi theo, Giả Sơn đúng là rất may mắn, có mười mấy con tang thi xuất hiện chặn đường mấy người đang đuổi giết hắn. Giả Sơn mới có thể nhân cơ hội này chạy trốn, lái một chiếc xe chạy như điên. Hắn biết đám người này là ai, đó là thành viên trong một căn cứ lớn. Hắn không dám lảng vảng ở khu vực gần đó. Để hoàn toàn thoát khỏi đám người này, hắn lái xe chạy không ngừng, đi được bầy tám chục dặm, tận đến lúc không còn xăng nữa mới dừng lại. Giả Sơn tìm một chỗ kín đáo để bắt đầu hấp thu tinh thể, vừa mới hấp thu xong một lần, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Đám người kia đã đuổi theo đến tận đây rồi. Sao bọn họ có thể tìm ra hắn được? Giả Sơn dùng hết toàn lực để chạy trốn, kéo chết một tên dị năng giả hệ gió chạy nhanh nhất. Nhưng chính hắn cũng không còn sức lực gì. Vừa lúc, hắn phát hiện ra căn cứ của Trần Tùng. Sắc mặt Giả Sơn có vẻ phức tạp, có được căn cứ như vậy, chứng tỏ thực lực của những người trong căn cứ không yếu. Nếu tiếp tục chạy, xác suất bị bắt được rất lớn, tinh thể bị cướp mất, mạng cũng chẳng còn. Nếu ta không có được, thì các ngươi cũng đừng mơ tưởng hay là giao nộp tinh thể này, cho người trong căn cứ này thử xem, nói không chừng còn có thể cứu lại được một cái mạng. Nếu không giết chết một thành viên của đối phương, có lẽ giả sơn còn nghĩ đến chuyện giao nộp tinh thể cho đối phương. Nhưng mà người cũng đã giết rồi, không đời nào đối phương lại tha mạng cho hắn. Vì thế, mới xuất hiện cảnh tượng Trần Quang, đến hỏi Trần Tùng muốn xử lý thế nào. Trần Tùng hơi suy nghĩ một chút, lập tức kiên định nói, nhất định phải bảo vệ người này. Không phải do giả sơn có giá trị lớn, Thậm chí Trần Tùng còn chưa từng nghe nói đến cái tên này, vậy tại sao lại muốn bảo vệ hắn? Tờ giờ cờ kia có một tiệm cơm hòa bình, phàm là những người tiến vào tiệm cơm này, không cần biết bọn họ đã phạm phải tội gì, gây ra phiền toái thế nào, tiệm cơm hòa bình vẫn sẽ bảo vệ người đó. Không cần biết là đen hay trắng, tất cả mọi người đều phải tuân thủ, theo quy tắc của tiệm cơm hòa bình, tiền đề là ngươi có đủ tiền ăn cơm. Trần Tùng muốn nói theo tấm gương này, chỉ cần ngươi có thể lấy ra đồ vật có giá trị đủ. Để ta động lòng, vậy thì ai dám đến gây sự, ta cũng sẽ che chở cho ngươi. Chỉ cần lấy lần này làm ví dụ, sau đó tuyên dương ra bên ngoài. Nói không chừng về sau, có người cầm tinh thể cấp vương đến đây thì sao? Bình thường, nếu muốn người khác cầm thứ tốt, đến cống nộp cho mình, chỉ là mơ tưởng Hão huyền. Nhưng đối với Trần Tùng mà nói, đây chưa chắc đã là vấn đề lớn. Người mà ta ra mặt bảo vệ, có ai dám động? Cho dù chỉ là một viên tinh thể hệ tự nhiên bậc năm... Trần Tùng cũng nguyện ý lấy làm ví dụ, đám người đuổi giết giả sơn kiên kỵ nhìn căn cứ của Trần Tùng, chỉ dựa vào mười mấy người bọn họ mà dám đi vào trong gây sự, thì chỉ có một con đường chết, có một người cao giọng hô. Chúng ta không muốn mạo phạm quý căn cứ, nhưng người này đã cướp đồ vật của chúng ta mong quý căn cứ giao hắn ra đây. Chúng ta thay mặt cho đại ca trịnh kim, cảm ơn các vị. Trần Quang đi từ chỗ Trần Tùng ra, hư lạnh một tiếng rồi trả lời, người này, đại ca chúng ta muốn bảo vệ. Các ngươi đến từ đâu thì biến về đó đi. Biện pháp tốt nhất là nói giả sơn là người một nhà, phía đối diện đối lý, có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Nhưng như vậy thì tuyên truyền còn có hiệu quả không? Không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi có thể lấy ra thứ tốt, Trần Tùng vẫn sẽ bảo cơ cho ngươi. Đám người này không thể làm gì được, cũng không dám nói năng hung ác, sợ bị người trong căn cứ tấn công. Dù sau đây cũng là địa bàn của người khác, trở về tìm đại ca làm chủ. Giả sơn cúi gầm mặt đi tới trước mặt Trần Tùng, đau lòng giao tinh thể hệ tự nhiên bậc 7 của mình ra, trong lòng đau khổ, hắn liều sống liều chết lại thành áo cưới cho người khác. Nhưng ít ra thì cũng còn giữ được mạng sống. Trần Tùng cười tủm tìm nhận lấy viên tinh thể, thật đúng là đang buồn ngủ lại có manh chiếu, để mỗi người hấp thụ một chút. Thế nào cũng có bảy tám chục người thăng cấp lên bậc 4 một nửa năng lượng để cho những người chưa đến bậc 4 Còn lại bao nhiêu thì dùng để thăng cấp cho Mộng Âm và Âu Dương lộ. Trần Tùng liếc mắt nhìn Giả Sơn một cái. Yên tâm, có ta ở đây, cho dù thiên vương lão tướng cũng không thể mang người đi được. Giả Sơn thở vào, lại nhìn thấy một người phụ nữ đang đi tới, nhịn không được hô một tiếng. Mã Ngọc, người đến là Mã Ngọc. Cô muốn hỏi xem trưa nay Trần Tùng muốn ăn cái gì. Không ngờ lại gặp phải người quen. Mã Ngọc nhíu mày nhìn Giả Sơn, suy nghĩ một lúc lâu mới chợt nhận ra. Ngươi là Giả Sơn đúng không? Giả Sơn vui mừng gật đầu, không ngờ lại gặp phải người quen ở đây. Trần Tùng lập tức trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ tên Giả Sơn này muốn đoạt vợ của đại trụ? Không thể được. Thấy hai người này có vẻ không thân thiết với nhau lắm. Hơn nữa Giả Sơn nhìn có vẻ vừa gầy vừa đen. Trần Tùng lại bình tĩnh lại. Mã Ngọc giải thích. Người này trước kia là đồng nghiệp với ta, tài nghệ nấu nướng rất tốt. Trần Tùng bừng hiểu ra, thì ra là một đầu bếp, vừa hay trong căn cứ, còn đang thiếu người biết nấu ăn ngon. Để hắn đến làm việc trong ban nấu ăn là được, giả sơn vật đầu, nấu ăn à, cái này ta làm được, tuy không bằng mã ngọc, nhưng tay nghề chắc chắn đủ dùng, cho dù có khó khăn đói khổ, thì cũng không đói được đầu bếp. Đây là công việc béo bở, mã ngọc đi rồi, Trần Tùng cảnh cáo. Đừng có suy nghĩ linh tinh không an phận với mã ngọc, ngươi hiểu chưa, giả sơn là một tiếng, ta cũng là người biết điều, chẳng lẽ mã ngọc đã trở thành người phụ nữ của lão đại rồi, vậy thì hắn đúng là không dám suy nghĩ linh tinh. Đám người đuổi giết giả sơn trở về căn cứ, lập tức nói cho đại ca của mình là Trịnh Kim biết chuyện đã xảy ra. Trịnh Kim nhăn mày lại hỏi, cái tinh thể kia lớn thế nào? Đàn em của hắn miêu tả lại một chút. Trịnh Kim đã từng nhìn thấy tinh thể bậc 6. Nghe đàn em miêu tả, hắn lập tức đoán được viên tinh thể này có lẽ là bậc 7, thậm chí là tinh thể bậc 8 cũng nên. Mẹ ơi, thứ tốt như vậy mà để người khác cầm đi mất. Ai mà cam lòng chứ? Trịnh Kim lập tức hỏi xem thực lực. Của căn cứ Trần Tùng như thế nào? Nhận được tin tức càng khiến cho Trịnh Kim khó chịu hơn. Căn cứ có hơn 2.000 người. Còn chỉ thu nhận dị năng giả bậc 4 trở lên. Nhìn có vẻ mạnh hơn căn cứ của hắn rất nhiều. Đúng là không dễ chọc. Nhưng nếu có thể đạt được viên tinh thể này, chắc chắn hắn sẽ thăng cấp lên bậc 6. Trịnh Kim nhất quyết phải nghĩ cách đoạt được. Trịnh Kim nghĩ ngợi, phái một người đi làm sứ giả. Sứ giả đi vào trong căn cứ của Trần Tùng. Cung kính nói, thủ lĩnh Trần... Đại ca chúng ta nói, tinh thể mỗi người lấy một nửa, nếu ngươi chịu giao tên Giả Sơn đã giết huynh đệ của chúng ta ra, thì chúng ta chỉ cần 1 phần 3 tinh thể thôi, Trịnh Kim đáng giá 1 phần 3 tinh thể cũng đủ để hắn thăng cấp lên bậc 6. Thật ra, Trịnh Kim cũng chỉ muốn lấy 1 phần 3 tinh thể, nhiều hơn sợ Trần Tùng không chịu, hơn nữa vừa hay có thể giết chết Giả Sơn. Trần Tùng cười ha ha một tiếng, Giả Sơn là do ta bảo kê, ta đã nói rồi, ai cũng không thể làm gì được. Còn tinh thể, nếu không phục, người bảo hắn tự đến mà lấy. Trần Tùng nói năng kiên quyết không nhún nhường, cự kỳ kiên định. Sứ giả giận dữ rời đi, trở lại căn cứ nói cho Trịnh Kim, nghe tất cả những lời Trần Tùng đã nói. Trịnh Kim tức điên lên, vỗ mạnh vào bàn, con mẹ nó, một chút mặt mũi cũng không thèm nể năng. Người trên giang hồ phải biết đối nhân xử thế, sao người có thể không nể mặt hắn một chút nào như vậy? Nhưng bảo hắn đi quyết chiến sống mái với Trần Tùng, hắn không dám. Trịnh Kim càng nghĩ càng giận, hắn đi tới một kho hàng tràn ngập mùi máu tươi, cùng kính nói, thiết chân tiên sinh, có chuyện cần ngài ra mặt, thiết chân tiên sinh, có chuyện cần ngài ra mặt. Trong kho hàng tối tăm ngập tràn mùi máu tanh, có một con tang thi nam lời biếng đứng lên khỏi sofa. Đôi chân dài của nó cực kỳ bắt mắt, cả người cao 2m45, chỉ tính riêng phần đùi đã dài đến 1m6, không chỉ dài, trên chân nó còn phản xạ ra ánh sáng như kim loại. Bởi vì chân của con tang thi này rất lợi hại, cứng rắn sắc bén giống như sắt thép, cho nên Trịnh Kim đặt cho nó một cái tên dễ nhớ dễ gọi, Thiết chân. Trịnh Kim không dám đến tìm Thiết chân lúc nó đang ăn cơm, bởi vì lúc ấy Thiết chân điên cuồng, lục thân không nhận. Mỗi ngày Trịnh Kim cũng phải bắt vài người về để nuôi nấng Thiết chân, mà Thiết chân cũng mừng rỡ được người khác cung cấp đồ ăn. Thiết chân cười ha ha một tiếng, dựa vào cái gì mà ta phải giúp đỡ ngươi, chẳng lẽ không rút Thì ngươi sẽ không cung cấp đồ ăn cho ta. Sắc mặt trịnh kim không hề thay đổi. Thiết chân tiên sinh, có một kẻ rất ngông cuồng, hắn cướp đồ vật của ta, còn mở miệng nói năng kiêu ngạo, nói là thiên vương lão tử đến, cũng không có tác dụng gì. Ta đã báo ra đại danh của ngài, hắn còn nói ẩu nói tả, nói là cái thứ rác rời gì, không cần biết có vốt sát thiết đầu thiết tay hay là thiết chân, thậm chí là thiết chứng cũng không có tác dụng. Hai ngày nay, trịnh kim đã hiểu được một chút tính tình của thiết chân. Chỉ số thông minh của nó không tôi. Nhưng cũng chỉ như thiếu niên ngông cuồng mà thôi. Không chịu nổi phép khích tướng. Quả nhiên, sắc mặt thiết chân lập tức thay đổi. Nổi giận đùng đùng nói. Ai là ai? Dám không thèm để thiết chân ta vào mắt. Ta muốn ăn hắn. Trịnh Kim lộ ra nụ cười. Thực lực mạnh thì thế nào? Chỉ là kẻ ngu xuẩn mà thôi. Nhân loại không mạnh bằng hổ báo. Nhưng nhân loại vẫn là đỉnh của chuỗi đồ ăn. Đó là nhờ vào trí tuệ. Chờ sau này thiết kế một cái bẫy hoặc là chờ đến khi ta thăng cấp lên bậc 6, ta sẽ mang con tang thi thiết chân bậc 6 này ra tế trời, ra ra tạo phản tại dị giới, tờ a liền vô địch tại đô thị, phu, hài hước, sảng văn, chàng mức, Trịnh Kim tin chắc bản thân mình có thể dựa vào số lượng người để luôn chiến chết nó, nhưng như vậy sẽ tạo thành tổn thất không cần thiết. Trịnh Kim không tin dựa vào một mình thiết chân có thể đánh chết toàn bộ căn cứ của Trần Tùng, nhưng để đánh gần chết thì không thành vấn đề. Thiết chân tương đương với một viên tướng mạnh Chẳng phải có câu nghìn quân Dễ được một tướng khó cầu sao Trịnh Kim không vội vàng đi tìm Trần Tùng gây phiền toái Mà trước tiên đi tìm đồng minh của mình Vương Long Người này có thực lực không phân cao thấp với hắn Thời buổi này Rồi còn ai chiến đấu đơn độc nữa Trịnh Kim hứa cho Vương Long Hấp thu 1 phần ba tinh thể Vương Long lập tức đồng ý Tinh thể bậc 8 có sức hấp dẫn quá lớn Nói không trường hắn có thể thăng cấp lên bậc 6 Trịnh Kim không phải là kẻ ngu xuẩn, hắn biết chịu đựng, cũng biết chia sẻ, thực lực bản thân cũng không tồi. Có thể nói, người có thể trở thành lão đại của một căn cư lớn, không có ai là người bình thường cả. Nhưng, tại sao lại phải đâm đầu đi tìm chết chứ? Trịnh Kim lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, trên giang hồ chỉ biết đánh đánh giết giết. Sao lại không biết đường, mà để lại đường sống cho người khác chứ? Ta chỉ cần một phần 3 tinh thể thôi, vậy mà cũng không cho, yêu cầu của ta quá đáng lắm sao? Tiểu Hồng ghé vào ổ gà, nằm im không nhúc nhích, vẻ mặt hồi hộp sen lẫn chờ mong, nó có thể cảm giác được, gà con của nó sắp ra đời rồi. Ban đầu là nó không muốn sinh, chẳng qua bị Trần Tùng ép bức nên mới phải làm, nhưng hiện tại tâm tình của nó thật khó nói. Mà chồng của Tiểu Hồng là Tiểu Minh cứ thảnh thơi, không có chút quan tâm nào, con Tiểu Minh này mỗi ngày cứ đến bình minh là lại gáy. Nhiều lần đánh thức Trần Tùng, sau vô số đòn roi của Trần Tùng, đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Cho nên Trần Tùng đặt tên cho nó là Tiểu Minh. Tiểu Hồng thử ấp, tổng cộng 16 quả trứng gà. Nhưng không phải tất cả số trứng mang đi ấp, đều có thể nở ra gà con. Trần Tùng cảm thấy gà con sắp sinh ra. Cho nên mấy ngày này vẫn luôn quan sát Tiểu Hồng. Tiểu Hồng kêu cục tác cục tác với Trần Tùng, dường như đang lấy lòng Trần Tùng. Cầu xin hắn đừng đối xử thô lỗ với con của nó. Trần Tùng đáp trả lại nó, bằng một nụ cười đầy thiện ý. Ta cũng không có cách nào khác. Người không tàn nhẫn thì không sống được, người không nghe lời thì sao chắc ta được. Người xem, nghe theo lời ta nói, có nhà có chồng, hiện tại còn sắp có con nhỏ. Như vậy chẳng phải là viên mãn hay sao? Tiểu Hồng lại trở trứng gà lại, vừa lúc có một quả trứng gà hơi bị nứt ra. Tiểu Hồng và Trần Tùng lập tức trở nên hồi hộp, không bao lâu sau, có một con gà con gian nan chui ra khỏi quả trứng đã bị nứt vỏ. Lồng vũ trên người còn chưa mọc hết, nhưng đã có thể mở mắt ra. Trần Tùng vội vàng cầm một ít cơm đến đút cho nó ăn, sau đó hắn lại lấy tài liệu học tập ra, quy trình hộ lý cho gà mái sau sinh. Không phải, hướng dẫn phân biệt gà con là trống hay mái. Là một con gà mái, Trần Tùng vô cùng vui mừng. Nếu chăm sóc cẩn thận, thì sau này lại có thêm một con gà đẻ trứng. Nhưng tâm trạng của Trần Tùng lại trở nên trầm trọng, bởi vì suốt cả đêm, chỉ có một quả trứng đầu tiên là nở ra thành con, còn tất cả những quả trứng còn lại, toàn là trứng hỏng. Sau khi mặt thế xảy ra, sát xuất sinh nở thành công giảm xuống cực thấp. Nếu không phải như vậy, thì thịt đã không trở nên khan hiếm đến thế. Điều này dường như còn liên quan đến thực lực của Tiểu Hồng. Nếu như thực lực của nó mạnh hơn một chút, đạt tới bậc 4 vậy thì xác suất gà con được sinh ra sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu Hồng được Trần Tùng dốc lòng bồi dưỡng, lúc này mới chỉ thăng cấp lên bậc 3 Trần Tùng thở dài, vuốt ve Tiểu Hồng để an ủi nó. Tiểu Hồng lộ ra vẻ mặt đau thương. Hung hăng mổ Trần Tùng một cái, ngoại trừ lúc vừa mới gặp, Tiểu Hồng còn đang không biết trời cao đất dày là gì mới dám mổ Trần Tùng một cái, nhưng từ đó về sau đã không dám nữa. Trần Tùng cũng không tức giận, ai ủi nó. Nếu ngươi đạt tới bậc 4 thì số lượng gà con sống sót sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi chờ một chút, Trần Tùng vội vàng đưa viên tinh thể hệ lửa bậc 7 mà Mễ Linh chưa hấp thụ hết cho Tiểu Hồng. Hôm nay Mễ Linh đã hấp thụ xong rồi, nhưng lực lượng trong tinh thể vẫn còn rất nhiều. Tiểu Hồng vốn là một con gà lời biếng, nhưng sau khi nghe Trần Tùng nói xong, lập tức nảy ra mong muốn trở nên mạnh hơn. Tiểu Hồng là bậc 3, cho nên chỉ hấp thụ được một chút năng lượng trong tinh thể bậc 7. Có điều, Tiểu Hồng có lẽ là con gà mái duy nhất được hấp thụ tinh thể bậc 7. Sau khi Tiểu Hồng hấp thụ xong, Trần Tùng lại trả lại tinh thể cho Mễ Linh. Trần Tùng lòng tràn đầy lo lắng nhìn, Pháp Vương đang nằm trong ổ chó, Pháp Vương à Pháp Vương, không biết Ngân Lang có thể sinh mấy đứa nhóc. Cũng không biết, chúng nó có thể sống được hay không. Gâu, trong âm thanh có chứa vài phần thống khổ, cùng với một chút vui vẻ sung sướng. Không đúng, đã sinh rồi sao? Thì ra là Pháp Vương đang kêu, Pháp Vương vừa mới đạt tới bậc 6. Pháp Vương bậc 6, lại trở nên to lớn hơn một chút, nhìn qua rất huy mãnh, khiếm khuyết duy nhất là thiếu mất cái lỗ tai. Lại ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của Pháp Vương. Trần Tùng tươi cười, chờ đến khi Pháp Vương thăng cấp lên bậc 7. Hình thể của nó có thể làm vật cưỡi được. Pháp Vương liếm mặt đi theo Trần Tùng vào biệt thự, tìm mễ phạn làm phiên dịch, hỏi. Thành viên đầu tiên thăng cấp lên bậc giáo, được bao nhiêu tích phân? Trần Tùng hết nói nổi, Pháp Vương hiện tại đúng là cẩn thận. Ngoại trừ việc nuôi nấng ngân lang, một điểm tích phân cũng không dám tiêu. Nếu để nó tích góp như vậy, thì chẳng mấy chốc mà kiếm được một vạn tích phân. Nhưng người đầu tiên thăng cấp đúng là có khen thưởng, Trần Tùng không thể che lương tâm nói không có được đành phải cho Pháp Vương 500 tích phân, tuy không nhiều lắm, nhưng Pháp Vương vẫn rất vui vẻ. Trần Tùng ngồi xổm xuống, đau lòng hỏi Pháp Vương, lỗ tai này thì sao? Chờ đến khi cấp bậc của Mễ Lạc tăng lên một chút, thăng cấp đến bậc 7 là có thể để Mễ Lạc chữa trị cho Pháp Vương. Nghe thấy Trần Tùng nói, sắc mặt của Pháp Vương lập tức trở nên âm trầm, bị người khác cắt mất một lỗ tai, suýt nữa cho đã bị chết. Đến bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của người đó, thủ này không báo Thế không làm chó. Từ khi sắc trời còn chưa sáng hẳn, trịnh Kim và Vương Long đã bắt đầu xuất phát, trừ một số bộ phận nhân viên cần ở lại, để trông nhà. Toàn bộ nhân mã còn lại đều được dẫn đến. Đến càng sớm, thì số tinh thể bị trần tùng hấp thụ càng ít. Lần này, đối thủ mà bọn hắn cần đối mặt cực kỳ mạnh, số lượng thành viên lên đến con số hơn 2.000, hơn nữa trong đó chỉ nhận cấp tư. Vậy nên hai người không thể không tỏ ra trịnh trọng được. Khi đến nơi thì trời cũng đã sáng rồi. Vương Long nhìn trụ sở này với vẻ, ca ngạc và thán phục. Ta đã từng nghe nói đến người tên Trần Tùng này rồi, nghe nói thực lực của căn cứ hắn ta rất mạnh mẽ. Nếu như không phải vì tinh, thể cấp 8, thì ta cũng chẳng muốn làm kẻ địch với hắn ta đâu. Trịnh Kim hử nhẹ một tiếng. Thực lực mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng mà lại chẳng chịu nói một chút đạo nghĩa gì cả. Ta biết thực lực của ta không đọ được với hắn ta, vậy nên ta đã thấp giọng khép nép khẩn cầu hắn ta. Cho ta 1 phần ba số tinh thể thôi cũng được rồi. Vậy mà hắn ta còn không đồng ý. Vậy thì ta còn cách nào nữa đâu cơ chứ. Đấu một trận, hắn ta chịu thua thì cũng muộn rồi. Thiết thối đã xuất hiện, thì nhất định sẽ phải thấy máu. Trong mắt Vương Long có sự tham lam. Hay là chúng ta chiếm lấy cái trụ sở này đi. Vị trí này tốt đấy. Tiếc là bị hắn ta chiếm trước rồi. Trịnh Kim chậm chậm gật nhẹ đầu. Ươm thủ hạ dưới trướng của hắn ta, đều là người không tôi Sau khi giết được cái cốt lõi. Còn lại bao nhiêu chúng ta nuốt bấy nhiêu? Trịnh Kim cười lạnh. Hắn ta muốn mô phỏng bắt chước mở một tiệm cơm hòa bình, giống như lão đỗ ư. Hắn ta có cái thực lực đó không? Thiết thối được coi như là tiên phong. Còn đám người bọn họ sẽ phối hợp cùng nhau lên. Chỉ cần đánh tan được sĩ khí của Trần Tùng vậy, thì tất nhiên là sẽ thắng rồi. Hai người họ không tin sẽ có ai đó, tình nguyện quyết tử chiến đến cùng. Nếu như đợi, đến khi Trịnh Kim và Vương Long dẫn người đến tận cửa nhà, mà Trần Tùng mới biết tin. Vậy thì thà rằng hắn ta tìm một miếng đậu phụ. Đụng đầu vào đó chết luôn đi cho rồi. Bốn phía xung quanh căn cứ đều có chạm gác. Vậy nên mấy người đám trịnh kim đã bị phát hiện từ sớm. Mặt mũi Trần Tùng đầy vẻ không kiên nhẫn mà rơi dương. Có biết trong thế giới này, hành vi nào đáng chết nhất không? Đó chính là làm quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người khác. Trần Tùng nói. Mễ Lạp, ngươi ngủ tiếp đi. Ta đi nhìn xem là được rồi. Mễ Lạp nói. Ta vẫn nên đi xem thì hơn. Nhớ đầu ngươi có bị thương ở đâu, thì ta cũng tiện trị liệu luôn. Trần Tùng đi ra cửa căn cứ, thì hắn ta liền nghe thấy một tiếng. Động lớn ồn ào. Ai? Rốt cuộc là ai hả? Đi ra đây. Thiết chảo, thiết đầu không dùng được. Vậy thì nhìn thử xem thiết thối ta có dùng được hay không? Được đó, dám nói ta chỉ là cái dám ư. Xem thử xem ta có đạp một nhát đạp chết ngươi luôn hay không đi. Thiết thối cực kỳ tức giận. Đám người trịnh kim vừa e ngại, vừa tò mò nhìn thiết thối. Thế giới này thật kỳ diệu Vậy mà lại có thể kề vai chiến đấu với tang Thi Nhưng mà không có ai dám lại gần thiết thối cả Ai cũng sợ bị thiết thối ăn mất Mà ăn thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả Chắc chắn Trịnh Kim sẽ không trách tội thiết thối Trịnh Kim thấp giọng cười nói Thiết thối tiên sinh Trước đây bọn hắn không hiểu được sự lợi hại của ngươi Bây giờ chắc chắn bọn hắn không dám thừa nhận Ngay trước mặt ngươi rồi Thực ra Trần Tùng không hề biết gì về thiết thối Tất cả mọi chuyện Đều là do Trịnh Kim lừa thiết thối mà thôi. Vì thế nên để tránh lộ tẩy, mà Trịnh Kim tất nhiên phải nói một câu chặn trước rồi. Nhưng mà còn cần hắn chặn đầu nói trước hay sao? Vừa nhìn thấy thiết thối, người đúng ra vẫn còn mơ mơ mang mang, khi với tỉnh dậy, Trần Tùng, liền bật cười. Con mẹ nói chứ, sao thiết chạo thiết đầu? Tên xui xẻo thứ ba đến đây rồi. Chặt chặt, nhìn đôi chân dài kia đi mà xem. Những tên hệ nhục thể đều có một bộ phận nào đó, phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Điều này cũng không phải là điều gì hiếm thấy sau này còn có thể nhìn thấy nhiều người mạnh và giỏi hơn thiết chảo thiết đầu nhiều Trần Tùng tỏ ra rất mong đợi hắn ta liền nói ngay là ta nói đó người đúng thật chỉ là cái rắn mà thôi lại còn thiết thối không biết là cái chân nào của ngườiơ cứng như xác đây Trịnh Kim kinh ngạc hắn ta dũng cảm thật đấy chẳng nhẽ không phải ngườiơi nên giải thích một chút hay sao khả năng thật sự là do hắn ta chưa biết sự tài giỏi của thiết thối đây mà trong mắt Vương Long xoay một vòng Rồi hắn cao giọng nói, Trần Thủ lĩnh, hay là đấu một trận độc đấu đi, nếu như người thắng, chúng ta sẽ đi ngay, quyết không nói hai lời, còn nếu như người thua, thì chỉ cần giao tinh thể ra đây là được. Nếu như Trần Tùng đánh một trận với thiết thối rồi chết luôn, thì bọn hắn có thể chiếm được căn cứ một cách dễ dàng, mà không cần, dính một giọt máu trên kiếm rồi, chỉ cần Trần Tùng đồng ý, nhất định hắn ta sẽ chết dưới tay thủ hạ của ta, thiết thối thật sự rất giỏi. Trịnh Kim lập tức hiểu được ý đồ của Vương Long, hắn liền nói: "Trần Tùng, ngươi có dám đồng ý không?" Trần Tùng lắc lắc đầu rồi bật cười, Người không biết thì không thấy sợ, để giết một con tang thi cấp bậc rõ ràng không hề cao, lại còn cứ đứng yên bất động, thì gần như là việc có thể dễ dàng hoàn thành trong vài giây, là hắn ta có thể dễ dàng giết được rồi. A, đáng tiếc thật đấy, tại sao lại không kiếm một con tang thi nào, đó mạnh hơn một chút đến đây cờ chứ?" Nhưng lúc này Hạ Hạo Nhiên lại nói: Đại ca, không cần ngươi phải ra tay, để ta xuống dưới đó chăm sóc cho hắn ta. Trần Tùng nhìn về phía Hạ Hạo Nhiên, thấy khuôn mặt Hạ Hạo Nhiên cực kỳ kiên định, vẻ kích động. Trần Tùng liên suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Kể cả là có nguy hiểm gì xảy ra, thì hắn ta cũng vẫn có thể ra tay cứu giúp mà. Hơn nữa không nên xem thường Hạ Hạo Nhiên, mặc dù Hạ Hạo Nhiên mới chỉ là cấp 5, còn thiếu một chút nữa hắn ta mới lên đến cấp 6. Nhưng... Mà bất luận là xét về ý thức chiến đấu hay thiết quyền thì đều có thể khiến hắn ta có mức chiến đấu vượt cấp. Nếu như xong, thiết quyền của hắn ta mà không thể đẻ ép được người cùng cấp bậc thì làm sao có thể tự xưng là vô địch, thiết quyền được cơ chứ. Hạ Hạo Nhiên xuất chiến, trong lòng Tô Đại Trụ và Mễ Linh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bản thân mình không bằng hắn thì cũng nên kiếm. Một cơ hội đẻ ép bản thân một phen xem sao. Trịnh Kim và Vương Long kinh ngạc nhìn về phía Hạ Hạo Nhiên. Thế mà hắn ta thật sự dám lên ư, cũng tốt. Giết hắn ta trước, thì tí nữa cũng dễ dàng làm việc hơn. Hạ Hạo Nhiên không hề mang theo Mai Dua. Dùng nó để đối phó lại hệ nguyên tố còn được. Chứ để đấu với hệ nhục thể, thì lại trở thành thứ vướng víu mất. Đối diện với đôi chân dài của thiết thối, làm cho Hạ Hạo Nhiên cảm thấy có chút áp lực về phương diện thể hình. Thiết thối đã sớm nhịn không nổi nữa. Hắn ta nhanh chóng lao đến. Trần Tùng lại càng cảm thấy đáng tiếc. Cũng chỉ là một tên cấp 6 mà thôi. Mấy tên có chữ thiết của các ngươi, đều không ổn nha. Thiết thối tung một trưởng đá thẳng vào eo của Hạ Hạo Nhiên, một cách mạnh mẽ. Cú đá này sinh ra một luồng cương phong mạnh mẽ. Nếu như người bình thường bị ăn phải cú đá này, thì chắc chắn sẽ gãy luôn eo rồi. Hạ Hạo Nhiên trầm mặt đối diện, hắn ta dơ nắm tay phải ngang đó lấy cú đá, ở phương diện tốc độ. Mặc dù Hạ Hạo Nhiên không so được với thiết thối, nhưng sau khi nhìn động tác của thiết thối, hắn ta có thể dễ dàng đoán ra được hướng. Hoặc cách công kích của thiết thối, ầm một tiếng văng lên, nắm đấm của hạ hạo nhiên cảm thấy hơi đau đớn một chút, còn thiết thối thì lại lảo đảo như muốn ngã. Sắc mặt trịnh kim lập tức thay đổi, làm sao lại có người có thể đối cứng với chân của thiết thối được cơ chứ? Con mẹ nó chứ, đây là cấp 6 ư, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kiểu đệ của Trần Tùng mà cũng là cấp 6 ư, Trần Tùng lại lộ ra vẻ mặt mỉm cười, nếu như bình thường cấp 6 đánh cấp 7 là rất khó rồi. Nhưng đối với Hạ Hạo Nhiên mà nói, thì cấp 5 đánh cấp 6 sự khác biệt cũng không nhiều lắm. Hạ Hạo Nhiên có thể dùng thiết quyền và kinh nghiệm chiến đấu, để lấp đầy sự chênh lệch đó được. Thiết thối, bị ăn thiệt, hắn ta phẫn nộ mà đá mấy cú liên tiếp. Hạ Hạo Nhiên dùng cả song quên nhẹ nhàng đón nhận công kích. Hạ Hạo Nhiên thầm nghĩ, thiết thối không hổ với cái tên của hắn ta, muốn đánh làm cho chân hắn ta bị thương đúng, thật là không phải một chuyện gì dễ dàng, mà do chiều cao của hắn ta quá cao. Vậy nên muốn công kích vào đầu hắn ta thì cũng không dễ dàng chút nào. Đánh là phải đánh chỗ yếu. Không biết rằng cái chân còn lại của hắn ta có cứng như sắt giống chân kia hay không. Mặc dù không, giờ hiệu quả. Nhưng mà Hạ Hạo Nhiên muốn thử một chút. Đây là chỗ yếu duy nhất mà hắn có thể dễ dàng đánh chúng rồi. Hạ Hạo Nhiên nhắm thẳng vào. Một chân của thiết thối. Do vấn đề về chiều cao nên Hạ Hạo Nhiên có thể dễ dàng đánh đúng vào bộ phận trọng yếu của thiết thối. Hạ Hạo Nhiên đánh quyền này là dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Thiết, thối bất ngờ há hốc miệng, biểu cảm cực kỳ đau khổ. Hắn ta cong eo. Dùng hai tay che lại. Tại sao ngươi lại đánh chỗ này của ta? Hắn ta còn chưa nói hết câu. Hạ Hạo Nhiên đã lại vùng tiếp một quyền vào thẳng đầu của thiết thối. Hắn ta không hề định đối thoại với thiết thối. Hạ Hạo Nhiên nắm lấy cơ hội mà nhanh chóng tung từng quyền công kích giống như. Mưa chút xuống thiết thối. Thiết thối bị đánh đến mức ngã ra mặt đất Hạ Hạo Nhiên nhanh chóng nhảy lên ngực hắn. Đánh từng quyền, như cuồng phong mưa bão xuống đầu của thiết thối. Lúc này căn bản đôi chân dài của thiết thối đã không thể phát. Quy tác dụng của nó được nữa rồi. Thiết thối nhanh chóng dùng tay đánh lại Hạ Hạo Nhiên, nhưng rõ ràng lực công kích từ tay của hắn kém xa chân rất nhiều. Hạ Hạo Nhiên không mang gì cả. Hắn ta điên cuồng, dùng nắm đấm đánh thẳng vào đầu của thiết thối. Chẳng bao lâu sau, đầu của thiết thối đã bị đánh cho dập nát. Hắn ta chỉ còn biết nằm hấp hối. Thiết thối bị đánh đến mức ý thức mơ hồ nằm trên mặt đất. Môi hắn ta mấp máy nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thiết thối đúng thật chỉ là một cái dám thôi. Hạ hạo nhiên suy nghĩ một lát, trước đây đại ca đều sẽ tóm tang thi lên. Vậy thì ta cũng tóm một cái đi. Hạ hạo nhiên dùng một tay nắm lấy đầu thiết thối nhấc lên, kéo lê hắn ta đi thẳng một đường về hướng căn cứ. Vết máu trên đường đi có cả của thiết thối, cũng có cả của hạ hạo nhiên nữa. Hạ Hạo Nhiên bị thiết thối đánh, thế nên hắn ta cũng bị thương không hề nhẹ. Phía bên Trần Tùng, nổi lên một loạt tiếng hò reo. Hạ trưởng lão đỉnh quá. Trước khi mặt thế xảy ra, nghề nghiệp của Hạ Hạo Nhiên là tay đấm bốc chuyên nghiệp. Hắn ta có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thiên phú xuất chúng hơn người, là nắm đấm sắt vô địch, có thể coi như là người đứng thứ ba, trong căn cứ rồi. Ừ, đây là dùng một bát canh ra, để đổi lại được đấy. Trịnh Kim và Vương Long bên này, cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Thiết thối có thực lực như thế nào, chẳng nhẽ bọn hắn còn không hiểu hay sao? Vậy mà hắn ta đánh độc đấu, mà lại có thể bị người ta đánh cho tàn phế. Tại sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Mặc dù nếu như đánh với một đám người, thì cũng có thể đánh bại được thiết thối. Nhưng Trịnh Kim chưa bao giờ nghĩ đến việc, lại có một ai đó có thể đánh độc đấu, đơn thương độc mã, mà đánh cho thiết thối tàn phế. Nhìn thấy cảnh hạ hạo nhiên bị đánh cho bị thương không nhẹ. Ánh mắt Trịnh Kim lé sáng, trong đầu hắn ta nảy ra một ý nghĩ. Muốn tiến lên phía trước để đánh lén Nhưng sau đó suy nghĩ này bị hắn ta phủ quyết Một khi hắn ta động thủ Vậy thì coi như là lật mặt luôn Hơn nữa Hạ Hạo Nhiên chỉ là tiểu đệ dưới trướng của Trần Tùng Nói không chừng thực lực của Trân Tùng Còn mạnh hơn Hạ Hạo Nhiên nhiều thì sao Bây giờ kế hoạch của hắn bị phá sản rồi Biết làm sao bây giờ Hạ Hạo Nhiên không giỏi ăn nói Sau khi kéo thiết thối về Hắn im lặng không nói gì cả Nếu như trong trường hợp này đổi thành pháp vương Thì hắn ta lại chẳng hỏi luôn được bao nhiêu điểm, tích lũy ngay tại chỗ rồi ấy chứ. Mỹ Lạp chờ hệ quang minh vội vã trị liệu giúp cho hạ hạo nhiên. Trịnh Kim và Vương Long trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó trịnh Kim cười xoa nói. Không ngờ dưới trướng của Trần Thủ Lĩnh, lại có một vị tướng mạnh như hổ đến vậy. Ta phục rồi, dựa theo những gì đã ước định từ. Trước, bây giờ chúng ta sẽ rời đi liền. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ không tới đây làm phiền các người nữa. Vương Long cũng cười nói. Đúng là không đánh không quen biết nha, về sau nếu như có cơ hội, nhất định chúng ta sẽ hợp tác với Trần Thủ Lĩnh. Trần Tùng cười nhạt một tiếng, các ngươi coi đây là nhà của các ngươi hay sao mà muốn tới thì tới mà muốn đi thì đi. Nếu như các ngươi không lấy ra đủ số vật đủ để mua mạng của các ngươi, vật, thì các ngươi đi không nổi đâu. Tiền mua mạng ư, sắc mặt trịnh kim đột ngột thay đổi. Nếu Trần Thủ Lĩnh muốn đấu một trận sống mái, thì cũng không phải là không được, số nhân thủ dưới trướng của ta và anh Vương. Đấy so, ra cũng không ít hơn người là bao đâu, kể cả có đánh một trận mà chúng ta không đánh lại người đi chăng nữa, thì người cũng sẽ phải chịu tổn thất, không dễ chịu chút nào đâu, đánh một trận chỉ khiến cả hai bên đều lưỡng bại câu thương mà thôi. Ta không muốn vì cảm xúc nhất thời mà hành động như thế đâu. Trần Tùng phất tay, tất cả mọi người xuất kích, tiến lên tiêu diệt hết bọn họ đi. Vương Long không dám tin vào mắt mình, Trần Tùng thật sự muốn đấu một trận sống mái ư, hắn ta không sợ đánh. Đến mức người của mình cũng thiệt hại hay sao? Mẹ nó chứ, lần sau nhất định không bao giờ được tùy tiện trêu chọc vào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nóng nảy, nói làm là làm, không suy nghĩ đến hậu quả một chút nào cả. Vương Long hét lớn, "Ta tình nguyện bồi thường 20 tấn gạo và 10 tấn bột mì." Trần Tùng bĩu môi, "Muốn bố thí cho ăn mày à? Nếu như hắn đã muốn học theo tiệm cơm Hòa Bình, vậy thì chắc chắn phải đánh ra được chút danh tiếng rồi." Đúng lúc hắn lấy hai tên, không có mắt bà Vương Long và Trịnh Kim. Để khai đao cũng được, Trần Tùng không có ý định lên đánh, hắn định để cho thành viên lên đánh trước. Đám thành viên đầu tiên mà Vương Long và Trịnh Kim thấy, chính là đám người hệ nhục thể, mang theo một cái mai rùa rất to trong tay, đi đầu về phía trước, hơn 800 cái mai rùa, không phải dẫn với ngươi, tất cả bọn hắn hợp lại thành một phòng tuyến kiên cố, không dễ dàng gì có thể phá vỡ nổi, còn các thành viên hệ các nguyên tố khác thì đi phía sau. Từ đầu người của Vương Long và Trịnh Kim Đã bị hạ hạo nhiên chấn áp Làm mất hết sĩ khí Bây giờ bọn hắn lại nhìn quân địch có Trang bị cẩn thận Bản thân thì không có trang bị gì cả Lập tức nảy sinh sự khiếp sợ Nếu như không phải là bọn hắn Cũng được xem như tinh anh Cũng đã trải qua tẩy lễ sơ bộ của mặt thế Mà đổi lại thành những người mới Ở mặt thế sơ kỳ Thì có lẽ đã giải tán tại chỗ rồi Nhưng mà cũng có một số người Không chịu nổi áp lực Đã lén lướt rút lui Trịnh kim nghiến chặt răng Không thể lui được Một khi rút lui, thì sẽ không thể tổ chức nổi để phản kháng. Đến lúc đó sẽ trở thành thứ, để mặc người ta chém giết. Lên đi, liều chết cùng bọn chúng. Trịnh Kim là một sĩ năng giả hệ hỏa. Hắn ta dẫn đầu đánh một quả cầu lửa rất lớn về phía đối diện. Nhưng quả cầu lửa đã bị Mai Dùa chặn lại, một cách không hề nghi ngờ gì cả. Bản thân Mai Dùa hơi có vết nứt. Thành viên cầm Mai Dùa đó trong tay đau đớn kêu lên một tiếng. Mặc dù người đó bị đánh cho phải hơi lùi lại một chút, nhưng bản thân hắn lại không bị sao cả Trịnh Kim ngẩn người. Hắn ta là cấp 5 đó, vậy mà dùng toàn lực đánh ra thế, mà lại không phá vỡ được một cái mai rùa ư? Thực ra, kể cả là cái mai rùa chất lượng kém một chút đi chăng nữa, thì cũng cần dị năng giả cấp 5, dùng toàn lực đánh mấy lần mới được, trong tay Mễ Lạp còn có cả loại mai rùa, mà dị năng giả cấp 5 đánh vài chục lần cũng đánh không bể. Thủ hạ của Trịnh Kim càng tỏ ra hoảng sợ. Muốn để cho bọn hắn, những người tay không một tấc sắt, đánh cùng với những người được trang bị gần như đầy đủ thế này ư? Hình như đối phương chỉ tuyển cấp tư trở lên, tính thực lực từng cá nhân cũng mạnh hơn bọn hắn, như vậy mà bọn hắn còn xứng đứng lên chiến đấu hay sao? Không có cách nào có thể đánh lại được cả. Ai ở đây cũng không phải là đồ ngốc. Lúc này, ai mà còn cố gắng cưỡng ép bắt bản thân đi lên đánh, chính là đang nộp mạng, đến cả công kích của lão đại mà còn không thể đánh vỡ nổi tấm chắn của bọn hắn, vậy thì chúng ta làm sao đánh nổi? Các anh em giúp, Trịnh Kim Ngơ rồi. Nhưng Vương Long thì không. Nhìn thấy tình huống như vậy, hắn ta lập tức nhận ra rằng không thể dùng cứng đối cứng. Đúng thật là bọn hắn không phải là đối thủ của đối phương. Cứ để người của Trịnh Kim ở đó mà chống lại đi thôi. Hắn vừa giất lời. Người của Vương Long liền bắt đầu chạy một cách không hề do dự. Người của Trịnh Kim bị ảnh hưởng theo, cũng bắt đầu chạy. Mấy tên tôm tép không quan trọng. Trịnh Kim và Vương Long thì nhất định không thể chạy được. Ít nhiều gì thì đó cũng là hai cái. Tinh thể cấp 5, Trịnh Kim chạy chậm, hắn ta bị Thư Vân dùng bão tuyết giữ chân lại. Trịnh Kim không thể nào tin được rằng, có ngày mình lại chết trong tay của một người phụ nữ. Một người phụ nữ thôi, mà cũng có thể đạt được tới cấp 5. Tất nhiên Vương Long cũng không thể chạy nổi. Hắn ta chạy nhanh, hơn nữa hắn ta còn có thủ hạ cải lại cho. Mấy người mễ linh nhất thời, không có cách nào đuổi kịp cả. Nhưng mà có chó sát thủ nhắm vào hắn ta rồi, hắn ta còn có thể chạy nổi ư. Từ trước đến nay... Mỗi khi chó sát thủ ra tay, đều có xác suất thành công là 100%, chưa từng thất thủ bao giờ. Hơn nữa còn có sự giúp sức của một đám người thêm vào nữa. Tất cả đều là thủ hạ, giúp đỡ Trần Tùng truy sát Trịnh Kim và Vương Long. Mặc dù thực tế Trần Tùng cũng không cần, đó chính là Lâm Thiên. Bây giờ không thể hiện, thì hắn ta còn đợi đến khi nào nữa chứ? Sau khi xác định rõ ràng tuyệt đối Trịnh Kim và Vương Long không có khả năng trở mình, Lâm Thiên mới quyết định dẫn người tham gia. Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn ta chỉ đem tặng cho Trần Tùng hai cái mai rùa mà thôi, tại sao bây giờ lại mọc ra nhiều như thế cơ chứ? Chẳng nhẽ còn có cả kỹ năng sao chép hay sao? Lâm Thiên cực kỳ hiểu rõ sự khó khăn khi muốn kiếm được mai rùa, khó khăn lắm hắn ta mới kiếm được có bốn cái. Vậy thì Trần Tùng làm. Cách nào mà chớp mắt một cái liền, có cả hơn nghìn cái mai rùa vậy? Hắn ta cũng không nhìn thấy Trần Tùng cử số lượng lớn người đi đến bờ biển Hải Thanh Ma, mấy sinh vật biển ở đó. Không dễ động vào chút nào cả. Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn ta không có cách nào tưởng tượng ra được, chỉ nội trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mà Trần Tùng làm cách nào để có được một số. Lượng mai rùa lớn như vậy. Trần Tùng lập tức phái người đến căn cứ của Trịnh Kim và Vương Long để vận chuyển vận tư về đây. Ở căn cứ của Trịnh Kim chỉ có 200 Người coi giữ. Hơn chục người xuất hiện. Trong đó người dẫn đầu là một thiếu niên mặc một bộ quần áo màu trắng. Đám người này vừa xuất hiện đã không nói một lời, vừa vào căn cứ liền giết trong tay thiếu niên áo trắng, cầm một thanh kiếm phát ra ánh sáng mờ ảo. Rõ ràng đó là lưỡi kiếm hư không, công kích mà thủ hạ của trịnh kim đánh ra không hề tới được hắn. Tất cả đều bị lưỡi kiếm hư không chém chúng, những người chúng kiếm đều bị chém thành hai nửa. Mặc dù đám người đi cùng thiếu niên áo trắng không so được với hắn, nhưng mà chắc chắn từng người họ cũng được coi như là tinh anh trong tinh anh, trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn chục người bọn họ, giết sạch hết tất cả thủ hạ của trịnh kim. Sau khi tới kho vật tư, một số lượng vật tư bắt đầu biến mất một cách rất thần kỳ. Sau khi cất chứa một hồi, thiếu niên áo trắng nói một cách bất lực. Mới nắm giữ được dị năng không gian một tháng, vậy nên cũng chỉ có thể chứa được 10 mét vuông. Những thứ còn lại không mang theo được thì đốt hết đi. Một cô gái mặc đồ màu xanh cười nói. Lão đại, thực lực của ngươi, cũng có thể xem là số một thế giới rồi, không những đạt được đến cấp 6. Mà lại còn sở hữu dị năng không gian cực kỳ hiếm có Hơn nữa còn có trong tay thần kiếm không gian Kể cả gặp phải thể đột biến Thì cũng có thể dùng một đau đánh chết Dễ như trở bàn tay Thiếu niên áo trắng cởi nhẹ một tiếng Đúng vậy Không có một kẻ địch nào Mà một kiếm của hắn không giải quyết được cả Vật tư của trịnh kim bị người ta đốt cháy Chỉ mang về được vật tư của Vương Long Trần Tùng cũng không quá để tâm Chỉ cho rằng là bị người khác làm loạn Nếu như tìm ra ai đã làm điều đó Chắc chắn sẽ khiến đối phương phải đền lại toàn bộ Trong phòng khách Mễ Lạp đang nhẹ nhàng vuốt ve một con gà nhỏ màu vàng Đó là con gái của Tiểu Hồng Những chú gà con mới ra đời cực kỳ dễ thương Đặc biệt là gà con màu vàng này khá thông minh Nên được Mễ Lạp rất yêu thích Trần Tùng biểu môi Chờ nó lớn lên sẽ không còn đáng yêu nữa Đến lúc đó chỉ có sứ mệnh đi đẻ trứng Nói đến đáng yêu Mễ Phạn của chúng ta không đáng yêu sao Mễ Phạn đang nằm trong lòng Trần Tùng xem phim truyền hình Đột nhiên anh để điện thoại xuống, vẻ mặt hớn hở nói, Trần Tùng, Trần Tùng, lát nữa đưa ta đến gặp vợ của Pháp Vương chút đi, ta cảm nhận được nó sẽ sinh con trong một giờ nữa. Trần Tùng sững sờ, ôi mẹ ơi, người thật sự là bà đồng sao? Loại chuyện này mà ngươi còn có thể tính toán được sao? Cũng đúng, dường như không có chuyện gì mà mễ phạn không cảm nhận được. Một tiếng nữa à? Trần Tùng hỏi, vợ của Pháp Vương sắp sinh, ngươi làm sao lại kích động như vậy? Mễ phạn thầm nói. Ta đã sớm hoài nghi, Pháp Vương bị đổ vỏ, nói không chừng, lũ nhóc mà Ngân Lang đang mang thai, là của sói sám trước đây, nếu như Pháp Vương thực sự là nuôi con cho người khác, người nói xem, đáng thương biết bao. Lát nữa ngươi đưa ta đến đó, nếu không, để một mình ta đi, ta sợ nếu thật không phải của Pháp Vương, Pháp Vương sẽ cắn ta, chân tùng cả người khó hiểu, không phải chứ, người không tin tưởng Pháp Vương chút nào sao, ngộ nhớ thật sự không phải là của Pháp Vương, không biết. Pháp Vương, còn có thể chịu được sự đả kích này hay không? Trần Tùng hung hăng nhào nặn Mễ Phạn. Ngươi từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ mình ngươi lắm lời. Cứ luôn quan tâm đến con của Pháp Vương. Mễ Phạn Chu miệng nói, ta cảm nhận được, còn có rất nhiều người ở đây, cũng đang bàn tán. Chẳng lẽ là thành viên trong căn cứ? Nếu để cho chó trưởng lão phát hiện ra, chắc chắn nó sẽ cắn chết các ngươi. Trần Tùng trong lòng lo lắng, chỉ hy vọng con của Pháp Vương bình an vô sự. Nếu không phải là con của Pháp Vương, ha ha, chỉ sợ là ta cũng không cứu nổi. Trần Tùng nói, Mễ Lạp lát nữa đi xem xem, nếu có chó con nào ra đời, ngươi có thể dùng chút phúc thuật của mình để tăng cường sức mạnh cho bọn chúng. Mễ Lạp đột nhiên cảm thấy hứng thú, lại đi tìm Mễ Linh, Tô Đại Trụ và Mã Ngọc, nói cho bọn họ biết chuyện. Mọi người đều rất tò mò, muốn được chứng kiến sự ra đời của một sinh mạnh mới. Sự ra đời của gà vang nhỏ có chút ngoài ý muốn, chỉ có Trần Tùng nhìn thấy. Một nhóm người tự tập bên ngoài ổ chó, Pháp Vương khó hiểu nhìn, không phải chứ, vợ ta sắp sinh, các người đến đây làm gì? Pháp Vương cũng cảm giác được con của mình sắp được sinh ra, lập tức có phản ứng bảo vệ con mình, tránh ra, tránh ra, không cho phép các ngươi nhìn, Pháp Vương thô bạo đuổi tô đại trụ đi. Đối với Mã Ngọc, người phụ trách chuyện ăn uống, Pháp Vương nhẹ nhàng hơn chút. Pháp Vương nhìn mễ linh, làm sao vậy, là trưởng lão rồi, thì không coi ai ra gì nữa à? Ta là trưởng lão đầu tiên của căn cứ, địa vị vẫn cao hơn ngươi, ngươi định tự đi hay muốn cho ta ra tay. Ba người khá là thất vọng, tại sao lại không cho bọn họ xem chứ? Mễ Lạp liền vội vàng giải thích, nói, ta có thể làm bác sĩ. Pháp Vương cảm thấy có lý, thể là cho phép Mễ Lạp ở lại, nhưng ngươi phải đứng sang một bên đợi, không được nhìn vào cho đến, khi có tiếng chó sủa Pháp Vương lại nhìn chân tung, trong lòng hậm hực, ngươi muốn xem thì cứ việc xem đi. Pháp vương nhìn chầm chầm vào mễ phạn. Ngươi tới đây làm gì? Ngáng chân người khác sao? Pháp vương muốn đuổi mễ phạn đi, nhưng mễ phạn liền nhào lên ôm cổ Trần Tùng. Pháp vương lại không dám tấn công Trần Tùng. Nên đối với mễ phạn mặt dày này, nó cũng không còn cách nào khác. Ngoại trừ Trần Tùng, Pháp vương chính là không để cho người khác tí mặt mỗi nào. Bình thường cũng không ghê gớm như vậy. Nhưng không phải bây giờ con ta sắp chào đời sao? Pháp vương đi đi lại lại bên ngoài chuồng chó, trông rất lo lắng. Trần Tùng cũng không nhìn chằm chằm Ngân Lang, hắn lấy một chiếc ghế nhỏ ra, ngồi trong sân, có chút lơ đãng, Pháp Vương cứng đầu như vậy, khôn khéo cả một đời, không thể nào bị đổ vỏ được. Nếu thật là không phải của Pháp Vương, Pháp Vương sẽ cắn chết chọn chúng, hay vẫn coi như là con của mình, số phận của Ngân Lang rồi sẽ ra sao? Hoặc là có thể một nửa trong số đó là của Pháp Vương. Trần Tùng hỏi Mễ Phạn, ngươi đoán được thêm gì nữa không? Mễ Phạn suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta cũng không biết được đó là con của ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được Ngân Lang rất an toàn. Như thể có 6 sinh linh nhỏ bé sắp được sinh ra vậy. Trần Tùng ngẩn người, 6 mạng nhỏ, vãi, 6 bảo thai, lợi hại vậy sao? Đột nhiên, bên trong chuồng chó chuyển đến âm thanh lo lắng của Ngân Lang. Đây là sinh rồi sao? Pháp Vương lập tức xông vào. Trần Tùng cũng không vội, đợi đến khi sinh xong rồi nói tiếp. Có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt của cho con. Trần Tùng đi đến chuồng chó, nhìn vào trong. Chỉ thấy dưới bụng của Ngân Lang có mấy cái đầu nhỏ. Ngân Lang vẻ mặt cưng chiều, trên mặt mang theo ánh sáng của tình mẫu tử, nhưng vừa nhìn thấy Trần Tùng, lập tức cảnh giác. Pháp Vương thì ở bên cạnh cười khúc khích, ngoe ngoẩy cái đuôi. Trần Tùng thở vào nhẹ nhõm, có mễ phạn nhắc nhở, không cần đếm cũng biết là có 6 đứa. Mà nhìn vẻ mặt của Ngân Lang, xem ra đều bình an vô sự, chưa có chết. Pháp Vương vẫn rất mạnh, thiên phú của Ngân Lang cũng rất tốt, đạt tới cấp tư chen cũng không tệ, Mễ Phạn nói một cách nhỏ nhẹ, "Là sói con hay chó con vậy?" Trần Tùng bật cười, "Sao ngươi lại quan tâm đến vấn đề này như vậy? Chuyện chó trưởng lão có thể đã bị lừa, chẳng lẽ toàn bộ căn cứ đều biết rồi?" Tìm được cơ hội, Trần Tùng rốt cục cũng nhìn thấy rõ, bộ dáng của đám chó con này, quả thực đúng như Mễ Phạn nói, có 6 sinh mạng nhỏ, 6 sinh mạng nhỏ này, tất cả đều có bộ lông màu đen, thậm chí còn không có một cái màu trắng nào. Trần Tùng âm thầm sửng sốt, Pháp Vương thật là lợi hại, trên mạnh như vậy, có vẻ đã chắc như đinh đóng cột. Đây đều là con của Pháp Vương. Ta đã nói rồi, Pháp Vương cứng đầu như vậy, sao có thể nuôi con cho người khác được? Ngân Làng chắc chắn đã nói rõ với nó từ trước. Mễ Phạn mở to đôi mắt màu xanh ra, cẩn thận quan sát, thở dài. Không có chuyện hay để xem rồi, xem ra tất cả đều là của Pháp Vương. Trần Tùng vẫn luôn ở đó để trợ giúp. Ngân Lang vừa mới sinh, đang rất cần bổ sung dinh dưỡng. Nếu để người khác đi, khả năng cũng chẳng tìm được thứ gì cả. Nhưng ta là ai chứ? Muốn cái gì mà ta không có? Nếu sáu chó con này giỏi bằng một nửa pháp vương, thì Trần Tùng cảm thấy mình, cho dù có đang nằm mơ cũng cười tỉnh. Đột nhiên, những quả trứng dùa biển mà Trần Tùng đặt để ấp, cũng bắt đầu di chuyển. Dường như có một phản ứng dây chuyền lần lượt những chiếc vỏ bắt đầu vỡ ra, hải quy vương vốn đang ấp trứng, lại bị Trần Tùng cướp đi, chứ không phải là trộm mất. Tính toán một chút chắc cũng đã đến lúc trứng nở rồi, Trần Tùng đang ở trong sân, tình cờ nghe được động tĩnh, hôm nay là ngày gì vậy? Liên tiếp có những sinh linh nhỏ bé được sinh ra. Con rùa nhỏ đầu tiên chui ra khỏi mai, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Tùng, liền lao nhanh về phía Trần Tùng. Trứng rùa biển có kích thước gần bằng một quả bóng đá, cho nên rùa vừa mới sinh ra có kích thước không nhỏ. Nó trực tiếp đập đầu vào hộp thủy tinh, cố gắng trèo lên người Trần Tùng. Trần Tùng mỉm cười. Đưa tay nâng nó lên, muốn nhìn xem nó có gì khác biệt. Vừa đến tay Trần Tùng, rùa nhỏ đã dùng súng nước nhỏ phun nước lên mặt Trần Tùng. Bọt nước nhỏ này, nếu như có thêm càng nhiều rùa con, chẳng phải ta sẽ không thiếu nước sao? Không đúng, đây là nước ở đâu? Có chút mặn. Mặt Trần Tùng đe lại, nếu không phải là rùa biển con đang ngập tràn vui mừng, hắn sớm đã ra tay với nó. Rùa con ngay khi chào đời cũng khá khỏe mạnh, có thể dễ dàng đập vỡ các hộp đựng thủy tinh. Trần Tùng cả hai đời chưa bao giờ hiểu được tại sao một số sinh vật đột biến thực lực lại có thể tăng rất nhanh, giống như đột biến chen, đặc biệt là các sinh vật trong lòng đại dương, ví dụ như Hải Quý Vương, cho dù là cấp 8, cũng không chết bất đắc kỳ tử. Đời sau của bọn chúng cũng không tệ, nếu không thì Trần Tùng cướp đi làm gì, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Trần Tùng muốn xem con rùa nhỏ này có thực lực như thế nào, liệu nó có nghe theo mệnh lệnh của hắn hay không? Dùng súng nước bắn ta. Dùa nhỏ nhận được lạnh, nhưng lại bối rối. Tại sao lại phải ra tay với mẹ chứ? Trần Tùng kiên trì nhắc lại, dùa nhỏ chợt nhận ra, à hóa ra là mẹ khát nước. Trần Tùng bị phun nước đầy mặt, má ơi, vị chua quá, nhưng sức mạnh khá tốt. Vừa mới ra đời, mà đã có sức mạnh gần bằng cấp 2, phải mất bao lâu để trưởng thành đây? Khi nào người mới có được sức mạnh như Hải Quy Vương? Một vài năm, một thập kỷ hay vài thập kỷ? Trần Tùng đột nhiên ý thức được, cho dù vài năm nữa. Nó có được sức mạnh của Hải Quy Vương, đối với bản thân cũng chẳng có tác dụng gì. Sinh vật biến dị theo thời gian, sẽ phát triển sức mạnh, đương nhiên sức mạnh của chúng cũng có giới hạn, không thể nào phát triển vô hạn. Vậy thì ta sử dụng thời gian gia tốc, để khiến chúng nhanh chóng trưởng thành không được sao, vừa hay còn có thể luyện tập thêm thời gian gia tốc. Nói làm là làm liền, Trần Tùng cũng không sợ rua nhỏ gặp nguy hiểm. Thứ nhất, sau khi đã thử nghiệm qua, việc gia tốc thời gian dường như không có tác dụng phụ. thứ hai Không có cảm xúc, một con không còn thì còn lại ba con nữa, chỉ bằng một hành động nhanh mạnh như hổ. Trần Tùng đã tiêu hao gần hết dị năng của mình, kích thước của rua nhỏ đột nhiên tăng gấp 3 lần, chiều cao gần tới nửa mét. Từ tiểu gia hỏa đến đại gia hỏa, bản thân rua nhỏ thực lực rất yếu, hiệu quả gia tấp thời gian của Trần Tùng mới rõ ràng. Một khi cấp độ của rua nhỏ tăng lên, trừ khi cấp độ của Trần Tùng cũng tăng lên, bằng không hiệu quả sẽ càng ngày càng kém hơn. Trần Tùng vui mừng. Nếu như trong nửa năm, có thể đạt được tới sức mạnh của hải quy vương, thì đối với bản thân sẽ giúp ích rất nhiều. Trước tiên cứ dốc hết toàn lực, để cải thiện sức mạnh của một con rùa. Còn lại ba con thì cứ để từ từ thay đổi. Ba rùa con còn lại cũng lần lượt chui ra khỏi vỏ. Ba ba, ma ma, chuyện che chở của Trần Tùng đối với cổ sơn, nhất định phải được công khai tuyên dương. Nếu không thì không có ai biết còn có tác dụng gì. Chẳng phải là quá cao ngạo, không phù hợp với tính cách khiêm tốn của Trần Tùng sao. Nhưng dù có muốn, thì cũng không được phép khiêm tốn. Từ khi xây dựng căn cứ như này, dù có muốn kín tiếng cũng không thể. Giết Trịnh Kim, tiêu diệt Vương Long, có cách nào có thể che giấu được sao? Mặt khác, việc công khai nó còn có thể chứng minh thực lực của căn cứ. thu hút thêm nhân tài. Các thành viên cầm hàng trăm nghìn tờ đơn, và phân phát chúng trong khi đánh giết Tăng Thi, vừa đánh vừa phát. Gặp phải người sống sót nào, bọn họ cũng sẽ hăng hái tuyên truyền, cùng ngày hôm đó. Căn cứ gần đó đã biết chuyện này, có người nở nụ cười lạnh lùng thật đúng là chém gió không biết ngượng mồm. Có người cảm thấy đó là chuyện bình thường, cũng chưa từng gặp được căn cứ nào mạnh hơn, căn cứ của Trần Tùng. Không chỉ có nhiều người, mà chất lượng tổng thể của các thành viên cũng rất mạnh, trừ khi mọi người cùng hợp lực. Nếu không, thì thực sự là không có ai, mà Trần Tùng không thể bảo vệ. Một tờ rơi màu đỏ bị gió thổi bay, bay cao bay xa, bay đến dưới chân một nhóm người. Một cô gái mặc đồ xanh tò mò nhặt lên, xem qua, trên đó viết, chỉ cần ngươi trả đủ giá, có bất cứ rắc rối gì, đều có thể thay ngươi giải quyết, bảo vệ sự an toàn của ngươi. Cô gái mặc đồ xanh chế nhạo, khẩu khí thật là lớn, người đàn ông mặc đồ trắng bên cạnh cô, cầm lấy tờ rơi, đọc qua một chút, trên môi lộ ra một nụ cười kỳ quái. Có bất cứ rắc rối gì, không biết là ngươi có chịu nổi rắc rối mà ta muốn gây ra cho ngươi hay không, khá là thú vị. Người đàn ông mặc đồ trắng danh mãnh, nói với những người xung quanh, thời gian qua thật nhàm chán, các anh em, đi tìm chút niềm vui nhé, căn cứ này thật có uy phong. Lại còn ngang ngược, một người đàn ông nói, anh Mạc Ninh, nói gì vậy? Người đàn ông mặc áo trắng, chính là Mạc Ninh phẩy phẩy tờ rơi, cười nói, đằng nào thì cũng đang có thời gian nhàn rỗi. Chi bằng đến chữa trị cho căn cứ này, chữa khỏi thói quen khoe khoang của hắn, khiến hắn thành thật hơn chút. Con người ta ấy à? Thích nhất là những loại chuyện vả mặt như này, người đàn ông trần trừ rồi nói, cái này không ổn đâu, vô duyên vô cớ lại đi đắc tội với người ta. Cô gái mặc đồ xanh, giang bạch, nở một nụ cười lạnh lùng, nói, chúng ta còn sợ đắc tội người khác sao? Anh mặc ninh thực lực cấp 6, lại còn là hệ không gian, nắm vững không gian chỉ kiếm, ai có thể chống đỡ được một kiếm của hắn? Thời gian qua nhàm chán như vậy, tìm chút thú vui thì có làm sao? Có trách thì trách hắn ta quá kiêu ngạo thôi. Những người khác cười nói, vậy căn cứ này, xem như là xui xẻo, gặp phải anh Mạc Ninh, Mạc Ninh nói đùa, ta đây cũng chỉ là một bác sĩ đông y, chuyên chữa bệnh cho những kẻ khoác lác mà thôi, các anh em đi, một đám người trong lòng thương tiếc cho Trần Tùng, ai bảo người cao ngạo làm gì? Bao gồm cả Mạc Ninh, trong đầu cũng có một số suy nghĩ, nếu đối đầu trực tiếp với một căn cứ lớn, bị biển người vây quanh, vậy chắc chắn sẽ bị giết chết, kiến nhiều đòi cắn chết voi, sao có thể? Cấp 6, có thể chống lại hàng trăm cấp tư, nhưng ưu thế của đám người này chính là linh hoạt, sẽ không để cho người có cơ hội bao vây. Hà Vũ Trình đã gia nhập căn cứ của Trần Tùng một tháng trước. Hắn và đội trưởng của mình ra ngoài chém giết Tăng Thi như thường lệ. Đội trưởng của hắn gia nhập 4 tháng trước, xem như là ma cũ, thực lực không tệ. Mới có gần 2 tháng đã đạt đến cấp tư. Đang tìm kiếm Tăng Thi, đột nhiên có một nhóm người đi tới. Hà Vũ Trình và những người khác ngay lập tức bắt đầu cảnh giác. Đội trưởng khách khí nói, giữ một khoảng cách nhất định, ngươi chào, chúng ta cũng chào lại, nếu không thì đừng đến gần hơn. Mạc Ninh cười nhẹ, nói, nghe nói căn cứ của các ngươi có thể giải quyết phiền toái bất kỳ loại phiền toái nào. Đội trưởng nhướng mày nói, đúng vậy, dường như vị khách này có ý đồ xấu. Mạc Ninh cười một tiếng, xác nhận mục tiêu, bắt đầu ngưng tụ không gian chi kiếm. Mí mắt độ trưởng giật giật lên hồi thanh kiếm này, hình, như là cùng một loại kỹ năng... Mà chỉ lão đại mới có, hắn đã từng nhìn thấy qua, đội trưởng vô cùng kinh ngạc nói, hư, hắn muốn nói hư không chi kiếm, Mạc Ninh lại gọi kỹ năng này là không gian chi kiếm, nhưng chưa kịp nói lời nào. Mạc Ninh vừa lách người một cái, lập tức đem đội trưởng này chém làm đôi. Trong nháy mắt giết được cấp tư, Mạc Ninh căn bản không hề kiêu ngạo chút nào, đây không phải là chuyện bình thường sao. Giang Bạch từ phía sau nhìn xem, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, cấp 6 đấu với cấp tư. Chính là nghiền nát bọn họ, trong thời gian ngắn, toàn bộ đội ngũ 10 người chỉ còn lại 2 người, một trong số đó chính là Hà Vũ Trình. Hà Vũ Trình hung tận trừng mắt, lại bị những người khác khống chế chặt chẽ. Mạc Ninh vỗ vỗ mặt Hà Vũ Trình, giữ lại mạng của ngươi. Quay về nói với lão đại của ngươi, nếu muốn cứu người của hắn, thì tối nay đến ngũ Vân Sơn tìm ta. Nhiều nhất cũng chỉ được phép 3 người tới. Nếu không ta sẽ không bảo đảm được sự sống chết của hắn. Mạc Ninh chỉ về một thành viên vẫn còn sống. Mạc Ninh không ngờ vậy mà Trần Tùng dám tới, nhưng mà, hắn làm vậy ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn vả mặt Trần Tùng, người ngay cả người của mình cũng không thể bảo vệ được, còn muốn bảo vệ những người khác, thật là một trò nực cười, một khi nó được lan truyền ra ngoài, Trần Tùng sẽ mất hết mặt mũi. Một khi Trần Tùng mang theo rất nhiều người, điều động tất cả, Mạc Ninh sẽ có thể sớm phát hiện, sau đó rời đi. Hà Vũ Trình không dễ dàng gặp được Trần Tùng, nhưng sau khi báo cáo qua từng tầng một, Hắn vẫn gặp được Trần Tùng, Hà Vũ Trình vừa khóc vừa nói. Lão đại, chúng ta chưa bao giờ sợ phiền phức, nhưng chúng ta cũng sẽ không gây chuyện hay đắc tội gì với họ. Thế mà họ vừa gặp đã giết tám người chúng ta. Anh Liêu đang bị họ bắt giữ. Trần Tùng hỏi đầu đuôi sự việc, tay xếp chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra sát khí lạnh lùng. Cho tới bây giờ, chỉ có Trần Tùng ta đi ức hiếp người khác, chứ chưa bao giờ bị người ta ức hiếp. Lá gan cũng thật lớn, dám giết người của ta, còn muốn vào mặt ta. Mạc Ninh cũng không giấu dêm y tứ của bản thân, vậy nên Trần Tùng dễ dàng đoán được, người có mấy cái mạng thế, Mạc Ninh này, chẳng lẽ là người bản thân đã từng đắc tội qua, không thể nào, bản thân cũng không để lại bất kỳ mối nguy hại nào mà, hay là được lạnh phải làm như vậy. Trần Tùng thậm chí cũng không ngờ rằng, Mạc Ninh chỉ đơn giản là cảm thấy buồn chán, muốn tìm cái gì vui vẻ một chút, Hà Vũ Trình nói, đại ca, hắn có một thanh kiếm cực kỳ thần kỳ, gần giống như hư vô. Một kiếm liền chém đội trưởng làm đôi, máu cũng không kịp chảy. Trần Tùng giật mình, ngưng tụ ra hư không chi kiếm, hỏi, là cái này sao? Hà Vũ Trình kinh ngạc, lão đại cũng biết sao. Liền ra sức gật đầu, đúng vậy, chính là cái này. Hư không chi kiếm cũng không phải là một kỹ năng cao cấp. Bất cứ người nào ở cấp 9 hoặc cấp 10 của hệ không gian đều có thể nắm giữ được. Những người có thiên phú và khả năng hiểu biết tốt cũng có thể nắm giữ nó ở cấp thấp hơn. Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, hệ không ra nà, không biết gấp mấy đây, dám khiêu khích hư không quân vương ta sao. Pháp vương ở bên cạnh nghe xong, cũng cực kỳ tức giận, con của nó vừa mới ra đời, phải tích thêm điểm để nuôi gia đình, cho sát thủ xin phép được xuất chiến. Trần Tùng sờ lên đầu của Pháp vương, nói, một mình ta đi là được rồi, ờ hơ a đối diện không cho phép dẫn thêm người đi. Pháp vương sủa lên ai tiếng, nhưng ta không phải là người mà, trước khi lên đường... Để đảm bảo an toàn, Trần Tùng tìm đến Mễ Phạn. Mễ Phạn lời biếng nói, không có chuyện gì xảy ra đâu. Trần Tùng an tâm hơn phần nào. Tờ nờ kia chính là một kẻ cạn bã, đỉnh núi ngũ Vân Sơn. Đám người Mạc Ninh đang ăn uống vui chơi giải trí. Giang Bạch thỉnh thoảng đút cho Mạc Ninh ăn đậu phộng. Giá mà có nho thì tốt biết mấy. Nhưng lúc này lại không có hoa quả gì. Mạc Ninh thỉnh thoảng nhấp vài ngộm bia, cảm thấy rất hài lòng. Một người cười nói, anh Ninh, sao chúng ta không về sớm một chút ta đoán chừng chắc hắn cũng không dám tới. Giang Bạch rúc vào ngực Mạc Ninh, cười nói. Nhất định sẽ đến, ta đoán ít nhất là đem theo 1.000 người, chuẩn bị bao vây chúng ta lại. Nhưng hắn lại không biết, anh Mạc Ninh vào ban đêm thị lực cũng vẫn rất tốt. Một khi phát hiện, chúng ta lập tức giết người của hắn rồi lẻn đi. Mạc Ninh cười nói. Vậy thì nhàm chám quá, ý đông hiếp yếu, sao không tìm cơ hội, chúng ta cũng xây dựng căn cứ, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Chỉ chờ những lời này của anh Mạc Ninh như thế này họ mới có thể tin tưởng mới có thể trở thành người đứng đầu lời vừa mới dứt một người đàn ông từ trong bóng tố xuất hiện Diễu cật nói có mấy đĩa đậu ph mà uống thành như thế này đó chính là Trần Tùng đồng tử của Mạc Ninh có rút lại trong nháy mắt mất đi cảm giác say hắn thế mà lại không phát hiện ra có người đến xuất hiện bằng cách nào chẳng lẽ hắn giỏi về ẩn nấp lưuôn bị Mạc Ninh bắt trói vào gốc cây kích động hét lên là đại ca Mạc Ninh Thông trong đứng dậy, cười nói: "Thật sự là đến rồi sao? Một thân một mình, khá dũng cảm, ta rất đánh giá cao ngươi, khó trách có thể xây dựng được căn cứ lớn như vậy." Trần Tùng cười chế nhạo: "Ngươi nghĩ ngươi là ai, đánh giá cao ta, ngươi đem bản thân mình đặt ở vị trí nào vậy?" Trần Tùng lạnh lùng nói: "Ta không hiểu, tại sao ngươi phải nhắm vào ta, chẳng lẽ trước đây chúng ta có thủ oán, hay là có người khác phái ngươi tới?" Mạc Ninh cười nhẹ, lắc đầu: "Đều không phải." Thấy người hoanh hoang như vậy, tờ ách chỉ muốn đùa một chút thôi, Trần Tùng lúc đầu còn khó tin, sau đó cũng dần hiểu ra, cũng đúng, giống như ta ở kiếp trước sống thiếu kiên nhẫn, thường xuyên tìm quái vật, để gây rắc rối rồi bỏ chạy, ta đoán người cũng thiếu kiên nhẫn với cuộc sống này, rồi phải không? Tôi dám ngang ngược, là bởi vì ta có sức mạnh, người có sao, mặc ninh cười nhẹ, ngừng tự hư không chi kiếm, hiện tại cường giả cấp cao nhất bình thường là cấp 5. Trần Tùng là một lão đại của cả căn cứ, nói không chừng đã đạt tới cấp 6, nhưng cấp 5 hay cấp 6 thì ở trước mặt ta, cũng chẳng có gì đáng để tâm. Ban đêm, dù là hư không chi kiếm trong suốt, cũng phát ra ánh sáng, nhưng vào ban ngày, nó gần như vô hình, quả nhiên là hư không chi kiếm, Trần Tùng lắc đầu, hiếm có được, thật đáng tiếc, thật hiếm có một hệ không gian có thiên phú không tồi, vận may cũng không tệ, đáng tiếc, lại tự tìm đường chết. Mạc Ninh đang định chế nhạo Nhưng một giây tiếp theo Trong mắt hắn hiện lên một vẻ khó tin Bởi vì trong tay Trần Tùng Cũng có một thanh hư không chi kiếm Giang Bạch Thất Thanh nói Không thể nào Chỉ có anh Mạc Ninh mới Có thể nắm giữ không gian chi kiếm Người khác làm sao có thể biết được Ta không tin Những người khác cũng không thể tưởng tượng được Họ đã tận mắt thấy Không gian chi kiếm của Mạc Ninh mạnh đến mức nào Cho nên mới nâng Mạc Ninh lên sánh ngang vị trí của thần thánh Trong mắt họ Không gian chi kiếm chính là một loại thần kỹ, Mạc Ninh không phải thần thì còn là gì nữa. Họ vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ có Mạc Ninh mới có thể. Trần Tùng nở nụ cười lạnh lùng, nói, ách ngồi đấy giếng càng khiến cho Mạc Ninh, Giang Bạch và những người khác ngạc nhiên hơn nữa, là không gian chi kiếm trong tay Trần Tùng, bắt đầu thay đổi màu sắc liên tục. Lúc thì nó chuyển sang màu trắng như tuyết, lúc thì chuyển sang màu xanh trói sáng, lúc lại chuyển sang màu máu hoang tàn, giống như một que Huỳnh quang. Đủ mọi màu sắc. Đó không phải là thần kỹ. Cũng không có tăng thêm gì cả. Chẳng qua chỉ lười loạt đẹp mắt hơn thôi. Trần Tùng lúc trước không sử dụng. Là bởi vì muốn đánh lén. Làm ra bộ dáng khoa trương như này. Còn sợ người khác không biết. Vậy làm sao còn có thể đánh lén đây? Trần Tùng trong lúc buồn chán đã khai phá ra. Giang Bạch cực kỳ khẩn trương. Người trước mặt thế mà lại biết sử dụng không gian chi kiếm. Giang Bạch cũng bắt đầu sử dụng dị năng của mình. Xuất hiện một con bộ sư ngựa cao 2 m Còn có một hiệp sĩ bóng đêm ngồi trên đó. Sức mạnh không rõ. Trần Tùng tạt lưỡi nói. Ồ, là người triệu hồi hát áp. Một công cụ người không tệ. Giang bạch này đại khái là cấp 5. Có thể triệu hồi hát ám kỵ sĩ cấp 6. Đi theo chân của Kim Đào đi. Trần Tùng tạm thời sẽ không giết cô ấy. Sau khi Mạc Ninh bị dọa cho một phen. Hắn buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Nói. Đáng tiếc. Người cũng chỉ có một mình. Các anh em, sông lên. Mạc Ninh cũng không phải là không có não Nếu chỉ có một mình hắn xông lên, a bị không gian chi kiếm chém tới trước, là sẽ kết thúc trước. Cực kỳ không an toàn, tâm trạng mọi người đều căng thẳng, bắt đầu tự giác vây quanh Trần Tùng. Một giây tiếp theo, Mạc Ninh cảm thấy mắt mình hoa lên, chỉ thấy Trần Tùng nhanh đến mức, khó có thể nhìn rõ bóng dáng, bắt đầu tàn sát đồng đội của hắn. Mạc Ninh trong lòng hoảng sợ, với phản ứng cấp 6 của ta, thế mà gần như không thể thấy bóng dáng của Trần Tùng, bao gồm cả kỵ sĩ hát ám. Toàn vẹn trong vòng 4 năm dây, tất cả mọi người, ngoại trừ Mạc Ninh và Giang Bạch, đều chết bất đắc kỳ tử. Tất cả họ đều bị hư không chi kiếm của Trần Tùng tấn công. Hai kiếm bốn mảnh. Người giết các thành viên của ta như thế nào, ta cũng sẽ giết đồng đội của ngươi như vậy. Giang Bạch bị dọa sợ tới mức ngã sụp xuống đất. Cái này thật là kinh hoàng, người trước mặt quá mức thần bí và đáng sợ. Mạc Ninh khó khăn nuốt nước miếng, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, ta, mẹ nó, thật là ngu xuẩn. Còn cho rằng, có thể vả mặt người ta một cách dễ dàng, thế mà lại đụng phải tấm sắt. Mặc dù Mạc Minh tự tin rằng, với sự thần kỳ của không gian chi kiếm, hắn có thể giết chết Trần Tùng ngay lập tức, chỉ bằng một nhát chém. Nhưng hắn không có đủ tự tin, để khẳng định có thể đánh trúng Trần Tùng. Tốc độ quá nhanh, gần như chỉ còn là giữ ảnh. Hắc ám trói buộc, Giang Bạch ngưng tụ dị năng hắc ám của bản thân, muốn khống chế Trần Tùng, đồng thời hô to. Anh Mạc Minh, mau chạy đi. Ta sẽ giữ hắn lại. Mạc Ninh ánh mắt thâm tình nhìn Giang Bạch. Không nói lời nào liền chạy đi. Trần Tùng khinh thường, chiều dài của hư không chi kiếm, trong tay bắt đầu tăng vọt. Dài hơn rất nhiều so với khi đối phó với đầu sắp cấp 8. Dù sao lúc đó Trần Tùng cũng chỉ ở cấp 6. Trước tiên cứ để ngươi chạy một lát, 400 mét kiếm của ta cũng chờ được ngươi. Giang Bạch kinh hãi kêu lên. Quá dài, làm sao có thể? Mạc Ninh quay đầu lại. Thân thể không khỏi run rẩy Thì ra ta căn bản. Không phải cái gì gọi là thiên tài, không gian chi kiếm của đối phương, quả thực mới là xuất quỷ nhập thân. thành kiếm đã đợi bản thân cách đó hơn 200m Mạc Ninh khó khăn nói. Đại ca, đừng giết ta, ta vẫn còn dị năng hệ không gian, ta nghĩ ngươi có thể không làm được. Nhưng ta có thể dạy ngươi, đó là một kỹ năng cực kỳ hữu ích, có thể lưu trữ đồ vật. Trần Tùng đi lại trong hư không đến bên cạnh Mạc Ninh. Lớn tiếng quát hắn, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng có khả năng dạy cho ta. Trực tiếp giết chết hắn, vậy thì lợi cho Mạc Ninh quá, Trần Tùng suy nghĩ một chút, sau đó đem bọn hắn về căn cứ. À à à, một loạt tiếng là hét thảm thiết vang lên, Trần Tùng đã đánh gãy tứ trì của Mạc Ninh và Giang Bạch. Sắc mặt Mạc Ninh tái nhợt, tàng thi bình thường căn bản không thể làm tổn thương ta, thế nhưng người này lại có thể dễ dàng đánh gãy tay chân ta. Rốt cuộc là cấp mấy? Giang Bạch càng không thể chịu nổi, đau đến mức hôn mê bất tỉnh, Mạc Ninh run dẩy nói. Ngươi thật sự là quá tàn nhẫn. Cô ấy dù sao cũng chỉ là con gái mà thôi. Đáp lại Mạc Ninh là một cái tát không hề nhẹ của Trân Tùng. Trần Tùng lạnh lùng nói. Ngươi đang nói ta tàn nhẫn sao? Nếu ngươi không chọc giận ta, ta sẽ tàn nhẫn với ngươi sao? Tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Kể từ lúc ngươi giết người của ta, số phận của ngươi đã được định đoạt, phải chịu kết cục như này rồi. Mạc Ninh không biết phải nói gì, trong lòng lần nữa cảm thấy vô cùng hối hận. Vì sao bản thân lại đi khiêu khích cái tên đáng sợ này? Mạc Ninh có chút mơ hồ, rõ ràng là ta rất mạnh, từ khi nắm giữ hư không chi kiếm, cho đến nay chưa từng gặp phải đối thủ. Tại sao khi gặp phải người này, lại không hề có sức phản kháng? Tại sao lại bị dồn đến bước đường cùng như này? lưu Bôn, thành viên vừa được giải cứu, thu lại những viên tinh thể của đồng đội Mạc Ninh và lên nói, Lão Đại tinh thể, Trần Tùng lướt mắt nhìn họ. Tất cả đều là cấp tư, các người cứ giữ lại đi. Chỉ để bù đắp cho sự kinh hãi vừa xảy ra mà thôi, Liêu Bồn có chút bất ngờ, nghĩ nghĩ, cũng đúng, lão đại sao cần gì phải, để tâm đến những tinh thể này. Nhìn sang Mạc Ninh, Liêu Bồn trong mắt lộ rõ vẻ cam hận mãnh liệt, hai mắt đỏ lên, không tự chủ được, mà tiến đến đạp mạnh vào người Mạc Ninh. Người thích ngông cuồng à, thích sang bậy à, người có bệnh rồi phải không? Để Liêu Bồn chút giận một lúc, Trần Tùng đem Mạc Ninh giang bạch, giống như cá chết đi đến chân núi. Nơi đó có một chiếc xe đang đỗ, trở lại căn cứ, ở trước cửa, Trần Tùng ra lạnh, tìm một cái móc treo người đàn ông này lên, hắn không phải thích tìm thú vui sao? Nếu nhàm chán có thể cùng hắn chơi đùa, sau khi đem Mạc Ninh treo lên, Trần Tùng vỗ vỗ mặt hắn, hy vọng ngươi có thời gian vui vẻ. Mạc Ninh sợ hãi nói, người giết ta đi. Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, tinh thể cấp 6 của Mạc Ninh đối với hắn, cũng chỉ có vậy, cũng không quá hứng thú, cứ từ từ chơi cho đến Khi người chết dần chết mòn, chuyện của Hà Vũ Trình và Lưu Bôn đã chuyển khắp căn cứ. Rất nhiều người biết đến, lập tức có hơn chục người tụ tập trước Mạc Ninh, vừa cười hả hê vừa chế nhạo. Mạc Ninh vừa đau đớn vừa kêu lên. Các người định làm gì? Trần Tùng đem Giang Bạch ném vào phòng giam được thiết kế đặc biệt. Trần Tùng nghĩ nghĩ, cứ chiếu cố Giang Bạch một chút, để cô đạt tới cấp 6, sau đó thu hoạch tinh thể cấp 7. Tinh thể cấp 7 tương đối hiếm, mặc dù chuyện này sẽ phải mất một thời gian. Giang Bạch đã tỉnh lại, yếu ớt nói, thật xin lỗi, thả anh Mạc Ninh ra đi, ta để ngươi tùy ý xử lý. Trần Tùng vỗ vỗ lên mặt cô, khẽ dùng lực làm phát ra âm thanh bóp bóp. Trần Tùng cười giống như một kẻ phản diện, vậy thì ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không Mạc Ninh e là sẽ không cứu nổi rồi, nếu nhanh, hơn hai tháng nữa, ta sẽ cho ngươi gặp lại anh Mạc Ninh của ngươi. Giang Bạch gật đầu, được, ngươi tới đi, tới cái gì mà tới, tới không nổi, ta không phải loại người như vậy. Trần Tùng bảo người để mắt tới cô, sau đó đi về phía Triệu Hải, Triệu Hải vừa mới trở về rồi, ràng bạch tứ chi đều bị đánh gãy, chỉ có thể ngã xuống đất, trong lòng vẫn còn tràn đầy hận ý, chỉ có sống sót mới có thể báo thù, dù có phải chịu bao nhiêu sỉ nhục, ta cũng có thể chịu đựng. Triệu Hải đang hút thuốc cách đó không xa, đợi Trần Tùng, vừa thấy Trần Tùng, hắn lập tức đứng thẳng người, bày ra bộ dáng nghiêm trang, Trần Tùng cười nói, lão Triệu, đừng khách sáo như vậy. Chúng ta không cần phải câu nệ, Triệu Hải nói. Vẫn là nên có phép tắt. Trần Tùng nỗ lực nói. Người làm rất tốt. Mới làm việc được một thời gian mà đã giúp căn cứ chưa mộ được 65 hệ tự nhiên. Nói là chưa mộ, nhưng thực chất là đang xúi dục nổi loạn. Đều là những đào trộm người từ các căn cứ khác. Triệu Hải cười nói. Việc này thật sự không có gì đáng khen ngợi. Hệ tự nhiên ở căn cứ khác căn bản, không được trọng dụng. Không phải ai cũng có thể trồng rau, làm ra đồ ăn. Người của ta chỉ tùy tiện nhắc đến đãi ngộ ở đây, họ liền muốn chạy đến. Quả thực, đại đa số mọi người đều không biết rằng, hệ tự nhiên đạt đến cấp tự mới có thể trồng giao. Trồng không được liền không coi trọng nữa, nhìn chung khả năng chiến đấu của hệ tự nhiên lại yếu, vậy nên địa vị khá thấp. Khi hệ tự nhiên bị thiếu đi, những người khác cũng chẳng thèm để ý, muốn đi đâu thì đi. Triệu Hải nói. Mấy ngày trước, có một nhóm nhỏ mấy chục người đi đến thần đô, ta nghe được thông tin Nhóm người này có tố chất không tệ, nên đã cử Vương Quân đến, vất vả một hồi Vương Quân cũng thâm nhập vào được. Kết quả lại là một điều bất ngờ, mấy chục người, có thể gọi là một nhóm nhỏ. Trần Tùng hỏi, "Chuyện thế nào, chuyện gì có thể khiến Đại Hải đây bất ngờ vậy?" Triệu Hải hút một hơi thuốc, nói, "Kẻ đứng đầu của nhóm kia thực lực rất mạnh, nếu đoán không lầm, hẳn là đã đạt tới cấp 5, hắn có một người em gái." Vương Quân sau khi lẻn vào mới biết được chuyện này, thật hữu ích, cấp 5. Nếu một người có tài năng, dù không có tinh thể cấp cao, chỉ cần không ngừng hấp thu tinh thể, thời điểm này cũng có thể dễ dàng đạt được. Ngay cả Mễ Linh khi không được cho tinh thể cấp cao, cứ để thuận theo tự nhiên. Mễ Linh cũng đã đạt đến cấp 5 hơn một tháng trước. Triệu Hải tiếp tục nói. Anh trai tên là Triệu Tử Thân, em gái tên là Triệu Tử Ý, anh trai là Hệ Gió, em gái thì không biết là Hệ gì. Chắc là Hệ Tinh Thần đi, cô ấy có năng lực can thiệp vào tâm trí. Có thể quấy nhiễu tâm trí của tang Thi, khiến chúng lâm vào cảnh hỗn loạn. Mặc dù có thể quấy nhiễu không nhiều tang Thi, nhưng quả là hiếm thấy, đây là lần đầu tiên ta thấy. Khả năng cũng là một người có tài, nếu có thể thu nhận được, về sau sẽ cực kỳ hữu dụng. Trần Tùng hai mắt sáng lên, phải không? Không biết có năng lực tâm linh tương thông không? Giống như điện thoại, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Nếu Trần Tùng ở bên ngoài, và ai đó có khả năng này ở căn cứ, có thể ngay lập tức gửi thông tin cho Trần Tùng. Thiết lập liên hệ tâm linh. Bằng cách này, căn cứ có xảy ra chuyện gì, bản thân cũng có thể kịp thời nắm được. Loại tâm linh này là một nhánh của hệ tâm linh. Khi lần đầu tiên thấy mễ phạn, Trần Tùng đã nghĩ rằng mễ phạn chính là hệ tâm linh. Dù triệu tử ý hiện tại không có năng lực này, hắn cũng có thể từ từ bồi dưỡng. Trần Tùng xoa soa cằm Nên làm gì để có thể nhanh chóng có được đây? Tiểu ý đến giờ ăn rồi. Anh trai của triệu tử ý là triệu tử thần gọi triệu tử ý ra ăn cơm. Gõ cửa một cái. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Chỉ thấy triệu tử ý đang cầm một nắm gạo sống nhét vào miệng. Triệu tử thân bất đắc dĩ nói. Tiểu ý, sao lại ăn sống thế, không thể nấu thành cháo rồi húp được sao? Triệu tử ý phồng miệng lên, nuốt gạo sống vào bụng. Với thể chất của dị năng giả, đặc biệt là cấp tư, nuốt sống gạo căn bản không phải là vấn đề gì to tát. Triệu tử ý cười đùa nói. Cả ngày ăn cháo, toàn bộ là cơm mềm. Thỉnh thoảng thay đổi chút khẩu vị. Nói xong, triệu tử ý nhét thêm một nắm gạo nữa. Ồ, món này này ăn ngon thật đấy. Gạo sống mà người cũng gọi là món ngon sao. Triệu tử thần cảm thấy trong lòng chua xót Ta thật vô dụng, không tìm được thứ gì ăn ngon cho em gái. Hắn mặc dù là cấp 5, nhưng người dưới quyền của hắn rất ít. Lúc mới đến thần đô, tất cả vật tư dễ dàng tìm được, đều đã bị vơ vét sạch. Trong một thời gian ngắn, vật tư thật sự không còn nhiều nữa. Gạo này vẫn còn hơi mốc. Nhưng không ăn thì làm gì còn cái nào khác? Triệu tử thần nói. Ta đã hỏi qua, gần đây có một căn cứ rất mạnh. Nghe nói đãi ngộ đặc biệt tốt. Nhưng, không biết bên trong không khí như thế nào. Ngộ nhớ đến lúc gia nhập vào, rồi lại cảm thấy không thích hợp. Muốn rời đi cũng không dễ dàng. Ta nghĩ nên để người tới thăm dò một chút. Đãi ngộ đặc biệt tốt, có thiệt không? Hai mắt của triệu tử ý phát sáng. Nhưng nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể có thịt vào lúc này? Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ăn món ngon ở đây. Triệu tử ý đứng dậy, nói, để ta đi, ta đi xem thử. Triệu tử ý quyết liệt muốn yêu cầu làm gián điệp. Triệu tử thần không lai chuyển được suy nghĩ của cô, nên hắn đành để cho cô đi. Dù sao thì vẻ ngoài của triệu tử ý cũng chỉ có thể được coi là thanh tú. Nếu không, thì triệu tử thần thật sự không dám để cho cô ấy đi. Hơn nữa thực ra triệu tử ý cũng có năng lực để có thể tự bảo vệ bản thân, vậy nên cũng không cần lo lắng quá cho cô. Triệu Tử Ý có năng lực truyền đạt ý nghĩ qua tâm linh, có vậy thì cũng tiện để thông báo thông tin kịp thời. Triệu Tử Trần không đi, dù sao thì đoàn đội vẫn cần có một người phụ trách. Triệu Tử Ý được đưa đến cạnh căn cứ của Trần Tùng, sau khi nhìn Triệu Tử Ý đi vào trong căn cứ, Triệu Tử Trần mới rời đi. Triệu Tử Ý vẫn coi như là biết rõ những quy tắc khi gia nhập căn cứ của Trần Tùng, cô ấy lấy ra 3 viên tinh thể cấp tư, đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Sau đó cô ấy đã có thể gia nhập vào căn cứ. Một cách rất thuận lợi, tất nhiên, đã là thành viên mới thì sẽ có thời kỳ khảo sát. Nếu như người không thể hoàn thành nhiệm vụ mỗi tuần ở đây, thì chính là người đang tự nộp mạng của mình và tặng không tinh thể cho người khác. Trước mắt triệu tử ý đang xuất hiện một cảnh tượng, làm cho da đầu của cô ấy, cảm thấy tê dần lên, một người đàn ông bị treo ngay. Trước cửa căn cứ, khắp người hắn ta đầy vết máu loang lổ. Nhưng mặc dù đã như vậy rồi, thế mà vẫn còn có người đang đấm đá vào người hắn ta. Trong lòng triệu tử ý cảm thấy lạnh lẽo. Thật sự quá tàn nhẫn rồi. Có người giải thích cho cô. Hắn ta muốn tìm thú vui, nên đã giết chết 8 người của chúng ta. Sau đó hắn ta đã bị lão đại đưa về đây đấy. Triệu tử yêu một tiếng, loại người mà lấy việc giết người làm thú vui. Như vậy là hắn ta có chết cũng đáng lắm. Sáng ngày hôm nay có 6 người gia nhập. Không phải chỉ có một mình triệu tử ý. Triệu tử ý quan sát thật cẩn thận. Cô ấy cảm thấy tinh thần của mỗi người ở đây đều rất tốt. Ai cũng đi lại vội vã, kể cả số con gái ở trong đó cũng không ít, trung bình cứ ba người thì có một cô gái. Hơn nữa, cô còn thấy có vài nhóm do toàn con gái tạo thành, một thành viên tinh anh đi đến nói mấy lời nhắc nhở. Các ngươi đều là thành viên mới, vậy nên trước hết chúng ta sẽ không sắp xếp nơi ở cho các người vội, mà trước tiên các ngươi sẽ đi cùng đội ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ trước đã, người nào còn sống thì sẽ được sắp xếp chỗ ở, nếu không thì sẽ chỉ tổ mất thời gian thôi. Triệu Tử Ý âm thầm tạc lưỡi, "Mẹ ơi, ở đây xác suất tử vong rất cao à, Thư Vân dẫn đội rời đi." Khi cô ấy đi ngang qua, chỉ tùy ý liếc mắt nhìn một cái, thành viên tinh anh ban nãy liền vội vàng cung kính nói, "Thư trưởng lão." Thư vân tùy ý gật đầu một cái, Triệu Tử Ý dùng ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn về phía Thư Vân, quần áo trên người cô ấy vừa đẹp đẽ vừa sạch sẽ, đến cả đầu tóc cũng rất sạch sẽ, sau khi mà thế xảy ra mà còn có người có thể trải qua. Những ngày tháng tốt đẹp như vậy sao? Chào cầu trưởng lão. Chào cầu trưởng lão. Có người liên tục gọi hơn chục lần, còn mãnh liệt hơn cả sự ngưỡng mộ dành cho thiêu vân nữa. Chỉ cần dỗ dành cho cầu trưởng lão vui vẻ, thì mời khách không còn là vấn đề. Tất cả mọi người mời không nổi. Vậy chẳng nhẽ một người còn mời không nổi hay sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Mấy ngày rồi cầu trưởng lão chưa hề mời khách nha, khụ khụ. Chữ tử ý trừng to hai mắt, đây chính là cầu trưởng lão ư. Không phải là câu trưởng lão à, cô còn tưởng là có người họ câu nữa chứ. Một con chó, mà cũng có thể trở thành trưởng lão ư. Mẹ ơi, cười chết cô mất thôi. Nhưng mà sau khi nhận ra được, đây không phải là nơi mà cô có thể cười lớn được. Triệu tử ý liền cố gắng cưỡng ép mình ngậm miệng lại. Thành viên tinh anh liếc mắt nhìn cô một cái. Nhưng cũng không trách mắng gì. Dù sao thì phản ứng đầu tiên của đa số thành viên mới, đều là như vậy cả. Được rồi, trước tiên sẽ sắp xếp cho các người ăn cơm đã. Kể cả là có người phải chết, thì cũng không thể làm ma đói được. Bình thường buổi sáng bọn ta sẽ ăn mì sợi, đảm bảo đủ cho các ngươi ăn no. Chịu tử ý vô thức liếm liếm môi, mì sợi ư. Đây chính là thứ mà cực kỳ khó có thể có để ăn được. Đảm bảo rằng sẽ cho chúng ta ăn no. Đây là do ngươi nói đó nhé. Chắc ngươi sẽ không chơi lượng ăn của ta lớn đâu đúng không? Trần Tùng ôm mễ phạn đứng từ phía xa quan sát. Mễ phạn lời biếng nói. Không có gián điệp đâu. Chuyện có nội gián hay không? Mễ Phạn đúng thật là cũng không thể chắc chắn 100% giống như triệu tử ý vậy. Cô ấy chỉ là tiến vào đây để khảo sát một chút, nội tâm cực kỳ thiên chân, cũng không hề có suy nghĩ gây bất lợi nào cả. Như vậy thì làm sao Mễ Phạn có thể phán đoán ra được cô ấy là gián điệp cơ chứ? Trừ khi Mễ Phạn có thuật độc tâm, Trần Tùng nhìn liếc qua thời gian, vào buổi trưa hắn ta còn có một cái hẹn với đại tráng, cũng không biết triệu tử ý kia có nắm vững năng lực truyền tin qua tâm. Linh một cách thuần thục hay không? Nếu như nắm một cách thuần thục thì có thể để cho cô ấy liên lạc với đại tráng rồi. Tờ tờ, tỏi ư. chịu tử ý đi vào trong nhà ăn, cô chỉ vào tỏi chua ngọt trong bát, lắp bà lắp bắp nói. Vẻ mặt tràn đầy sự không dám tin, mặc dù tỏi có thời gian bảo quản và sử dụng rất dài, nhưng dù sao thì nó cũng biết hỏng. Khi Trần Tùng bắt đầu thu kho lạnh kia về, trong đó có cả vài trăm tấn tỏi. Nếu như cứ để không vậy thì cũng rất lãng phí. Vậy nên hắn đã bảo Mã Ngọc làm thành tỏi ngơm chua ngọt, để coi như thành một món phụ trong bữa cơm, thành viên tinh anh nói. Các người cũng miễn cưỡng được coi như là thành viên mới, thế nên mỗi người mỗi ngày một cái. Chịu từ ý mở rộng bụng mà thoải mái ăn, dưới con mắt kinh ngạc của những người khác, cô ăn một lèo hết chín bát, vì lượng ăn của các dị năng giả đều rất lớn, vậy nên bát ở đây cũng đều là bát to, khóe miệng của thành viên tinh anh giật giật, người là quỷ chết đói đầu thai hay sao? Ba cái tinh thể mà ngươi mang đến có xứng với chín bát mì này không hả? Lão đại anh Minh một đời. Sẽ không làm ăn thối lỗ đâu có đúng không? Hắn ta cảm thấy nên kiến nghị cho lão đại đề cao ngưỡng thu người mới lên rồi. Chịu tử ý ngại ngùng xoa xoa khóe miệng. Vừa ăn mì mà lại còn có tỏi thật là đã quá mà. Nếu như ngày nào cũng có thể. Có ăn giống như hôm nay. Vậy thì kể cả không khí ở đây không tốt. Cô cũng có thể nhịn được. Lúc này, một cô gái ngồi bên cạnh cô nói. Nghe nói hệ quang minh. Có thể trực tiếp chuyển chính có đúng không? Ta là hệ quang minh. Có thể trị liệu. Trên mặt thành viên tinh anh, hiện lên nụ cười nhiệt tình. Tất nhiên. Rất hoan nghe ngươi gia nhập. Biết trị liệu chính là sự đảm bảo về tính mạng. Thành viên tinh anh quay đầu lại hét lớn. Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau lên thêm quay cay làm đồ ăn thêm, cho bác sĩ của chúng ta mau lên. Sự đãi ngộ của thành viên mới và các thành viên chính thức không giống nhau. Quy quay cay này tính là đồ ăn thêm. Chịu tử ý xoa xoa cái bụng tròn quay. Tròn mắt nhìn cô gái bên cạnh ăn quay cay, cách một khoảng, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm cay trong không khí. Cô cũng muốn ăn thì thế nào bây giờ? Triệu tử ý mang bộ mặt cực kỳ đáng thương mà hỏi, chỉ có hệ quang minh có thể ăn thôi sao? Thành viên tinh anh cười hi hi nói, nếu như ngươi có năng lực gì đặc biệt, mà lại còn có thể dùng được, thì ngươi cũng có thể ăn, nhưng mà ngươi có hay không? Chẳng nhẽ là năng lực có thể ăn được rất nhiều hay sao? Cái đó không tính đâu. Triệu tử ý suy nghĩ một chút. Chỉ cần tính đến việc được cho ăn mì với tỏi thôi, cô đã muốn chấm điểm tối đa rồi. Ta biết nhiều thứ lắm. Ta biết làm rối loạn tâm lý, giao lưu qua tâm linh, chuyển đạt tâm linh, công kích tâm linh. Kể cả giác quan thứ sáu của ta cũng rất tốt. Những thứ này có thể giúp ta ăn được quay cay không? Thành viên tinh anh tỏ ra rằng, đây là những thứ vớ vẩn gì vậy, chưa nghe nói bao giờ. Nhưng mà nghe có vẻ giống như quý lắm đấy nhỉ. Sau khi dùng thực nghiệm để chứng minh, đúng thật là mấy thứ này đỉnh hơn hệ quang minh nha. Trần Quang lớn giọng nói, đại ca, có một người mới gia nhập vào chúng ta, người này lại có cả loại năng lực truyền đạt tâm linh. Trần Quang đem theo một cô gái nhỏ mồm toàn dầu mỡ, đang ăn từng miếng từng miếng quay cay một đến, triệu tử ý cảm thấy cực kỳ luyến tiếc, cô lỡ ăn hết rồi, làm thế nào bây giờ? Trần Tùng ngẩn người, hôm qua vừa mới nghe nói, có một người biết gây dối qua ý nghĩ. Vậy mà hôm nay đã có một người biết, truyền đạt tâm linh đến rồi ư? Đây không phải là người mới gia nhập. Mà sáng nay hắn vừa gặp hay sao? Triệu lạc hỏi. Người tên là gì? Triệu tử ý nhìn chằm chằm vào bình dinh dưỡng khoái tuyến, mà Trần Tùng mới uống được một ngụm, đang cầm trong tay. Đây chính là loại thức uống mà cô yêu thích nhất. Đã bao lâu rồi cô chưa được uống cơ chứ? Trần Quang nói với giọng ghét bỏ. Tại sao cô lại không hiểu chuyện thế hả? Đó là của đại ca đó. Vậy mà cô cũng muốn thèm khát nó hay sao? Trần Tùng bật cười, đưa cho cô. Đối với người không có giá trị. Trần Tùng sẽ cho người đó một pháp tát, nhưng mà hắn ta nghe nói, cô biết thuật truyền đạt tâm linh, nếu cô dám lừa hắn ta, ha ha, người ham ăn cũng tốt mà. Giống như mộng âm vậy, dù sao thì thứ chúng ta có chính là cái ăn. Triệu tử ý nhận lấy, cô lập tức há miệng uống một ngụm lớn, vẻ mặt tràn đầy cảm giác hưởng thụ. Triệu tử ý ở một tiếng, ta tên là Triệu tử ý, Trần Tùng, ta còn chưa bắt đầu đi đào người về đây mà, vậy mà người đã tự đem mình dâng đến cửa rồi ư. hôm qua Triệu Hải vừa mới nhắc tới Triệu Tử Ý, trước mặt Trần Tùng. Hôm nay Triệu Tử Ý đã xuất hiện ngay trước mặt hắn luôn rồi. Đây chính là chỗ tốt khi có tình báo. Nếu không, thì Trần Tùng cũng không biết chuyện, có một tên gián điệp trà trộn vào đây. Trần Tùng ngẩn người, năng lực tương đồng, tên cũng giống nhau, tuổi tác cũng khoảng khoảng như nhau. Khả năng là người trùng tên trùng họ không cao lắm, Trần Quang nói. Nghe nói cô gái này vừa vào đây, đã ăn hết của chúng ta chín bát mì sợi. Đây là vào đây để kiếm ăn kiếm uống hay sao? Trần Tùng cũng không tỏ thái độ gì. Hắn muốn xem thử năng lực tới đâu trước. Hắn không hỏi về những năng lực khác, mà Trần Tùng trực tiếp hỏi thẳng triệu tử ý. Nói một chút về năng lực truyền đạt tâm linh của người đi. Triệu tử yêu một. Tiếng. Hiện tại, ta có thể liên kết cho nhiều nhất là ba người. Có thể giao lưu qua tâm linh với họ, ở khoảng cách xa. Còn cụ thể là bao xa thì ta không biết. Ta chưa thử nghiệm thử bao giờ cả. Bây giờ triệu tử Trần đang ở nơi cách bọn họ, khoảng 40 dặm, nhưng mà cô vẫn có thể trao đổi với hắn, mà không có chút trở ngại gì cả. Người có thuật truyền tin qua tâm linh giỏi nhất mà Trần Tùng từng biết gần như không có giới hạn về khoảng cách, tất nhiên điều, đó có nghĩa là giới hạn của đối phương cực kỳ cao. Trần Tùng bảo triệu tử ý chia một sợi tinh thần lực đặt lên người Trần Quang, sau đó để cho Trần Quang đi đến cửa căn cứ, triệu tử ý sẽ lại dùng thuật truyền tin qua tâm linh để gọi Trần Quang về. Sau khi Trần Quang trở về, mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc nói, thật sự là đỉnh thật đấy, nó giống hệt như điện thoại vậy, nhưng mà ba người có phải hơi ít không? Triệu tử ý biểu biểu môi, lại còn chê ít nữa cơ đấy, ngươi làm được thì ngươi làm đi. Trần Tùng cười, cười cười, có thể dùng là được rồi, cùng lắm đi đem đi dạy dỗ bồi dưỡng thêm là được rồi, chỉ cần thiên phú của triệu tử ý không kém cỏi Vậy thì Trần Tùng mà muốn bồi dưỡng cô ấy lên được đến cấp 5. Không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Còn chưa kịp kiểm tra xem giới hạn khoảng cách mà Triệu Tử Ý có thể truyền thông tin là bao nhiêu thì Trần Tùng đã phải đi gặp đại tráng rồi, nói không chừng đại tráng sẽ còn mang về cho hắn ta tin. Mừng nào đó, Trần Tùng suy nghĩ một hồi rồi, đem theo Triệu Tử Ý đi cùng. Triệu Tử Ý cũng không suy nghĩ nhiều, trong căn cứ này số người xinh đẹp hơn cô có nhiều lắm, vậy nên Trần Tùng vẫn chưa đến mức hạ thủ với cô đâu mà. Nhưng mà Triệu Tử Ý vẫn nói với giọng nghi ngờ Chỉ có hai chúng ta lên đường thôi sao, có phải hơi nguy hiểm quá rồi không? Kể cả là anh trai cô cấp 5 đi chăng nữa, thì hắn ta cũng không dám đi một mình, với khoảng cách xa, còn khoảng cách gần thì còn tạm được. Trần Tùng cười cười nói, yên tâm đi, những thứ dám cản đường ta, bây giờ, đều đang thoi thóp cả rồi. Cách đó một khoảng, tất nhiên là không phải mỗi mình Trần Tùng xây dựng căn cứ ở ngoại thành, ở con đường phía trước, có khoảng vài chục người xuất hiện, Trần Tùng chỉ ấn còi vài cái. Sau đó hắn liền lái xe lướt qua, đến tốc độ còn không thèm giảm, có người vội vàng hét lớn, là xe của Trần Lão Đại đó, còn mẹ nào các ngươi mau tránh ra nhanh lên. Một đám người đứng chỉnh tề ở hai bên đường, tất cả đều cúi đầu cung kính chào hỏi, trự tử y há hốc miệng, uy phong thật đó, suốt cả đường đi, đúng thật là chẳng có ai dám cản xe của Trần Tùng lại, những người ở xa một chút, có lẽ còn không biết xe của Trần Tùng, nhưng những người ở gần đây ai mà không biết. Bọn hắn không muốn lăn lộn nữa, hay là không muốn sống nữa hay sao? Sau khi Triệu Tử Ý nhìn thấy vài lần, liền tin tưởng không một chút nghi ngờ, cô bắt đầu tập trung sự chú ý vào que cay và dinh dưỡng khoái tuyến trong tay của mình. Trần Tùng liếc cô một cái. Đúng là một tên ham ăn, đã ăn hết chín bát mì rồi mà còn có thể ăn tiếp được. Que cay nhanh chóng bị cô ăn hết sạch. Triệu Tử Ý liếm liếm túi đựng, rinh rượn khoái tuyến thì cô không nỡ uống hết trong một ngụm, nhưng còn que cay mà không ăn hết nhanh thì nó sẽ không ngon nữa. Sau khi đến địa điểm đã hẹn với đại tráng, Trần Tùng chưa thấy đại tráng đâu, nên hắn ngồi tựa vào ghế nhực điện thoại. Hai mắt triệu tử ý nhìn chằm chằm cái điện thoại, trong tay Trần Tùng không rời. Cô nhìn Trần Tùng chơi đến mức quên cả nháy mắt. Trần Tùng cười cười. Hay không? Triệu tử ý dùng sức gật đầu thật mạnh. Có trời mới biết những ngày tháng không có điện thoại, cô đã phải trải qua như thế nào? Trần Tùng nói. Vậy thì ngươi cứ xem tiếp đi. Đại tráng đi từ xa đến đây. Bên cạnh hắn còn dắt theo một tang thi quần áo dắt dưới. tang thi cười lạnh nói. Ngươi nói ở đây, có một người, không phục chuyện ta giỏi hơn hắn. Ngươi cứ ở đó xem xem, ta có hành chết hắn ta không là xong chuyện rồi. Mẹ nó chứ, lại còn có người dám không phục cơ đấy. Đại tráng gật đầu khom lưng nói. Đúng, đúng đúng đúng, đánh hắn ta tàn phế luôn đi. Thực ra trong lòng đại tráng, không cảm thấy lạc quan cho lắm. Trước đây hắn ta cũng từng dắt đến đây một đại lão. Tên đó còn mạnh hơn người rất nhiều, nhưng mà lại bị hắn ta ra một cái đề, khó muốn chết đi được, thật sự là rất tà môn. Nếu như không phải ta bị trúng phải độc của hắn ta, thì thật sự ta không muốn đến chút nào cả, nhưng mà dựa theo lời gợi ý của hắn ta. Bây giờ đại tráng ta đây cũng đã đạt cấp 5 rồi, hôm qua ta còn mới nhặt được một tinh thể cao cấp nữa. Trên cả tuyệt vời, Trần Tùng lướt mắt, để ý thấy đại tráng đã tới rồi. Hắn bỏ điện thoại xuống, thò đầu ra khỏi cửa sổ nhiệt tình nói. Đại tráng tới rồi ư, tới rồi là được rồi, người còn dắt theo bạn tới đây làm gì? Đúng thật là khách sáo quá mà. Trong lòng đại tráng thầm mắng, không phải là do người yêu cầu dẫn người đến hay sao? Còn chịu tử ý, thì lại đổ mồ hôi lạnh toàn thân, từ trên người tang thi đi bên cạnh đại tráng. Cô cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ trước đến giờ, cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ cả. Giác quan thứ sáu của hệ tâm linh, chưa bao giờ sai cả. Trực giác của cô nói cho cô biết. Tên Tăng Thi này mạnh đến mức kinh khủng. tang Thi hít hiếp mắt. Không phải đồng loại. Giọng hắn ta liền lạnh đi. Đại tráng. Ngươi chưa từng nói với ta. Chuyện hắn ta là nhân loại nha. Ta còn tưởng đó là đồng loại của chúng ta chứ. Vậy mà hắn ta còn dám không phục ta ư. Ta sẽ ăn hắn ta luôn. Đầu óc của triệu tử ý trắng xóa một mảng. Hôm nay, cô đúng là bị tên Trần Tùng này hạ chết rồi. Nụ cười trên môi Trần Tùng không. Thay đổi. Nhìn giống như là bị đại tráng lừa đi đến đây vậy. Không cần nói chuyện nhiều với nó làm gì. Ra tốc thời gian. Lần ra gia tốc thời gian này, làm hao phí mất của Trần Tùng, khoảng 2 phần 3 dị năng. Trần Tùng không cảm thấy sợ, ngược lại hắn ta lại cảm thấy mừng. Điều đó có nghĩa là cấp bậc của tên tang thi này cao nha. Tên tang thi này còn chưa kịp sử dụng bất kỳ năng lực nào đã trực tiếp. Nổ tung, mặt hắn ta cắm xuống đất, cả người đổ dạp xuống. Ấm một tiếng vang lên, đại tráng bị dọa giật nảy mình. Cả người run cầm cập. Lại đột nhiên nổ tung nữa rồi, nếu như không phải do thực lực của hắn ta quá mạnh, đại tráng nhất định sẽ đánh hắn ta một trận, bắt hắn ta giao thuốc giải ra. Chịu tử ý ngẩn người, chuyện gì xảy ra vậy, giả chết ta cũng không cần thiết phải làm vậy, mà có đúng không, đến tận khi Trần Tùng đào tinh thể của nó ra. Chịu tử ý mới nhận ra là, Tăng Thi này chết thật rồi, còn tang Thi làm cho cô cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng vậy, mà lại bị Trần, Tùng làm cho nổ tung, bằng một cách thần kỳ nào đó ư. Không đúng, chuyện này quá vô lý rồi, cả người triệu tử ý đều ngẩn cả cả. Trần Tùng cười hiếp mắt lại vỗ vỗ vai đại tráng. Làm tốt lắm, lần này đại tráng mang về được một tinh thể hệ thổ cấp 7 về Khả năng phòng thủ của hệ thổ rất mạnh, nhưng mà gia tốc thời gian mới là cách phòng thủ đỉnh cao nhất. Đại tráng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đột nhiên đại tráng bất ngờ nhảy dựng lên. Ngươi làm gì vậy? Tại sao lại động tay động chân thế? Đại ca, đừng làm vậy mà. Trần Tùng cảm thấy dường như đại tráng, có khả năng đã tìm thấy tăng thi đột biến gì đó, sau đó lấy được tinh thể. Thế nên hắn muốn lục soát trên người đại tráng thử xem, dù sao thì cũng chẳng có tổn thất gì cả. Đại tráng trốn trái trốn phải, không cho Trần Tùng lục soát trên người. Nếu như để yên cho Trần Tùng lục lung tung, vậy thì chẳng phải viên tinh thể trên người hắn, sẽ bị lộ ra hay sao? Trần Tùng thở dài một tiếng, để yên cho ta xem nào. Đại tráng nhanh chóng phản kháng không nổi, lệ rơi đầy mặt. Mà nhìn viên tinh thể trên người, rơi vào, trong tay của Trần Tùng. Trần Tùng cười hiếp mắt lại, mà nhìn viên tinh thể cấp 7 hệ quang minh trong tay mình. Đúng thật là không tôi. Tên đại tráng này, đúng thật là phúc tinh của hắn ta mà. Lúc này đại tráng khóc thật rồi. Viên tinh thể này khó khăn lắm hắn ta mới lấy được. Còn chưa kịp hấp thu được bao nhiêu mà. Trần Tùng lại gọi một tiếng. Khóc cái gì, đàn ông con trai mà cứ khóc khóc lóc lóc, thì nhìn ra thể thống gì nữa. Đại ca không lấy không của người đâu. Một năm nữa ta sẽ trả lại cho ngươi. Không, ta sẽ tặng thêm cho ngươi ba viên. Cũng do y quy của đại tráng không tồi lắm. Nếu không thì Trần Tùng đã lừa hắn ta rằng, ngày mai trả hắn ta rồi. 10 vạn đồng của 10 năm trước và 10 vạn đồng của 10 năm sau có thể giống nhau được hay sao? Tinh thạch cấp 7 của một năm sau liệu có thể giống với tinh thạch cấp 7 của bây giờ được hay sao? Nếu như sau một năm nữa mà đại tráng vẫn còn hợp tác với Trần Tùng, vậy thì trả hắn ta thêm ba viên thì đã làm sao đâu cơ chứ? Ha, ba viên tinh thạch cấp tư, đại tráng thật là tội nghiệp mà. Trần Tùng nói một năm sau sẽ trả, đại tráng dám không đồng ý ư? Nếu như đây chỉ là tinh thể cấp 6, thì trần Tùng đã không cướp rồi. Ấy, đại tráng à, đây cũng là vì muốn tốt cho người mà thôi. Nếu như để cho thực lực của người mạnh lên quá nhanh, thì đầu óc của người cũng sẽ phải phát triển theo đó. Đại tráng khóc nói. Đại ca, ta làm việc cũng tốt mà. Vậy ngươi có thể đem cho ta thuốc giải của tháng này có được không? Thuốc giải ư? Thực ra từ trước đến giờ ngươi chưa từng chúng độc mà. Đúng rồi. Vụ thuốc giải, thì hắn nên lờ đại tráng như thế nào đây? Trong mắt Trần Tùng chuyển động, hắn ta cọ cọ trên người bản thân một lát. Mẹ nó chữ. Tối qua hắn vừa mới tắm xong. Trên người không có bụi đất gì hết. Trần Tùng quay về trong xe, dùng điện thoại đánh một hàng chữ. Ngươi cọ ra một ít đất từ trên người ngươi đưa cho ta đi. Chịu tử ý. Người nói câu này, với một người con gái mà được ư, không được một chút nào. Trự tử ý căng chặt ra đầu, bắt đầu cọ cọ khắp người. Kết quả càng cọ cô càng thấy thoải mái. Sau đó cô nhanh chóng cọ ra được một quả cầu đất. Trần Tùng lấy giấy vệ sinh bọc lấy, đưa đến trước mặt đại tráng. Hắn bảo đại tráng nhắm mắt lại, nhét cả cục đất cả giấy vệ sinh vào trong miệng đại tráng. Đại tráng không tỏ ra ghét bỏ một chút nào. Hắn ta nuốt hết tất cả vào bụng. Trự tử ý nhìn hết tất cả mọi chuyện. Từ đầu đến cuối, cô dơ tay bịt chặt miệng lại. Trông tên đại tráng này không giống người chút nào, nhưng còn Trần Tùng thì đúng là chó thật đấy. Trần Tùng vẫy tay gọi triệu tử ý. Liên kết tâm linh với hắn ta đi. Cô nhanh chóng liên kết thành công. ít nhất, thì bây giờ bọn hắn có thể chủ động liên lạc với đại. Tráng ở khoảng cách nhất định rồi. Trần Tùng nói. Ừ nếu như sau này còn bạn bè nào khác, thì cứ giới thiệu đến chỗ này của ta. Đại tráng mặt mày khổ sở gật đầu. Trần Tùng nói với giọng khen ngợi. Đại tráng làm tốt thật đấy, đỉnh thật sự, sau này có chuyện gì, ta sẽ bảo kê cho ngươi. Đại tráng thở dài một hơi. Đại ca, ta đi nhé. Trước khi đến đây, tâm trạng đại tráng cực kỳ vui vẻ, còn bây giờ, tâm trạng hắn ta khổ không nói hết. Trần Tùng mỉm cười gật đầu, ngươi phải cố gắng lên nha. Sau khi đại tráng rời đi, Trần Tùng quay người. Hắn liền thấy triệu tử ý, mang một sắc mặt khó tả nhìn về phía mình. Trần Tùng ho khan một tiếng. Ngươi nhìn gì mà nhìn. Yên tâm đi, người cùng lăn lộn với ta tính là người của ta. Ta nhất định sẽ chăm sóc người đó thật tốt. Triệu tử yêu một tiếng, cô bày tỏ sự hoài nghi. Nhưng mà chính mắt ta trông thấy người cướp đi tinh thể của nó, mặc dù nó gọi ngươi là đại ca đó. Sắc mặt Trần Tùng đen lại. Còn nhóc này, cô biết quá nhiều rồi đấy. Trần Tùng nói với giọng điệu thấm thiế, ý sâu xa. Nhưng mà nó không phải là người mà, đó là một con tang thi. Triệu tử ý tỏ ra rằng, bản thân đã được mở rộng hiểu biết rồi. Trần Tùng vui vẻ quay về nhà. Lần này hắn có thể nhẹ nhàng mà lấy. Được hai viên tinh thể cấp 7, đúng là đại tráng, đã góp công không nhỏ nha. Hắn sẽ giữ lại cho Mễ Lạp dùng. Hôm qua, Mễ Lạp vừa mới thăng cấp lên cấp 6 dưới, tình huống không hề có tinh thể cao cấp. Thứ nhất là do Mễ Lạp có thiên phú rất tốt. Thứ hai là do trước đây, Mễ Lạp đã được đưa cho không ít tinh thể tốt rồi. Bởi vì sở hữu tinh thể hệ hỏa cấp 7, nên Mễ Linh đã thăng cấp trước Mễ Lạp 3 ngày. Mễ Phạn còn sớm hơn cả mễ linh. Đây chính là mục tiêu bồi dưỡng đứng ở vị trí thứ nhất. Mặc dù thiên phú rất quan trọng, nhưng tư nguyên lại càng quan trọng hơn. Viên tinh thể cấp 8 của thiết đầu đã để cho thiết trụ và hạ hạo nhiên dùng tích phân để đổi lấy, cùng nhau dùng rồi. Trần Tùng vừa lái xe vừa suy nghĩ, cấp bậc của triệu tử ý cũng nên nghĩ cách để tăng lên thêm một chút, để giúp cho thuật truyền tin qua tâm linh của cô có phạm vi càng xa hơn một tẹo. Điều này cũng có thể giúp cho có thể liên lạc với càng nhiều người hơn nữa. Cô ấy có đội ngũ của bản thân. Vậy thì mục đích mà cô ấy lan lộn vào đây là gì nhỉ? Dưới tình huống, cô ấy không hề bị mễ phạn kiểm tra ra là có bất kỳ ác ý gì. Vậy thì chỉ có thể có ba loại khả năng, vẫn là để cho cô ấy chủ động nói ra thì hơn. Dù sao thì cô ấy cũng chạy không nổi đi đâu cả. Cả một đường đi về, Trần Tùng vừa lái xe vừa ngâm nga hát. Triệu tử ý cũng nhận ra được sự lợi hại của Trần Tùng. Trong một thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể lấy được hai tinh thể với cấp bậc không thấp như vậy. Tác, giờ ủng của Triệu Tử Ý cũng giống như mộng âm vậy. Tất nhiên Trần Tùng sẽ không phái cô ra ngoài giết tang Thi rồi. Trần Tùng đưa Triệu Tử Ý về quán nét trong căn cứ. Trong quán nét này có 500 chiếc máy tính, thứ như máy tính đối với Trần Tùng mà nói. Chỉ cần hắn muốn thì sẽ có thể nhẹ nhàng có được vài chục nghìn trước. Trong căn cứ không chỉ có quán nét, còn có cả thư viện, giạc chiếu phim. Mấy thứ như sân bóng rổ sân bóng đá, vân vân. Sau khi thành viên trong căn cứ giết tăng thi xong, thì huấn luyện thêm một lát rồi có thể tự do hoạt động. Những thiết bị này đều để phục vụ cho việc giải trí của bọn họ. Những ngày cứ đi, giết tăng thi như này, nếu kéo dài vài ngày thì còn ổn. Chứ kéo dài mãi thì sẽ không ai có thể chịu nổi cả. Ở mặt thế, áp lực lên con người bản chất đã lớn rồi. Nếu như không dùng một vài cách để giải trí, thì tinh thần của con người sẽ xảy ra vấn đề mất. Loại người như Mạc Ninh rất kỳ quái sao, không kỳ quái chút nào, thời gian qua quá lâu, áp lực tinh thần của những kẻ còn sống sót sẽ càng lớn, vậy nên tâm lý cũng sẽ càng ngày càng trở nên biến thái hơn, vừa mới tới cửa quán nét. Trần Tùng đã nghe thấy tiếng hoan hô, chị cả giỏi thật đó, Trần Tùng ngẩn người, chị cả ớ, chỉ thấy mộng âm đang ngồi trên ghế trước máy tính, vẻ mặt cực kỳ đắc ý mà chơi game motor, một đám người mộng âm hệ tự nhiên đều là khách quen của quán nét. Sau khi bọn hắn tiêu hao hết dị năng, thì không có cách nào để có thể tiếp tục trồng trọt nữa. Chỉ có thể đợi đến khi dị năng hồi phục lại. Trong những lúc như thế, thì cũng không thể ngồi không mà đợi có đúng không. Ai cũng biết chuyện, Mộc Âm có thể cải thiện chất lượng giống. Giá trị của cô, cao hơn những người hệ tự nhiên khác rất nhiều. Bản thân cô rất được Trần Tùng xem trọng, thế nên ai cũng đến để nịnh nọt. Khi Trần Tùng đi đến, âm thanh hô hào gần như biến mất trong phút chốc. Mộc Âm thấy kỳ lạ liền quay đầu lại nhìn. Sau khi nhìn thấy Trần Tùng, cô giống như đứa trẻ con lén lướt đi quá nét, bị bố mẹ bắt được vậy, tinh thần liền căng lên ngay lập tức. Trần Tùng ổ một tiếng. Chị cả, nghe ui phong quá nhỉ. Mộng âm nhỏ giọng ấp úng nói. Không có đâu, chỉ là gọi cho vui thôi. Trần Tùng không quan tâm lắm. Hắn chỉ chỉ vào triệu tử ý nói. Ta kiếm cho người bạn này, dẫn cô ấy đi chơi cùng đi. Mộng âm dùng sức gật đầu thật mạnh. Sau đó cô quay sang nhìn triệu tử ý. Người đang dán mắt vào hình ảnh trên màn hình máy tính Với ánh mắt ngưỡng mộ Đây là motor bạo lực mà Ta còn chưa bao giờ nghĩ tới game này Có thể chơi trên máy tính Chịu tử ý cảm giác như mình đang nằm mơ Tất cả mọi thứ trong căn cứ này đối với cô Mà nói đều quá không chân thực rồi Hà hà hà Hôm nay vận may tốt thật đấy Trần Tùng nghiêng đầu nhìn Là Tiếu Vũ quay về rồi Tiếu Vũ nhìn thấy Trần Tùng Thì hai mắt sáng rực lên Cô ta đưa một tinh thể trong suốt Đến trước mặt Trần Tùng, giống như đưa vật quý lên. Anh nhìn này, hôm nay ta lục ra được một tinh thể cấp 7 hệ tinh thần. Tiếu Vũ còn thiếu một chút nữa, là lên được cấp 5 rồi. Thời gian cô ta ẩn thân, đã có thể lên tới 1 giờ. Cô ta phụ trách tìm. Sau đó sẽ phối hợp với Hạ Hạo Nhiên đến đó lấy. Trần Tùng chửi tục một tiếng. Hôm nay thu hoạch được nhiều tinh thể cấp 7 thật đấy. Trần Tùng cười nói. Vi thêm cho người 700 điểm tích phân. Cậu trưởng lão lấy được tinh thể cấp 7. Lúc đó Trần Tùng tặng cho tận 1.500 điểm tích phân Tất nhiên, thời gian trôi qua càng lâu Những tinh thể cùng cấp bậc Sẽ có điểm tích phân càng ít Dù sao cũng không phải do một mình Tiếu Vũ kiếm ra được Chuyện này bắt buộc phải nói với Pháp Vương Rằng ta không hề cố ý ngăn cản ngươi tăng cấp nha Hai mắt tiêu Vũ phát sáng Có đủ để thay đổi trưởng lão chưa? Trần Tùng lấy sổ ra xem thử Tích phân của Tiếu Vũ Là do Trần Tùng phụ trách ghi chép Ừm 1650 điểm tích phân, đủ rồi. Tiêu Vũ lập tức đổi được lên chức vị trưởng lão. Mộng Âm ngẩn người, đáng ghét thật đấy, vậy mà lại để cho Tiểu Ngư thành trưởng lão trước rồi. Tiêu Vũ cười lớn nói: "Mộng Âm, ngươi còn không mau đến đây, chào hỏi trưởng lão đi. Ngươi đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi nằm mơ, cũng muốn ta gọi ngươi là chị cả." Mộng Âm bĩu môi: "Chúng ta không phải thuộc cùng một bộ môn, ngươi quản không nổi tới ta đâu." Tiêu Vũ hừ một tiếng, Nhưng mà gặp phải trưởng lão thì vẫn phải chào, đây chính là quy tắc, có đúng không anh? Dưới ánh nhìn của Trần Tùng, mộng âm không tình nguyện, nhưng vẫn phải gọi một tiếng tiếu trưởng lão, mộng âm nắm chặt bàn tay lại. Cô phải nỗ lực hơn nữa, cô phải tạo ra hạt giống, có thể sinh ra sản lượng 10.000 cân, để có thể trực tiếp leo lên trước phó thủ lĩnh, cô nhất định phải đè ép tiểu ngư một bậc. Sau đó tiếu vũ lại đổ thêm từ chỗ Trần Tùng, một phần gà rán và vịt quay. Sau đó đi ăn với mộng âm. Mặc dù đấu võ mồm thì vẫn cứ đấu, nhưng tình cảm chị em giữa họ thì vẫn tốt đẹp lắm. Trần Tùng suy nghĩ một chút, sau đó hắn cũng đưa cho triệu tử ý một phần gà rán. Kẻ ham ăn thì phải dùng đồ ăn để lấy lòng. Ây, xem cách ngươi thể hiện. Nếu như ngươi có biểu hiện tốt, ta sẽ thêm đồ ăn cho ngươi. Còn nếu ngươi biểu hiện không tốt, thì ta sẽ nhốt ngươi vào phòng tối nhỏ. Trợ tử ý nhìn chằm chằm gà rán mà gật mạnh đầu, miệng cô còn chảy nước bọt tùm lung. Đúng thật là có thịt nha. Triệu Tử Ý, mộng Âm và Tiếu Vũ, ba người họ ngồi cùng một chỗ, mà ăn như gió cuốn mây bay. Anh trai của cô ấy, Triệu Tử Trân, hỏi, Tiểu Ý, sau khi vào đó một ngày, thì cảm thấy như thế nào? Câu hỏi này đã làm cho Triệu Tử Ý tỉnh lại. Bây giờ cô mới nhớ ra cô là một gián điệp. Anh, từ sau ngươi đừng liên lạc với ta nữa, ta sợ Trần Tùng hiểu nhầm. Công viên Vọng Giang, đây là nơi mà Cẩm Nguyên Giang đặt căn cứ, vị trí ở đây cũng không tồi, rất gần nguồn nước. Cẩm nguyên giang ăn ba bát cháo, hắn ta ăn kèm với một túi dưa muối, coi như là đã giải quyết xong bữa tối. Không sai, đây chính là bữa tối của một cường giả cấp 5. Tất nhiên, nếu như cẩm nguyên giang chịu bỏ ra một chút, thì hắn ta cũng có thể ăn được mấy thứ ngon, như xúc xích. Đồ nướng ở trong kho, còn về việc xúc xích để quá lâu, liệu có hết hạn hay không? Đây không phải điều mà trong hoàn cảnh mặt thế như này cần phải cân nhắc. Chỉ cần ăn mà không chết người là được. Cẩm Nguyên Giang đi tản bộ, đến gần một cái hàng rào. Hắn ta sờ sờ túi áo, sau đó lấy ra một hộp thuốc lá. Cẩm Nguyên Giang cau mày, hộp thuốc lá hết mất rồi. Vậy nên hắn ta đành phải quay về phòng lất một hộp thuốc còn đang để dành. Một người đàn ông đi đến, nói với vẻ cung kính. Anh Giang, lấy của ta này. Người đàn ông đó là Tống Lăng, là đàn em của Triệu Hải. Trần Tùng tỏ ra rằng, bản thân rất xem trọng Cẩm Nguyên Giang. Vậy nên Triệu Hải đành phái một tiểu đệ làm được việc nhất. Đắc lực nhất đến, tống lăng làm việc rất đáng tin cậy, thông minh lanh lợi, năng lực quan sát và phát hiện cũng rất tốt. Tống lăng lấy ra một hộp thuốc lá, hai mắt cẩm nguyên giang sáng lên. Phù dung vương ư, đây là loại tốt nha, ta đã tìm rất nhiều nơi rồi mà không hề tìm thấy loại này. Đây chính là hãng thuốc lá mà triệu nguyên giang thích nhất, nhưng mà số lượng hàng tồn kho còn lại thì rất ít. Tống lăng châm lửa cho cẩm nguyên giang, Cẩm nguyên giang hài lòng mà hút một hơi. Tống Lăng thuận đó cũng đưa cả bao còn lại cho Cẩm Nguyên Giang. Cẩm Nguyên Giang cũng không từ chối. Hắn ta cười to nói. Tiểu Tống hả? Sau này ta sẽ bảo kê cho ngươi. Ngươi chuyện phiền phước gì thì cứ nói cho ta nghe. Lão Cẩm ta nói lời giữ lời. Cẩm Lăng dơ ngón tay cái lên. Nhân phẩm và cách làm việc của anh Giang như thế nào là điều mà cả căn cứ đều biết mà. Hai người vừa hút thuốc vừa bắt đầu nói chuyện. Tống. Lăng đột nhiên hỏi. Anh Giang. Anh nói xem. Những ngày tháng như thế này. Càng ngày càng khó sống hơn rồi, chúng ta phải làm như thế nào đây? Cả thế giới đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, rất nhiều người đều không biết nên làm sao cả. Nhưng vì bản năng sinh tồn, mà ai cũng cố gắng cực khổ đấu tranh trong cảnh mặt thế, cẩm nguyên giang nở một nụ cười trào phúng. Còn có thể như thế nào được nữa? Chúng ta đi một bước thì tính một bước thôi, qua một ngày tính một ngày. Tống lăng bật cười, người cấp năm như cẩm nguyên giang cũng như vậy hay sao? Hình như tất cả mọi người đều như vậy. Trừ Trần Tùng ra, Tống Lăng cảm thấy dường như từng bước Trần Tùng đi đều đã được bố trí sẵn, dùng sức mạnh của chính bản thân để chống lại mặt thế. Mỗi ngày hắn ta đều nhàn hạ chậm rãi. Ông mèo trêu chó, mỹ nhân bên cạnh, đạm định tự tại, đừng nói đến việc mặt thế. Kể cả có là ngày tận thế xảy đến, thì liệu có thể có bao nhiêu người có thể sống tiêu giao tự tại như chân Tùng? Tống Lăng thử hỏi một cách thăm dò. Anh Giang, ta nghe nói phía đông có một cái căn cứ. ở nơi đó Đã có thể gieo trồng được một lượng lớn rau củ rồi. Cẩm nguyên giang bỗng run lên. Hắn ta hít một hơi lạnh. Ai? Ở đâu cơ? Thực lực ở đó như thế nào? Nếu như thực lực bên đó không ổn, thì chúng ta đi đến đó cướp đi. Tống lăng ngẩn người. Nếu như cẩm nguyên giang dám đi, thì chắc chắn không thể quay về nổi đâu. Tống nguyên giang cười trừ nói. Thực lực ở đó rất mạnh. Nghe nói ở đó có cường giả cấp 6 rồi. Cấp 6 ư. Cẩm nguyên giang ngẩn người. Sau đó hắn ta từ bỏ. Nếu như có kẻ nào đó mạnh đến cấp 6, thì nơi đó không phải là nơi mà hắn ta có thể chống lại nổi. Điều này giống như những kẻ cấp 4, không có cách nào có thể chống lại hắn ta vậy. cẩm nguyên giang thở dài. Đáng tiếc thật đấy, đã rất lâu rồi, ta chưa được ăn rau củ tươi rồi. Kể cả là có kẻ hệ tự nhiên, đạt được đến cấp 4, thì vẫn còn phải nghiên cứu cách trồng trọt như thế nào. Rau củ cũng cần nuôi trồng một thời gian dài. cẩm nguyên giang thực sự là lâu lắm, rồi chưa được ăn, Tống Lăng nói. Anh Giang, ta nghe nói, căn cứ đó có thực lực rất mạnh, đãi ngộ ở đó cũng rất tốt, thực sự không dám giấu, ta muốn đầu quân qua đó. Cẩm Nguyên Giang cũng không tỏ ra kinh ngạc, hắn gật đầu nói, người lựa chỗ cao để đi mà, ta có thể hiểu được. Tiểu Tống, ngươi cứ yên tâm đi đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu, Tống lăng lại nói với vẻ khổ sở. Thực thực của ta không ổn, họ không nhận ta. Anh Giang, thực lực của ngươi mạnh, bây giờ ngươi cũng đạt cấp năm rồi. Hay là người đem theo anh em, chúng ta qua đó đầu quân đi, ở nơi đó có đãi ngộ tốt, đảm bảo được no cơm, người như người đến đó chắc chắn sẽ nhận được những đãi ngộ ưu tiên. Vậy thì lúc đó chuyện ngày ngày có thể ăn rau củ liệu còn là vấn đề hay sao? Nói không chừng đến đó người còn có thể ăn thịt cũng nên. Cẩm nguyên giang ngẩn người, sau đó hắn ta xua tơi cười nói. Nếu như ta đi rồi, vậy thì đám anh em của ta phải làm thế nào? Nếu như người muốn đi, thì đi một mình đi. Tống Lăng nói với vẻ không cam lòng. Người coi bọn hắn là anh em, vậy bọn hắn có coi ngươi là anh em hay không? Thực lực của ngươi mạnh, thế nên còn có một số kẻ thầm đề phòng ngươi, trong bóng tối kia kia. Mấy kẻ đó thực lực thì không ra sao đâu, nhưng mà tài tranh đoạt quyền lợi của ngươi thì lại giỏi đến lạ. Cẩm Giang im lặng, mặc dù thực lực của hắn ta mạnh, nhưng lại bị một số người âm thầm tẩy chay trong bóng tối. Căn cứ này là do Cẩm Nguyên Giang và một số người may mắn sống sót mà hắn vô tình gặp được. Khi mặt thế mới bắt đầu gây dựng lên, Cẩm Nguyên, Giang có thiên phú tốt, hắn ta luôn luôn có thể tăng cấp sớm hơn người khác một bước. Từ trước đến giờ, hắn ta tăng được lên cấp 5, nhưng không hề gặp được bất cứ kỳ ngộ nào cả. Tất cả là do hắn ta đi từng bước từng bước, mà lên được cấp này. Bọn hắn có thể lớn mạnh được như này hôm nay, công đầu là thuộc về Cẩm Nguyên Giang. Nhưng mà thứ như trái tim con người, chính là thứ khó nói nhất, sau khi bọn hắn trở nên lớn mạnh thì trái tim cũng sẽ không còn đơn thuần, giống như ban đầu được nữa rồi. Lúc đó ai cũng muốn có thêm nhiều vật tư hơn nữa, và có thêm nhiều người tinh anh, làm thủ hạ của bản thân hơn nữa. Một căn cứ, mà có tận bờ nờ ẩn ẩn trong đó, cẩm nguyên giang rít một hơi thuốc thật mạnh. Sau đó hắn ta nhìn Tống Lăng, với ánh mắt sâu thẳm. Người không cần nói nữa đâu. Tống Lăng ổ một tiếng. Hình như hắn ta có hơi gấp gáp. Sớm muộn gì thì căn cứ này cũng sẽ phân dã mà thôi. Đến lúc đó mới là thời cơ tốt. Cẩm Nguyên Giang quay về phòng, trên mặt hắn là nụ cười tràn ngập, tiểu như ngủ đi. Trong phòng có một cô gái khoảng 20 tuổi, tên là Lâm Như, là người vợ mà Cẩm Nguyên Giang quen biết sao mà thế. Lâm Như im lặng một lát, sau đó cô nói, anh Giang, em có rồi. Cẩm Nguyên Giang ngẩn người, đầu tiên trên mặt hắn hiện lên vẻ cực kỳ vui mừng, sau đó vẻ vui mừng đột nhiên, biến mất không còn dấu tích, bắt đầu chuyển thành dáng vẻ cực kỳ khổ sở. Đến cuộc sống của bản thân hắn ta còn chưa dám đảm bảo, không biết ngày nào đó sẽ chết đi. Vậy thì làm sao hắn ta có thể đảm bảo được cuộc sống yên ổn sau này, cho đứa trẻ cơ chứ? Không nói những thứ khác, chỉ nói đến sữa bột thôi, hắn phải đi đâu để kiếm bây giờ? Để cho đứa nhỏ cứ thế, mà đói đến chết hay sao? Lâm như ăn uống không tốt lắm, cơ thể cô gầy gòi như vậy, thì có thể nuôi nổi con hay không? Nếu như sinh đứa nhỏ ra thì chính là gây tội. Điều đem lại cho hắn không phải là hy vọng. Mà chính là nỗi đau khổ, làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Cẩm Nguyên Giang ngồi bệt xuống nền đất, tinh thần hắn hơi ngẩn ra, trước khi mà thế xảy ra. Nếu như nghe được tin tức như thế này, hắn ta có đang nằm mơ, cũng sẽ bật cười mà tỉnh. Nhưng bây giờ, tin tức này cứ như một cái kim đâm vào, trong tim hắn ta vậy. Rất lâu sau, Cẩm Nguyên Giang mới đáp một cách vô lực. Phá, phá bỏ đi, đều là do ta không tốt. Tất cả đều là lỗi của ta. Lâm như sớm đã đoán được đáp án. Thực ra không phải hắn không muốn, mà là thật sự không có cách nào cả. Lâm Như nhẹ nhàng ưm một tiếng. Ngươi đến đánh vào bụng ta đi, hoặc là đi tìm thuốc về đây. Về trước, được cẩm nguyên giang tự động lực bỏ khỏi não, còn thuốc ư. cẩm nguyên giang cảm thấy rất mơ mịt. Nói không chừng thứ này sẽ có. cẩm nguyên giang giống như tang đi đi ra khỏi phòng. Hắn muốn đến kho tìm thử. Trước giờ cơ thể của Lâm Như đã không khỏe. Nếu như làm như vậy liệu có gây tổn hại quá lớn, đối với cơ thể của cô ấy hay không? Hơn nữa, bản thân hắn cũng muốn có một đứa con. Một người đàn ông to lớn như Cẩm Nguyên Giang, vậy mà vô thức rơi nước mắt. Đột nhiên, Cẩm Nguyên Giang nhớ lại những lời mà Tống Lăng vừa mới nói với hắn. Có một căn cứ, có thể trồng được một số lượng lớn rau củ. Cẩm Nguyên Giang đoán rằng Tống, Lăng là do người bên đó phải tới, để đào được bản thân hắn về đó. Hắn muốn có một đứa con. Trước đây, Tống Nguyên Giang còn xét về tình cảm anh em. Bọn hắn không phụ hắn, thì hắn cũng sẽ không phụ. Nhưng đứng trước đứa trẻ này, những thứ khác chẳng đáng để so sánh. Cẩm nguyên giang tìm tống lăng. sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Người nói căn cứ này có thực lực rất mạnh đúng không? Chỉ cần bọn hắn có 20 hộp sữa bột, không 30 hộp, hơn nữa có thể cho ta một ít rau củ, thì ta sẽ bán mạng cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn không có hoặc không thể đồng ý vậy, thì chúng ta không bà nữa. Thứ như sữa bột thì chỉ có trẻ nhỏ mới cần, nhưng mà những lúc như thế này, thứ chỉ cần thêm chút nước. Là đã có thể bổ sung dinh dưỡng như vậy, thì người già cũng có thể dùng được. Tống lăng gật đầu, trong lòng hắn thầm lầm bẩm cũng không biết anh Trần có sữa bột hay không nữa. Bỏ miệng ra, uy ra, Tô Đại Trụ cảm thấy con rùa biển này rất buồn cười, rảnh rỗi không có việc gì nên muốn đi chọc nó. Ai ngờ, đi rùa biển cắn chặt một ngón tay, cũng không thể nói là rùa biển nhỏ, dưới sự trợ giúp của chân Tung. Nó đã trưởng thành thành một con rùa biển dài 1 mét, có được thực lực không thua kém gì bậc bốn. Có điều chỉ có con lớn nhất mới thế, còn ba con rùa biển còn lại vẫn là rùa biển nhỏ. Trần Tùng chỉ tập trung lực lượng cho một con. Cả bốn con rùa biển này chỉ nhận một mình Trần Tùng, còn lại không chịu để ai đến gần. Mễ Lạp cũng không thèm nhận, lúc nào cũng trong trạng thái tấn công. Nếu Trần Tùng không ra lạnh cho chúng, nó không được tấn công linh tinh, thì chúng nó đã bị Pháp Vương cắn chết hết rồi. Đúng thế, bởi vì chúng nó còn định tấn công cả cháu con của Pháp Vương nữa. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đám chó con đã tràn đầy sức sống, suốt ngày phải chạy tung tăng khắp sân mới chịu. Chúng nó dám cắn cháu con, Pháp Vương có thể tha cho chúng nó chắc. Những lúc bình thường, chúng nó sẽ không cắn người, nhưng Tô Đại Trụ nghịch ngợm đi trêu chọc rùa biển, thế thì bị cắn là đúng rồi. Chúng nó không cắn đau, nhưng cắn rất chắc, làm cho Tô Đại Trụ không thể nào tránh thoát được. Một khi đám rùa biển đã cắn, thì ngoại trừ người bị cắn ngẩng cổ tỏi, nếu không đám rùa biển sẽ không chịu nhả ra. Trần Tùng không khỏi nhớ đến, lúc trước gặp được Dư Biển Vương, có cái tên thê thảm, bị Dư Biển cắn chặt vào chim, không chịu nhả ra. Trần Tùng vội vàng nói: "Nhả ra." Dư Biển oán giận nhìn thoáng qua Tô Đại Trụ, nếu không phải Mama đã mở miệng, ta sẽ cắn chết ngươi, dám sờ đầu ta. À? Sáu con chó con đáng yêu đang nằm trong ổ chó khẽ vươn đầu nhỏ ra xem, thật là hung ác. Trần Tùng nhe răng trợn mắt, không đáng yêu tí nào. Mã Ngọc nhìn thấy đám động vật nhỏ chạy đề trong sân, Lại cảm thấy rất ấm áp, Trần Quang đột nhiên chạy vào báo cáo. Đại ca, có một đoàn người muốn gia nhập, dẫn đầu là một người bậc năm, người có muốn đến xem không? Nếu là người đi riêng lẻ, thì Trần Quang cũng không phải chạy vào báo cáo. Trần Tùng để bụng bậc năm, người đến là anh trai của Triệu Tử Ý, Triệu Tử Thân, không cần tìm đến ta, ta sợ Trần Tùng hiểu lầm. Đương nhiên lời này là do Triệu Tử Ý nói đùa, con nhóc này rất thích đùa dẫn. Triệu Tử Ý giới thiệu một chút về hoàn cảnh nơi này. Sau đó đắc ý nói, lão đại rất coi trọng ta, ta vừa đến đã cho ta, một viên tinh thể hệ tinh thần bậc 7 tinh thể bậc 7 triệu tử thần không thể tin nổi, nếu không phải em gái hắn không xinh đẹp lắm, thì hắn còn phải nghi ngờ, không biết có phải Trần Tùng thích em gái nhà hắn hay không. Cuối cùng triệu tử ý còn cường điệu bổ sung, ở đây có tiệm nét. Triệu tử thần nghe xong, lập tức tung tăng chạy đến đây, hắn là một thanh niên nghiện game chính hiệu, phải nói trước từ sớm chứ, thật là Báo tên của các ngươi xem nào. Triệu tử thân. Chu Lương. Triệu tử thân. Trần Tùng cười, lập tức hiểu ra vì sao triệu tử ý lại lan lộn tiến vào đây. Thì ra là đi để thăm dò trước. Có điều để một cô gái một mình chạy vào đây, lại còn là em gái mình. Tờ nờ triệu tử thân này đúng là tự tin thật. Trần Tùng đi tới. Các thành viên khác vội vàng cung kính chào hỏi. Lão đại, lão đại. Trần Tùng gật đầu, đi tới trước mặt triệu tử thân. Hỏi hắn. Nghe nói ngươi đã đến bậc năm. Đám người triệu tử thần trợn tròn mắt nhìn Trần Tùng. Cái tên trẻ tuổi Tuấn Tú Trắng Trẻo này là đại ca của căn cứ. Còn trẻ tuổi như vậy à? Bọn họ còn tưởng là ông chú trung niên, để dâu ghi niêm chứ? Nếu có thể phân phối tinh thể bậc 7 cho em gái mình, thì thực lực chắc hẳn rất khó lường Triệu tử thần gật đầu nói. Đúng thế, Trần Tùng. Lại hỏi. Dựa vào tinh thể cao cấp sao? Ngươi đã thăng cấp lên bậc năm từ lúc nào? Triệu tử thần đáp. Hai tháng trước ta hấp thu một viên tinh thể bậc năm, một tháng trước đã thăng cấp lên bậc 5 hai mắt trần tùng sáng lên, cái này chứng tỏ thiên phú của hắn rất tốt, ít nhất sau này cũng là bậc 10 còn có khi có thể lên đến cấp vương. Kiếp trước hắn không nghe nói đến, hai anh em triệu tử thần này, sợ là chết non giữa đường, đến giai đoạn sau của mặt thế, có hơn 100 vị cấp vương, nhưng mà những người có thiên phú cấp vương phải gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần so với con số này. Nhưng đại đa số đã chết non giữa đường, hoặc là không có đủ tinh thể để thăng cấp lên. Kiếp trước Trần Tùng chỉ hấp thu 8 viên tinh thể sơ cấp, lại có thể đạt được cấp bậc trên cả cấp vương. Thiên phú của Mễ Lạp còn cao hơn là Trần Tùng, nhưng đến cuối cùng, chỉ có một mình Trần Tùng là đạt cấp trên cấp vương. Bởi vì những người khác không có thiên phú trên cấp vương sao? Bởi vì bọn họ đã bị ngỏm hết rồi, cũng coi như chết non, Trần Tùng nói. Chữ tử thân, ngươi là bậc năm... Có thể trực tiếp cho người hưởng đãi ngộ của thành viên bình thường, nhưng vẫn phải ở trong khu vực của thành viên mới. Cho đến khi người đạt được tích phân mới, được chuyển chính thức, những người khác đều coi như thành viên mới. Trước tiên cứ dẫn bọn họ đi ăn cơm đá. Triệu tử thần lại cười hì hì tín lên nói. Hiện tại người đã là đại ca của ta. Có chuyện này, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, thì có thể đi đến tiệm nét không? Trần Tùng cười. Có thể. ô không ngờ tiệm nét cũng trở thành thứ để tuyên truyền. Buổi chiều, có một thành viên bị trọng thương gian nan đi tới cửa căn cứ. Đây là cộng sự của Tống Lăng. Trở về để báo cho Trần Tùng biết yêu cầu của Cẩm Nguyên Giang. Lúc ban đầu mới xuất phát thì rất thuận lợi. Nhưng đến khi sắp trở về căn cứ thì bọn họ lại bị tang thi tấn công. Có thể trở về đã là may mắn lắm rồi. Công cuộc tình báo trong thời mặt thế không dễ làm chút nào. Muốn truyền tin tức lại cũng khó. Không phải ai cũng như Trần Tùng. Chỉ đi một mình cũng có thể an toàn trở về. Trong bộ tình báo không có phụ nữ, bởi vì phụ nữ dám đi một mình sao mặt thể, thì không khác nào một miếng thịt béo bở. Chỉ có đi mà không có về. Sau khi báo ra ám hiệu, lập tức có dị năng giả hệ quang minh đến chữa trị cho hắn. Sau khi khôi phục lại, hắn được đưa đến gặp Trần Tùng, nói hết tin tức cho Trần Tùng biết. Yêu cầu của Cẩm Nguyên Giang là 30 hũ sữa bột và được cung cấp rau dưa đúng giờ. Trần Tùng cười, như này còn đắt hơn cả hạ hạo nhiên. Hạ hạo nhiên chỉ cần một bát canh gà là được, trước mặt thế Trần Tùng không cố ý để dành sữa bột, nhưng sau khi mặt thế tiến đến lại cướp đoạt được không ít sữa bột, trong các siêu thị lớn, nhiều thì không dám nói, nhưng muốn mấy ngàn hũ thì hắn vẫn có. Muốn hãng nào cũng có, vậy là cẩm nguyên giang có con à, nếu nghĩ theo hướng đê tiện một chút, người như thế thì càng dễ khống chế, có vướng bận thật tốt, có vướng bận rồi thì không lo hắn phản bội, không giống như tên chó nào đó ồn ảo gây sự. Một người ăn no cả nhà không đói, người lại không có cách nào xử lý hắn được. Điều kiện này có vấn đề gì với Trần Tùng không? Không có vấn đề. Hắn có thể đồng ý, nhưng điều kiện là Cẩm Nguyên Giang phải nỗ lực, tự đạt tích phân tự mình đi đổi. Kiếp trước Cẩm Nguyên Giang đã trưởng thành đến cấp vương, trăm phần trăm có thiên phú cấp vương, mà trong những người cấp vương cũng có sức chiến đấu không yếu. Nhân tài như vậy, Trần Tùng muốn tận lực đi mời chào. Trần Tùng nghĩ ngợi một lát, sau đó quyết định tự mình ra mặt. Người khác trở vật tư đi hắn không yên tâm, mà hắn tự đi cũng có thể tỏ vẻ coi trọng. Trong biển rộng mênh mông, có một con dùa biển thật lớn đi lên đất liền, trong mắt ngập tràn tức giận. Có tên trộm cướp, cướp hết con của nó đi rồi, một đứa cũng không để lại cho nó. Thật đáng giận. Nó có thể cảm nhận phương hướng rất tốt, hơn nữa, còn có thể cảm ứng được con của nó đang ở đâu. Nếu nó muốn đi tìm, thì chắc chắn có thể tìm thấy được. Nhưng mà, tên trộm kia có năng lực rất thần kỳ. Nó không chắc có thể trốn thoát khỏi tên trộm kia. vô rùa biển nhớ đến một người bạn cũ, đã quen biết lâu năm, thực lực của nó tăng lên, thực lực của người bạn kia cũng cường đại. vô rùa biển quyết định đi tìm người bạn kia, sau đó cùng đi tìm tên trộm đáng ghét. Ở trong biển, tốc độ của vô rùa biển rất nhanh, còn nhanh hơn cả xe hơi chạy trên đất liền, nhưng cho dù vậy, thì nó vẫn phải chạy 3 ngày mới đến nơi. Nhìn bóng hình trước mặt, vô rùa biển thở vào một hơi. May mà chưa chuyển nhà đi. Đây là một cái vỏ sò rất lớn, rất rất lớn, toàn bộ là màu đen. Vua rùa biển nhẹ nhàng đụng vào nó, không ngờ nó để lộ ra nửa thân trên là người. Hai sinh vật bắt đầu giao lưu với nhau. Ông bạn, giúp ta cái, cũng được, nhưng phải chờ mấy ngày, vài ngày sau ta sẽ đột phá, thực lực tăng mạnh hơn nữa. vô rùa biển gật đầu đồng ý, còn tưởng người khác thúc giục rùa biển. Không ngờ là rùa biển đi dục người. Trên đường, có ba chiếc siêu xe đang chạy băng băng. Trần Tùng không một thân một mình đi đến gặp Cẩm Nguyên Giang, đương nhiên không phải bởi vì sợ hãi. Thân là lão đại, đi thu phục tiểu đệ mà không có đàn em đi cùng thì chẳng phải không có tí mặt mũi nào hay sao? Trần Tùng mang tô đại trụ và hạ hạo nhiên đi đến làm cảnh, không chỉ làm Cẩm Nguyên Giang chấn động về mặt vật tư, ngay cả thực lực cũng phải khiến hắn tâm phục khẩu phục. Trên đường đi, có mấy tên trộm cắp ngu ngốc và tang thi, tất nhiên là có đàn em ra xử lý. Trần Tùng chỉ cần nằm yên trên xe là được. Trần Tùng nhìn vết thương bên ngoài cửa sổ, trong lòng hơi hụt hứng. Lúc sắp chạy đến chỗ Cẩm Nguyên Giang, Trần Tùng sai thành viên mà Tấm Lang phái trở về báo tin chạy tới chỗ Tống Lăng để truyền đạt tin tức cho hắn, bảo hắn và Cẩm Nguyên Giang chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tùng không muốn gióng chống khua chiêng, trực tiếp đánh đến cửa nhà người khác, công nhiên đào người trước mặt người khác. Không cần phải như vậy, đấy đã là hành vi khiêu khích rồi. Bắt nạt mấy kẻ yếu hơn thì có gì là hay. Nếu như Tống Lăng và Hạ Hạo Nhiên có thể thần giao cách cảm với nhau, truyền đạt thông tin qua suy nghĩ, vậy thì đã không có nhiều phiền tóa như vậy. Chỉ một mình Hạ Hạo Nhiên cũng không thể liên kết suy nghĩ được với nhiều người. Tốt nhất là tìm thêm mấy nhân tài như Hạ Hạo Nhiên. Nếu làm vậy, công việc của Bộ Tình Báo sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiệu suất làm việc và mức độ an toàn cũng được tăng lên. Tống Lăng đang bị ăn mắng. Người còn mẹ mẹ nó mỗi ngày chỉ biết đục nước béo co. Đừng cho là ta không biết, mẹ kiếp, không chịu làm gì cả. Suốt ngày chỉ ngồi không, còn mẹ nó, đến lúc ăn cơm thì nhanh lắm. Nằm vùng cũng không phải chuyện dễ làm, không có căn cứ này, nguyện ý nuôi dưỡng một tên rác rưỡi cả. Bên phía trần tùng các thành viên phối hợp với nhau, còn có mai rua, độ an toàn được nâng lên đáng kể. Nhưng bên phía cẩm nguyên giang đây tố chất thành viên không đồng đều, rất dễ gặp phải nguy hiểm. Tống lăng mỗi ngày giả bộ chăm chỉ, nhưng thực chất ham ăn lời làm. Điên cuồng thử điểm mấu chốt của người khác, hắn không dám xung phong dũng mạnh, sợ bị tang thì giết chết. Tống lăng cười làm lành. Dũng ca, ta có làm việc thật là ngài thấy không? Viên tinh thể bậc bốn này ta nộp lên cho ngài. Sắc mặt dũng ca đỡ hơn một chút. Ngươi làm tạm được, ba ngày sau lại nộp lên một viên. Tống lăng thở dài, mỗi ngày ăn cơm như đồ cho lợn. Nếu không phải không muốn bị chết đói, ngươi cho rằng ta muốn ăn chắc. Sau khi kết thúc nhiệm vụ này, phải trở về căn cứ để tĩnh dưỡng thôi. Nhận được hồi âm của Trần Tùng, trên mặt Tống Lăng đầy vẻ vui sướng, vừa hay ngồi xe với đại ca để cùng về. Tống Lăng vội vàng liên hệ với Cẩm Nguyên Giang. Cẩm Nguyên Giang thầm nhủ, đến nhanh thật đấy. Lâm Như có chút lo lắng hỏi. Giang ca, có khi nào Tống Lăng chỉ đang lừa gạt ngươi, hắn thực chất là người của căn cứ khác, phải đến ám sát ngươi không? Cẩm Nguyên Giang gật đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, nếu đúng như lời Tống Lăng nói, căn cứ kia có bậc sáu. Thì muốn đối phó với ta, cũng không cần phải bày ra cái bẫy như thế. Ta đi xem trước, nếu bọn họ thật sự thành tâm, ta sẽ trở về đây để đón ngươi, hôm nay đi luôn. Cẩm Nguyên Giang làm bộ muốn đi ra ngoài đánh chết Tang Thi, mang theo mười mấy đàn em thân thiết, hay đi cùng hắn, sau đó gặp mặt Tống Lăng, cùng đi tới chỗ Trần Tùng, Tống Lăng bị hắn trông coi gắt gao, một khi có điều gì đó không thích hợp, hắn sẽ ra tay giết chết Tống Lăng trước, nếu chỉ có một mình Trần Tùng đi, Đúng là không có mặt mũi thật Nhưng trùng hợp thay Hơn 20 con tang thi đánh lén bọn họ Cho rằng có thể đối phó với đám người Trần Tùng Tổ Đại Trụ và Hạ Hạo Nhiên Cùng đi lên giải quyết Không có một con tang thi nào có thể đứng vững Sau khi ăn một đấm của bọn họ Hai người hấp thụ tinh thể bậc 8 Mà Trần Tùng đưa cho Thực lực đã thăng cấp tới bậc 6 Đó là mới chỉ hấp thu 6 phần năng lượng Trong tinh thể Đám người cẩm nguyên giang Nhìn thấy vậy vô cùng khiếp sợ Hai người có thể nhẹ nhàng giết chết hơn 20 con tang thi mà không tốn chút công sức nào. Đồng tử trong mắt cầm Nguyên Giang co rụt lại, cho dù là hắn, cũng không thể dễ dàng giết chết tang thi như vậy được. Hai người kia cực kỳ mạnh, ta không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người bọn họ. Trần Tùng mở cửa sổ xe ra. Mỉm cười nói, cẩm Nguyên Giang, những vật tư mà ngươi muốn ta đã để ở cốp xe rồi, ngươi tự đi xem một chút đi, những người khác đều đang đứng, chỉ có một mình Trần Tùng ngồi. Như vậy địa vị của hắn là gì không cần nói cũng biết, Cẩm Nguyên Giang khó có thể tin được. Người này là lão đại, Cẩm Nguyên Giang đi đến cốp xe, mở ra. Cấp bậc của tô đại trụ và hạ hạo nhiên, hiển nhiên đã cao hơn hắn. Nếu Trần Tùng muốn đối phó với hắn, thì có muốn tránh cũng không tránh được, không cần phải phòng bị gắt gao làm gì. Hắn nhìn vào cốp xe, trong không gian khá lớn, có mấy hàng sữa bột được xếp ngay ngắn, Cẩm Nguyên Giang đếm sơ qua, cũng có không dưới 5-60 hũ. Mấy cái này chỉ chiếm chưa đến một nửa không gian, còn lại là khoai tây, dưa leo. Cả chu vẫn còn đang dính chút bồn đất. Nhìn thấy dưa leo xanh biếc, Cẩm Nguyên Giang nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sức hấp dẫn của rau dưa quá lớn, chỉ xếp sau thiệt tha. Đúng là đã trồng ra được rất nhiều rau dưa. Sữa bột chỉ là một trong những điều kiện của Cẩm Nguyên Giang, thứ mà hắn coi trọng hơn cả là rau dưa. Đây mới là cái lâu dài. Trần Tùng xuống xe cười nói, mắt nhìn thấy mới tin là thật, thế nào Có gia nhập chúng ta không? Cẩm Nguyên Giang gật đầu. Ta đương nhiên rất vinh hạnh. Nhưng ta có một yêu cầu, hy vọng ngươi đồng ý. Ngươi nói thử xem. Cẩm Nguyên Giang nói. Ta biết, không có căn cứ nào nuôi dưỡng kẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng vợ ta đang mang thai. Tờ A hy vọng cô ấy có thể an toàn sinh hoạt trong căn cứ. Chỉ cần làm một ít công việc hậu cần. Chắc chắn không có người nào vợ mình đang mang thai, lại muốn cô ấy phải đi ra ngoài, giết chết tang Thi. Mạo hiểm tính mạng. Điều này hoàn toàn là chuyện bình thường, Trần Tùng gật đầu nói. Cũng được, nhưng số tích phân của cô ấy sẽ chuyển sang cho ngươi, ngươi cần phải hoàn thành. Ngoài ra, những thứ này cũng không thể trực tiếp đưa cho ngươi được. Ngươi phải giết tăng thi lập công để đổi lấy, cẩm nguyên giang không chút do dự mà đồng ý. Điều kiện này đối với hắn, mà nói quá là bình thường. Ở chỗ khác có rất nhiều đồ vật, ví dụ như rau dưa. Ngươi có cầm tinh thể cấp vương, đến người ta cũng không đổ cho ngươi được. Cẩm Nguyên Giang im lặng một chút, hỏi, ta có điều không rõ, thuộc hạ của ngài còn mạnh hơn ta rất nhiều. Trong căn cứ chắc chắn cũng có không ít thành viên mạnh, tại sao lại tự mình đến đón một người bậc năm như ta? Tuy bậc năm hiếm thấy, nhưng cũng không phải hiếm đến nỗi quý như gấu trúc. Trong số người Cẩm Nguyên Giang biết đã có vài người rồi, chỉ tô đại trụ và hạ hạo nhiên, thôi, đã mạnh mẽ hơn Cẩm Nguyên Giang rất nhiều, cho nên Cẩm Nguyên Giang không hiểu. Vì sao Trần Tùng lại tự mình đến mời chào hắn? Trần Tùng nhìn thoáng qua Cẩm Nguyên Giang một cái, người cũng biết tự hiểu lấy đấy. Trần Tùng nghiêm mặt nói, bởi vì ta muốn mời tất cả những tình anh có thể mời chào được, mọi người tề tựu bên nhau, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vượt qua mặt thế này. Tuy hiện tại cấp bậc của ngươi còn thấp, nhưng tiềm lực của ngươi rất đáng kể, tự mình ra mặt mời chào thì có sao đâu chứ? Lời Trần Tùng nói là thật lòng, đời xác thật là mục tiêu của Trần Tùng sau khi trùng sinh trở về. Nếu không tự mình đến thu phục Cẩm Nguyên Giang, Thì có thể khiến Trần Tùng kích động lắm chắc. Được rồi. Có thể thu phục một cấp phương tương lai. Đúng là khiến Trần Tùng có hơi kích động. Những người mà cẩm nguyên giang mang đến, đều trợn mắt há hốc mồm. Làm ơn đi, giang ca đã là bậc năm. Đã là cấp bậc tối cao mà bọn họ biết được. Hiện tại, người nói cấp bậc của hắn còn thấp. Bạn của vua rùa biển đã thăng cấp xong. Vỏ chai mở ra. Có một cô gái xinh đẹp mắt ngọc mày ngài. Da thịt trắng như tuyết. Trên đầu nó có một viên ngọc trai cực kỳ lộng lẫy. Nước biển ở gần đó đều bị tách ra. vô rùa biển khiếp sợ cực độ. Ngươi, vua rùa biển không thể tin vào hai mắt mình được. Cô gái khẽ cười, nói. Chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Hiện tại ta còn chưa có biện pháp để biến hóa hình thái của bản thân. Ta tự lấy cho mình một cái tên, Hải Cơ. Ta là con gái của biển lớn. Đi thôi. Không biết vì sao ta lại khát vọng được giết chóc. Thật ra Hải Cơ chỉ là một con trai thịt, còn chưa hóa hình. vô rùa biển đã khiếp sợ xong. Nó nói. Ta cũng không chờ kịp nữa rồi, chúng ta đi thôi. Hải cơ gật đầu, nở lại vỏ chai, cùng vua rùa biển bơi đến gần bãi biển. Hải cơ nhíu mày nói, thân thể của ta không thể lên bờ được. Ở trên lục địa, thực lực của ta sẽ hạ thấp rất nhiều, chúng ta mau đi trở về thôi. Hải cơ lo lắng nhìn thân thể của mình, nó thì không sao, nhưng thân thể của nó thì phải làm sao đây? Rùa biển là sinh vật lưỡng cư, còn nó thì không phải, rời khỏi biển lớn, thực lực của nó sẽ bị hạ thấp xuống. Dị năng hao tổn cũng không thể khôi phục lại. Sinh vật biển biến dị rất nhanh chóng, trở nên thèm khát giết chóc. Nếu không phải có hạn chế này, thì con người đã sớm diệt vong rồi. Vua dù biển nói. Ta sẽ sai tộc nhân của mình, trông coi thân thể cho ngươi, chỉ cần chúng nó còn một hơi, thì ngươi sẽ không có vấn đề gì. Hải cơ thở dài. Nể tình ngươi là bạn cũ của ta đấy. Nếu không ta sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Nếu vỏ chai bị hủy hoại, hải cơ chẳng khác nào đứa nhỏ không nhà. Con cá không nước. Sẽ nhanh chóng chết đi. Vua rùa biển nhìn hải cơ đầy cảm kích. Nó chở hải cơ chạy như bay đến chỗ con của mình. Nó không mang theo rùa biển bình thường. Chúng nó đi lại rất chậm chạp. Mang theo sẽ tốn nhiều thời gian. Vua rùa biển đã bậc 8. Cho dù tốc độ chậm một chút, thì cũng tương đương với dị năng giả bậc 6 chạy, với tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vua rùa biển đã đi được hơn 30 dặm. Một đội ngũ mười mấy người xuất hiện, ở gần vua rùa biển và hải cơ Bọn họ khiếp sợ nhìn hải cơ và vua rùa biển. Trời ạ, người phụ nữ này thật xinh đẹp, còn có con vua rùa biển này nữa. Đúng là siêu to khổng lồ, không đợi bọn họ sinh ra suy nghĩ xấu xa. Hải cơ cười ha hà, hà, trong hai mắt bắn ra hai tia laser màu đen. Không đến 3 giây sau, mười mấy người sống sót này hóa thành cho bụi. Tất cả đã tử vong. Hải cơ liếm khóe miệng. Ta cũng không biết, vì sao ta lại thích giết chóc như vậy. Nhưng mùi vị này thật tuyệt vời. Vua rùa biển không để ý đến Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Cẩm nguyên giang không đi từ biệt mấy người anh em lúc trước của mình. Nếu gặp mặt nói chuyện, chắc chắn sẽ bị bọn họ nói đủ lời để giữ lại. Nói không chừng còn động chân động tay. Ai cũng không nợ ai. Hiện tại ta muốn cung cấp cho vợ và con mình một cuộc sống tốt hơn. Chỉ có thể xin lỗi mọi người. Cẩm nguyên giang nhân lúc mọi người không chú ý. Dẫn theo Lâm như và mười mấy đàn em đáng tin cùng rời khỏi căn cứ. Sau khi hội họp với Trần Tùng. Đoàn xe nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, sắc mặt Trần Tùng đột ngột biến đổi. Triệu tử ý phát đến tin tức. Chị Mễ Linh nói, nhà tiên tri nhắc nhở, bảo ngươi nhanh chóng trở về, nếu không chị ấy với Mễ Lạp đều bị giết chết mất. Ngoại trừ những người đặc biệt ra, thì không có ai biết được năng lực của Mễ Phạn. Ngay cả Hạ Hạo Nhiên, cũng không biết đến năng lực của Mễ Phạn. Cho nên, sau khi Mễ Phạn cảm nhận được nguy cơ, lập tức nói cho Mễ Linh biết. Sau đó Mễ Linh lại nói cho Triệu tử ý. Để cô liên hệ với Trần Tùng, Mễ Phạn đã lên đến bậc 6, có thể tiên tri trước 3 tiếng đồng hồ. Mễ Linh cũng không thể tin nổi, cô sẽ chết ngay lập tức sao? Nhưng đây là lời do chính miệng Mễ Phạn tiên đoán. Đương nhiên, cách hóa giải cũng rất dễ dàng, Mễ Phạn đã đoán được trước, chỉ cần giải quyết vấn đề là được. Biện pháp giải quyết là bảo Trần Tùng trở về, sau khi Trần Tùng trở về thì nguy hiểm sẽ được giải trừ. Nếu không liên hệ được với Trần Tùng, Mễ Phạn chỉ có thể mang Mễ Linh Mễ Lạp trốn đi. Mễ Phạn muốn tiên tri cho những người thân cận, thì không phải trả giá. Sắc mặt Trần Tùng âm trầm, sao có thể như thế được? Trong căn cứ còn có đám người Pháp, Vương Mễ Linh Mễ Lạp Thư Vân, thậm chí còn có không ít thành viên đã đến bậc xấu. Là loại nguy hiểm gì có thể làm cho Mễ Linh và Mễ Lạp đều mất mạng? Chưa nói đến Pháp Vương, bởi vì Mễ Phạn không thể tiên đoán cho nó được. Một khi tiên đoán, thì Mễ Phạn sẽ bị phản phệ. Tên Pháp Vương này, sao lại không chịu lấy lòng Mễ Phạn cơ chứ? Chẳng lẽ là đột biến thể? Thật ra đột biến thể cũng không phải là rất đáng sợ. Chúng nó không thể giết quá nhiều người một lần, nhưng cho dù thế nào hắn cũng phải nhanh chóng trở về. Trần Tùng trực tiếp đi xuống xe, dùng tốc độ không còn là người bình thường, để chạy về căn cứ. Lái xe làm sao nhanh bằng Trần Tùng chạy bộ được? Cẩm Nguyên Giang xoa xoa đôi mắt. Tốc độ của người này quá phi lý. Gần 4 phút sau, Hải Cơ trở về trong căn cứ. Nhìn thấy mễ lạc bình yên vô sự. Trần Tùng mới yên lòng. Mễ Phạn đang ghé vào sofa chơi điện thoại. Nhìn thấy Trần Tùng chỉ bố thí cho hắn một cái liếc mắt, "Về rồi à?" Trần Tùng há hốc mồm, "Mễ Phạn, sao ngươi lại bình tĩnh thế?" Trần Tùng hỏi, "Sao lại thế này, ngươi cảm ứng được gì à?" Mễ Phạn thản nhiên nói, "Ngươi đã trở lại, không có gì nguy hiểm đâu." Trần Tùng yên lòng, vậy có nghĩa là nguy cơ kia, đám người Mễ Linh Mễ Lạp không giải quyết được, hắn trở về là có thể xử lý. Đúng là đột biến thể, bị hắn dùng ra tốc thời gian để xử lý. Vậy ít nhất cũng phải là đột biến thể bậc 7, Trần Tùng thậm chí còn có chút mong chờ, chẳng lẽ là đột biến thể bậc 9 bạc 10. Trần Tùng bảo mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần, canh gác cẩn thận, chú ý đến tình huống xảy ra xung quanh. Qua khoảng 1 giờ sau, có một thành viên ở trạm canh gác run dẩy thông báo qua bộ đàm, có quái vật, một con rùa biển dài khoảng 8m, cả người như một ngọn núi nhỏ, không phải quái vật thì là gì? Là một sinh vật như rùa biển rất lớn. Trần Tùng ngây người, Dù biển lớn, sinh vật biển chỉ giết chóc ở quanh vùng ven biển, sẽ không xuất hiện ở thần đô, nếu chúng nó có thể đến đây, Trần Tùng sẽ không xây dựng căn cứ ở chỗ này, nhưng cũng không thể loại trừ tình huống đặc thù, Trần Tùng nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ là con rùa biển lớn bị ta cướp mất trứng, hiện tại đến tìm ta, ngàn dặm tìm con, sợ là ngàn dặm đưa đầu người thì có. Trần Tùng cười lạnh, lúc ấy hắn chỉ là bậc 6, hai viên tinh thể miễn cưỡng tính là bậc 8. Cùng cấp với vua rùa biển thôi, nhưng nhờ có đại tráng, mang đột biến thể hệ không gian bậc 9 đến đây, hắn đã thăng cấp lên bậc 7, có thể chiến một trận với bậc 9, ta không thèm sợ ngươi, lại có mọi người trợ giúp, nhất định có thể chém chết ngươi. Trần Tùng lập tức đi về phía vua rùa biển. Vua rùa biển bắn ra hai mũi tên nước, trực tiếp lan tường vây quanh, căn cứ của Trần Tùng sụp xuống, dị năng giả bậc 4 xê tường. Sao có thể chịu đựng được sự tấn công của vua rùa biển bậc 8? Trần Tùng lớn tiếng nói, súc sinh chớ làm can. Mọi người nhìn thấy Trần Tùng, cũng trộm lau mồ hôi một phen. Lão đại đến là an toàn rồi. ha ha ha hà, hà, hà, hà ngươi là kẻ đã ăn trộm trứng của bạn ta. Ngươi gọi ai là súc sinh đấy? Trần Tùng nhìn qua, thấy rõ người phụ nữ đang ngồi trên lưng vua ru biển. Lập tức lạnh buốt chân, bộ dáng này, mà nữ hát ám hải cơ, vãi trưởng, sao nó lại đến đây? Mễ phạn ngươi có chắc ta xử lý được nó không vậy? Đây là đại sát thần đấy. Kiếp trước không còn người sống để ăn, nó chỉ có thể bò đến bò, biến giết sinh vật biển biến dị. Tuy khó ăn, ăn vào thân thể cũng khó chịu, nhưng còn tốt hơn không ăn gì, hải cơ đã giết chết rất nhiều người. Là đại lão cấp vương, Trần Tùng cười mỉa, thật xin lỗi, ta thừa nhận vừa rồi ta đã nói lớn tiếng quá. Không đúng, Trần Tùng trợt nhận ra một chuyện, hải cơ lên đến cấp vương là chuyện của hai năm sai, hiện tại nó còn chưa phải là cấp vương, không phải là ta chưa từng giết nó. Lại giết một lần cũng được, có ai mà không phải là cấp vương chứ? Người hù dọa à đấy? Trần Tùng theo bản năng cho rằng, hải cơ vẫn là đại sát thần ma nữ hắc ám như kiếp trước. Ta còn là hư không quân vương đây này, ta kiêu ngạo, ta tự hào đấy. Trần Tùng đánh giá, hải cơ chắc vẫn đang ở bậc 9, hoặc là đến tận bậc 10. Vì, tiếng hô kinh ngạc vang lên liên tục. Trước mặt bọn họ, hải cơ đã bay ra khỏi lưng rùa biển vương, chậm rãi bay lên trên không trung. Phát ra từng tiếng người thanh thúy. Đây là lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy có người bay lên được. Hải cơ sử dụng thuật che mắt, để biến thành hình người. Không có ai phát hiện ra được. Trần Tùng cũng không thể nhìn thấu. Nhưng Trần Tùng biết bản thể của hải cơ là cái gì. Đồng tử trong mắt Trần Tùng co rụt lại. Mẹ nó, hiện tại đã là bậc 10 rồi. dị năng giả đến bậc 10 có thể khống chế dĩ năng trong cơ thể. Sau đó bay được trong không chung. Trong lòng Trần Tùng hoảng loạn không thôi, tuy nó không phải là cấp vương. Nhưng mà như thế cũng đủ đáng sợ rồi. Tranh lạch giữa bậc 10 và bậc 9 quá lớn, huống chi Trần Tùng chỉ là bậc 9. Mễ Phạn nói ta có thể ứng phó được, chẳng lẽ là bảo ta sử dụng hành tẩu hư không để mang theo đám người mễ lạc mễ linh chạy trốn, hay là phải kéo dài thời gian. Ở trên đất bằng, thực lực của hải cơ sẽ liên tục suy yếu đi. Trần Tùng biết được nhược điểm chí mạng của hải cơ là gì, dù sao kiếp trước hắn cũng từng giết nó rồi. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là thể xác nó. Chỉ cần phá hủy thể xác của nó, thì thực lực của nó sẽ suy giảm rất nhanh. Đó là phần nối liền với sinh mệnh của hải cơ, là một bộ phận quan trọng nhất của thân thể nó. Đời trước, Trần Tùng nhân lúc hải cơ đi ra ngoài, trộn lẻn và hủy hoại thể xác của nó, làm thực lực của nó bị suy yếu, mới có thể giết chết nó được. Nhưng mà, trong cái tình huống này, hải cơ chắc chắn đã giấu thể xác trong biển cả, mà giấu ở đâu thì làm sao Trần Tùng biết được. Nó đi cùng với rùa biển vương đến đây. Có khi nào thể xác đã được đàn rùa biển trông coi rồi? Trần Tùng lắc đầu, hiện tại suy nghĩ chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Trước hết cần phải chống đỡ được hải cơ đã. Kết giới hắc ám. Hải cơ cười duyên, nhưng nó không ngồi không, trước khi đến đây nó đã nghe dù biển vương nói. Trần Tùng có khả năng di chuyển vị trí rất thần kỳ. Ở xung quanh Trần Tùng xuất hiện bốn luồng sáng màu đen, tạo thành một cái chắn, đó là kết giới. Trần Tùng không thể nhìn thấy rõ, cảnh tượng bên ngoài cuồng đen. Hải cơ sử dụng năng lực này để vây giữ Trần Tùng lại, lan cho Trần Tùng, không thể nào chạy thoát khỏi phạm vi của nó. Đồng thời, rùa biển vương cũng ở trong kết giới này, phía bên ngoài, mễ lạc mễ linh, không nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong kết giới, cho nên bọn họ vô cùng lo lắng. Mễ phạn lại rất bình tĩnh, kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt không thôi. Rùa biển vương tức giận chạy tới, cách xa năm mờ tờ, nó có thể co rũi đầu mình, cho nên mạnh mẽ rũi thẳng đầu ra cắn về phía Trần Tùng. Vị trí hướng đến vừa hay là phần hiểm yếu, dưới dốn Trần Tùng. Trần Tùng chửi thầm một tiếng, chúng ta có thu hận đến mức nào mà phải làm chuyện bị ổ thế, cái kết giới rắc này có thể ngăn ta được chắc. Đối với những người không thể lý giải hoàn toàn hành tẩu hư không thì đúng là sẽ bị vây giữ Nhưng mà đối với Trần Tùng mà nói, cái kết giới này không có một chút hiệu quả nào. Nếu không Trần Tùng đã sớm chết 800 lần rồi, Trần Tùng chỉ tiêu tốn dị năng nhiều hơn. Lúc sử dụng hành tẩu hư không bình thường một chút là đã thoát khỏi kết giới để xuyên ra ngoài. Hải cơ ngạc nhiên, năng lực này không thể vây giữ được người này. Vậy nếu như hắn muốn chạy, thì ta phải làm sao mới bắt hắn lại được? Trong mắt rùa biển vương cũng tràn đầy thất vọng, hải cơ cũng không làm được ta. Trần Tùng không thể chạy, ít nhất không thể chạy giống như đời trước, cứ đâm lén một nhát rồi chạy. Phía sau hắn còn có căn cứ và mọi người. Một khi hắn chạy trốn, hải cơ và rùa biển vương điên cuồng lên. Chắc chắn sẽ hủy diệt bọn họ. Ta có mễ phạm nhắc nhở, chắc chắn có thể chống đỡ được. Đúng thế, trong lúc chiến đấu gian nan, ta có thể lĩnh ngộ được năng lực trâu bò hơn. Sau đó đánh chết hải cơ và rùa biển vương. Trần Tùng ta cũng không sợ phải chiến đấu. Hải cơ bắn từ trong mắt ra hai luồng ánh sáng màu đen. Trần Tùng dùng mình, đây là năng lực trâu bò nhất của hải cơ, ánh sáng mai một. Một khi bị nó bắt trúng vào người, chắc chắn sẽ khó sống, cho dù có thể đứng vững. Thì cả người cũng trở nên vô lực Tốc độ tia sáng rất nhanh Rất khó trốn thoát Hơn nữa, hải cơ còn có thể thay đổi góc độ ánh sáng Ta trốn Trần Tùng sử dụng hành tàu không gian Không chỉ trốn thoát khỏi sự tấn công Của luồng ánh sáng này Còn đi đến phía sau hải cư Sao nào, phía sau lưng người cũng có mắt Có thể bắn ra tia sáng được chắc Trần Tùng không dám đến quá gần với hải cơ Chỉ có thể đứng xa xa Sau đó ngừng tụ ra một thanh kiếm dài 5 mét Chọc thẳng vào bụng hải cơ Không cần nhắm vào đầu của nó Cái đầu có thể nhìn thấy chỉ là giả Đó không phải là điểm yếu của hải cơ Tuy hải cơ rất kinh ngạc Nhưng dựa vào năng lực phản xạ của bậc 10 Nó nhanh chóng thoát khỏi một kiếm vừa rồi Trong lòng Trần Tùng nặng nề Đây là trong tình huống Hải cơ không có phòng bị gì Nên hắn mới có thể đánh lén được một lần Lát sau hải cơ sẽ có phòng bị Hắn càng khó đánh trúng hải cơ Huống chi Cho dù kiếm hư không đánh trúng hải cơ Cũng không thể lập tức giết chết nó, thậm chí còn chưa chắc đã gây tổn thương nặng cho nó, điểm kỹ năng của ta không được thêm vào mục tấn công mà Trần Tùng không thể bay được, hắn chỉ có thể dựa vào hành tẩu hư không. Lúc này thân thể hắn đã bắt đầu rơi tự do xuống, dù biển vương chờ sẵn phía dưới, há to cái miệng đỏ âu như bồn máu, mau rơi vào trong miệng ta nào, Trần Tùng chỉ có thể sử dụng tiếp, một lần hành tẩu hư không thể trốn, chia cắt không gian. Cảm nhận thân thể truyền tới cảm giác bất thường, hải cơ cười lạnh, ngưng tụ ra một bàn tay, được tạo thành từ dị năng hát ám, dường như có thể kéo dài ra vô tận, trộp về phía Trần Tùng. Trần Tùng không thể không dừng chia cắt không ra lại, sau đó tránh né. Hải cơ cười lạnh nói, ta không tin người có thể sử dụng kỹ năng này vô số lần. Trần Tùng có chút nóng nảy, những kỹ năng không gian bình thường, rất khó đối phó với hải cơ. Hành tẩu hư không, cũng chỉ có thể sử dụng được khoảng 100 lần. Nếu như hắn thật sự là bậc chính, lực lượng dị năng cũng là bậc chín thì may ra có thể sử dụng hơn mấy trăm lần, nếu không, hắn thử sử dụng dị năng thời gian xem. Nếu có thể sử dụng ngưng động thời gian, cố định hải cơ nửa phút là, hắn có thể chém chết nó. Ngưng động thời gian, không có tí tác dụng nào, hải cơ vẫn cứ liên tục tấn công Trần Tùng như cũ, thế Trần Tùng không thể thoát thân được. Dùa biển vương hướng đôi mắt lạnh băng về phía căn cứ của Trần Tùng và mọi người đang đứng phía trước. À, không đối phó được với tên chó nhà ngươi lại không thể làm gì các ngươi được chắc dù biển Vương lao về phía căn cứ M Linh hô to một tiếng tất cả mọi người tản ra M Linh thầm kêu khổ không thôi tên Trần Tùng nhà ngươi sao lại chọc phải đám biến thái này thế Pháp Vương lạnh lùng nhìn người bình thường không thể nào chống lại sức mạnh của con dù biển Vương này được phải dùng đến sức chó trong lòng Pháp Vương đã có cách để đối phó với dù biển Vương sau đó Pháp Vương quay người lại Chạy vào sân biệt thự, trong sân, có bốn con rùa biển con, còn đang ghé vào ao nằm chơi, không hề hay biết thế giới ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Pháp Vương ngậm lấy một con rùa biển con, không dám chạm đến con lớn nhất, sợ bị cắn. Rùa biển Vương đang muốn bắt đầu tàn sát. Đột nhiên nhìn thấy một con chó đen cắn một con rùa biển con chạy ra ngoài. Trên người con rùa biển con này, phát ra hơi thở quen thuộc, đây là con của ta mà. Rùa biển Vương hồng hết con mắt lên, đành định chạy tới. Đột nhiên thấy Pháp Vương dậm chân một cái xuống mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt. Pháp Vương lại dùng móng vuốt, làm ra vẻ muốn dẫm lên rùa biển con. Ý của nó rất rõ ràng, sức lực của chó rất lớn. Nếu móng vuốt này dẫm lên con của ngươi, chó không chắc nó còn sống được không? Rùa biển vương, ngươi không muốn con của ngươi xảy ra chuyện đúng không? Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Pháp Vương. Lúc khẩn cấp nhất vẫn phải dựa vào ngươi. Trần Tùng và Hải cơ cứ ngươi tiến ta lùi. Dây d Phần lớn thời gian Trần Tùng, chỉ có thể sử dụng hư không đi lại, để tránh né. Trần Tùng nghiến răng nghiến lợi, ta vẫn không tin. Ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Mễ Phạn cũng không nói ta sẽ bị thương. Rốt cuộc là phải dùng biện pháp gì đây? Không gian thì không cắt đứt được. Thứ nguyên chi lực lại không dùng được. Lần này đối với Trần Tùng mà nói, thực sự là một trận chiến cực kỳ khó khăn. Đổi lại là kiếp trước, đã sớm chạy rồi. Thay vì cùng ngươi chơi đùa, tìm được cơ hội âm thầm giết chết ngươi. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thời gian ra gia tốc có tác dụng hiệu quả đối với thể đột biến, nhưng lại không có tác dụng với hải cơ. Đè nén không gian, phong bạo không gian, vòng xoáy không gian, ta còn chưa kịp học. Ta phải nhanh chóng thúc đẩy bản thân, học được cách dừng thời gian. Đột nhiên, hải quy vương gầm lên giận dữ, thu hút sự chú ý của Trần Tùng, hải quy vương, thả con của ta ra. Pháp vương phiên thường, người đoán xem ta có thả hay không, đây mới thực sự chính là lá chắn. Đến đánh ta đi, đến đánh ta ăn vả, Trần Tùng kinh ngạc nhìn Pháp Vương, không hổ là ngươi. Sức mạnh chó của ngươi cuối cùng cũng bạo phát rồi, thành mình trước. Đây thật sự không phải là do ta dạy, ta phải học hỏi từ ngươi rồi nha, Pháp Vương. Hải Quy Vương muốn đánh kẻ xấu, nhưng còn e ngại, vẫn là không dám sông lên, Hải Quy Vương trong ánh mắt long lanh nước. Cuối cùng ta cũng nhìn thấy con của ta, dù nhỏ lại không có phản ứng, ngươi không phải mẹ của ta, tại sao con chó này lại cắn ta? Màu buông ta ra, ba dùa nhỏ còn lại nhìn thấy anh em mình bị chó tha đi liền tức giận đuổi theo, cả bốn dùa nhỏ đều tụ tập lại với nhau. Bọn chúng có chút nghi ngờ nhìn Hải Quy Vương, sinh vật này nhìn có vẻ quen quen, nhưng mẹ ta còn đang ở trên không chung mà. Trần Tùng nheo mắt lại, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, Trần Tùng đi lại trong hư không, đến gần một dùa nhỏ và ôm nó lên ngang ngực. Dùa nhỏ không hề biết ý đồ xấu của đại ác nhân, ngược lại còn có chút hương phấn. Mẹ ôm theo ta rồi nâng lên cao. Hải cơ, là hải quy vương mang tới, ta dùng rua nhỏ làm lá chán liệu có tác dụng không? Thử một lần xem sao. Trần Tùng cười lớn, nói, nếu ngươi dám tấn công ta lần nữa, cả chết trước cũng không chắc là ai đâu. May mắn thay, đám người mễ linh đều đã tránh đi xa, không nghe thấy những lời của Trần Tùng. Bằng không thì bộ mặt phản diện này của Trần Tùng sẽ bị lộ. Pháp vương ở rất gần, lại nghe được lời nói của Trần Tùng. Pháp vương kinh ngạc nhìn Trần Tùng. Ta đúng là còn kém xa chủ nhân, thật sự không sánh bằng ngươi, ta chỉ là dùng dù nhỏ để đe dọa thôi. Hảo ra hỏa, ngươi thế mà lại dùng nó làm lá chắn, bọn chúng lại còn gọi ngươi là mẹ. Rua nhỏ không biết gì cả, đúng vậy, muốn đánh mẹ của ta thì trước tiên phải đánh chết ta đã. Rua nhỏ hướng về phía hải cơ, tứ trì đá lên xuống một cách điên cuồng, như thể đang đấm bốc. Ta và mẹ đang kề vai sát cánh chiến đấu, hải cơ kinh ngạc nhìn Trần Tùng, thật đúng là ngươi mà. Hải cơ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mục đích đầu tiên là giúp Hải Quy Vương báo thủ. Mục đích thứ hai là cứu những đứa con của Hải Quy Vương. Hai người có thể tính là bạn tốt. Hải cơ có thể giết được con của Hải Quy Vương sao? Hải cơ nhìn về phía Hải Quy Vương. Ngươi có ý gì? Hải Quy Vương suốt ruột kêu to. Không nên ra tay. Nếu không con ta chắc chắn sẽ chết trước. Hải cơ bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Hải Quy Vương bối rối. Phải. Phải làm gì đây? Trong tay hắn có rùa nhỏ làm con tin Hải Quy Vương hai mắt dưng dưng Con ơi! Làm! Sao con có thể nhận ra giặt là cha vậy? Mặt khác, ba rùa nhỏ còn lại chạy đến Hải Cơ vô cùng ngạc nhiên chỉ vào con lớn nhất Đứa này sao lại lớn như vậy? Nó cũng là con của người à? Hải Quy Vương càng bối rối hơn Đúng vậy! Tại sao nó lại lớn như vậy? Uống thuốc tăng trưởng sao? Có vẻ như nó đúng là con ta Hải Cơ cao mày nói Thả bọn chúng ta đi ta có thể khiến ngươi chết một cách nhẹ nhàng hơn. Trần Tùng cười lớn. Không biết nói chuyện, thì đừng có mở miệng nói làm. Trần Tùng cười nói. Ngươi cho rằng ta ngốc sao, chi bằng chúng ta cứ nói chuyện dễ nghe chút. Một năm sau ta sẽ trả lại rùa nhỏ cho ngươi. Thấy thế nào? Một năm sau, ta còn có thể vẫn không đánh lại ngươi. Nhưng tình huống có phần vượt ngoài, tầm kiểm soát của Trần Tùng. Hải cơ muốn giết Trần Tùng. Điều này khiến rùa nhỏ hết sức tức giận. Vậy mà muốn mẹ ta... Bị Trần Tùng ôm vào lòng, nó cũng không thể cắn được hải cơ, nên đành dùng súng nước nhỏ bắn về phía hải cơ. Hải cơ dễ dàng né được nhưng rất tức giận. Anh bạn, đám dùa nhỏ này xem như vô dụng rồi, chết đi, còn có thể lại tái sinh, ta nhịn không được nữa. Nhất định phải giết chết người trước mắt. Hải cơ được mạnh danh là ma nữ hắc ám, hát ám đại sát thần, ngươi thực sự cho rằng nó có tính tỉnh tốt sao? Bản chất của sinh vật biến dị là khát vọng giết người. Dù sao đó cũng không phải là con của nó Hành vi của rua nhỏ đã khiến nó tức giận Lời đe dọa vô liêm sỉ của Trần Tùng Càng khiến nó tức giận hơn Hải Quy Vương vội vàng ngăn cản Đó không phải con của ngươi Người đương nhiên bỏ được, đánh được Nhưng mà vô dụng Một đường yên diệt chi quang đã phóng đến Trần Tùng sửng sốt Nếu thân phận của Hải Quy Vương và Hải Cơ đảo ngược Thì kiếp nạn này vẫn có thể tránh được Trần Tùng lập tức sử dụng hư không đi lại Để né tránh Ngăn không cho rùa nhỏ này thực sự làm lá chắn, chủ yếu là bởi vì vô dụng. Rùa nhỏ này vừa mới sinh ra, Trần Tùng cũng không cho nó thời gian ra tốc, vẫn là thực lực cấp 2, làm sao có thể ngăn cản được hải cơ, nếu thật sự muốn dùng nó để ngăn cản. Kết quả chính là rùa nhỏ sẽ bị xuyên thủng, còn Trần Tùng vẫn như cũ sẽ bị tấn công. Làm sao bây giờ, hư không đi lại không được dùng quá nhiều lần, một khi sức mạnh dị năng cạn kiệt, lập tức sẽ chết, hải cơ nở một nụ cười lạnh lùng nhìn Trần Tùng. Hành vi của ngươi đã nhắc nhở ta, ngươi có loại năng lực thần kỳ này, ta không tin. Nhưng người khác có thể, trước tiên cứ tấn công cho con chó này đã. Hải cơ nhanh chóng hướng về phía Pháp Vương, con chó đã dùng rua nhỏ để uy hiếp trước đó. Pháp Vương kinh hãi, chó ta xin khẳng định trước, ta chưa bao giờ chọc giận ngươi, sao ngươi lại muốn giết ta trước. Trần Tùng lo lắng hét lên, có bản lĩnh thì đến đấu với ta, tấn công một con chó thì có ích gì, hải cơ không thèm. Để ý tới lão lục Trần Tùng này, Pháp Vương cái khó ló cái khôn, chỉ dựa vào trốn thì chắc chắn là không được, ta lại không có tốc độ như của chủ nhân. Trốn không thoát, vừa vặn gần đây hình như có cảm ứng, học được một năng lực mới, nhưng lại không dùng được, sấm xét lóe lên khắp cơ thể Pháp Vương. Lôi điện phân thân, đột nhiên, một Pháp Vương biến thành bốn Pháp Vương. Trần Tùng cũng không phân biệt được đâu mới là Pháp Vương thật, chỉ thấy bốn con chó với những tia sấm sét lóe sáng. Chạy nhanh về bốn phương tám hướng, hải cơ chỉ sững sờ một chút, sau đó liền cười khẩy, ta cũng không thể biết đâu là ngươi, nhưng ta có thể tấn công tất cả, đối với ta như vậy đã đủ chưa? Một quả cầu năng lượng hát ám rơi xuống đất, một tiếng rầm vang lên đánh bay mọi thứ, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Quy lực không mạnh lắm, nhưng phạm vi công kích cực kỳ lớn. Ngay lập tức, ha một con chó bị thiêu rụi trong cho bụi, hải cơ từ trong mắt bắn ra một tia khác, trực tiếp phá hủy một bản sao. Lần này thì hay rồi. Pháp vương chỉ còn lại một bản thể. Pháp vương kinh hãi bỏ chạy. Chiêu này có thể dùng được với những kẻ yếu hơn, nhưng không có tác dụng mấy với hải cơ, cùng lắm chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhìn thấy hải cơ, sắp tấn công thân thể cuối cùng của Pháp vương, Trần Tùng vô cùng khẩn trương. Nếu không nghĩ ra biện pháp, bờ hờ tờ vương có thể sẽ toi đời. Mễ phạn hình như không có nói trước chuyện gì sẽ xảy ra với Pháp vương. Chẳng lẽ cuối cùng Pháp vương cũng chết? Trần Tùng hai mắt đỏ lên hét lớn, ngươi cút đi đến tận cùng địa cầu cho ta. Giày tiếp theo, không gian xung quanh hải cơ xuất hiện sự dao động, hải cơ lập tức biến mất, Pháp Vương gần như mất hết sức lực, ngã nhào xuống đất, dọa chết chó ta rồi. May mắn cuối cùng chủ nhân cũng đã cứu mạng chó này của ta, chủ nhân vĩnh viễn là thần. Làm sao mà thực hiện, Trần Tùng cũng không có thời gian suy nghĩ, giống như bị trục xuất khỏi không gian. Hải cơ bị bản thân một nhát tống đi rất xa. Đúng lúc này. Trần Tùng cũng gần như bị đánh gục, tinh thể có dấu hiệu sắp bị vỡ vùn, lúc đầu dị năng không có nhiều lắm, nên đã sử dụng một kỹ năng mà trước đây chưa thành thạo. Trần Tùng cảm giác được hải cơ không phải bị hắn dịch chuyển sang thế giới khác, bản thân hắn khẳng định không có loại năng lực này, hải cơ nhất định còn quay lại, chỉ là không biết sẽ sớm hay muộn, việc cấp bắt bây giờ là tìm ra thể xác của hải cơ, dùng nó để uy hiếp, Trần Tùng không biết ở đâu, nhưng nói không trường hải quy vương lại biết. Trần Tùng ôm rùa nhỏ vào lòng, đi tới trước mặt Hải Quy Vương, hung hăng nói: "Thể xác của Hải Cơ ở đâu?" Hải Quy Vương mở miệng e, e một hồi, Trần Tùng nghe cũng không hiểu, Mễ Phạn cũng bó tay, nó chỉ có thể nghe được chó nói chuyện, gọi Mộng Âm, cô ấy có thể nghe hiểu được. Mộng Âm nhanh chóng được đưa tới, Mộng Âm có chút sợ hãi, nhưng cũng tò mò nhìn Hải Quy Vương, Hải Quy Vương kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết Hải Cơ có thể xác?" Trần Tùng hung ác nói: "Đừng nói nhảm, Nó ở đâu? người có phải không muốn con của mình sống nữa sao? Hải cơ dám ra tay, còn hải quy vương thật sự không làm được. Nhưng hải cơ là bạn của nó, đó chính là điểm yếu của hải cơ. Làm sao hải quy vương có thể nói dễ dàng như vậy? Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng. Nó cũng đã từng muốn tấn công con của ngươi, ngươi còn bảo vệ cho nó. Nó bất nhân thì ngươi bất nghĩa mà. Ngươi nhìn xem con của ngươi đã được ta chăm sóc tốt như thế nào, lớn lên khỏe mạnh như thế nào, ta cam đoan với ngươi. Một năm sau sẽ trả chúng lại cho ngươi Hải quy Vương ánh mắt lạnh lùng Đúng vậy Hải cơ thật sự muốn giết con của ta cái nào quan trọng hơn bạn bè hay con gái Hải quy Vương cho địa chỉ Trần Tùng nhanh chóng Triệu tập M Linh và những người khác các ngươi tạm thời tìm một chỗ tránh ra kẻo Hải cơ quay lại gây phiền phức cho các ngươi ta đi đến hàng ổ của nó tìm nó gây phiền phức M Linh và những người khác gật đâu bản thân bọn họ chuyện này thực sự không giúp được gì nhiều Trần Tùng hung dữ nói với Hải Quy Vương, cho ngươi một cơ hội, nếu còn dám lừa dối ta, ta sẽ khiến cha con ngươi đến chết, cũng không gặp được nhau. Đáng tiếc thay một Hải Quy Vương cấp 8 lại bị một tên bại hoại nguy hiếp. Trần Tùng để cho Mễ lạc hỗ trợ, giúp hắn phục hồi thể lực và ra. Tốc thời gian, ngay sau đó lập tức chạy hết tốc lực về phía bờ biển. Mọi người chỉ nhìn thấy một cơn gió mạnh, Trần Tùng đã nhanh chóng biến mất. Đúng lúc, Cẩm Nguyên Giang và những người khác đã lái xe trở lại. Cuộc hành trình kéo dài vài giờ, Trần Tùng cùng đám người Cẩm Nguyên Giang đi ngang qua mà không chào hỏi. Bởi vì căn bản không có thời gian, Cẩm Nguyên Giang lại một lần nữa nhìn thấy tốc độ của Trần Tùng. Cẩm Nguyên Giang kinh ngạc đến không nói nên lời, Tống Lăng trêu chọc nói. Tốc độ này của ngươi quá giả rồi, giả như nào? Sau này nói, Trần Tùng mất một giờ để đến bãi biển nơi Hải Quy Vương nói. Một dị năng giả cấp 9, nếu như chạy hết tốc lực, có thể đến nơi trong vòng chưa đầy nửa giờ. Nhưng thể lực của Trần Tùng không tốt, không ai có khả năng chạy hết tốc lực trong một giờ. Trần Tùng trên mặt ướt đẫm mồ hôi, thở hồn hển vô cùng kịch liệt, phổi gần như muốn nổ tung ra khỏi cơ thể, hay là thực lực của ta còn quá yếu. Nếu như đạt tới cấp vương, ta chỉ cần đi lại trong hư không là đã đến, cũng không cần phải khó khăn như vậy. Nhất định phải tìm được thể xác của hải cơ, đây là chìa khóa để đối phó với nó. Cũng còn may là có hải quý vương chỉ chỗ. Trong đại dương... Có những sinh vật đột biến vô cùng đáng sợ, nhưng chúng ở vùng biển sâu, số lượng cũng cực kỳ hiếm. Sẽ chẳng bao giờ gặp phải chúng, trừ khi ngươi xui xẻo, lão lục vận khí nhìn chung không tệ. Theo sự chỉ dẫn của Hải Quy Vương, Trần Tùng đi về phía biển, có một con cua lớn chắn đường, Trần Tùng cũng không thèm để ý tới. Tiến vào lòng biển, một vài con tông nhỏ căn bản không gây ra mối đe dọa nào cho Trần Tùng. Sau khi bơi được một lúc, một đàn rua đến gây rắc rối cho Trần Tùng. Ngược lại hai mắt Trần Tùng sáng lên, đến đúng chỗ rồi, ở dưới nước, Trần Tùng tốc độ cũng không nhanh lắm, ngược lại tốc độ của rùa tăng lên rất nhiều, rùa lại càng nhiều. Thật sự rất khó để thoát khỏi bọn chúng, nếu không sử dụng hư không đi lại, Trần Tùng trực tiếp sử dụng hư không đi lại, đi tới chỗ sâu trong đám rùa biển. Một con trai biển màu đen đã thu hút sự chú ý của Trần Tùng, Trần Tùng lập tức sử dụng hư, không đi lại đi tới bên cạnh nó, mang theo nó vào bờ bằng hư không đi lại. Con trai biển này có thể coi là một sinh vật sống, nhưng sau khi luyện tập nhiều lần, Trần Tùng đã sớm quen với việc dẫn người đi lại trong hư không, ôm con trai biển lớn đến mức đáng kinh ngạc này trong tay. Trần Tùng đi tới một khu vực yên tĩnh, không thể trực tiếp tiêu diệt con trai biển này, vì điều này chẳng khác gì với việc chiến đấu với hải cơ cho đến chết. Không phải Trần Tùng không muốn giết hải cơ, tiêu diệt trai biển, chỉ làm hải cơ mạng sống rút ngắn lại, không có nghĩa là sẽ chết ngay lập tức. Thời gian này ước chừng cũng chỉ khoảng nửa tháng. Một khi hải cơ mất đi lý trí, lao vào giết chóc. Trần Tùng không có tự tin bản thân, có thể ngăn chặn được nó. Trần Tùng chỉ là không nhẹ không nặng gõ vào con trai biển, để cho hải cơ có thể cảm ứng được. Không thể không quay lại. Trần Tùng cuối cùng cũng có cơ hội thở, đẩy nước ra khỏi không gian, uống liên tiếp ba chai nước khoáng, mới dần hồi phục được. Trần Tùng sờ bụng. Hắn cảm thấy mình đã tiêu hao không ít, nên ăn một ít đồ ăn để lót dạ. Bên cạnh Trần Tùng xuất hiện một vài món ăn. Gà hầm nấm, thịt lợn thái lát luộc cay, tôm om dầu, đậu phụ ma bà, đậu phụ tứ xuyên, cộng thêm một bát cơm. Trần Tùng ăn ngấu ăn nghiến, ăn một miếng. Lại gõ con trai biển một lần, hải cơ ở cách xa hàng ngàn dặm, đang muốn đi về phía căn cứ của Trần Tùng. Đột nhiên cảm thấy một cảm giác phát ra, từ cơ thể của bản thân. Hải cơ toàn thân sửng sốt, không thèm để ý tới Trần Tùng nữa, lập tức đi về phía bản thể. Không có bản thể, nó sẽ chết. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Nhưng tốc độ của nó cũng không nhanh, dù sao tốt xấu gì Hải Quy Vương còn có móng vuốt. Nó lại không có. Bằng không thì khi tới, nó cũng không ngồi trên lưng Hải Quy Vương. Nó cũng không thành thục kỹ năng bay này. Hải cơ nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, ngươi gõ mấy cái như vậy là có ý gì? Thể xác của ta làm sao lại bị ngươi tìm được? Đám rùa biển không để ý sao? Nhược điểm trí mạng này cũng chỉ có mình và Hải Quy Vương biết. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, hải cơ mới tới được chỗ của Trần Tùng. Trần Tùng ủe hoài nói, hải cơ đại nhân, ta chờ đã lâu. Hải cơ khẽ giật mình, làm sao ngươi biết ta gọi là hải cơ? Hải cơ chưa từng giới thiệu bản thân. Trần Tùng cười nói, ta không chỉ biết tên của ngươi, ta còn biết. Một khi vỏ con trai này bị phá hủy, ngươi sẽ không sống được bao lâu nữa. Hải cơ trong mắt tràn đầy lạnh lùng, chết tiệt, hải quy vương, ta coi ngươi là bạn. Ngươi lại phản bội ta. Hải cơ nở một nụ cười lạnh lùng nói, người nghĩ người muốn phá hủy cái này là có thể sao? Nếu có thời gian, ta sớm đã giết người 800 lần. Trần Tùng bật cười, thật sao? Trần Tùng mang theo vỏ sò, sử dụng hư không đi lại, lập tức biến mất, nhưng nhanh chóng bị hải cơ tìm thấy, sư cho cùng, giữa hải cơ và bản thân vỏ chai, tồn tại một mối liên hệ nào đó. Trần Tùng đập mạnh vào bên trên vỏ chai. Tới đây, xem ta có thời gian phá hủy vỏ chai của người không? Hải cơ nghiến răng nghiến lợi. Cách trò đi lại trong hư không này, không có cách nào đối phó. Ta thực sự là phục ngươi rồi đấy lão lục. Hải cơ gần từng chữ một. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Đương nhiên là, Trần Tùng hoàn toàn không có ý tưởng gì với hải cơ. Thứ nhất, Trần Tùng là một người đàn ông tốt. Thứ hai, hải cơ hiện tại có vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều, nhưng cũng chỉ là che đậy, còn bản thân chỉ là hải sản mà thôi. Ta, Trần Tùng, là lão lục, không phải là lão tam. Hải cơ có thể biến thành người, sau khi đạt đến cấp vương, và vẫn sẽ có khuôn mặt hiện tại, sau khi biến thành con người. Nhưng cũng chỉ là giả, Trần Tùng kiếp trước đã giết nó, đương nhiên biết nó thực sự trông như thế nào. Là bộ dáng của một bà cô già, hải cơ đã dài lắm rồi, không biết đã sống được bao nhiêu năm. Rõ ràng là một bà cô già, nhưng lại biến thành dáng vẻ một người trẻ tuổi. Điều này có nghĩa là gì? Chứng tỏ là nó yêu cái đẹp mà. Hải cơ có một vảy ngược. Chính là tuyệt đối không thể nói nó là bà cô già xấu xí. Nếu người khen nó xinh đẹp, nó sẽ không buông tha ngươi Nhưng nếu người dám chê nó xấu hay già, thì nó nhất định sẽ dùng hết sức tìm giết ngươi Trong khi chờ hải cơ chạy đến, Trần Tùng không ngừng nghĩ xem nên xử lý hải cơ như thế nào. Giết. Nếu trực tiếp phá hủy vỏ chai của nó, sức mạnh của nó sẽ không ngừng suy yếu. Từ đó sụt giảm cho đến khi chết. Cái này cần có một quá trình. Sử dụng ra tốc thời gian. Để đẩy nhanh quá trình này, Trần Tùng cũng không chắc liệu hải cơ sẽ chết trước hay là bản thân vì tiêu hao quá lớn mà chết trước. Đối với một tăng thi thể đột biến cấp 7, Trần Tùng sẽ phải tiêu hao 2 3 dị năng của mình. Đối với hải cơ cấp 10, sợ là tinh thể sẽ bị vỡ vụn. Trần Tùng nghĩ tới một phương án khác. Liệu anh có thể thu nhận hải cơ để nó làm việc cho bản thân hoặc có thể hợp tác? Chính là lợi dụng thói mê cái đẹp của nó. Hải cơ thay đổi diện mạo thành trẻ trung. Chẳng phải là quan tâm đến tuổi tác của mình sao? Đây cũng là lúc dị năng thời gian, có thể phát huy được tác dụng. Trần Tùng ho một tiếng, bắt đầu lừa gạt. Chúng ta không có cái gì gọi là mối thù sinh tử, cũng không có ân oán không giải quyết được. Không nhất thiết phải đánh nhau đến chết, là ngươi tìm đến ta gây phiền phức, cho nên ta mới trả thù, không phải ta chủ động làm vậy với ngươi. Hải cơ lạnh lùng nhìn Trần Tùng, dù sao nếu ngươi dám làm điều bất chính, với vỏ trai của ta. Ta nhất định sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hệ thống bàn tay vàng tại tận thế. Hệ thống mặt thế đô thị xác sống. Tiến hóa chen. Trần Tùng nói. Người không tò mò. Vì sao con của Hải Quy Vương lại lớn đến như vậy sao? Trong mắt Hải cơ hiện lên vẻ thích thú. Quả thật cái này khiến nó tò mò không thôi. Rất đơn giản. Ta có sức mạnh thời gian. Có thể đẩy nhanh thời gian trôi qua. Hải cơ sừng sốt một lúc. Sau đó cười khởi nói. Người đúng là kẻ khoác lác. Tại sao ngươi không nói mình là hải thần luôn đi? Trần Tùng khẽ mỉm cười. Cờ nờ gờ không để ý. Không bằng ngươi đi tìm mấy con cá tôm nhỏ, đem đến đây tự mình kiểm chứng. Thấy thế nào? Hải cơ nghĩ nghĩ. Thấy cũng đúng. Dù sao cũng không sợ Trần Tùng mang vỏ chai bỏ chạy. Trần Tùng thực sự muốn chạy, thì cũng không thể làm gì được. Chẳng mấy chốc, Hải cơ đã tìm thấy bốn con tôm đen dài 30cm. Thật là một con tôm nhỏ. Trần Tùng nhách miệng. Nếu không phải biến dị... Còn tôm lớn như vậy nhất định ăn sẽ rất ngon. Loại tôm nhỏ này, có lẽ ngay cả sức mạnh cấp 1 cũng không có. Trần Tùng đã nhiều lần luyện tập ra tớp thời gian, trên người rùa nhỏ, dễ như trở bàn tay liền, có thể khiến chúng lớn lên không ít. Hải cơ rụi rụi mắt, là già sao? Nó chưa gặp qua khả năng này trước đây, quả là đáng kinh ngạc. Trần Tùng không ngừng cười lớn, nhất định là nó đang bất ngờ. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Trần Tùng, hải cơ khinh thường nói, vậy thì sao? Dua nhỏ cần phải lớn lên, còn ta thì không cần Tuổi của nó là một bí mật Nó căn bản sẽ không tiết lộ nó bao nhiêu tuổi Trần Tùng cười nói Người thử nghĩ ngược lại mà xem Ta đã có thể ra tốc thời gian Đương nhiên cũng có thể quay ngược thời gian Hải cơ mở to hai mắt Quay ngược thời gian Vậy là có thể làm ta trẻ hơn sao Hơi thở của hải cơ trở nên gấp gáp Lúc trước Nó có trí thông minh Nhưng chỉ một ít Đối với năm tháng tuổi tác cũng không có hiểu biết nhiều Nhưng kể từ khi có sự thay đổi thần bí, nó trở nên thông minh hơn và ngày càng quan tâm hơn đến tuổi tác của mình. Nó đã sống ở trong lòng đại dương, không biết bao nhiêu năm, đã nhìn thấy rất nhiều người. Cực kỳ bị thư hút, bởi vẻ ngoài tao nhã của con người. Mặt khác, nó cũng muốn sống lâu hơn. Hai mắt hải cơ sáng lên nói, đến đây, thử với ta đi, chỉ cần thành công thì nói gì cũng được. Trần Tùng lại lắc đầu, không được, hiện tại ta không dùng được, vốn hải cơ tính tình không tốt. Tức giận mắng, vậy ngươi nói làm cái gì? Trần Tùng rơ một ngón tay, lắc lắc, chỉ cần trình độ của ta giống như ngươi, là có thể sử dụng, nếu như nhanh chóng, thì cho một năm là có thể sử dụng được. Một năm mà ngươi không đợi được sao? Hải cơ suy nghĩ một chút. Được như ngươi đã nói, chúng ta không có ăn oán gì, ta cũng chỉ là đang giúp hải quy vương mà thôi. Nhưng nếu sau một năm ngươi không làm được, để ta ủng phí một năm đợi ngươi, thì đừng trách ta không khách khí. Hừ. Một năm sau, ai đối với ai không khách khí thì còn chưa biết được đâu. Chỉ cần ta để cho người khác mắng người xấu, ngươi liền phải lên bờ truy sát, vỏ chai chẳng phải sẽ lại rơi vào tay ta sao? Trần Tùng nói, cái này còn phụ thuộc vào ngươi, chỉ cần ngươi có thể tìm được một số quái vật biển lợi hại, đưa cho ta những tinh thể trong đầu chúng. Ta liền có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Hải cơ đồng ý ngay lập tức, chuyện này đối với nó không hề khó khăn. Hải cơ nói, Ngươi có thể trả lại vỏ chai cho ta được không? Trần Tùng chớp chớp mắt. Cái này cần chứng minh thành ý của ngươi. Đem viên ngọc trên đầu ngươi đưa cho ta. Viên ngọc này thế mà lại vô cùng đẹp đẽ. Trần Tùng cũng biết nó có tác dụng đẩy nước. Chính là bảo bối kiếp trước. Trần Tùng cũng chỉ coi như một món đồ chơi. Trần Tùng nhớ rằng, mình đã đặt nó vào không gian dị năng. Khi trọng sinh trở về, tất cả mọi thứ đều đã không còn nữa. Hải cơ tức giận mắng. Ngươi mặc dù trưởng thành tuy xấu, nhưng lại tưởng mình đẹp Trần Tùng nuốt cục tức vào người, ta xấu sao? Rất tức giận, nếu không phải vì không muốn trở mặt với ngươi, ta đã gọi ngươi là bà cô già xấu xí ngay tại chỗ. Trần Tùng khịt mũi nói, một chút thành ý cũng không có, sợ là lừa gạt, lấy lại được vỏ chai liền tấn công ta. Vậy thì hai chúng ta nhất phách lưỡng tán, cá chết lưới rách. Nếu như ngươi thành thật, một năm sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Hải cơ dãy ruộ hồi lâu, chậm rãi nói, được, nhưng ngươi phải bảo vệ thật tốt cho ta. Sự cám dỗ của quay ngược thời gian quá lớn, hải cơ cũng không muốn cùng Trần Tùng cá chết lưới rách. Hải cơ chậm dãi lấy viên ngọc trên chán da, ném cho Trần Tùng. Trần Tùng trong lòng cảm thấy vui vẻ. Lần nữa nhận lấy món đồ chơi của mình, lại có trong tay. Trần Tùng cũng thành thật trả lại vỏ chai cho hải cơ. Hợp tác với hải cơ, rủi ro tương đối lớn. Nói không chừng sẽ bị trở mặt, nhưng mọi việc đều có hai mặt. Có hải cơ, với những hiểu biết nhất định về tình huống trên biển. Ta ở đại dương bao la, cũng có thể coi như có người của mình, cũng có thể nhờ hải cơ trợ giúp lấy tinh thể. Nếu như thật sự không dám mạo hiểm, Trần Tùng thật sự không có bao nhiêu tự tin, mình có thể sống sót sau tận thế khủng khiếp này. Nếu thật sự liều mạng, người nào chết còn chưa chắc được đâu, hải cơ hiết mắt nói. Hy vọng một năm sau ngươi, thật sự có thể nắm giữ quay ngược thời gian. Có một điều khiến Trần Tùng tò mò, là vào thời điểm này thực, lực của hải cơ đã đạt đến cấp 10. Thể đột biến có thể xảy ra, sống không được lâu, nhưng hải cơ lại sống được rất lâu, còn có thể tiếp tục thăng cấp. Trước đây hắn không có cơ hội. Nhưng bây giờ Trần Tùng muốn thử hỏi một chút. Ta rất tò mò, thực lực của ngươi, làm sao đạt tới trình độ này nhanh như vậy? Hải cơ dường như đang chìm trong ký ức. Tại sao hải cơ và hải quy vương đột nhiên có được sức mạnh như vậy mà không chết bất đắc kỳ tử? Trần Tùng thực sự rất tò mò. Kiếp trước, người ta căn bản không quan tâm đến ngươi. Trần Tùng cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu. Hải cơ chậm rãi mở miệng nói. Ta cũng không biết tại sao, nhưng có một ngày cách đây hơn nửa năm, ta đang hé miệng thì có thứ gì đó rơi vào trong thân thể ta. Giống như một miếng thịt, ta cảm thấy mình đau đớn tột cùng, toàn thân như sắp nổ tung, ta muốn nhổ miếng thịt này ra nhưng không thể. Nếu tiếp tục như vậy nữa chắc chắn ta sẽ chết. Miếng thịt này ở trong cơ thể ta lại tự động tiêu hóa một cách chậm rãi Người bạn cũ của ta là Hải Quy Vương tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy tình huống này, lập tức ăn phần thịt còn lại vào cơ thể hắn. Ta đã được cứu, và bắt đầu không ngừng trở nên mạnh hơn. Thực lực của Hải Quy Vương cũng tiến bộ rất nhiều. Miếng thịt đó tuy khiến cho người ta đau đớn, nhưng lại có tác dụng vô cùng thần kỳ. Ta không chắc bị Hải Quy Vương ăn một phần. Nếu như không nhờ có nó ăn một chút, ta chắc chắn sẽ chết. Cho nên ta cực kỳ cảm kích. Thịt, Trần Tùng cao mày. Hải cơ và hải quy vương tăng sức mạnh, là nhờ ăn một miếng thịt, trong quá trình diễn ra, lại còn vô cùng đau đớn. Đây không phải là phản ứng, giống như ăn tinh thể cấp cao sao. Quá nhiều năng lượng khổng lồ tiến vào cơ thể, không thể tiêu hóa kịp, dẫn đến cơ thể, có cảm giác như muốn nổ tung. Loại thịt nào, mà lại chức năng tương tự như tinh thể? Trần Tùng lít nhìn hải cơ, trên mặt nó cũng có vẻ mơ hồ. Trần Tùng biết nó không phải giả vờ. Thứ nhất, bán chừng nó còn chưa có y quy này. Nếu như nó có chỉ số y quy cao thì đã không dễ bị bản thân lừa Suy cho cùng, chỉ cần hơn nửa năm là có thể thực sự khai mở được trí tuệ tâm linh của mình Thứ hai, không cần thiết Sau khi trở về, cũng có thể cùng hải quy vương đối chiếu lại Trần Tùng không tin trước đó, hai quái vật này lại cấu kết lừa gạt mình Thật là nực cười, hắn còn có thể không cần đoán, cũng biết tốt hơn mễ phạn Hải quy vương và hải cơ giống như có được tinh thể cấp vương Thực lực mới có thể tăng trưởng nhanh chóng như vậy, cũng không phải ngay lập tức, mà phải mất hơn nửa năm, mới đạt đến trình độ hiện tại. Về sau, hải cơ còn có thể tăng trưởng tới cấp vương, bọn chúng cũng không phải là thể đột biến, cho nên sẽ không chết đột ngột. Trần Tùng suy đoán, những sinh vật biển đáng sợ khác, có lẽ cũng giống với hải cơ. Bọn chúng gặp phải chuyện này, đã chịu đựng được và sống sót, sức mạnh tăng vọt, tốc độ tiến hóa của các sinh vật biển thông thường, và tăng thi cũng không khác lắm. Trần Tùng bỗng nhiên ý thức được, những sinh vật đột biến trong đại dương thực ra cũng giống như tăng thi cấp thấp, đều không có cái gì gọi là lý trí. Điểm khác biệt duy nhất là chúng có ý thức bày đan. Những con dùa bình thường tuân theo mệnh lệnh của hải quy vương, Trần Tùng nảy ra ý tưởng về cách hợp tác với hải cơ để lấy được tinh thể. Chẳng phải trước đây ta đã sử dụng không gian trục xuất sao? Để cho hải cơ dẫn mục tiêu đến bờ biển, ta sử dụng không gian trục xuất để đưa mục tiêu vào đất liền. Ở dưới biển. Sức mạnh của sinh vật biển đã tăng lên Nhưng trên đất liền Không phải chính là cá ra khỏi nước sao Khó đối phó thì dùng phương pháp này Để hải cơ trực tiếp giải quyết kẻ yếu Sức mạnh của sinh vật trong đại dương phân hóa Vô cùng rõ ràng Kẻ mạnh thì thật cực kỳ lợi hại Kẻ yếu thì cực kỳ yếu Có lẽ đó là sự khác biệt giữa miếng thịt mà hải cơ nhận được Thật tuyệt vời Nói không chừng bọn chúng đều đã đạt tới cấp phương Không có sinh vật biển nào ở cấp 5 hay 6. Tất nhiên Điều này đòi hỏi phải làm quen với, việc kiểm soát không gian trục suất Trong đầu Trần Tùng có chút manh mối, việc này tương đương với việc sử dụng hư, không đi vào đúng mục tiêu. Hư không đi lại của ta đạt đến cấp 6, ta nghĩ hư không trục xuất cũng sẽ dễ học. Chỉ là trước đây không nghĩ tới thôi, Trần Tùng nói. Tuyên tâm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi trẻ ra mấy trăm tuổi. Nghĩ đến bộ dạng con trẻ của bản thân, hải cơ trên mặt không khỏi nở nụ cười, sau đó kiềm chế bản thân. Không thể để Trân Tùng biết nhược điểm của mình như thế này. Hải cơ hừ một tiếng. Nếu trong một năm không làm được, thì đừng trách ta trở mặt. Đồ ngốc, bây giờ ta với ngươi có thể vừa tín vừa lùi Thực sự ở cùng đẳng cấp với ngươi, ngươi có thể đối phó với ta. Tạm biệt Hải cơ. Trần Tùng trở về, ngâm nga một giai điệu suốt chặng đường. Ta nói cái gì ngươi cũng tin, rất dễ bị lừa. trí thông minh của ngươi thật ấn tượng. Làm thế nào để liên lạc với Hải cơ, đương nhiên là để chịu từ ý. Một người thích ăn uống làm rồi, tinh thể hệ tinh thần cấp 7 mà Tiếu Vũ tìm được lúc đó đã được trao cho triệu tử ý. Đây quả là một quyết định sáng suốt. Hải Quy Vương vẫn còn đang đợi bản thân lừa ở trong căn cứ, vì vậy Trần Tùng liền nhanh chóng cố gắng chạy trở lại căn cứ. Không còn vội vã như lúc đến nữa, Trần Tùng phải mất một tiếng rưỡi mới trở về căn cứ. Có rùa nhỏ làm con tin. Cho dù Trần Tùng không có ở đây, Hải Quy Vương cũng không dám ra tay. Pháp Vương biểu thị, ta quyết tâm đánh bại ngươi. Trên đất liền, sức mạnh của Hải Quy Vương sẽ tương đối yếu đi. Trần Tùng nhất định có thể giết chết nó, nếu như hắn muốn. Nhưng cái nào có giá trị hơn, một người cấp 8 hay một tinh thể cấp 8? Trần Tùng trợt nảy ra một ý tưởng. Hải Quy Vương vừa nhìn thấy Trần Tùng liền hét lên. Người thướp mất con của ta, mau trả con cho ta. Mộng âm ở một bên phiên dịch. Dùng ánh mắt giống như nhìn lão lục, mà nhìn Trần Tùng. Kẻ xấu xa, chuyện đi ăn trộm con của người khác. Trần Tùng âm thầm nghĩ. Ngươi không muốn ăn gà rán nữa sao? Ánh mắt của ngươi là có ý gì? Trần Tùng lại bắt đầu lươn lẹo. Ta làm điều đó cũng là vì muốn tốt cho chúng. Ngươi xem, bọn chúng ở chỗ ta vui vẻ và khỏe mạnh biết bao. Ngươi nhìn rùa lớn này xem. Nó khỏe mạnh nhất, rùa nhỏ dễ chết trẻ hơn. Với sự trợ giúp của ta, ngươi rất nhanh liền có thể lên trước bà ngoại. Hài lòng không? Ngươi có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức, mất đi bao nhiêu tế bào não không? Kết quả là làm việc tốt lại bị người trả thù. Người còn mang hải cơ đến làm phiền ta, ta thật là quan mà, nhưng con người ta ấy mà, là người thường lấy thiện báo ác. Trần Tùng gọi bốn rùa con lại, chỉ vào hải quy vương nói, nào gọi mẹ đi. Bốn rùa con vốn đã có cảm giác gần gũi với hải quy vương, cộng thêm sự chỉ dẫn của Trần Tùng. Bọn chúng nhanh chóng bao vây hải quy vương, hải quy vương cảm động rơi nước mắt, hải quy vương lấy y quy thấp của mình, mà nghi ngờ, ta thực sự đã trách nhầm người này sao? Trần Tùng tiếp tục nói dối. Lúc đó ta dùng rua nhỏ làm lá chắn, cũng là bởi không còn cách nào khác. Ta thật sự không muốn dùng chúng làm lá chắn. Khi bị tấn công ta trước hết vẫn bảo vệ chúng, điều này nhất định phải được giải thích rõ ràng. Hải Quý Vương suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy bỏ đi, ta sẽ đưa con ta trở về. Hừ, để ngươi đi, ngươi nằm mơ à, thật không biết phải trái trước sau. Nếu như ngươi thực sự rời đi, phải để tinh thể lại. Trần Tùng mở miệng, ý đồ khuyên can, ngươi không thể về được. Ta vừa từ chỗ hải cơ về, nó cực kỳ khó chịu trong lòng khi biết người tiết lộ bí mật của nó. Trong lúc tức giận, nó nói muốn giết con của ngươi. Nếu như ngươi mặt đối mặt hỏi nó, nó nhất định sẽ không thừa nhận. Hải Quy Vương, ngươi cũng không muốn con mình bị giết phải không? Huống hồ, ta cũng có tình cảm với bốn dùa con này, ngươi xem. Bọn chúng cũng không nỡ xa ta. Hải Quy Vương bối rối, những lời này sao lại có vẻ quen thuộc vậy? Trước đó cũng có một con chó đã từng nói như thế. Đúng vậy. Ta đã tiết lộ bí mật của hải cơ. Ngộ nhỡ nó trả thù ta, thì làm sao bây giờ, ta cũng không phải đối thủ của nó. Ta thì có thể trốn thoát, nhưng con ta không thể, Trần Tùng ấm Ừ dạy bảo. Ngươi xem, con sông bên cạnh thì thế nào? Có thể là nơi thích hợp cho ngươi nương nhờ. Trần Tùng tốn công sức mồm mép để cảm hóa rùa biển vương, thuyết phục nó ở lại đây. dù biển vương cũng có dục vọng tấn công người khác, giống như là đại tráng, không có mặt Trần Tùng, là nó lại há mồm muốn cắn người khác. Nhưng đại tráng lại hơi khác một chút. Ở trước mặt Trần Tùng thì cứ ngoan ngoãn như đứa bé. Bảo làm cái gì là làm cái đó. Loại dục vọng này không thể không chế được. Nếu cần phải chiến đấu, Trần Tùng chỉ cần phái rùa biển con ra tay. Rùa biển vương có thể trêu mắt nhìn con mình đi ra ngoài đánh nhau với người khác, mà không thèm ra tay giúp đỡ được chắc. Trần Tùng cũng không thèm sợ rùa biển vương âm thầm chạy mất. Dù sao hắn mới là mama của đám rùa biển con, Trần Tùng giải thích với bốn con rùa biển con rằng. Các ngươi cứ coi như mình đang chơi đùa, với người già neo đơn, quyết định rồi, ngươi sẽ đi. dù biển con nhỏ nhất, Trần Tùng cảm thán, để sống sót trong mặt thế này, ta dựa vào thực lực ta, sai rồi, là trí tuệ. Nếu là những người khác, có thể nhận được kết cục như vậy chắc, hai kẻ địch hùng hổ tới, cuối cùng lại trở thành giúp việc cho bản thân, ở gần căn cứ có một con sông, đây cũng là nguyên nhân Trần Tùng chọn chỗ này, để làm căn cứ, Trần Tùng có thực lực mạnh mẽ. Rất nhiều người muốn gia nhập, nhưng không đủ điều kiện, hoặc là người ngoài nhìn vào ghen đảo mắt. Có người âm thầm chơi xấu, ở trước mặt hắn không dám làm gì. chửi nhỏ một câu cũng không dám, nhưng các thành viên đã phát hiện có người đi đại tiện tiểu tiện vào sông rất nhiều lần. Như vậy đã là tốt. Nếu như có người hạ độc vào nước sông, thì tiêu đời cả lũ. Tuy chất thải đã bị nước sông cuốn trôi xuống hạ lưu, nhưng nhìn thấy nó nổi lành phành trên mặt sông vẫn khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Những người này chuyên chọn ban đêm để ra tay, còn ban ngày thì không thấy mặt đâu, con sông này khá dài, cho nên không thể quan sát hết toàn bộ được. Trần Tùng sai rùa biển vương đi trông hắn ra lạnh cho rùa biển vương, nếu thấy người này ý đái vào trong sông, ngươi cứ việc cắn, chỗ nào lộ ra thì cắn chỗ đó, đã cảnh báo rất nhiều lần, ngươi còn dám làm vậy thì đừng trách. Trần Tùng trở lại biệt thự, bế mễ phạn lên cười nói, tiểu bảo bối, ngươi lại nói đúng rồi, không có tí nguy hiểm nào. Mễ Phạn nói. Nếu là người khác thì không có kết cục như vậy đâu. Mễ Phạn xoay người, mở to mắt ra, ngóng trông nhìn Trần Tùng. Tối nay người ngủ với ta đi, ta đếm rồi. Đã 6 ngày ngươi chưa ngủ cùng ta. Mễ Phạn có một thói quen là thích có người ngủ cùng nó, còn thích ngủ trên bụng người khác. Nhưng ngươi ngủ ở bên cạnh. Như vậy sao được? Không được không được. Người toàn ngủ say rồi đá người khác. Trần Tùng dụ dỗ nó. Ta đã tìm được một bộ phim truyền hình. Chắc chắn ngươi sẽ rất thích Buổi tối ngươi đi xem phim một mình được không Mễ Phạn đang muốn phản đối Đột nhiên cảm thấy trên người Trần Tùng Có thứ gì đó rơi vào người nó Mễ Phạn tò mò hỏi Thứ gì rơi vào ta Trần Tùng ngẩn ra Thứ gì Mễ Phạn sờ túi Trần Tùng Bên trong này là cái gì Trần Tùng bừng hiểu ra Bên trong là viên ngọc trai trên đầu hải cơ Chẳng những xinh đẹp Mà còn có tác dụng rất thần kỳ Trần Tùng lấy nó ra Mễ Phạn lập tức sáng mắt lên Trần Tùng thầm nhủ, hắn vốn định tặng cái này cho Mễ Lạp, nhưng Mễ phạn lại thích nó mất rồi. Thôi, Mễ phạn đã thích thì cho nó cũng được. Viên ngọc trai này có tác dụng kỵ nước, cầm cái này chắc chắn không bị chết đuối. Đương nhiên không chỉ có tác dụng này, nó còn có thể tinh lọc nước. Kiếp trước Trần Tùng chơi 78 năm, đương nhiên biết nó có tác dụng gì, thứ này còn không có tác dụng phụ. Có thể tinh lọc nước, nhưng không thể tinh lọc quá nhiều. Một ngày chỉ tinh lọc đủ nước cho 2-30 người uống nước cũng nhờ viên ngọc trai này, nên Trần Tùng mới biết được, uống nước bị ô nhiễm sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của dị năng. Trần Tùng cười nói, "Mễ Phạn, để ta lấy cái nơ bướm cổ viên ngọc trai này lên cổ ngươi cho." "Ừm." Trần Tùng tưởng tượng một chút, Mễ Phạn vốn dĩ rất đáng yêu, nếu đem thêm viên ngọc trai này, chắc chắn càng đáng yêu hơn. Trần Tùng cũng không sợ Mễ Phạn không bảo vệ được viên ngọc trai này. Đầu tiên, cho dù Mễ Phạn có đi ra khỏi căn cứ, thì cũng có người đi theo để bảo vệ nó. Thứ hai, có ai có gan cướp đồ vật của Mễ Phạn? Mễ Phạn lại tò mò sờ viên ngọc trai, mềm mềm thoải mái. Mễ Phạn cẩn thận thưởng thức viên ngọc trai, đột nhiên ném viên ngọc trai xuống dưới đất, ngọc trai co giãn đàn hồi, bị đập xuống đất lại nảy lên, Mễ Phạn bắt đầu ham chơi, ném đi khắp phòng, nhìn Mễ Phạn coi viên ngọc trai như quả bóng bàn để nghịch, Trần Tùng run rẩy khóe miệng, nếu để Hải Cơ biết được viên ngọc trai yêu quý của nó Đị người khác chơi như vậy, sợ là sẽ chờ mặt ngay lập tức. Đã nói trước, chỉ có thể mượn một năm rồi trả lại cho nó. Chật, người đoán xem Trần Tùng mượn đồ có chịu trả lại không. Thôi, Mỹ Phạn vui là được. Nó muốn làm sao thì làm. Đến giữa trưa, Tù Đại Trụ nói. Chuyện ngày hôm qua Pháp Vương làm đúng là hèn thật. Ta không ngờ Pháp Vương cũng làm ra chuyện như vậy. Ngày hôm qua Pháp Vương dùng rùa biển con để uy hiếp rùa biển vương. Đã làm rất nhiều người kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên Pháp Vương bày ra bản tính hèn hạ của nó. Mễ Linh cũng cảm thán không thôi. Mễ Lập khen nó. Pháp Vương thật là thông minh. Nếu không phải Pháp Vương cái khó ló cái khôn, dùng rùa biển con để uy hiếp, thì không biết rùa biển Vương sẽ giết chết bao nhiêu người nữa. Trần Tùng giáo dục. Nếu các ngươi được một nửa như Pháp Vương, thì ta đã yên tâm rồi. Bình thường không có việc gì thì học theo Pháp Vương ấy. Thủ đoạn không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Học hỏi trưởng lão cho nhiều hơn. Lấy trưởng lão chó làm tấm gương. Ngày hôm sau, Trần Tùng dẫn Triệu Tử Ý đi đến bờ biển, để Triệu Tử Ý nối liền tâm linh với hải cơ, cứ như vậy là có thể kịp thời liên hệ. Việc nối liền tâm linh không liên quan gì đến thực lực hai bên, thời gian hẹn trước là giữa trưa, không cần phải vội. Cho nên Trần Tùng cũng không chạy quá nhanh, Triệu Tử Ý ngồi phía sau cắn hạt dưa, uống nước dinh dưỡng, vẻ mặt mỹ mãn. Cuộc sống thế này quá sung sướng, Triệu Tử Ý hỏi, đi gặp đại tráng à? Còn đại tráng đó rất đáng yêu. Trần Tùng đáp. Không phải, đi gặp chị gái xinh đẹp ngày hôm qua. Với lại, không có mặt ta thì người mới biết, đại tráng có đáng yêu hay không. Đột nhiên, trên đường đi xuất hiện 20 người, đứng cản xe Trần Tùng lại, rời xa căn cứ. Không phải ai cũng quen biết Trần Tùng. Mà Trần Tùng cũng không còn lạ gì với tình huống như thế này. Thời buổi này nhiều kẻ gian ăn cắp quá. Nhóm người này chia thành hai hàng, chắn trước mặt Trần Tùng. Trần Tùng ngạc nhiên nghĩ. Hình như người đứng đầu hơi quen mắt. Là ai nhỉ? Hắn không nhớ ra. Xuống xe. Có mấy người hét to. Người sống sót đi riêng lẻ. Nói không chừng là một con dê béo. Tờ The Honor G.C. có đồ ăn ngon. Cho dù không có, thì cũng có thể lấy được tinh thể của bọn họ. Trần Tùng không vội vã động thủ. Muốn nhớ ra người nhìn có vẻ quen mắt kia là ai. Lưu Văn Chí cầm đầu đám người này nhìn Trần Tùng. Cũng cảm thấy quen mắt. Lưu Văn Chí nhận ra Trần Tùng. Đây không phải là con nhà giàu Trần Tùng học Với hắn hồi cấp 3 sao, lúc còn học cấp 3, nhà Trần Tùng rất có tiền, ai cũng biết. Một chút tiền ăn chơi của hắn, cũng ngang với tiền tiêu vặt một năm của người khác. Đã vừa lắm tiền lại vừa tuấn tú, cho nên cũng được xếp vào hạng người nổi tiếng trong trường. Lúc ấy liều văn trí, chỉ là một người không biết tên họ, không có sức ảnh hưởng gì. Cho nên vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét Trần Tùng. Hắn thường xuyên ảo tưởng, nếu bản thân mình cũng được như Trần Tùng, thì tốt biết mấy, mà thế đến. Toàn bộ tài phú, địa vị trước khi mặt thế trở thành cát bụi. Điều khiến Lưu Văn Trí sung sướng là hắn có thiên phú không tôi. Có thể đạp những người có địa vị cao trước khi mặt thế xảy ra xuống dưới chân. Những người đã từng cao cao tại thượng lại hèn mọn quỳ dưới chân hắn để cầu xin. Nghĩ đến thôi cũng thấy sướng. Lưu Văn Trí quá dị nói. Đây chẳng phải là Trần Tùng sao? Lâu ngày không gặp, dạo này sao rồi? Lưu Trí Văn vừa đến đã châm chọc mỉa mai hắn. Trần Tùng chỉ tay vào Lưu Trí Văn. Khó hiểu hỏi, ngươi là ai, không thể trách Trần Tùng được. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ, đây là người quen chưa gặp mặt vài năm, nhưng Trần Tùng đã sống thêm 12 năm từ kiếp trước, gặp một người bạn hồi cấp 3 sau mười mấy năm, lại là bạn kiểu không thân thiết lắm, ai mà nhớ nổi tên chứ. Cùng lắm là hơi có ấn tượng về mặt mũi. Lưu Chí Văn cười khì khì nói, "Ta là Lưu Trí Văn đây, đại thiếu gia, trước đây ta đang từng đi tìm ngươi để vay 2000 tệ, nhưng mà ngươi đã từ chối không cho." Trần Tùng nhớ lại, là lưu chí Sang à. Trí Sang, đồng âm với Chí Văn, sắc mặt lưu Trí Văn tối sầm xuống, cười lạnh một tiếng rồi nói với đồng bọn. Để ta giới thiệu cho mọi người biết, đây là đại thiếu gia của tập đoàn Trần Thị. Lúc giàu có nhất gia tài của hắn, phải lên đến hơn 7 tỷ. Những người có thân phận, địa vị cao. Sau khi mặt thế đến, mà không có thực lực gì, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Những người còn sống chịu đủ dồn nén áp lực, sẽ lấy bọn họ ra để phát tiết. Trần Tùng cười nói. Bạn học cũ, trùng hợp thật đấy, hay là người nề mặt chúng ta là bạn học cũ, để cho ta đi qua đi. Lúc này, có một tên đồng bọn của Lưu Trí Văn, kéo hắn qua nhỏ giọng nói, người này ăn mặc quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, không phải là người bình thường, cẩn thận một chút, đừng có để chọc phải người không nên chọc. Lưu Trí Văn cười lạnh, đúng là hắn cũng vừa mới chú ý tới, nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Trần Tùng như vậy được, châu bò thì thế nào, cùng lắm là bậc năm. Chẳng lẽ còn có thể là bậc 6 được chắc, bọn họ có mười mấy người bậc 4, căn cứ của bọn họ cũng ở ngay bên cạnh, đám người Trần Tùng chẳng lẽ dám gây loạn ở địa bàn, căn cứ người khác chắc. Sao nào, bậc 5 có thể đánh lại mấy trăm người, mà hắn cũng không thể nào là lão đại của một căn cứ nào đó được, có lão đại nào đi ra ngoài mà không có đàn em đi theo đâu trên, nói không trường Trần Tùng chỉ là một tên trai bao thôi, thử nhìn triệu tử ý mà xem, khuôn mặt bình thường, dáng người bình thường. Ngay cả một tiểu đầu mục như Lưu Trí Văn Cũng trướng mắt Nếu Trần Tùng thật sự trâu bò Thì sao có thể thích một đứa như vậy được Triệu tử ý rơi lệ đầy mặt Chẳng trách đại ca lại yên tâm Để cô đi làm gián điệp Cẩn thận đúng là không sai Nhưng nếu bởi vì một chút nghi ngờ Mà mấy chục người không dám ra tay Đối phó với một người Thì còn mặt mũi gì nữa Đi giết Tăng Thi còn gặp nguy hiểm kia kia Nhưng mà không giết Thì chỉ có nước chờ chết thôi Lưu Trí Văn cười lạnh bạn học cũ mau xuống xe, đừng có đợi ta mời ngươi xuống, có thứ gì tốt chỉ chủ động nộp ra đây. Nể mặt ngươi đã từng là bạn học cũ, ta có thể cho ngươi theo làn tùy tùng của ta. Bắt con nhà giàu như Trần Tùng làm tùy tùng cho mình, thỉnh thoảng tác mấy cái, đá mấy cái. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng. Trần Tùng biểu môi, bạn thân của mễ lạp ta còn dám xuống tay, huống chi là ngươi. Nể mặt ngươi đã từng là bạn học của ta, ta đã cho ngươi cơ hội rồi đấy. Trần Tùng cười tưởng tìm xuống xe. Tránh làm bẩn xe, là xe của đại ca, bỗng nhiên, có người hô lớn một tiếng, nghe nói đại ca đi, mời lão đại của một căn cứ lớn đến làm khách. Vị lão đại này có bối cảnh kinh người, không có ai dám chọc đến bọn họ. Trần Tùng nhìn lại, tức khắc bật cười. Trong chiếc xe mai vừa mới đi vào, có một người đàn ông trung niên đang cười nói với một người đàn ông trẻ tuổi. Trên mặt gã trung niên tỏ rõ vẻ nịnh nọt, mà người đàn ông trẻ tuổi kia lại là Lâm Thiên. Chẳng lẽ vị lão đại này có bối cảnh kinh người? Mà bọn họ đang nói là Lâm Thiên. Vậy bối cảnh của Lâm Thiên là ai? Lưu Trí Văn quá lớn. Đứng sang một bên, ngoan ngoãn đứng im. Nếu quấy nhiễu đến khách quý ta, sẽ lột ra người ra. Lưu Trí Văn muốn bắt Trần Tùng làm đàn em của mình, cho nên không động thủ. Trần Tùng cười, như vậy cũng tốt. Có thể để người khác ra tay hộ, thì để người khác làm, đỡ phải bẩn tay. Bên cạnh chỗ Trần Tùng đứng có một con đường nhỏ, căn cứ của Lưu Trí Văn, ở ngay trên con đường này. Đại ca của Lưu Trí Văn. Là Trương Vệ và Lâm Thiên nhanh chóng xuống xe, đám người lưu trí văn cung kinh đứng bên cạnh, cong eo, trường Vệ quá to, còn đứng được ra đấy làm gì, chào Thiên Ca đi, Thiên Ca, có hai người không chào, một là Trần Tùng đang cười như không cười, một là Triệu Tử Ý đang nhìn đông nhìn Tây. Đôi mắt Trương Vệ hung tợn như muốn ăn thịt người, sao hai tên đàn em này lại không hiểu chuyện như vậy? Lâm Thiên cũng tò mò nhìn lại, lập tức chấn động, hắn vội vàng chạy đến trước mặt Trần Tùng. Công eo cung kính nói, đại ca, sao ngài lại ở đây? Trự tử ý cười phi một tiếng, lá ra khách quý của căn cứ này lại là đàn em của lão đài. Đúng là chuyện hài. Liêu chí văn dùng ánh mắt, không thể tin nổi nhìn về phía Trần Tùng, khách quý của đại ca gọi bạn học cũ của ta là đại ca. Trần Tùng lăn lộn tốt thế cơ không có khả năng, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cả người liêu chí văn trở nên lạnh lẽo, hình như ta đã đắc tội với Trần Tùng rồi. Nếu biết trước chuyện này... Ta dùng thân phận bạn học cũ, chẳng phải dễ dàng nịnh nọt Trần Tùng hơn sao? Trần Tùng nghiền ngẫm nói, tiểu thiên à, lợi hạ đấy, còn thiên ca nữa. Lâm thiên cung kính nói, đều do đại ca ban tặng. Tất cả mọi người đều biết, ta là người của đại ca, không ai dám không nể mặt ngài. Trương vệ cũng phản ứng lại, cúi đầu nói, xin chào ngài, thủ lĩnh Trần, được gặp ngài là vinh hạnh của ta. Không biết ta có thể mời ngài vào căn cứ, để ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà được không? Hôm nay, trường vệ cũng nghe nói đến bối cảnh của Lâm Thiên. Đúng là tên Trần Tùng này. Trần Tùng cười. Ngươi thì có thứ gì tốt để hiếu kính cho ta. Trần Tùng vỗ vai Lâm Thiên, lại chỉ vào lưu chí văn. người này muốn cướp bóc ta, nhưng hắn là bạn học cũ của ta. Tiểu Thiên, ngươi hiểu ý ta chứ? Lâm Thiên gật đầu. Đại ca có thân phận thế nào? Tên giác rửa này có thân phận gì mà có thể để đại ca ra tay được chứ? Trần Tùng cười nhạt. Ta còn có chuyện khác. Ngươi xem mà xử lý. Liêu Trí Văn quỳ dầm xuống một cái. Bạn học cũ, người tha cho ta một mạng. Chúng ta là bạn học của nhau mà. Lâm Thiên cười lạnh kéo Liêu chí Văn ra, đứng quấy rời đại ca. Trần Tùng lái xe ngang ngang rời đi. Trần Tùng vừa đi xong, khi thế lão đại trên người Lâm Thiên lại tràn đầy trở lại, hắn rút điếu thuốc ra giết một hơi. Cực kỳ lạnh nhạt nói. Người này đắc tội đại ca ta, nhất định phải chết. Trường vệ ngươi nói xem nên làm thế nào. Trường vệ há miệng. Lưu Trí Văn không biết thân phận của thủ lĩnh Trần, người không biết không có tội mà, cho hắn một cơ hội. Chỉ đánh gãy một chân của hắn thôi, ngài xem thế nào. Lưu Trí Văn là người bị trương vệ phái ra, để cướp bóc người khác. Nếu không bảo vệ hắn một chút, thì người khác sẽ thấy thế nào? Lâm Thiên hừa lạnh một tiếng, người có chắc không? Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Lâm Thiên, trương vệ lạnh cả sống lưng, hắn không thể đắc tội với Lâm Thiên được. Chuyện này vốn đã không có đường để thương lượng, trương vệ vẫy tay nói. Liêu Trí Văn đắc tội với thủ Linh Trần, vậy giao cho thiên ca xử lý hắn. Lưu Trí Văn trợn to mắt, vốn tưởng Trần Tùng càng ngày càng hèn mọn, không ngờ một tên tiểu đệ của hắn mà đại ca ta cũng không dám đắc tội. Một bàn tay đập mạnh lên đầu Lưu Trí Văn, làm cho hắn chết ngay lập tức. Trương về im lặng một chút, sau đó nói, thiên ca, ngài xem chuyện này không ảnh hưởng đến việc kết đồng minh của chúng ta chứ. Lâm Thiên cười lạnh, đắc tội với đại ca ta mà còn nghĩ đến chuyện kết đồng minh, mơ đi. Có một khoảng thời gian rồi, chưa tỏ vẻ trung thành với Trần Tùng, Lâm Thiên lại khó lấy ra được thứ gì, làm Trần Tùng động tâm. Nghĩ đến chuyện gì đó, Lâm Thiên cười lạnh, hắn không ra tay ngay, mà trở về căn cứ, sau đó trợ tập thuộc hạ, nhẹ nhàng hủy diệt tận gốc căn cứ của trương vệ, tàn sát toàn bộ thành viên. Từ khi thấy Trần Tùng dễ dàng xử lý trịnh kim và vương long, Lâm Thiên lại càng kiên định, với ý nghĩ ôm chặt đùi của Trần Tùng, ta là một con chó của đại ta. Đại ca bảo gì thì ta làm nấy, làm chó thì sao chứ, có đầy người không có cơ hội này đâu, chỉ cần liếm đít đúng kiểu, lâm thiên ta cũng có vị trí nhỏ trong mặt thế này, còn phải kiếm cơ hội để khoe thành tích này cho đại ca biết. Đến giữa trưa, Trần Tùng đã tới bờ biển, lúc này đã đến thời gian hẹn trước với hải cơ, Trần Tùng còn đến sớm một chút, nhưng hải cơ không đến đúng hẹn, Trần Tùng tự ăn ui trong lòng, chắc là hải cơ không có quan niệm thời gian, cũng không có đồng hồ gì. Đến chậm một chút là điều bình thường. 2 giờ trôi qua, hải cơ vẫn chưa đến. Trần Tùng nheo mắt nhìn, chẳng lẽ hải cơ định cho ta leo cây? Hay là cứ chờ đến lúc trời tối đã? Lúc hơn 5 giờ chiều, triệu tử ý đang ngồi ở ven biển, bỏ chân vào nước để nghịch. Cô chờ đợi chán hết cả người. Đột nhiên, triệu tử ý cảm thấy cả người, như bị điện giật. Tóc tai dựng đứng hết lên. Trần Tùng thấy thế vội vàng kéo triệu tử ý ra khỏi mặt nước. Triệu tử ý run rảy nói. Sao trong biển lại có điện như vậy? Trần Tùng nói. Đừng nói nhiều, người mau trốn đi nhanh lên. Ta đoán có sinh vật hệ lôi đang chạy đến gần đây. Hoặc là ở gần đây, đang có sinh vật hệ lôi hơi yếu ớt đang phóng điện. Hoặc là ở rất xa chỗ này có một sinh vật hệ lôi rất lợi hại đang phóng điện. Có vô số tôm cá bị điện giật chết, nổi lanh phanh trên mặt nước. Trần Tùng cẩn thận nhìn. Ở chỗ xa xa có một bóng hình mơ hồ, đang lướt trên mặt biển. Là hải cơ. Dưới mặt biển. Ánh sáng lâu điện chớp lên, dường như là một con sinh vật khủng bố nào đó. Trần Tùng thâm nhủ. Chẳng lẽ hải cơ xua đổi một con sinh vật biển châu bò nào đó đến đây? Bộ dáng của hải cơ thoạt nhìn có hơi chật vật. Vậy thì chắc con sinh vật biển này cũng phải lên đến bậc 9 Hải cơ sẽ không ngu ngốc đến mức đi chọc một con cấp vương chứ? Nếu là thế thật thì ngại quá. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Hải cơ càng ngày càng gần. Sinh vật trong biển cũng đang không ngừng lao đến đây. Muốn dụ dỗ chúng nó rất đơn giản, chỉ cần tấn công chúng nó là được, bởi vì tính tính của bọn sinh vật này rất dễ nóng giận, chúng nó sẽ không chịu bỏ qua cho kẻ tấn công mình. Hải cơ thấy Trần Tùng đứng trên bờ, vui mừng nói: "Mau, mau kéo nó lên trên mặt đất, một mình ta không đối phó được với nó." Hải cơ vì mục tiêu trở nên trẻ tuổi, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, nó dốc sức làm việc. Nhanh như vậy đã kiếm được một con mồi, Trần Tùng nhìn thấy rõ sinh vật trong biển là cái gì. Đó là một con lươn điện cực lớn, dài đến 6-7 mét. Sắc mặt Trần Tùng tối sầm lại, cái thứ này có lực công kích cực lớn, nếu bị nó đánh trúng. Chỉ sợ hắn không sống nổi. Chúng ta làm từng bước từng bước một, kiếm con nào có cấp bậc ngang bằng, với dù biển vương không được sao. huống hổ chiêu xua đuổi hư không của ta, còn chưa thuần thục. Trần Tùng chỉ có thể âm thầm kêu khổ. Một luồng điện giật kinh người phóng ra, tốc độ cực nhanh, một kích đánh trúng hải cơ, làm cả người hải cơ run lên. Nó vội vàng đáp trả lại lươn điện hai luồng ánh sáng mai một. Hải cơ run rảy nói. Mau lên đi. Mau cút đến chân trời đi. Vì có thể sử dụng chiêu xua đuổi hư không chuẩn xác hơn. Trần Tùng còn phối hợp cả chú ngữ. Giày tiếp theo, không thấy con lươn điện đâu. Hải cơ thở phi pho, vui mừng nói. Ngươi đúng là châu bò. Ngươi chuyển nó đến đâu rồi? Hình như là phía bắc thì phải. Sắc mặt hải cơ tối sầm lại. Cái gì mà hình như là phía bắc? Đừng bảo với ta là ngươi đã chuyển nó tới chỗ biển sâu rồi nhá. Trần Tùng ngại ngung, gì à, là do gì dốc sức quá nhiều. Hắn không thể nào nói ra câu, bởi vì ta chưa nắm giữ được chiêu xua đuổi hư không. Nói như thế mất mặt quá. Hải cơ hỏi lại, chỗ nào của phía bắc, rất xa nơi này hả? Trần Tùng trần trừ nói, ta không biết. Nhưng chắc là không xa chỗ này, Trần Tùng cũng không có năng lực chuyển lươn điện đi quá xa. Hải cơ giận dữ, đi thôi, tách ra tìm. Trần Tùng vội vàng bảo triệu tử ý, nối tiếp tâm linh với hải cơ. Nếu tìm được thì dễ dàng hội họp. Sau khi nối tiếp xong, Trần Tùng kéo triệu tử ý chạy như bay. Trong thành phố ở vùng ven biển không còn người sống, chỉ còn tang thi, những căn cứ lớn đã rời xa nơi này. Bởi vì chỗ này thật sự không phù hợp để cư trú. Chạy hơn 30 cây số, tìm kiếm khắp nơi, Trần Tùng đột nhiên nghe thấy tiếng động. Hắn chạy theo hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy lươn điện đang nằm thẳng rồi cong người lên. Nhanh chóng nhảy về phía biển cả. Đúng thế. Nhảy một cái rồi lại nhảy cái nữa. Tốc độ không chậm. Dù sao nó cũng có cấp bậc ngang với hải cơ. Trần Tùng không ra mặt. Ngu gì một mình đi đối phó với nó. Đừng nói đùa. Trần Tùng ta chưa bao giờ có gan thế cả. Phải đi gọi người khác. Có thể để cho hải cơ ra tay. Thế thì để hải cơ ra tay vậy. Hải cơ bảo Triệu tử ý liên hệ với hải cơ. Bảo nó nhanh chóng đến đây. Dù sao hải cơ mới là quân chủ lực. Lúc hải cơ đi tới. Liên điện vẫn còn cách biển rộng mười mấy dặm nữa. Trần Tùng vội vàng chạy đến chỗ hải cơ. Phải làm thế nào bây giờ? Hải cơ am hiểu ma pháp tấn công hệ hắc ám, cùng với hệ nguyên rủa Nhưng mà Trần Tùng không thể chủ động nói ra được. Nếu không hải cơ sẽ nghi ngờ, tại sao hắn lại biết được chuyện này? Hải cơ nói. Ta có biện pháp. Đã đến trên đất liền rồi thì nó chắc chắn phải chết. Hải cơ oán hận nhìn về phía Trần Tùng. Lần sau ngươi có thể làm chính xác một chút được không? Đúng là vô dụng. Hải cơ đứng cách lươn điện một khoảng cách nhất định, trong tay hải cơ xuất hiện một quả cầu năng lượng hát ám thuần khiết, lập tức bắn về phía lươn điện. Lươn điện vốn đã khó tránh né được, huống chi bây giờ còn bị kéo lên trên mặt đất, mềm yếu vô lực, con lươn điện bị câu nguyên rủa này đánh chúng lập tức đi chậm lại, tốc độ của nó trở nên thong thả như là kiến bò trên mặt đất. Hải cơ thở phi pho, bản thân nó đã đánh nhau với lươn điện dưới mặt nước rất lâu, lại dùng năng lực nguyên rủa Cho nên tiêu hào rất nhiều lực lượng. Hải cơ nhìn thoáng qua trần tùng một cái. Ta muốn nghỉ ngươi một lát. Bây giờ ngươi phải dùng dị năng chuyển nó đến chỗ xa hơn một cách chính xác nhất. Hoặc là ngươi làm thế nào đó đến giữ nó đứng im không, để nó trở về biển. Nếu để nó chuồn về trong nước, thì những chuyện vừa làm chẳng khác nào tốn công vô ích. Lươn điện cũng không phải loại ngu ngốc. Biết địch nhân muốn làm nó suy yếu, rồi đối phó với nó. Hiện tại chỉ một lòng muốn trở về biển. Hải cơ cũng không phải là ngốc. Nó muốn Trần Tùng cũng phải bỏ công sức ra, Trần Tùng chỉ có thể tiến lên làn thay, dù sau đây cũng là hợp tác, muốn trách chỉ có thể trách hắn, không nắm giữ được xua đuổi hư không. Ai biết thế, thì hắn đã dẫn rùa biển vương đến đây, để nó đối phó với lươn điện, Trần Tùng không dám dùng xua đuổi hư không lần nữa, chỉ sợ lỡ tay ném lươn điện vào trong biển, thế thì đúng là tiêu đời thật, đến lúc đó chắc chắn hải cơ sẽ nghiêm túc suy xét lại có, nên hợp tác với Trần Tùng nữa không, còn lươn điện này rất lợi hại. Cả người toàn là điện giật. Nếu cận chiến với nó sẽ dễ bị thương. Trần Tùng đứng rất xa, sử dụng chia cắt không gian để đối phó với nó. Nếu bị Trần Tùng chia cắt trong thời gian dài, cũng có thể giết chết con lươn điện này. Lươn điện biết Trần Tùng và Hải Cơ là một đám, tức giận dùng điện giật tấn công Trần Tùng. Thứ này lợi hại hơn lôi điện của Pháp Vương rất nhiều. Trần Tùng dùng một chiêu hành tẩu hư, không đi ra sau lươn điện. Lươn điện bị chúng mềm yếu vô lực. Muốn quay người cũng rất khó khăn. qua khoảng một phút sau Hiệu quả của mềm yếu vô lực kết thúc, tốc độ của lươn điện lại tăng mạnh lên, hải cơ lại phóng thêm một phát mềm yếu vô lực nữa. Hải cơ phụ trách khống chế, Trần Tùng phụ trách tấn công, cuối cùng cũng bài chết con lươn điện. Hải cơ mệt đến nỗi nằm liệt xuống mặt đất, hải cơ thở gấp nói, rõ ràng năng lực biến mất, trong nháy mắt của ngươi có thể dễ dành, trốn thoát khỏi đòn tấn công của nó, không biết tại sao ngươi còn hèn hạ như vậy, sợ này sợ kia, Trần Tùng thầm nhủ, ngươi thì biết cái gì. Đây gọi là chắc chắn, Trần Tùng vui vẻ đến gần lương điện, trên người nó vẫn còn điện lưu sót lại. Trần Tùng nóng vội không chờ nổi, chịu đau móc tinh thể của lương điện ra, nhìn viên tinh thể bậc 10 màu tím trong tay. Trần Tùng vô cùng kích động, tinh thể bậc 10, đây là lần đầu tiên hắn đạt được đấy. Lần trước đạt được tinh thể hệ không gian, đã giúp Trần Tùng thăng cấp lên bậc 7, mà chỉ cần hấp thu 2 phần 3 năng lượng tinh thể. Phần năng lượng con thừa cũng giúp Trần Tùng củng cố cấp bậc của mình. Nếu Trần Tùng chỉ là một dị năng giả bậc 7 bình thường, thì viên tinh thể bậc 10 này chắc chắn có thể giúp Trần Tùng thăng cấp lên bậc 8. Nhưng Trần Tùng là dị năng giả song hệ, yêu cầu về năng lượng cũng cao gấp đôi người khác. Hắn tính toán sơ qua, chỉ cần thêm một viên tinh thể bậc 9 nữa là thừa đủ. Nếu thay bằng tinh thể bậc 8 hệ không gian cũng được, để xem vận may của hắn thế nào đã, hải cơ có thể nhanh chóng tìm được một con lươn điện bậc 10 như vậy cũng là do may mắn cả. trong tương lai Có rất nhiều sinh vật biển thăng cấp thành cấp vương, so với nhân loại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng biển cả quá rộng lớn, đám sinh vật cấp vương phân bố khắp nơi, cho nên cũng không còn mấy con. Hải cơ vừa là thợ săn, lại vừa là con mồi của sinh vật khác. Cá lớn hút cá bé, cá bé ăn tôm nhỏ. Trong biển cả cũng có chuỗi đồ ăn. Hải cơ bơi lội khắp nơi trong biển, cũng phải gặp rất nhiều nguy hiểm. Hải cơ hỏi, cần bao nhiêu viên tinh thể như vậy nữa, là người có thể thăng cấp lên bậc mười. Theo như lời Trần Tùng nói, lên đến bậc 10 là hắn có thể dùng tua ngược thời gian. Trần Tùng cười tủng tỉnh, khoảng mười mấy viên. Đương nhiên là giả, ít nhất cũng phải mấy chục viên. Nhưng nếu khai ra nhiều quá, sẽ làm hải cơ khó chịu. Báo một con số nhỏ hơn, để làm hải cơ có hy vọng. Một khi lên đến bậc 8, Trần Tùng sẽ không sợ hải cơ nữa. Hải cơ nói, khi nào ta liên hệ ngươi, thì ngươi phải chạy đến đây ngay, biết chưa? Trần Tùng gật đầu. Ta còn đang ước được gọi đến. Chào tạm biệt hải cơ xong. Trần Tùng Dung đuổi ngâm Nga một giai điệu. Đắc ý đi về căn cứ. Thân thể là công nhân. Linh hồn là công nhân. Công nhân là nghề của mọi nghề. Gì hải cơ à? Người phải nỗ lực làm công đi. Từ khi sinh sáu con chó con ra, áp lực của Pháp Vương đột nhiên trở nên nặng nề. Mỗi một con chó con đều là thùng cơm. Cộng thêm ngân lang. Mỗi ngày Pháp Vương phải tiêu phí ít nhất 50 tích phân. Hồi tăng thi vừa mới thăng cấp lên bậc bậ Pháp Vương đã kéo một đống tích phân từ tay Trần Tùng mỗi ngày giết chết hơn trăm con hiện tại tinh thể bậc 4 đã giảm giá xuống chỉ còn hai tích phân tên thủ lĩnh chó chết của nó còn ra quy định trưởng lão có địa vị cao trách nhiệm cũng nặng nề hơn cho nên mỗi ngày phải giết chết 50 con tăng thi bậc 4 còn lại bao nhiêu mới được tính tích phân như vậy không phải cố tình làm khó cho sao mỗi ngày vừa mở mắt ra là Pháp Vương phải đối mặt với áp lực 1.500 tích phân giữ gốc mỗi tháng Ngoài ra, ngân Lang còn phải hấp thu tinh thể. Chó con cũng bắt đầu hấp thu được tinh thể rồi. Đời chó quá gian nan Pháp Vương không ngừng tự hỏi bản thân nó, tại sao ngươi lại sinh nhiều con như vậy? Đúng là tạo nghiệt mà. Trước vị thủ lĩnh xa xa không hẹn, Pháp Vương nghĩ ngày nghĩ đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một con đường để làm dâu. Giết tăng thi bậc 4 là việc tay chân gian khổ, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện làm dâu. Phải nghĩ cách khác để phất nhanh. Làm thế nào để phất nhanh? Tìm tinh thể cao cấp chứ sao? Một viên tinh thể cao cấp đã đủ chi trả tiền sinh hoạt một tháng cho cả gia đình nhà nó. Nếu cho có thể tìm thấy một viên tinh thể từ bậc 9 trở lên, chẳng phải có thể trực tiếp trở thành thủ lĩnh chó. Pháp Vương bắt đầu to gan lớn mật hơn. Nó xông pha vào những khu vực chưa được khai phá trong thần đô để tìm thi thể của đợt biến thể. Tiêu Vũ cũng làm như vậy, nhưng Tiêu Vũ dựa vào kỹ năng tàng hình, mà Pháp Vương thì dựa vào thực lực, tốc độ, năng lực bảo mạnh, cùng với cái tính hèn hạ sẵn có. Thật ra độ may mắn của Pháp Vương vẫn rất cao. Nếu không một con chó như nó, sao có thể lên đến cấp vương được? Mấy ngày trôi qua, Pháp Vương đã tìm thấy một viên tinh thể bậc 6. Ngày hôm nay, nữ thần may mắn của Pháp Vương tìm đến. Pháp Vương tìm được thi thể của một con đột biến thể. Vội vàng mở não nó ra xem. Đôi mắt Pháp Vương lập tức vụt sáng. Bậc 8, hơn nữa còn là hệ không gian. Chó phát tài rồi. Tinh thể bậc 7 đã là một rưỡi tích phân. Tinh thể bậc 8 như này. Chắc là phải gấp đôi lên chứ. cho đã tích góp được hơn 6.000 tích phân. Nói không chừng dựa vào viên tinh thể này là có thể trở thành thủ lĩnh chó được. Pháp Vương trở về căn cứ. Chờ Trần Tùng trở lại. Người mau về đi xem nào. Trần Tùng, mang vẻ mặt vui mừng trở về căn cứ. Lập tức nhìn thấy Pháp Vương ra đón mình. Pháp Vương ý bảo có viên tinh thể trong áo ba lỗ của nó. Trước kia Pháp Vương gom tinh thể để vào trong bao nay lên buộc trên cổ. Hiện tại đã thay bằng một chiếc áo ba lỗ có túi. Trần Tùng tò mò lấy ra xem, "Ôi mẹ ơi, cần thì có ngay cái đó. Có viên tinh thể bậc 8 hệ không gian này, là hắn có thể nhanh chóng thăng cấp lên bậc 8." Sắc mặt Trần Tùng vui mừng đến nỗi có thể nhảy cẫng lên được, "Pháp Vương, hay là ngươi sửa tên thành vượng tài đi." Nhưng sau khi Pháp Vương gâu gâu vài tiếng, sắc mặt Trần Tùng lập tức trở nên âm trầm méo máu. "Pháp Vương nói, viên tinh thể này được bao nhiêu tích phân, cộng thêm cả số tích phân mà ta tích góp được, có đủ để đổi chức thủ lĩnh chó không?" Trần Tùng run lên, "Thủ lĩnh chó, ta đã làm đủ mọi cách để hạn chế Pháp Vương, ai mà ngờ độ may mắn của nó lại cao đến vậy, không thể để thế được." Trần Tùng ho khan một tiếng, "Tinh thể bậc 7 giảm giá rồi, bởi vì lạm phát mà, gần đây ngươi cũng được học rồi đấy, chỉ đổi được 1000 tích phân. Bậc 8 thì tính 2000 tích phân." Pháp Vương thất vọng vô cùng, "Chỉ được 2000 tích phân thôi à, phải nhặt thêm một viên tinh thể nữa mới được, không sao cả. Hiện tại chi tiêu của chó đã cân bằng Tích phân không bị giảm xuống nữa. Trần Tùng đề phòng Pháp Vương rất gắt gao. Phải làm thế nào mới, có thể ngăn nó trở thành thủ lĩnh cho được. Phải làm cho tích phân của nó bị giảm xuống thật sâu. Trần Tùng đảo trong mắt liên tục. Có rồi. Trần Tùng quan tâm hỏi. Ngươi làm thế nào để lấy được viên tinh thể này vậy? Pháp Vương kể lại đúng sự thật cho hắn nghe. Trần Tùng nghe xong thở dài. Ngươi làm như vậy khiến ta rất lo lắng. Pháp Vương à, hiện tại thực lực của ngươi vẫn còn hơi yếu. Nếu như ngươi có gì bất chắc thì để lại một mình ta thì sao đây? Về sau ngươi đừng mạo hiểm như vậy, ngươi muốn cho đám chó con mới sinh không có cha, ngân lang phải sớm một mình sao? Pháp Vương rất cảm động. Chủ nhân quan tâm ta thế cơ à? Ôm một cái nào. Pháp Vương nhảy dựng người lên, ôm Trần Tùng một chút. Trần Tùng nhân cơ hội nói, nếu ngươi thăng cấp lên bậc 7 sẽ an toàn hơn rất nhiều, ta có một viên tinh thể bậc 10 hệ lôi, có thể giúp ngươi thăng cấp lên bậc 7, ngươi cầm lấy mà hấp thu, Pháp Vương đang rơi vào cảm động. Không hề nghĩ nhiều, chủ nhân tốt với ta quá, Trần Tùng cười thầm trong lòng nhìn Pháp Vương. Chỉ cần một ít năng lượng trong tinh thể là có thể giúp Pháp Vương thăng cấp lên bậc 7, quá trình hấp thu năng lượng cũng phải cần nhiều thời gian. Trần Tùng tính toán ít nhất nửa tháng, sau mới hấp thu xong tinh thể bậc 7 và bậc 8 hệ không gian, trong khoảng thời gian này, hắn lại đi tìm một viên tinh thể cao cấp, cũng có thể thăng cấp lên bậc 8. Pháp Vương xong một lần, Trần Tùng ho khan một tiếng, cái đó Tình thẻ bậc 8 2000 tích phân, bậc 9 là 5000, bậc 10 thì tính là 10000, đây là giá cả thu vào, còn bán ra thì tính là 12000, cho nên hiện tại ngươi đang bị âm 4000 tích phân. Pháp Vương đầu tiên là ngây người ra, sau đó bị dọa đái ra quần. Vốn tưởng là ngày vui, ai ngờ bị bắt đeo lên món nợ xưa nay chưa từng có. Pháp Vương nôn nóng sổ gâu gâu. Trước đó ngươi chưa nói chuyện này, Trần Tùng cũng ra vẻ sừng sốt, cái này mà cần phải nói nữa à. Đây là quy định từ trước đến nay mà Người cũng là dân chuyên đổi tinh thể rồi Sao bây giờ còn hỏi chuyện trẻ con như thế Pháp Vương vội vàng trả tinh thể lại cho Trần Tùng cho mới chỉ hấp thu một lần Còn chưa hấp thu được bao nhiêu cả Trả hàng Trần Tùng lắc đầu Một khi đã bán sang tay Thì không nhận đổi trả hàng Thân là trưởng lão Người phải làm gương tốt Có điều người yên tâm đi Người được phép ghi nợ tiền thức ăn Cho chó con và ngân lang Pháp Vương mới phản ứng lại Khóc ướt mặt Vòng quay chóng mặt nhất mà ta từng đi qua, là kịch bản của chủ nhân. Anh Thiên, xin chào. Đây là món quà nhỏ, để tỏ lòng cung kính. Anh Thiên, ta biết, là ngươi có quan hệ tốt với Trần Lão Đại. Đây là quà chuẩn bị cho Trần Lão Đại. Trần Lão Đại là quý nhân, người bận trăm công nghìn việc, vậy nên ta khó có thể gặp được mặt, làm phiền ngươi truyền món quà này cho hắn giúp ta. Một Lão Đại của một căn cứ nhỏ, đứng trước mặt Lâm Thiên, mà cứ như đứng trước mặt bố đẻ vậy, cực kỳ cung kính. Trên mặt lâm thiên nở nụ cười giống như hoa, hắn ta không hề tỏ ra khách khí, mà nhận hết tất cả số quà Từ khi hắn ta bái trần tùng làm đại ca, không biết có bao nhiêu nhóm người đến tặng quà cho hắn ta rồi. Sau khi nhóm người tặng quà, đi ra khỏi căn cứ của lâm thiên. Một đàn em cảm thấy cực kỳ không công bằng, nói, đại ca, ta cảm thấy không hiểu nổi, đến cả mặt lão đại chúng ta cũng không gặp nổi, vậy thì tặng quà có tác dụng gì cơ chứ? Đây không phải là đem đầu đổ xuống sông xuống biển hay sao? Đến bản thân chúng ta còn ăn chưa no, sắc mặt tên đại ca vẫn giống như bình thường, hắn ta mỉm cười nói. Vậy là ngươi không hiểu rồi, Trần Lão Đại có nhận hay không là việc của hắn, còn có tặng hay không tặng là việc của chúng ta. Bình thường chăm bái Phật vẫn tốt hơn, có việc mới đi ôm chân Phật mà. Tặng quà như này thực ra là chỉ để biểu hiện thái độ của chúng ta mà thôi. Ngươi tặng, Trần Lão Đại không nhất định sẽ biết. Nhưng nếu như ngươi không tặng, nói không chừng ngươi sẽ bị Trần Lão Đại để ý. Sau đó tìm một cơ hội, để sau này tính sổ cũng nên. Đại ca cảm thán nói, tặng quà cũng là một môn cần học đó nha. Mọi người chỉ thấy đại ca vừa cảm thán vừa nói. Ây, thật sự là không hiểu nổi, vì sao Trần Lão Đại lại chỉ quan tâm yêu thương mình Lâm Thiên, để cho hắn ta làm chó bên mình. Còn công khai tuyên bố ai mà động vào Lâm Thiên, thì đồng nghĩa với việc động vào hắn. Nếu như cho ta một cơ hội, thì chắc chắn ta sẽ làm tốt hơn cả Lâm Thiên. Hầu hạ cho Trần Lão Đại thoải mái thì thôi. Còn việc mấy người kia bảo Lâm Thiên gửi qua lại, cho Trần Tùng, Lâm Thiên giữ lại hết tất cả. Một đàn em thân thiết của Lâm Thiên là Châu Cường lo lắng nói. Đại ca, cứ nhận như thế cũng không hay đâu. Nhỡ đâu Trần Tùng biết được. Sợ rằng chúng ta mất cả chi lẫn trải mất. Lâm Thiên xua xua tay nói. Cường tử, ngươi phải hiểu rằng, chúng ta quay xung quanh Trần Tùng là vì cái gì. Cả chúng ta cần chính là lợi ích. Nếu như không có lợi ích, mà một chút phí dầu nước nho nhỏ như này. Cũng không cho chúng ta. Vậy thì, vì sao chúng ta phải bám lấy hắn ta cơ chứ? Nếu như không có đủ tư nguyên, vậy thì làm sao chúng ta có thể nuôi được nhiều thủ hạ như vậy? Người không có tiền của thì phải có gan. Không có cái gan lớn, thì làm sao mà lăn lộn nổi? Nước trong quá thì không có cá, kể cả hắn ta có biết thì sao? Ta cũng có thể qua mắt hắn ta chót lọt được. Đợi một thời gian nữa, khi chúng ta ổn định rồi, ta sẽ tổ chức lại nhân thủ, chúng ta cũng đi lấy một lô mai rùa về đây. Còn một câu mà Lâm Thiên chưa nói, nhưng mà nếu như có một ngày nào đó, hắn ta có thể kiếm được một viên tinh thể cấp cao, có thể giúp thực lực hắn tăng lên nhanh chóng, vậy thì đến lúc đó Trần Tùng mà còn muốn dạy dỗ con chó là hắn đây, cũng không biết là ai dạy dỗ ai đâu. Bây giờ dưới trướng hắn ta chỉ có hơn 1.300 người, khi hắn ta vừa tới thần đô, dưới trướng hắn ta chỉ có hơn 200 người. Bây giờ dưới trướng hắn đã có thực lực lớn mạnh, mạnh hơn trước đây rất nhiều. Tất cả là dựa vào cái gì cơ chứ? Tất cả là dựa vào việc hắn ta có quan hệ tốt với Trần Tùng. Có rất nhiều người không đủ điều kiện gia nhập căn cứ của Trần Tùng đều gia nhập vào căn cứ của Lâm Thiên. Những người này cũng đều coi là tinh anh chuẩn rồi. Tất cả bọn hắn đều hy vọng sẽ có một ngày nhảy được qua chỗ của Trần Tùng, mà cũng có một số người không muốn là một đàn em bình thường, hy vọng tìm được một căn cứ vừa có bối cảnh tốt lại vừa có thực lực. Kể cả là một cái căn cứ tầm trung cũng tốt rồi. Mặc dù số người ở căn cứ của Lâm Thiên rất đông, nhưng thực sự ở đây cũng không có ai là dạng rác rưởi cả. Lâm Thiên tự nhận mình là một con chó, nhưng hắn ta còn lăn lộn tốt hơn nhiều người rất nhiều. Ngày hôm nay, cơ hội mà Lâm Thiên mơ mộng đã lâu cuối cùng cũng tới. Có một đại lão đi từ xa đến, tặng cho Lâm Thiên lễ vật rồi tranh thủ nói. Gần chỗ của ta có một căn cứ, mà có số lượng nữ tương đối nhiều. Hôm qua bọn hắn nhận được một viên tinh thể to, như quả trứng ngỗng, đó hình như là tinh. Thể cấp 8 hoặc cấp 9 đó nha, ánh mắt Lâm Thiên lập tức trở nên sắc bén. Lời ngươi nói là thật chứ, ngươi không được phép lừa ta đâu đấy. người đến cười nói, tất cả là do tận mắt ta nhìn thấy, tất nhiên là ta sẽ không lừa ngươi rồi, hơn nữa ta cũng chẳng có gan lừa anh Thiên mà. Lâm Thiên gật gật đầu, hắn ta đoán rằng, người đang đứng cạnh hắn nhất định có thủ oán gì đó với đối phương, vậy nên mới muốn mượn đau giết người Cái này không thành vấn đề, chỉ cần tinh thể là thật là được. Thời gian mới trôi qua có một ngày, chắc chắn đối phương cũng chưa hấp thu được bao nhiêu cả. Trong lòng Lâm Thiên như có ngọn lửa, nếu như thật sự có thể lấy được tinh thể, nhất định sức mạnh của hắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Nếu viên viên tinh thể đó thật sự là cấp 9, vậy nói không chừng, bản thân hắn có thể mạnh lên đến cấp 7 cũng nên. Chỉ cần âm thầm mạnh lên, hắn ta liền có thể từ cho biến thành người rồi. Vậy nên viên tinh thể này, hắn ta nhất định phải lấy được. Lâm Thiên hỏi, thực lực của đối phương như thế nào? Ở đó có hơn 400 người, nhưng mà người cầm đầu tương đối mạnh. Trong số những người cùng cấp 5, cũng có ít người có thể làm đối thủ. Lâm Thiên cười lạnh, kể cả có là kẻ cấp 5 mạnh, đến mức nào đi chăng nữa, thì cao nhất cũng chỉ có thể chống lại, được 100 người cấp 4 là cùng. Cấp 5 ư hừ, hắn ta cũng là cấp 5 đấy. Viên tinh thể này rơi vào tay hắn là cái chắc rồi. Sau khi ăn chưa xong, Lâm Thiên liền dẫn theo hơn 1.000 người, vội vã lên đường. Hắn ta không để lại bao nhiêu người ở căn cứ cả. Ai mà dám động vào một con chó, có bối cảnh làm người ta phát sợ cơ chứ? Sau khi đi khoảng 5 tiếng, lúc này Lâm Thiên mới đi đến được nơi cần đến. Lâm Thiên phân phó với Châu Cường. Cường tử, người đi đàm phán với bọn hắn trước đi, để cho bọn hắn chủ động giao tinh thể ra đây. Lâm Thiên cũng không hề gióng chống khua chiêng chạy đi cướp, không cần nghĩ nhiều. Nói không chừng bên trong, căn cứ còn có gián điệp, do Trần Tùng sắp xếp thì sao? Một khi để cho Trần Tùng biết chuyện, bản thân hắn ta có được một tinh thể cao cấp, vậy thì chắc chắn hắn ta sẽ đến đòi. Lâm Thiên biết bản thân hắn ta không thể từ chối được. Chuyện này hắn ta phải làm trong âm thầm mới ổn. Lâm Thiên đem theo một đám người, xuất hiện một cách rất mạnh mẽ, làm cho người trong căn cứ cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Hơn nữa phần lớn số người trong này còn đều là phụ nữ. Thủ lĩnh của căn cứ này là một người phụ nữ. Đây cũng là lý do, vì sao mà phần lớn người trong căn cứ... Đều là phụ nữ, cô ấy tên là Hùng Văn Huệ, một cái tên rất yêu nhã. Thân hình của cô ấy, trông còn cường tráng hơn phần lớn đàn ông. Châu Cường cười nói, chị Hùng, mau giao tinh thể ra đây đi. Nếu ngươi chịu giao ra, thì cả ngươi và ta đều vui vẻ, còn nếu không thì... ha ha Hùng Văn Huệ mắng to nói, chắc chắn là do con rùa chu siêu kia nói ra. Mẹ nó chứ, lát nữa bà đây sẽ đến đánh chết hắn. Sau đó Hùng Văn Huệ lại chỉ vào Châu Cường mà nói. Nhân lúc bà đây còn chưa tức giận. mau cút đi cho ta. Hùng Văn Huệ ta là người mà người có thể dọn được hay sao? Nếu như người muốn đánh, thì chúng ta cùng đánh. Sắc mặt Châu Cường xanh mét lại. Rời đi. Mẹ nó chứ. Mụ đàn bà thối tha. Đúng là tự tìm đường chết mà. Sau khi Châu Cường quay về báo lại kết quả. Lâm Thiên lạnh lạnh hạ lạnh. Giết hết đi. Ai xinh đẹp thì giữ lại. Giết Hùng Văn Huệ thì chắc chắn có thể lấy được tinh thể. Vì đề phòng trường hợp bí mật bị lộ ra ngoài. Từ đầu Lâm Thiên cũng định giết chết Hùng Văn Huệ rồi, một trận đánh mà có số người tranh lạch rất lớn, gần như là lấy ba trọi một sắp sở diễn ra. Trong suy nghĩ của Lâm Thiên, số lượng người bên hắn nhiều đến vậy, tố chất của mỗi cá nhân cũng rất tốt. Vậy thì làm sao mà một đám đàn bà sẽ là đối thủ được cơ chứ? Nhưng mà Hùng Văn Huệ có thể xây dựng được một căn cứ như vậy mà không bị ai bắt nạt, vậy chắc chắn cô ấy cũng là người có thực lực. Sức mạnh của gấu, Hùng Văn Huệ gào thét một tiếng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thiên, cô ấy biến thành một con gấu đen cao hơn 5 m Con gấu đen này cực kỳ cường tráng. Hùng Văn Huệ là dị năng giả hệ tự nhiên. Nắm giữ được năng lực biến thân trong tay. Bây giờ Hùng Văn Huệ đang có sức mạnh của cấp 5 đỉnh phong. Sau khi cô ấy biến thân thành gấu đen, sức mạnh và khả năng phòng ngự đều cao hơn một bậc. Trong đám người bình thường mà nói, năng lực này chắc chắn được coi là sức mạnh đỉnh cao rồi. Khuyết điểm duy nhất mà cô ấy có, đó là tốc độ hơi chậm. Hùng Văn Huệ chỉ có thể duy trì trạng thái này trong vòng 10 phút, nhưng mà thời gian như vậy cũng quá đủ rồi. Tốc độ có chậm đi cũng chỉ là tương đối mà thôi. Để truy sát được cấp tư đối với cô mà nói thì vẫn là dễ như trở bàn tay, thực lực cấp 6 đỉnh phong. Chỉ cần tát nhẹ một cái cũng có thể đập chết một người. Còn phía bên Lâm Thiên thì rất khó có thể làm cho Hùng Văn Huệ bị thương. Hùng Văn Huệ bây giờ đã là không có ai có thể cản được. Cô đổ sát tất cả. Sau khi nhìn thấy thuộc hạ bị giết từng đám một, thêm cả con gấu đen đang đi về phía mình, Lâm Thiên mới sợ hãi nói. Đại ca của ta chính là Trần Tùng, ngươi dám động vào ta ư, hôm nay ta đến đây là, để lấy tinh thể cho đại ca. Ngươi đừng có, mà không biết tốt xấu như thế. Hùng Văn Huệ tức giận nói, cái gì mà Trần Tùng với hạ lạc chứ, bà đây chưa nghe nói đến bao giờ, ngươi chết đi cho ta. Lâm Thiên dựa vào năng lực cấp 5 hệ phong, trốn thoát được một mạng từ tay của Hùng Văn Huệ. Những người khác cũng vừa chạy vừa tiểu ra quần, Hùng Văn Huệ đuổi theo một lát, sau đó không đuổi nữa. Thời gian biến thân của cô có hạn. Lâm Thiên lần này bị thiệt, hắn ta nhất định sẽ nuốt không chơi cục tức này xuống. Hắn ta hiểu rằng, chỉ dựa vào bản thân thì không thể nào lấy được tinh thể, từ trong tay Hùng Văn Huệ. Ta chỉ là một con vịt nhỏ, quạc quạc quạc. Một con vịt con chạy nhảy vui vẻ bên trong căn cứ. Đây là do mộng âm biến thành. Đối với mộng âm mà nói, được biến thành một con vật nhỏ. Là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Mặc dù sở trường của mộng âm là hệ thảo mộc, nhưng điều đó không thể hiện được rằng cô không thể học được hệ biến thân. Chỉ là trình độ nắm bắt ở mỗi hệ là khác nhau mà thôi. Trước đây cô có thể biến thành con thỏ. Bây giờ, cô còn có thể biến thành con vịt vang. Gâu gâu, sáu con chó chưa trông thấy vịt con bao giờ. Tò mò chạy qua ngửi ngửi. Mộng âm cảm thấy rất sợ hãi. Cô sợ chó nha. Các ngươi đừng có đến gần đây. Tại sao đến tận bây giờ? Cô vẫn chưa nắm được khả năng biến về cơ chứ. Sáu con chó đuổi theo mộng âm chạy khắp căn cứ. Đột nhiên, có một cánh tay to lớn cứu lấy mộng âm, đem cô đặt lên lòng bàn tay. Trần Tùng cười nói. Ý lại con biết biến thành vịt con rồi cơ à. Khi nãy cô hát cũng không tồi đâu, bây giờ hát lại ta nghe coi. Tối sẽ làm gà rán cho cô ăn. Mộng âm không thể từ chối được. Ta chỉ là một con vịt nhỏ. Quạc quạc quạc. Đây đúng là một bài hát tẩy não người nghe mà. Trần Tùng nói. đi đi Lứa khoai tây lần này thu hoạch được rồi. Đi xem xem khoai tây cô chồng như thế nào. Các thành viên hệ tự nhiên khác, như U Dương Lộ, cũng đã có mặt đầy đủ. Bây giờ các thành viên hệ tự nhiên đã lên tới con số 529. Người, căn cứ của Trần Tùng, bây giờ, đã thành căn cứ của hệ tự nhiên mất rồi. Càng ngày sẽ càng có nhiều thành viên hệ tự nhiên gia nhập. Còn một số thành phần không đến, thì là do sợ gặp nguy hiểm trên. Đường, không dám tự đi đến đây một mình. Trừ một số người đặc biệt đến muộn, còn đâu những người khác, đều đã đạt cấp tư cả rồi. Lứa khoai tây trồng sớm đã có thể thu hoạch. Sau đó cũng sẽ có lứa khoai tây khác, có thể thu hoạch nữa. Bắt đầu đào khoai tây. Trong vòng nửa tháng, u dương lộ trồng được 960 cân khoai tây. Trước đây, u dương lộ dựa vào chính bản thân mình cũng chỉ có thể trồng được khoảng 150 cân. Tất nhiên không phải là do hạt giống như mộng âm có thể tăng được năng suất đến mức như vậy, mà là do u dương lộ. Đã sớm tăng được lên đến cấp 5 Chất lượng dị năng tăng cao Cô ấy có thể dùng càng ít dị năng Để trung hòa độ ô nhiễm Lượng dị năng mà cô ấy có hiện tại Cũng phải cao gấp 3 lần Khi còn ở cấp 4 Chỉ dựa vào một mình u dương lộ Thì có thể trống ra Được khoảng trên dưới 600 cân Mộc âm đã khiến con số này tăng lên gấp rưỡi Tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ vui mừng Bọn hắn vui không chỉ vì khoai tây Mà phần nhiều là do bọn hắn nhìn thấy được hy vọng Nhìn thấy được hy vọng, nhân loại có thể tiếp tục phát triển, còn khoai tây mà những người khác trồng phải khoảng nửa tháng nữa mới, có thể thu hoạch, cũng không còn cách nào khác. U Dương Lộ có sự giúp đỡ của cỏ tinh linh, có thể giúp cô ấy, tiết kiệm một nửa số thời gian trồng, Trần Tùng nói. Còn ai nắm giữ được năng lực, có thể triệu hồi cỏ tinh linh, thì có thể trực tiếp tăng cấp lên thành viên tinh anh. Đây không phải là năng lực gì khó khăn, những người có sở trường trồng trọt đều có thể, chỉ là thời gian sớm muộn khác nhau mà thôi. U Dương Lộ tán đồng nói, mộng âm giỏi thật đấy, một người như cô ấy, thích nhất có thể ngang bằng với 100 ta cũng nên. U Dương Lộ có giỏi đến mức nào, thì đây cũng chỉ là cái giỏi của một mình cô ấy. Từ nãy đến giờ mộng âm vẫn ngồi trên tay Trần Tùng, cô ấy vui vẻ nói, vậy thì ta có thể tăng cấp lên thành trưởng lão chưa? Tiểu Ngư cũng trở thành trưởng lão rồi, vậy mà cô mới chỉ là thành viên bình thường, Trần Tùng nói, người vẫn còn non. Đúng ra Trần Tùng định đả kích mộng âm một chút. Không để cô ấy tự kiêu đến mức vành đua lên trời. Nhưng mà thực sự thì cô cũng đã làm ra thành quả. Cứ đả kích cô mãi thì cũng không hay. Trần Tùng suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể. Đợi lát nữa ta sẽ bảo ngừa truyền tin xuống. Mộng âm vui vẻ ghê một tiếng. Trần Tùng lại nói. Nếu như có thể tăng sản lượng lên 100%. Vậy thì ta sẽ cho cô chức vị phó thủ lĩnh. Mắt mộng âm sáng như sao trời. Việc này không dễ tí nào. Nếu như mộng âm có thể làm được. Vậy thì cho cô chức phó thủ lĩnh. Thì có sao đâu chứ U Dương lộ nói Còn vài ngày nữa là đến Tết rồi Chúng ta có nên đem số khoai tây này Làm quà phúc lợi cho mọi người không Mặc dù số lượng hơi ít một chút Nhưng mà nếu như phân mỗi người một củ Thì vẫn đủ đó Trần Tùng bỗng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc Vậy mà sắp qua năm mới luôn rồi Mà thế xảy ra vào khoảng giữa tháng 6 Đến giờ đã 8 tháng trôi qua Cũng đến lúc đến Tết rồi Đây là ngày lễ quan trọng nhất Trần Tùng lắc đầu Chuyện phúc lợi thì để ta suy nghĩ thêm đã, lô khoai tây này chuyển xuống trước đi, trưởng lão thì bao đủ, còn lại thành viên tinh anh sẽ được miễn phí một phần mỗi ngày, các thành viên bình thường khác thì dùng 5 điểm tích phân để đổi. 5 điểm tích phân ngang bằng, với 2 viên giữa tinh thạch cấp tư lận đó, nhưng mà cũng không còn cách nào cả. Nếu như mỗi điểm đổi, lấy một phần khoai tây, vậy mỗi người đều đi đổi, thì rõ ràng là số lượng không đủ để đổi, đợi sau này quy mô trồng trọt ổn định. Rồi hạ thấp giá thành sau, điều này cũng để cho các thành viên biết rằng, sự khác biệt phúc lợi giữa các thành viên có, cấp bậc khác nhau. Mọi người đang nói chuyện dở, thì Trần Quang chạy đến nói. Đại ca, Lâm Thiên tới rồi, hắn ta nói có tin tình báo quan trọng cần nói. Trần Tùng đáp, đưa hắn ta đến sảnh lớn đợi ta. Đến cả các thành viên bình thường, còn không được phép đi về phía bên này, huống hổ là Lâm Thiên. Trong lòng Trần Tùng thầm nghĩ, hắn cũng đã vỗ béo Lâm Thiên kha khá rồi cũng đến lúc nên làm thịt rồi, cũng đã đến lúc hắn nên đến căn cứ của Lâm Thiên tham quan một chút, xem xem có người quen cũ nào ở đó không, bất kể là như thế nào, Lâm Thiên chắc chắn phải chết. Nếu như ngươi có một người huynh đệ rất tốt, dùng cả tấm lòng để đối đãi, kiểu anh em mà có thể mặc chung một cái quần ấy, vậy mà ngươi lại bị hắn ta giết rồi, bây giờ ngươi trọng sinh, lần nữa được gặp lại kẻ thù, nhưng mà hắn ta vẫn chưa làm ra chuyện giết ngươi. Vậy thì cảm giác trong lòng ngươi Sẽ là cảm thấy bình đạm như nước, hay mãnh liệt như sóng lớn, làm như tất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra, thậm chí vẫn làm bạn tốt với hắn ta. Hơn nữa, Trần Tùng lại là người có tính cách có ơn tất trả, có thủ tất báo. Lâm Thiên là một con chó không tồi, nhưng mà Trần Tùng muốn có bao nhiêu con chó, mà kiếm không ra cờ chứ? Hắn còn cần loại cho vong ơn phụ nghĩa này bên mình hay sao? Trần Tùng lừa điểm tích phân của Pháp Vương, chẳng nhẽ hắn ta không nhận ra hay sao? Hắn ta biết chứ? Nhưng mà hắn ta cam tâm tình nguyện, quyết không hài lòng, cũng chỉ có Trần Tùng có thể lừa Pháp Vương. Nếu không người tin tưởng như Pháp Vương, hắn ta không cắn chết người mới lạ. Lâm Thiên có thể có chuyện gì quan trọng, cần tìm Trần Tùng cơ chứ. Trần Tùng nhìn thấy đàn em của Lâm Thiên, Châu Cường, được đó, người quen cũ lại tăng thêm một người. Châu Cường cung kính nói, đại ca, Trần Tùng chỉ cười cười, vừa nhìn thấy Trần Tùng, vành mắt Lâm Thiên liền hồng lên. Giống như hắn ta sắp muốn khóc đến nơi Lâm Thiên Đức nở nói Đại ca, ta bị người ta bắt nạt Trần Tùng giả bộ tức giận nói Ngươi là do ta bảo kê Ai dám bắt nạt ngươi Lâm Thiên nghe vậy thì càng có sức làm tới Hôm qua, ta được biết tin có một căn cứ Có viên tinh thể cấp 8 hoặc cấp 9 Vậy nên ta muốn tới đó cướp về cho đại ca Bày tỏ tấm lòng của ta Ai mà biết được đối phương không biết tốt xấu gì cả Lại còn nói Lâm Thiên ấp áp úng Lại còn nói cái gì? Đối phương lại còn nói, không biết Trần Tùng hạ lạc nào hết, đó là thứ gì bọn chúng chưa hề nghe qua. Nếu như Hùng Văn Huệ chưa từng nói qua câu này, Lâm Thiên thật sự cũng không dám bịa đặt lung tung trước mặt Trần Tùng. Trần Tùng cũng không phải tên ngốc. Lỡ như có để lộ chút gì đó, thì hắn ta sẽ chết một cách rất khó coi. Nhưng mà Hùng Văn Huệ lại từng nói câu tương tự như vậy. Hôm qua, hắn ta bị Hùng Văn Huệ giết chết, mất hơn 300 người. Làm hắn ta phải lui về một cách rất chật vật Khó khăn lắm mới Giữ lại được cái mạng chó này Phải chịu tổn thất lớn như thế Hắn ta có thể nhịn được hay sao Lâm Thiên biết Nếu chỉ dựa vào bản thân hắn ta Chắc chắn hắn ta không có khả năng cướp được tinh thể Bây giờ hắn ta tới tìm Trần Tùng Thứ nhất là có thể báo thù Lại vừa có thể bày tỏ tấm lòng của hắn Thực lực của Lâm Thiên như nào Trần Tùng cũng hiểu rõ Là ai mà có thể bắt nạt hắn ta đến mức này nhỉ Trần Tùng cảm thấy rất tò mò, Lâm Thiên nói, tên đối phương là Hùng Văn Huệ, cô ta có thể biến thân thành gấu, sức mạnh rất lớn. Tất nhiên, nếu cô ta đứng trước mặt đại ca, thì chỉ là con kiến mà thôi. Hùng Văn Huệ ư, đây không phải là thuộc hạ dưới trướng của Mễ Linh ở kiếp trước hay sao? Đúng là rất giống gấu, cũng là người có thiên phú không tôi, sau này cô ấy có thể lên đến cấp 10, nhưng không tăng đến cấp vương. Thứ nhất là do hệ tự nhiên tăng cấp khó hơn các hệ khác. Thứ hai là do cô ấy không có nhiều tinh thể cấp cao, nói tóm lại chính là một người không có đầu óc cho lắm. Hùng Văn Huệ cũng tự hiểu về đặc điểm này của bản thân, nên sau này khi cô ấy gặp Mễ Linh thì đã chủ động xin gia nhập. Bởi vì Mễ Linh có rất nhiều đệ tử, tất cả đều là phụ nữ, tự nhiên cũng sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn. Trần Tùng thầm nhủ trong lòng, hóa ra là cô ấy, hay là hắn ta nhân cơ hội này, làm thịt Lâm Thiên luôn đi nhỉ. Lâm Thiên và Hùng Văn Huệ có thù, bây giờ có Lâm Thiên ở đây. Việc hắn muốn thu nhận Hùng Văn Huệ Là việc tương đối khó thực hiện Lâm Thiên ơi là Lâm Thiên Người đoán xem ta sẽ chọn ai đây Trần Tùng đi đến căn cứ của Lâm Thiên Lâm Thiên không hiểu rõ ý định của Trần Tùng là gì Nên hắn ta cũng không dám từ chối Mặc dù bị Hùng Văn Huệ giết mất hơn 300 người Nhưng bây giờ Lâm Thiên vẫn còn khoảng hơn 1.000 nhân mã nữa Thế nên bây giờ hắn ta xếp lại hàng ngũ Ngừng cao đầu ứng ngực Để cho Trần Tùng quan sát Mỗi người trong số họ Đều đem hết tất cả sức mạnh ra. Nhỡ đâu, bản thân có thể được đại ca của đại ca nhìn chúng, thì đúng là một bước lên mây rồi. Phần lớn người ở đây đều nhìn cái mắt liên quan đến Trần Tùng nên mới đồng ý gia nhập căn cứ của Lâm Thiên. Nhưng điều đáng buồn, cười chính là đám người quen cũ này, dường như không hề biết, đây chính là ánh mắt của tử thần đang quét qua mình, bọn hắn còn vui vẻ cười cười. Trần Tùng so so cầm, vẫn còn thiếu một người nha, là do hiệu ứng bươm bướm ảnh hưởng. hay là Do kẻ đó đã bị Hùng Văn Huệ giết rồi, mà hắn ta cũng đúng là nuôi Lâm Thiên béo rồi, đến lúc nên giết rồi. Cũng không cần thiết tiếp tục đợi thêm nữa. Trần Tùng liên lạc với triệu tử ý, để cho căn cứ huy động 1.500 binh mã. Mau chóng tới đây hội họp lại, để cùng nhau đi đến chỗ của Hùng Văn Huệ. Lâm Thiên nghe thế thì cảm thấy cực kỳ vui mừng. Đại ca đúng là đại ca mà. Hắn ta nói rằng, sẽ bảo kê cho hắn, thì đúng là sẽ bảo kê cho hắn. Biết hắn ta bị bắt nạt, liền phái nhiều người như thế đi báo thủ giúp hắn nữa. Qua lần này, để hắn xem xem liệu còn ai dám bắt nạt hắn nữa hay không. Mộ đàn bà thối tha, là do chính bản thân cô ta tự bước đến bước đường này đó. Hôm nay đại ca của hắn đã ra tay, thì chắc chắn cô ta không còn khả năng có thể tồn tại được. Một đội quân người xe cực kỳ đông đảo, đi về phía căn cứ của Hùng Văn Huệ, thần đô có tổng cộng 16 khu vực, hiện tại danh tiếng của Trần Tùng mới chỉ vang khắp khoảng 8 khu vực mà thôi, còn những khu vực còn lại thì có rất nhiều người vẫn không biết rõ về hắn. Vào thời thế như này, việc lan truyền thông tin vẫn là tương đối khó khăn. Trần Tùng thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thấy cần đem danh tiếng của mình, phủ khắp thần đô rồi. Mẹ nó chứ, mới ra tới của thôi, mà đã có thể bị bạn học cũ đánh cướp rồi. Ở thần đô, căn cứ của Hùng Văn Huệ là ở sát phía bắc. Rất xa, lần này Trần Tùng xuất quân, khí thế rất lớn. Tất cả những người nhìn thấy, đều mang vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Ai cũng cảm thán đám người này có số lượng đông thật đấy. Từ xa, có bốn bóng người mặc quần áo nhìn tương đối mới. Đứng ở một góc quan sát đội người xe của Trần Tùng, những kẻ đó đội một cái mũ lớn trên đầu. Chè khuất một phần khuôn mặt, đôi mắt của cả bốn tên đó đều đỏ lên, trong số đó còn có hai tên khóe miệng còn dính vết máu. Đúng thật là có nhiều thịt thật đấy. Hờ ê hè, không cần phải lo lắng chuyện không có ăn nữa rồi. Cầm đầu là một thanh niên, trông có vẻ tương đối văn nhã. Khiêm tốn một chút. Chú ý nhớ nhất định phải khiêm tốn lại. Chúng ta mà đánh với đám thực phẩm biết đi này, thì có khả năng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng đó. Chúng ta nên nạp thêm nhiều đồng bạn có trí tuệ và cờ thiên phú nữa thì hơn. Một tên đồng bọn đi cùng nói hổ theo. Trước đây, chúng ta ba ngày thì đói chín bữa. Nhưng từ khi đi theo đại ca, chúng ta chưa từng phải chịu đói thêm bữa nào nữa. Ngày nào cũng có thịt ăn. Hơn nữa đại ca còn nói cho chúng ta biết bí mật về tinh thể. Giúp cho chúng ta có thể tăng trưởng thực lực nhanh chóng Thành niên văn nhã cười hờ à hờ à nói Đừng giết quá nhiều người cùng một lúc Nếu không thì 8 năm 10 năm nữa Chúng ta sẽ không còn thịt để ăn mất Đi thôi nào Chúng ta đi xem xem liệu có đồng bọn nào ưu tú Có thể nhận được hay không Hùng văn huệ ngồi trong phòng Sắc mặt cô âm trầm như nước Hôm qua vừa có một đám người đến Muốn cướp tinh thể của cô Mặc dù tất cả đã bị cô đánh đuổi hết rồi Nhưng mà phía bên cô Vẫn có khoảng hơn 30 người bị thương vong. Nếu như hôm qua, cô không dọa cho bọn chúng sợ vỡ gan, thì đúng là không dám tưởng tượng hậu quả. Hơn nữa điều quan trọng chính là cái tên đại ca trong miệng Lâm Thiên, nói hình như rất tài giỏi. Hùng Văn Huệ sợ bọn hắn sẽ tới. Đây để báo thù. Bản thân Hùng Văn Huệ không sợ. Nếu như bắt buộc phải đi, thì không có một ai có thể giữ chân cô ở lại được. Nhưng còn những chị em. Đi theo cô thì phải làm sao? Mặc dù Hùng Văn Huệ không phải là người thông minh cho lắm. Nhưng mà cô cũng không phải đồ ngu ngốc, cô đã lập tức cử người đi nghe ngóng về cái người đại ca mà Lâm Thiên nhắc đến, nhưng mà vì khoảng cách hai nơi quá xa. Người mà cô phái đi đến bây giờ vẫn chưa quay về, hay là cô suy nghĩ đến chuyện đổi Raymond Seven trí căn cứ, trốn tránh một thời gian nhỉ? Nhưng mà cô phải trốn đi đâu đây? Một người thì còn dễ trốn, chứ vài trăm người thì đâu có dễ trốn đâu. Ngoài chuyện này ra, chuyện lương thực cũng trở thành một vấn đề lớn, chỗ cô không còn bao nhiêu đồ ăn nữa rồi. Hùng Văn Huệ cảm thấy tâm sự trùng trùng, cô cảm thấy rất mệt. Lúc này, có một cô gái chạy đến. Hoảng hốt nói, chị Hùng, không hay rồi, đám người hôm qua lại tới rồi, hơn nữa số lượng người còn nhiều gấp đôi hôm qua, phải có đến hơn 2.000 người cơ. Hùng Văn Huệ ngẩn người, cô nghiến chặt răng, chỉ còn cách đấu một trận thôi. Trần Tùng sau khi đến nơi thì phân phó nói, bao vây căn cứ này lại cho ta, không cho phép bất kỳ một người nào chạy trốn cả. Căn cứ này không lớn lắm. Vậy nên dùng 2.000 người để bao vây nó lại thì dư sức người của Trần Tùng và người của Lâm Thiên lập tức tản ra hành động nhưng điều khác nhau chính là cứ khoảng 3 người của Trần Tùng thì có một cái mai dù Hùng Văn Huệ vừa đi ra đã bắt đầu làm nhà mắng mỏ đồ thỏ đế kia hôm qua ta đã để cho người chạy rồi vậy mà hôm nay người vẫn còn dám tới đây để chịu chết ư cô chỉ có khoảng hơn 400 người làm sao mà có thể đánh lại được hơn 2.000 người cơ chứ Hơn nữa những người trong căn cứ của cô có tố chất cũng không phải là cao ngang ngang nhau, Hùng Văn Huệ hiểu rõ, lối thoát duy nhất của cô chính là dùng sức mạnh của gấu để dọa cho đám người này sợ bỏ chạy hết. Lâm Thiên cười lạnh nói, hôm qua ta đã nói ra tên của đại ca ta, ngươi còn nói cái gì mà Trần Tùng hạ lạc là cái thứ gì chứ? Ngươi có dám thừa nhận, ngươi đã nói như vậy không? Hùng Văn Huệ hừng một tiếng, đúng là ta đã nói đấy, vậy thì ngươi muốn gì nào? Lâm Thiên lập tức nhớn mày nói, đại ca, ta thật sự không lừa ngươi, trong mặt người đàn bà này chẳng có ai cả, vậy mà cô ta dám không để ngươi vào trong mắt. Hùng Văn Huệ là một nhân tài, cô có thiên phú rất tốt, mỗi tội không có đầu óc gì mấy, có thể coi cô như một vị hổ tướng, là một tai tiên phong tốt khi tham gia chiến đấu. Tất nhiên Trần Tùng hy vọng bản thân có thể thu được cô về dưới trướng rồi, bình thường có thể để cô dùng dị năng của hệ tự nhiên trồng dao cũng tốt. Nhưng hắn ta bắt buộc phải sàng lọc lại đám người Hùng Văn Huệ này lại một lần nữa, lọc ra những người quá cứng rắn trong đó rồi bỏ đi. Nếu như hắn trực tiếp giết luôn Lâm Thiên, vậy thì nếu Hùng Văn Huệ yêu cầu Trần Tùng thu nhận hết tất cả số người ở đây, thì sao bây giờ? Trần Tùng cũng không muốn phải thu nhận một đám giác rời về. Vào thời khác nguy cấp, sẽ nhìn thấu tấm lòng con người, hắn phải ép Hùng Văn Huệ một chút. Trần Tùng còn chưa nói gì cả, đã thấy đôi mắt Hùng Văn Huệ trừng to. Cô nói với giọng hung thần ác sát. Con mẹ nói chứ, người chính là Trần Tùng ư Trần Tùng, nghe chị đây khuyên một câu, người mau đi đi, đừng có ép chị đây phải ra tay. Cô ấy đúng là hung dữ thật đấy. Trần Tùng cười nhẹ, đúng là kẻ không biết thì không biết sợ mà. Những chị em dưới trướng của Hùng Văn Huệ đều rất căng thẳng. Nhưng họ đều nhìn về phía Trần Tùng, với ánh mặt đầy ý hận. Tên nhóc này nhìn cũng tuấn tú đấy. Vậy mà sao lại là dạng người mặt người dạ thú như vậy? Đến đây để bắt nạt bọn họ, một người chị em của Hùng Văn Huệ, Chu Nam Nam, hiết sâu một hơi. Sau đó cô chỉ vào lâm thiên rồi nói, chúng ta không hề cố ý trở thành kẻ địch với các ngươi Là do người kia chủ động tới đây bắt nạt chúng ta, chúng ta bị ép phải ra tay nên mới giết người. Hy vọng ngươi là người biết phân biệt rõ trắng đen phải trái. Bỗng nhiên bị một đám chị em nhìn chằm chằm. Trần Tùng bỗng nhiên cảm thấy bản thân như một tên boss phản diện vậy. Trần Tùng cảm thấy hình như thiếu gì đó, hắn vẫy vẫy tay với Trần Quang, lấy cho ta một điếu thuốc. Trần Quang cười hi hì, hì nói, đại ca, hôm qua, ta mới tìm được một cây xì gà tốt, ngươi thử dùng xem. Trần Tùng vui vẻ hút xì gà, sau đó hắn ta vỗ một cái không nặng không nhẹ lên đầu Lâm Thiên, đây chính là con chó của ta. Vậy mà ngươi cũng dám đánh, đúng là có lá gan không nhỏ nha, dù sao thì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Lâm Thiên gật đầu cong eo. Nhưng trong lòng thầm hận, nếu như có thể, thì ai tình nguyện là một con chó cờ chứ? Trần Tùng tiếp tục nói. Hùng Văn Huệ đúng không? Ta nghe nói người rất tài giỏi. Thế này đi. Ta cũng không muốn bắt nạt ngươi Ta sẽ phái một thủ hạ ra đánh với ngươi Nếu như người thắng, chuyện này chúng ta coi như xong, không tính nữa. Còn nếu như người thua, hờ hà, hai mắt Hùng Văn Huệ sáng rượt lên. Người nói thật chứ? Nếu như nói đến đánh độc đấu, Hùng Văn Huệ đúng thật là... Chưa từng biết sợ qua bất cứ ai cả. Từ trước đến rớt, cô chưa từng gặp ai được coi là đối thủ hết. Cô chỉ sợ đánh hội đồng, bản thân không thể giết hết quân địch trước khi sức mạnh của gấu kết thúc mà thôi. cùng Văn Huệ nói, ngươi là một người tuấn tú như vậy, lại còn là lão đại một phương, chắc là sẽ không có chuyện nói lời, không giữ lời đâu đúng không? Thật sự là ngươi sẽ bỏ qua chuyện này, từ nay về sau không kiếm chuyện với chúng ta nữa chứ? Trần Tùng Thầm chật chật trong lòng. Hóa ra cô ấy cũng không phải hoàn toàn là đồ không có đầu óc. Lại còn biết chiều kích tướng nữa cơ đấy. Trần Tùng cười cười. Đại trụ ngươi lên đi, dạy dỗ cô ấy một chút. Tô đại trụ đáp một tiếng, sau đó đi ra khỏi đám người. Hai bên đi tách ra, nhường vị trí cho bọn họ tỉ thí. Tô đại trụ là cấp 6. Các mặt khác của hắn ta đều bình thường, chỉ có duy nhất năng lực phòng thủ, là cực kỳ xuất sắc, có thể ngang hàng với cấp 7. Sau khi Hùng Văn Huệ biến thân, về mặt sức mạnh. Thì cô ấy có thể áp chế được tô đại trụ nhưng cô lại không có cách nào tạo thành mối nguy hiếp với tô đại trụ được một khi thời gian biến thân kết thúc không thể nói Hùng Văn Huệ trở thành phế vật nhưng với thể phát của cấp 5 hệ tự nhiên cô làm sao có thể đánh lại được cấp 6 hệ nhục thể như tô đại trụ được như thế cơ chứ Lâm Thiên cảm thấy hơi nghi ngờ hắn ta còn tưởng chân Tùng sẽ phái ra người thủ hạ mà có nắm đấm rất lợi hại cơ tên tô đại trụ này rất giỏi hay saooài ra Lâm Thiên mới chỉ thấy Trần Tùng có thể dùng tay không đấm nát mai rùa, còn lại cụ thể thực lực hắn như thế nào thì Lâm Thiên không biết. Những cái mai rùa kia chỉ cần cấp 6 là có thể đánh vỡ một cách nhẹ nhàng rồi. Chẳng nhẽ Trần Tùng là cấp 6 hoặc cấp 7 hay sao? Có phải là hắn ta chỉ cần tăng được đến cấp 7 là hắn ta có thể đấu vật với Trần Tùng được rồi hay không? Cấp 8 ư, Lâm Thiên lắc đầu, làm sao mà có thể cơ chứ? Khoảng cách khó khăn khi tăng ở mỗi cấp là rất lớn. Sức mạnh của gấu Hùng văn huệ gầm lên một tiếng, sau đó cô lại biến thành một con gấu đen, cao hơn 5 mét một lần nữa. Tất cả mọi người đều tỏ ra rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà bọn hắn được trông thấy một dị năng giả, có thể biến thành gấu đen. Việc này chắc chắn mạnh hơn, việc mộng âm có thể biến thành động vật nhỏ đáng yêu nhiều rồi. Hùng văn huệ cao, hơn 5 mét, trong khi đó, tô đại trụ chỉ cao 1 mét 9. Xét về mặt chiều cao thì đúng là tranh lệch rất nhiều. Tô Đại Trụ còn chưa đạt được tới cấp 7, vậy nên hắn ta không có cách nào để biến thân thể to ra được. Hùng Văn Huệ nhìn xuống từ trên cao, cô đánh một trường dốc toàn lực, hướng về phía bả vai của Tô Đại Trụ. Cô không dám đánh vào đầu của Tô Đại Trụ, cô sợ mình không cẩn thận đánh Tô Đại Trụ chết mất. Nếu như vậy thật, nhỡ Trần Tùng Thức quá hóa giận thì cô biết làm thế nào. Tô Đại Trụ dơ bàn tay ra, định lấy cứng đối cứng với Hùng Văn Huệ. Nhưng mà giữa hai người, có sự tranh lệch sức mạnh không ít. Sắc mặt Tô Đại Trụ hơi biến đổi, cô ấy có sức mạnh lớn thật đấy. Nhưng mà bàn tay hắn ta lại chẳng hề cảm thấy đau chút nào. Trong lòng Hùng Văn Huệ cũng giật mình, vậy mà cô lại không hề đánh gãy được tay hắn ta ư. Thêm lần nữa, Hùng Văn Huệ đánh vài chiêu liên tiếp, Tô Đại Trụ lại bình thường như người không bị đánh vậy. Tô Đại Trụ cũng thử công kích chân của Hùng Văn Huệ. Nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì cả, Tô Đại Trụ cao mày lại. Xem ra hắn ta chỉ có thể chờ Hùng Văn Huệ biến thân xong thì lại quay qua đánh cô ấy sao vậy? Thục hạ của Hùng Văn Huệ cũng cảm, thấy rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn hắn trông thấy một người đàn ông có thể chống lại được công kích của chị Hùng. Nhất thời không biết làm cách nào để có thể đánh bại được tô đại trụ. Trong lòng Hùng Văn Huệ trở nên gấp gáp. Một khi thời gian biến thân của cô kết thúc, thì cô thua chắc rồi. Cô phải làm thế nào bây giờ? Nhưng mà sức mạnh của cô cũng sẽ không tăng lên theo cảm xúc của cô. Thực ra sức mạnh của gấu mà cô có có thể giúp cô tăng lên một cấp bậc, đã được tính là rất giỏi rồi. Dùng toàn lực để sử dụng sức mạnh của gấu, có thể khiến cho dị năng tiêu hao rất nhanh, làm cho thời gian biến thân của cô bị rút ngắn, nhưng Hùng Văn Huệ càng ngày càng gấp gáp, cô không suy nghĩ được nhiều như vậy. Tất cả các chiêu cô đánh ra đều là đánh vào vị trí yếu hại của Tô Đại Trụ, nhưng mà tất cả đều không có tác dụng gì cả, khả năng phòng thủ của Tô Đại Trụ không hề có điểm yếu. Người bên phía Hồng Văn Huệ cũng càng ngày càng lạnh lòng đi. Một khi chị Hùng đánh không lại, vậy thì cái tiếp theo đợi bọn họ chính là cơn ác mộng. Bọn họ chưa từng nghĩ đến còn con người mà chị Hùng không có cách nào chống lại được. 5 phút trôi qua, Hùng Văn Huệ vẫn chưa làm gì được tô đại trụ cả. Ngược lại thời gian biến thân của cô, càng ngày càng sắp đến lúc kết thúc, Hùng Văn Huệ đã bắt đầu có kỳ tượng kết thúc biến thân rồi. Trong lòng Lâm Thiên vừa thoải mái, nhưng cũng có chút khó chịu. Hắn ta thoải mái là vì Hùng Văn Huệ sắp bị đánh chết rồi. Còn cái hắn ta không thoải mái, chính là do Trần Tùng lại tùy tiện cử một, thủ hạ ra cũng có thể đánh thắng được đối thủ, mà hắn ta đánh không lại. Tại sao thủ hạ của hắn ta lại không có những người như thế này cơ chứ? Hùng Văn Huệ gầm lên một tiếng, cô tuyệt đối không thể thua, vì các chị em của cô, cô không thể thua, cũng thua không nổi. Hùng Văn Huệ cứ như vậy, cố cắn răng duy trì sức mạnh của gấu. Trần Tùng cao mày lại, cô ấy đang tiêu hao sức mạnh của tinh thể. Dưới cấp 7, rất khó có thết tiêu hao được sức mạnh của tinh thể, chỉ có người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể tiêu hao được mà thôi. Nhưng điều này có tác dụng gì cơ chứ? Kể cả Hùng Văn Huệ có duy trì sức mạnh của gấu, cả một giờ đồng hồ đi nữa, thì cô cũng chẳng có cách nào có thể làm gì, tô đại trụ được cả. Khoảng một phút trôi qua, chưa cần tô đại trụ đánh, tinh thể của Hùng Văn Huệ đã hơi nứt vỡ ra. Cô cũng không thể nào cố gắng chống đỡ được nữa. Cô nôn ra một ngụm máu. Thần sát quẩy quải nằm trên mặt đất, thời gian ra gia tốc của Trần Tùng mang lại tiêu hao rất lớn, lớn đến mức không hợp lý thì mới có thể khiến tinh thể gần như hoàn toàn vỡ nát. Cái kiểu cố gắng duy trì tiêu hao này của Hùng Văn Huệ mà muốn làm tinh thể vỡ hoàn toàn cũng không có khả năng xảy ra. Chị Hùng, một tiếng hô kinh hãi vang lên, chị Hùng bình thường giống như một nữ chiến thần vậy mà lại gục xuống rồi. Thế mà đối phương vẫn như một người, không có chuyện gì vậy. tôi Đại Trụ quay đầu nhìn Trần Tùng một cái. Hắn ta phải làm sao bây giờ? Boss lớn phản diện. Trần Tùng, đi về phía trước. Hắn nói với giọng chiêu ghẹo Chị Hùng, người thua mất rồi kia. Hùng văn huệ ho ra máu. Trong mắt cô không còn ánh sáng. Cô dùng hết sức lực, lấy ra một viên tinh thể màu xanh từ trong túi ra Ta biết các ngươi nhìn trúng viên tinh thể này của ta. Các ngươi cầm đi đi. Ta chỉ cầu xin các ngươi đừng giết bọn hắn. Trần Tùng nhận lấy viên tinh thể. Hà hà, tinh thể cấp 8 cơ à? Lâm Thiên đứng bên cạnh nhìn với vẻ ghen ghét. Mụ đàn bà này không biết thức thời gì hết. Nếu như cô ta thức thời, thì viên tinh thể này đã là của hắn ta rồi. Vậy là sức mạnh của Trần Tùng lại tăng lên. Thời gian hắn ta làm chó, cũng theo đó mà tăng lên rồi. Lâm Thiên cười lạnh nói. Chỉ là một tên hề nhảy qua nhảy lại, mà cũng dám đấu với đại ca của ta ư. Hai mắt Hùng Văn Huệ nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên, giống như cô muốn nuốt trưởng Lâm Thiên luôn vậy. Trần Tùng cười nói. Chị Hùng. Nói điều gì ngốc ngát vậy, ta không giết phụ nữ đâu. Hùng Văn Huệ nói một cách khó khăn. Người nói thật chứ, Trần Tùng nói lớn giọng Chị Hùng đã đánh chó của ta, vậy thì chắc chắn phải chết. Nhưng ta cho các người một cơ hội. Những người không muốn chết thì mau chóng cút đi. Trần Tùng vừa dứt lời, châu Nam Nam liền quả quyết nói. Không có sự chiếu cố của chị Hùng, ta đã sớm chết một cách rất khó coi rồi. Nếu phải chết thì chúng ta cùng chết. Ta nhổ vào, tên khốn nạn. Trần Tùng cười nói. Nếu như người muốn chết, thì cứ đi theo là được rồi. Trần Tùng làm ra một tư thế tay. Nhất thời, căn cứ đang bị bao vây bỗng mở ra một khoảng trống. Chỉ ngừng khoảng một lát, thì cũng bắt đầu có người dẫn đầu chạy ra rồi. Ở lại là chắc chắn sẽ chết. Sự khác biệt này quá lớn. Lâm Thiên kinh ngạc nói. Đại ca, đây cũng tính là tài phú đó. Trần Tùng liếc hắn ta một cái. Người đang dạy ta cách làm việc à? Lâm Thiên về ai dọa đến mức không dám hé răng nửa lời. Trần Tùng cảm thấy rất kinh ngạc có hơn 400 người, trong trường hợp biết rõ chuyện ở lại sẽ chết, vậy mà vẫn có hơn 100 người tình nguyện chịu ở lại, Hùng Văn Huệ này cũng có hy vọng phết nha. Hùng Văn Huệ tức giận hét lớn, "Mau cút đi." Có người khóc lóc nói, "Ta không đi. Sống mà chui lủi như chó thì cũng không có ý nghĩa gì hết, muốn chết thì chúng ta cùng chết." Trần Tùng tặc lưỡi nói, "Đúng thật là tình cảm sâu nặng, làm cho người ta cảm động nha. Cái này làm cho ta thật sự không nhẫn tâm xuống tay, hay là thế này đi." Hùng Văn Huệ, người đi theo ta, nhận ta làm đại ca đi, ta sẽ tha cho tất cả các người một mạng. Hùng Văn Huệ ngẩn người một lát, đây là hắn ta nhìn chúng cô rồi hay sao? Không có khả năng xảy ra nha. Nhưng mà chỉ cần có thể còn sống, ai lại tình nguyện muốn chết cơ chứ? Chỉ có bây giờ cô đi theo Trần Tùng, thì những chị em mà cô dùng cả tấm lòng để đối xử mới không phải chết. Hùng Văn Huệ vẫn chưa ngu ngốc đến mức đó. Được, đại ca, Lâm Thiên kinh ngạc nói. Không phải chứ, đại ca. Người cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn họ hay sao? Trần Tùng vung một cái tát lên mặt Lâm Thiên, làm cho Lâm Thiên phun ra một ngụm máu. Trần Tùng lạnh lùng nói, đã nói rồi, đừng có bày đặt dạy ta cách làm việc. Ngoài ra, món nợ giữa chúng ta cũng nên tính toán một chút rồi đấy. Trần Tùng vung tay tát Lâm Thiên một tát, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó, đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hùng Văn Huệ kinh, ngạc, thuộc hạ của Lâm Thiên kinh ngạc, đến cả Trần Quang cũng kinh ngạc. Khắp mồm Lâm Thiên đều là máu, mặt hắn ta cảm thấy cực kỳ đau, sau đó hắn ta nhanh chóng bỏ dậy, quỳ xuống nói. Đại ca, người đánh đúng lắm, tất cả là lỗi của ta, một con chó làm sao mà dám dạy chủ làm việc cơ chứ, ta đáng bị đánh. Lâm Thiên dùng sức tự tát bản thân, mấy cái liền lên mặt, đây đúng là nhẫn tâm thật đấy, dám tự đánh chính bản thân mình, hắn ta tự đánh một lát, nhanh chóng đánh bản thân xưng lên thành cái đầu heo, người mà dám nhẫn tâm với chính bản thân mình. Thì không cần nghĩ, cũng biết hắn đối xử với người khác như thế nào. Trần Tùng lạnh giọng nói. Tiểu Thiên, ngươi có còn nhớ lúc ngươi mới nhận ta làm đại ca, ta đã nói gì với ngươi hay không? Trần Tùng muốn giết Lâm Thiên, thì hắn cũng không thể dùng tội danh mà hắn ta gây ra ở kiếp trước được. Nhưng mà nếu hắn muốn tìm một cái cớ, chẳng nhẽ còn lo tìm không thấy hay sao? Trần Tùng vẫn quan sát rất kỹ, tất cả hành vi của Lâm Thiên, hắn ta làm cái gì? Tất cả mọi thứ Trần Tùng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lâm Thiên cảm thấy nghi ngờ không thôi, Trần Tùng từng nói cái gì? Câu nào là trọng điểm cơ chứ? Trần Tùng lạnh giọng nói. Ta đã từng nói với ngươi rằng, chỉ có khi nào ngươi bị bắt nạt, thì ngươi mới có thể báo tên ta ra mà thôi. Nếu như ngươi dám đi bắt, nạt người khác thì đừng có báo tên ta ra, ngươi có còn nhớ hay không? Lâm Thiên giật mình, đúng là có câu này, nhưng mà chuyện này thì liên quan gì cơ chứ? Trần Tùng nói với vẻ cực kỳ chính nghĩa. Trần Tùng ta cả đời làm việc quang minh lỗi lạc. Ngay thẳng, sau khi mặt thế xảy ra, cá lớn ăn cá bé là quy tắc, ngươi có đi cướp của người ta thì ta cũng có thể hiểu được, nhưng ngươi không thể vừa đi cướp của người khác, vừa báo tên ta ra, làm hỏng thanh danh của ta chứ, chỉ riêng điều này thôi, tội của ngươi đã xứng đáng chết cả vạn lần rồi. Danh tiếng của ta tất cả đều bị hủy trong tay ngươi cả, tất cả các cô gái dưới trướng của Trần Tùng đều ngẩn ra, đúng vậy nha, lão đại của bọn họ trước giờ đều làm việc quang minh lỗi lạc. Nếu như hắn nhìn trúng cái gì của ai đó, thì sẽ nói cướp là cướp, trước giờ chưa từng giả tạo nói bản thân không muốn, hắn ta chưa bao giờ ra tay một cách âm thầm, tất cả đều là đánh đến tận cửa đòi, thật sự là người làm việc ngay thẳng, đường đường chính chính mà. Câu này không hề có vấn đề gì cả nha. Lâm Thiên ngẩn người, danh tiếng ư, Trần Tùng ngươi là người, để ý danh tiếng tới vậy ư, hắn ta đắc ý quá lâu rồi, vậy mà lại quên sự mất câu nói này, Hùng Văn Huệ cũng ngẩn ra. Là cô trách nhầm hắn ta rồi à? Nhưng mà đúng thật là hắn có một đặc điểm, chính là nói lời giữ lời. Đại ca, tất cả mọi thứ ta làm đều là vì đại ca cả mà. Ta nghe tin biết được, ở chỗ hùng văn huệ có tinh thể cao cấp. Tợ A chỉ muốn qua đây cướp về cho ngươi, để bày tỏ tấm lòng của ta mà thôi. Trần Tùng lệnh giọng nói. Ngươi nói câu này, tự bản thân ngươi có thấy đáng tin hay không? Vậy tại sao ngươi lại không về báo cáo cho ta biết, mà lại một mình chạy tới đây? Nếu như câu này là do Pháp Vương nói, Trần Tùng sẽ tin. Nhưng Lâm Thiên nói câu này. Nếu Trần Tùng còn tin, thì chính là đầu óc có vấn đề rồi. Đừng nói đến chuyện Trần Tùng, không phải là cha ruột của Lâm Thiên. Mà kể cả có phải đi chăng nữa, thì Lâm Thiên cũng chẳng hiếu thuận với Trần Tùng đến thế. Lâm Thiên quyết liệt dập đầu. Đại ca, đây thật sự là tấm lòng của ta mà, Trần Tùng nói. Điều thứ hai, có rất nhiều người gửi quà cho ta, tên khốn nhà ngươi đều âm thầm nuốt hết, rồi có phải không? Trên đầu trên mặt Lâm Thiên đầy mồ hôi lạnh, hóa ra Trần Tùng biết hết rồi, nhưng mà Lâm Thiên cũng đã nghĩ sẵn lý do trốn tránh rồi. Đại ca, đó đều là những thứ nhỏ nhặt vụn vặt mà thôi, ta định tích góp lại nhiều nhiều, rồi đưa cho ngươi một lượt luôn thể, xin người minh giám. Hà hà, Trần Tùng ra chiêu cuối. Điều thứ ba, ngày hôm đó, ta bảo ngươi chăm sóc bạn học cũ của ta, ta đã đặc biệt nhắc nhở rằng, đây là bạn cũ của ta, ngươi phải quan tâm chăm sóc thật tốt, vậy mà sao ngươi lại giết rồi? Đó là bạn thân như tay chân của ta Vậy mà ngươi cũng dám giết Ngươi có biết là năm đó Hắn ta đã từng mời ta ăn que cay Đó là hồi ức tốt đẹp biết bao nhiêu Khiến người ta nhớ mong hoài niệm biết bao Lúc đó ta bận chút việc Muốn để ngươi quan tâm chăm sóc người ta một chút Vậy mà ngươi lại giết mất của ta Trần Tùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Đến bạn cũ của ta Mà ngươi cũng dám giết Vậy có phải là một ngày nào đó ngươi Cũng sẽ giết ta luôn hay không Trong đầu Lâm Thiên Bây giờ là một mảng trắng bóc, hắn ta run rẩy Chẳng nhẽ hắn ta hiểu nhầm ý của Trần Tùng rồi hay sao? Thân là một đàn em, đây chính là điều đại kỵ nha. Hắn ta đã giết nhầm người bạn cũ, đã từng mời đại ca ăn que cây ư. Đây là quan hệ thân thiết đến mức nào cơ chứ? Lâm Thiên bị dọa đến mức sắc mặt trở nên trắng bạch. Đại ca, ta không biết, ta không biết điều này. Người tha cho ta một lần đi. Trần Tùng quay người lại. Dường như có vẻ không nhẫn tâm. Tiểu Thiên... Người bảo ra làm sao mà tha cho ngươi được? Người đã phạm phải nhiều lỗi sai đến thế. Nhất là chuyện ngươi đã giết mất bạn cũ của ta. Gần đây ta rất hay nằm mơ, thấy người bạn cũ đã chết quan đó. Hắn ta khóc lóc đến tìm ta. Người mà trân trọng kỷ niệm như ta, làm sao có thể coi như không thấy cho được? Ngươi cứ yên tâm mà đi đi. Nằm chữ yên tâm mà đi đi, như đâm thẳng vào trong tim của Lâm Thiên. Sắc mặt Lâm Thiên trở nên trắng bạch. Trần Tùng muốn giết. Hắn ta ư... Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Trần Tùng, đây đúng là một người trọng kỷ niệm, trọng tình trọng nghĩa thật mà, dưới sự uy hiếp như vậy. Lâm Thiên đã phạm phải một lỗi lầm to lớn. Lâm Thiên bỏ dậy, trên trán hắn ta vẫn còn vết máu, hắn ta khóc lóc nói. Tên họ Trần kia, ngươi đừng có ép ta quá đáng, ta cũng không phải là kẻ không nhà không cửa. Một thân một mình đâu, ngươi mà muốn giết ta thì ngươi sẽ phải trả giá. Lâm Thiên nhìn những thuộc hạ mà bản thân thu nhận được. Số lượng cũng chỉ ít hơn của Trần Tùng, vài trăm người mà thôi. Mặc dù hắn ta không có khả năng đánh lại được Trần Tùng, nhưng mà nếu đánh nhau, thì Trần Tùng cũng sẽ phải trả giá. Trần Tùng quay người lại, lạnh giọng nói. Những người dám động thủ bước lên phía trước một bước. Những người mà ngoan ngoãn đứng yên, thì ta nhất định sẽ không động tay. Ta chỉ giết một mình Lâm Thiên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn ta là tên ngốc à. Bọn hắn đều là do nhìn vào chuyện Lâm Thiên, có quan hệ tốt với Trần Lão Đại. Nên mới gia nhập vào căn cứ của hắn ta vậy mà hắn ta còn muốn bọn hắn động thủ ư thực lực của hắn ta như thế nào chẳng nhẽ trong lòng hắn ta không hiểu rõ hay sao có một bộ phận nhỏ trong số đó là tâm Phúc của Lâm Thiên nhưng bọn hắn đều biết rõ rằng dám ra động thủ chính là tự mình tìm đến cái chết Lâm Thiên vừa la vừa khóc nói tất cả lũ các ngươi đều là một đám ăn cây táo rào cây sung các ngươi ăn cơm ai nuôi chẳng nhẽ các ngươi không hiểu rõ hay sao trong lòng Lâm thiênên lạnh như băng Hắn ta có một cảm giác, chỉ có một thân một mình. Lâm Thiên cũng muốn chạy, nhưng hắn ta có thể chạy thoát hay sao? Hạ hạo nhiên tặng cho Lâm Thiên một quyền, cả người Lâm Thiên giống như nước ra thành từng mảnh. Hắn ta không thể bò dậy được nữa. Trần Tùng vỗ tay nói, dám động tay động chân với đại ca, dựa theo quy tắc, ba đà sáu lỗ, bịt mồm hắn ta lại, treo lên. Trần Tùng lấy ra một con dao găm đã chuẩn bị sẵn, đích thân đi lên hành hình, lúc này Lâm Thiên mới ngộ ra. Làm sao có chuyện trên người Trần Tùng mang theo dao tùy thân được, hơn nữa hắn ta cũng không biết dùng dao mà. Đây là do Trần Tùng đã chuẩn bị sẵn từ sớm, nhưng mà tất cả là tại vì sao? Đặc biệt là khi Trần Tùng đi đến trước mặt hắn ta, để lộ ra nụ cười vui như đang chơi đùa. Nụ cười này làm cho Lâm Thiên cảm thấy càng thêm chắc chắn về suy đoán của bản thân, làm gì có bạn học cũ nào cơ chứ? Tất cả là do hắn đang cố ý kiếm cơ mà thôi. Lâm Thiên muốn gào lên, nhưng mà căn bản là Hắn ta không thể phát ra âm thanh được Hắn ta chỉ muốn là một con chó mà thôi Tại sao đến điều này Cũng không cho hắn ta cơ hội cơ chứ Tại sao chứ Rốt cuộc là tại sao Rốt cuộc là từ khi nào Mà Trần Tùng lại muốn giết hắn ta vậy Trong lòng Lâm Thiên luôn tồn tại một nỗi nghi ngờ Tại sao trong số nhiều người như vậy Trần Tùng lại chọn chúng hắn ta làm tiểu đệ Từ trước đến giờ Chưa có ai nhận được sự quan tâm chăm sóc Của Trần Tùng nhiều đến như vậy Giao thứ nhất Giao thứ hai Giao thứ ba, y thế mà vẫn chưa chết cơ à. Đại trụ, ngươi làm đi. Tất cả mọi người có mặt ở đó, đều im lặng không nói một lời mà quan sát. Chỉ có đám người Hùng Văn Huệ là cảm thấy cực kỳ sảng khoái trong lòng. Hôm qua, Hùng Văn Huệ mới giết hơn 300 người của Lâm Thiên, nhưng mà trong lúc chiến đấu, cũng có hơn 30 người của cô chết dưới tay người của Lâm Thiên. Hùng Văn Huệ cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy. Không ngờ tên khốn khiếp đến bắt nạt cô, lại bị chính đại ca của hắn giết chết. Không đúng, bây giờ người đó là đại ca của cô, nhưng mà cũng thú vị thật đấy, đại ca đúng là một mùa tràn ngập cảm giác chính nghĩa trên người mà. Nhìn thấy nụ cười của Hùng Văn Huệ trước khi chết, Lâm Thiên bỗng nhớ lại những lời mà hắn ta từng nói với Hùng Văn Huệ, hắn ta nói, cô ấy chỉ là một tên hề nhảy nhót qua lại, vậy mà cũng dám đấu với đại ca của hắn, đến tận khi sắp chết hắn ta mới nhận ra, không ngờ tên hề lại chính là bản thân hắn, đúng thật là vạn lần hắn ta cũng không ngờ đến. Ngươi, ngươi, còn có các ngươi, biểu hiện không tôi. Từ nay về sau theo ta cùng lan lộn đi. Trần Tùng gọi từng người quen cũ của mình tới điểm danh, chuẩn bị đưa hàng chục người này trở lại căn cứ. Ta đã nói là, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Hiểu được thì hiểu. Gần một nửa trong số những người này là bạn bè thân cận của Lâm Thiên khi bị Trần Tùng gọi đến tên. Sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi. Đây liệu có phải là muốn xử lý bọn họ không? Những người ngu ngốc nhìn bọn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Còn những người thông minh đoán được khả năng có thể là muốn giải quyết bọn họ, nhưng bọn họ không dám nói ra. Chú Cường cười khổ, sợ hãi run rảy nói. Anh Trần, ta cùng các huynh đệ, ở một chỗ rất tốt, vậy nên ta sẽ không đi đâu hết. Trần Quang cười lớn, nói, đại ca đã đích thân ngỏ lời mời, còn không nể mặt mũi sao. Đến đây, ta kể cho người nghe về đãi ngộ của chỗ chúng ta, chẳng bao lâu sau. Những người quen cũ dù có muốn hay không, thì tất cả cũng đều đã bị mang đi. Những người còn lại, Trần Tùng đương nhiên sẽ không ra tay, hắn cũng không phải kẻ tàn bạo. Trần Tùng dự định giữ bọn họ lại, làm quân dự bị, nếu có bất kỳ việc gì khó khăn thì để bọn họ làm, phải tự nghĩ cách tự nuôi sống bản thân mình, tự lực cánh sinh, nếu như muốn rời đi, muốn đi hay không cũng không níu giữ. Về phần ai sẽ quản lý bọn họ, Trần Tùng tạm thời chưa nghĩ tới. Trần Tùng nghiêm mặt nói, ai có biểu hiện tốt, có thể chính thức gia nhập căn cứ của chúng ta. Nói lời giữ lời, Chu Nam Nam thì thầm với Hùng Văn Huệ, nói, ta nhìn ra được, người đại ca hiện tại này của chúng ta, căn bản không có ác ý gì với chúng ta, sau khi hắn đến, cũng không có ai bị thương, hắn cùng lắm cũng chỉ dùng vũ lực, làm chúng ta hoảng sợ. Cô ý nói muốn giết hết chúng ta, để ép đám người ba phải đó rời đi, những người còn lại mới là chị em thật sự, Hùng Văn Huệ cũng không phải là ngốc, sau khi nghe lời Chu Nam Nam nói, cũng dần hiểu ra. Hùng Văn Huệ nhỏ giọng nói. Này, thành thật mà nói, ta không có ý định làm lão đại. Quá là mệt mỏi, mỗi ngày đều phải chiếu cố nhiều người như vậy. Lao tới lo lui, mệt muốn chết, hiện tại coi như được giải thoát rồi. Đúng rồi, hắn đã ăn đủ no hay chưa? Còn có, nếu hắn háo sắc thì phải làm sao bây giờ? Chu Nam Nam nháy mắt ra hiệu. Nói, háo sắc thì không sợ, còn không biết ai ngủ với ai đây? Trần Tùng. Quên nói với các ngươi Thứ nhất. Ta có thính giác rất tốt. Thứ hai, ta là một người đàn ông tốt. Cô em gái này tưởng tượng mấy chuyện người lớn còn giỏi hơn con trai. Trần Tùng ho nhẹ một tiếng, nói, Hùng Văn Huệ, các ngươi đem theo lương thực và quần áo, để thay là được rồi. Chỗ của chúng ta cái gì cũng có, chỉ cần xét túi đến là có thể ở rồi. Hùng Văn Huệ âm một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Hùng Văn Huệ trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đám người chạy trốn đó, không phải là do ta không muốn tiếp tục chiếu cố các ngươi Là các người rời xa ta trước, người đại ca này, quả là có con mắt nhìn thấu mọi sự, quan trọng hơn cả là kỹ năng diễn xuất, của hắn thực sự lợi hại, vừa mới xuất hiện, đã bày ra dáng vẻ một tên phản diện đúng nghĩa. Hùng Văn Huệ thậm chí còn nghĩ rằng, thật sự muốn giết sạch tất cả các cô, Trần Tùng không nói nên lời, nói là mang theo lương thực, và quần áo là được rồi, thế mà vẫn còn mang theo mấy thứ đổ rác dưới này, nhìn cứ như là dân tị nạn, đột nhiên liền phải truyền nhà, đám người Hùng Văn Huệ. Mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn, có lo lắng, có mơ hồ, có một chút khao khát, đi theo Trần Tùng về phía căn cứ. Càng đến gần căn cứ, Hùng Văn Huệ và những người khác phát hiện ra rằng Trần Tùng rất lợi hại. Suốt dọc đường, đều có không ít người ân cần hỏi thăm hắn. Cũng đúng, chỉ riêng đại trụ kia so với ta mạnh hơn, còn không biết có bao nhiêu người như hắn nữa. Khi đến căn cứ thì trời đã gần tối, cũng sắp đến giờ cơm chiều. Hùng Văn Huệ kinh ngạc nhìn bức tường cao lớn và dày dạn của căn cứ. Bức tường như vậy chắc chắn không thể xây dựng được, trong một thời gian ngắn, bên ngoài căn cứ sạch sẽ, không có mùi hôi thối, cũng không có người nào nhìn chằm chằm, hay kẻ nào làng vàng xung quanh, với ánh nhìn ác ý, là thủ lĩnh, thủ lĩnh đã trở lại, xin chào thủ lĩnh. Các thành viên đứng gác nhau nhau chào hỏi, dáng vẻ cực kỳ chân thành, Trần Tùng không hiểu vì lý do gì, mà trong lòng cũng cảm thấy âm áp, cảm giác được làm một lão đại, được người người kính trọng thật tốt, tiến vào căn cứ. Hùng Văn Huệ đã bị ấn tượng bởi một khung cảnh sạch sẽ, nhà cửa ngăn nắp, thứ tự phòng rõ ràng, nơi này tốt hơn nhiều so với chỗ ở như ổ chó của bản thân. Trần Tùng quay đầu nhìn những cô gái này, người có chi tiến thủ thì sẽ đi giết tang Thi, còn người không có thì coi như nhân viên hậu cần, đãi ngộ của hậu cần chỉ có thể nói là sẽ không để cho người chết đói, nhưng cũng chỉ lửng bụng mà thôi, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi chờ ăn, ném ra ngoài. Trần Tùng cũng không có ý định. Thu nhận thêm nhân viên hậu cần bên ngoài Về sau sẽ có những thành viên tài năng hạn chế Không theo kịp tốc độ mọi người Nếu đuổi bọn họ đi thì có chút tàn nhẫn Tốt xấu gì bọn họ Cũng có lòng trung thành cùng tình cảm Vậy thì giữ lại làm hậu cần Trần Tùng phân phó nói gọi Thư Vân Thư trưởng lão tới gặp ta Rất nhanh Thư Vân đã tới Mỉm cười nói Thủ lĩnh, người tìm ta Hùng Văn Huệ và những người khác Mở to mắt nhìn Thư Vân Thật là xinh đẹp Thần sắc thật tốt, thoạt nhìn còn tưởng là một người thuộc thành phần chi thức ở thành phố. Trần Tùng nói, sắp xếp tốt cho những người này chỗ ở, dẫn bọn họ đi ăn cơm, ưm, cho bọn họ mỗi người một củ khoai tây, nói cho bọn họ nghe quy củ của nơi này. Hùng Văn Huệ giao ra một tinh thể cấp 8, cũng liên tiếp đãi như là khách, nhân tiện, để lấy lòng. Chu Nam Nam nhìn Thư Vân, trưởng lão, trưởng lão là sao? Phía trên còn có ai không? Nhưng khi nghe thấy hai chữ khoai tây... Lập tức bị khoai tây thu hút sự chú ý, khoai tây bị mốc hay là hư thối. Thư vân dẫn bọn họ đến một khu vực tập trung nhiều thành viên nữ, ở đó có rất nhiều cô gái. So với nhóm của bọn họ còn nhiều hơn. So sánh một chút, đám người Hùng Văn Huệ giống như những người tị nạn, còn Hùng Văn Huệ như là đã tìm được một đội quân lớn hơn. Thư vân kia nhẫn giải thích từng điều một cho bọn họ. Trần Tùng kiểm tra xung quanh, liền phát hiện ra có hai người mới gia nhập căn cứ. Và đang được các thành viên tên anh hỏi thăm, tên là gì? Từ Thanh, cái tên này, nghe có vẻ quen quen, trần tùng nhìn qua. Đồng tử đột nhiên co rút lại, chỉ thấy một người khoảng 20 tuổi, khuôn mặt vẫn còn trẻ con, lộ ra một dáng vẻ non nớt đang đứng ở đó. Lưu tinh hỏa hải từ Thanh, một cấp vương trong tương lai. Từ Thanh tương đối am hiểu về hỏa hải thuật, cùng với Lưu tinh hỏa vũ, cho nên mới được gọi như vậy. Hai năng lực này không phải là kỹ năng độc nhất. Nhưng Tử Thanh có thể sử dụng chúng càng nhiều lần, thì sẽ tiêu hao càng ít dị năng. Hắn tại sao lại tới đây? Gia nhập căn cứ của ta, phỏng vấn làm thành viên mới. Chỉ nghe thấy một thành viên tinh anh kêu lên. Ngươi là cấp 5. Trần Tùng vẻ mặt bình tĩnh đi tới. Người bên cạnh vội vàng cung kính nói. Thủ lĩnh. Tử Thanh cũng tò mò nhìn Trần Tùng. Đây có phải là thủ lĩnh của căn cứ này? Trần lão đại trong truyền thuyết. Có vẻ như cũng chạc tuổi ta. Trần Tùng mỉm cười, nói. Tử không Cấp 5 không biết tại sao ngươi lại chọn gia nhập với chúng ta tử Thanh nói ta nghe nói các ngươi ở đây thực lực rất mạnh mỗi ngày còn được ăn đầy đủ đồ ăn lại ngon đãi ngộ cũng tốt danh tiếng cũng không tệ cho nên mới tới đây Trần Tùng lúc đầu nghe xong có chút sửng sốt sau đó trong lòng cười rộ lên Đúng vậy mục đích khác của việc ta xây dựng căn cứ vững chắc là thu hút tinh Anh tự động tìm tới th thửa mục đích của tử Thanh có kỳ lạ không Trần Tùng trong lòng có chút hương phấn Cấp vương trước kia, đầu tiên là Hạ Hạo Nhiên, sau đó là Cẩm Nguyên Giang, Hùng Văn Huệ, Tôn Vũ, Ú Dương Lộ, đều là tự bản thân tranh giành được. Đây là lần đầu tiên một cấp vương lão đại tự mình tìm đến, đúng là không cần phải uống phí tí sức lực nào đã có được. Để xác minh lại, Trần Tùng vội vàng quay về mang theo Mễ Phạn tới, bí mật quan sát từ Thanh. Mễ Phạn nói, không có ác ý. Trần Tùng cười lớn, chuyện này thực sự là tuyệt vời. Mong rằng, sau này ta sẽ có nhiều người lợi hại hơn nữa, chủ động trở thành tiểu đệ của ta. Vậy thì việc xây dựng danh tiếng của ta lại càng cần thiết hơn, Trần Tùng cũng không có đặc biệt quan tâm. Đến Tử Thanh, những người có năng lực, công bằng mà nói, đương nhiên sẽ trở nên nổi bật. Hùng Văn Huệ bên này đang ở trong căng tin, cháu đạt thật đấy, ăn thật no. Thư vân cười nói, thủ lĩnh đã ra lệnh cho mỗi người, các người một phần khoai tây chiên, sau này nếu như muốn ăn, thì phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Chua cây mặn ngọt, à mà chả phải nếm trải hàng ngày. Chú Nam Nam tò mò hỏi, khoai tây lấy từ đâu? Thư Vân nói, chuyện này không cần phải hỏi, ở đây một thời gian sẽ biết. Hà hà hà, khoai tây tới rồi. Cổ Sơn, người đã đóng góp tinh thể cấp 7 hệ tự nhiên, thỉnh cầu Trân Tùng che chở Đồng thời là đồng nghiệp cũ của Mã Ngọc, hiện đang là thành viên ban nấu ăn, bưng lên một cái khay có 10 phần khoai tây trên đó. Các mỹ nữ mau tới ăn đi. Đôi mắt của Cổ Sơn sáng lên. Có thêm nhiều người đẹp, cơ hội thoát ấy của ta lại tăng thêm rồi. Hùng Văn Huệ chảy nước miếng, thật sự là có khoai tây. Hùng Văn Huệ, cẩn thận gắp từng sợi khoai tây một, là khoai thật, không dám gắp quá nhiều, cho vào miệng, hương vị của khoai tây bùng nổ ở trong miệng. Hùng Văn Huệ lập tức rơi nước mắt, thút thích, không nghĩ tới có một ngày, ta còn có thể ăn được khoai tây. Ban nấu ăn, không phải là nơi người muốn là có thể tham gia, người phải có tài nấu nướng. Nếu không sẽ lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Trần Tùng không biết cách thái sợi khoai tây, tránh xa ra một chút. Hùng Văn Huệ ăn liên tiếp bảy bát cháo lớn, tợ hơi một tiếng rồi rời khỏi căng tin. Tình cờ nhìn thấy Trần Tùng, Hùng Văn Huệ hào hứng nói. Ồ, sao ta không gặp ngươi sớm hơn nhỉ? Nếu ngươi mang ta đến đây sớm hơn chút, thì có phải tốt không? Nói chuyện cẩn thận, loại lời này có thể dễ dàng khiến người khác hiểu lầm. Nhìn Hùng Văn Huệ vừa cao lớn vừa thô cạch, Trần Tùng chỉ có thể chê cười Tránh xa ra một chút, miệng đầy mùi tỏi, khiến ta sắp nôn luôn rồi. Buổi tối, Trần Tùng đã phát xong lương thực cho mọi người. Mỹ lạc tựa vào trong ngực Trần Tùng, nói, anh ơi, còn có 3 ngày nữa là bước sang năm mới. Các thành viên cũng đã thu thập được rất nhiều vật tư, ta thấy tâm trạng của mọi người đều không hứng thú cho lắm. Vật nên tranh thủ dịp này, cải thiện đồ ăn và phát nhiều hơn cho mọi người một chút. Sắp qua năm mới rồi, tất cả mọi người đã làm việc chăm chỉ suốt một năm. Chỉ để đón năm mới. Gia đình nào dù nghèo khó đến mấy cũng sẽ cố gắng để có bữa cơm ngon trong dịp Tết. Dù thế nào đi chăng nữa. Việc phân phát thêm vật tư cho các thành viên trong dịp Tết quả thực là cần thiết. Nhưng không phải là không có điều kiện. Trần Tùng nhớ tới mỗi lần hắn trở lại căn cứ. Hoặc là có các thành viên nhìn thấy bản thân, bọn họ sẽ cung kính gọi thủ lĩnh. Có thể nhìn ra được. Đa số đều là xuất phát từ trái tim. Trần Tùng cười nói. Tầm nhìn của con người vẫn luôn hạn hẹp không phải sao. Ta muốn dùng một ít thịt để cho mọi người làm sủi cảo trong dịp Tết này. Ban đầu, việc tích chữ thịt của Trần Tùng chỉ để phục vụ cho những thành viên cốt cán. Nhưng lòng người cũng không cứng rắn như sỏ đá. Những thành viên này, khi đã ở bên bản thân hơn nửa năm, cũng có thể coi như sớm chữa bên nhau. Trần Tùng lạnh lùng và tàn nhẫn đối với người ngoài, nhưng tuyệt đối không làm vậy với những người luôn ủng hộ hắn. Thân quen như người một nhà, Trần Tùng cũng có một trái tim ấm áp, cùng ta xông pha chiến đấu. Ta có thể đối xử tệ bạc với các ngươi sao? Rất nhiều người có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau, sau trong dịp Tết này. Vì vậy, Trần Tùng quyết định lấy ra 5 tấn thịt heo, để cho mọi người ăn uống náo nhiệt một trận, cùng thưởng thức sủi cảo. Nếu như không có thực lực, dám làm như vậy, sợ là chính mình đang tự tìm đường chết. Nhưng Trần Tùng ta sợ cái gì? Ta chính là cấp vương thể đột biến. Ngươi dám tới thử xem, nếm thử một chút cái gọi là gia tốc thời gian. Ai dám đến chất vấn ta về nguồn gốc của thịt heo? Từng tôi chỉ muốn hỏi chút thôi, còn có ai? Trong số 10.000 tấn thịt heo dựa trữ Trần Tùng và những người khác chưa tiêu thụ nổi 3 tấn trong 8 tháng qua. Nhà ai ngày ngày ăn thịt kho tàu mà không cảm thấy ngán ngẩm chứ? Cũng chỉ là 0,05% thịt heo thôi, Trần Tùng ta bằng lòng chịu được. Ngày hôm sau, Trần Tùng phân phó, nói, truyền xuống, đêm giao thừa, lễ hội mùa xuân, ngày mùng 2 và mùng 3 âm lịch, mọi người có thể được nghỉ ngơi. Cùng nhau vui vẻ trải qua những ngày này, miễn là ngươi không ngừng hấp thụ tinh thể, sẽ không bị coi là dậm chân tại chỗ. Một ngày trước đêm giao thừa, Trần Tùng nói với Mã Ngọc, dịp Tết, ta sẽ chuẩn bị cho tất cả mọi người ăn sủi cả một lần, ăn bao nhiêu cũng được. Ăn đến khi nào no thì thôi, buổi chiều ngươi mang theo người đi nhà bột mì, làm nhiều một chút, không phải sợ lãng phí, chỉ sợ không đủ ăn, buổi trưa ngày mai, ta sẽ đem thịt cho ngươi. Ngươi sắp xếp người băm nhỏ để làm nhân sau đó để cho tất cả thành viên có thể làm sủi cảo. Mọi người cùng nhau làm sủi cảo. Mã Ngọc khẽ gật đầu, cô biết Trần Tùng đã thích chữ rất nhiều vật tư, nhưng cụ thể số lượng là bao nhiêu thì không biết. Những gì Trần Tùng ăn hàng ngày đều là do chính tay cô nấu, sao cô có thể không biết chứ? Nhưng cô cũng không hỏi nó đến từ đâu. Đây không phải là chuyện cô nên quan tâm. Mã Ngọc không chỉ là đầu bếp riêng của Trần Tùng, mà còn là bếp trưởng của ban nấu nướng, cô không cần tự mình nấu ăn. Chỉ cần hướng dẫn và giám sát một chút là được. Mã Ngọc mặc dù thực lực không mạnh, nhưng người nào dám đắc tội, đến cả chó trưởng lão còn không dám đắc tội, người đắc tội thử xem, có điện liền có thể xây dựng kho lạnh, huống chi còn có thành viên hệ băng. Ngày hôm sau, một lượng lớn thịt heo bất ngờ xuất hiện, trong kho lạnh, Trần Quang dẫn người đến hỗ trợ đem đi. Ngay cả Trần Quang cũng vô cùng kinh ngạc. Mã Ngọc cười nói, đứng ngay ra đó làm gì, mau đem đến phòng bếp đi. Buổi chiều mọi người cùng nhau làm sủi cảo, một thành viên kích động đến mức đỏ mặt, nói, buổi tối ăn sủi cảo là thật sao, ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Sau khi vận chuyển xong, thành viên này không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng của mình, điên cuồng chạy loạn ở căn cứ, gặp được ai là liền loan truyền thông tin. Rất nhanh, toàn bộ căn cứ đã biết buổi chiều làm sủi cảo, buổi tối ăn sủi cảo, toàn bộ căn cứ trở nên sụp sôi, tất cả những gì bọn họ có thể nghĩ đến. Trong đầu vào lúc này là sủi cảo, hay nói chính xác hơn là thịt. Thủ lĩnh thần thông quảng đại, lấy được thịt heo, còn có cái gì mà thủ lĩnh không làm được? Thịt, thịt, thịt. Bất kể là thành viên bình thường hay thành viên tinh Anh, bọn họ đều vô cùng phấn khích. Tin tức không giấu được nữa, Trần Tùng mỉm cười, có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Ăn no thì thôi, thật sự giống như Tết Nguyên đán, trên mặt mọi người đều tràn ngập niềm vui khó giấu. Buổi tối hôm nay ăn sủi cảo. Những thành viên giỏi làm sủi cảo đua nhau đăng ký Những người không khéo tay lắm Cũng tranh nhau đến Trong phòng Trần Tùng cũng đang làm sủi cảo Mễ Linh, Mễ Lạc, Trần Tùng, Mễ Phạn Ngồi quây quần quanh một chiếc bàn Pháp Vương thì ở bên cạnh nhìn Mễ Linh gói rất tốt Mễ Linh cũng không thua kém là bao Trần Tùng gói xong Hưng thành một cục lớn Lãng phí là không nên Trần Tùng trước mắt Cái sủi cảo này liền dành cho Pháp Pháp Vương ở bên cạnh đã thấy Trần Tùng phát hiện Cái này không phải là tốt sao? Cho chó con ăn. Pháp Vương ngơ ngác nhìn Trần Tùng. Người khá lắm. Trần Tùng vội giải thích. Cái này không tính phí gì cả. Miễn phí. Pháp Vương lập tức vui mừng. Ta thay mặt bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Pháp Vương ăn uống miễn phí. Nhưng cho con và ngân lang muốn ăn phải trả tiền. Trần Tùng lấy cớ là Pháp Vương có công góp sức. Còn chó nhỏ và ngân lang không có công lao gì. Mễ Phạn Phiên Dịch nói. Pháp Vương bảo ngươi gói thêm nhiều một chút. Nếu không lũu cho con sẽ không đủ ăn, Trần Tùng cũng khá thích thú không khí lễ hội náo nhiệt này, mễ phạn thế mà cũng leo lên bàn, dùng móng vuốt gói sủi cảo. Sủi cảo của Trần Tùng tốt xấu gì, cũng còn có hình dạng, sủi cảo này của ngươi là vừa bị xe cán qua. Pháp Vương ở một bên nhìn với vẻ mặt ghét bỏ, chó cũng không ăn, nếu ngươi không biết làm thì đừng làm, không có chút tự nhận thức nào về năng lực của bản thân cả. Nếu ngươi không biết làm thì đừng làm, không có chút tự nhận thức nào. Về năng lực của bản thân cả. Mễ Phạn vui vẻ nói. Trần Tùng, đây là sủi cảo ta làm cho ngươi. Ngươi nhất định phải ăn. Nhìn đôi mắt to tròn đầy mong đợi của Mễ Phạn. Trần Tùng cũng không nói nên lời. Trần Tùng hai mắt rưng rưng. Nói, ta ăn, ta ăn còn không được sao? Ta, mẹ nó. Tâm trạng sụp đổ rồi. Toàn bộ căn cứ chìm trong không khí lễ hội. Một thành viên đang gói sủi cảo. Vừa gói vừa khóc. Hắn quỷ trên mặt đất rên rỉ. Hu hu. Ta không phải là người, ta thật có lỗi với thủ lĩnh. Thủ lĩnh lấy thịt theo cực kỳ trên quý gia, cho chúng ta làm sủi cảo. Thế mà khi ta thu được một tinh thể cấp 6, lại giữ bí mật cho riêng mình. Ta muốn giao tinh thể này cho thủ lĩnh, cũng có thể sẽ có ích cho thủ lĩnh. Hắn đưa tinh thể cho Trần Quang, yêu cầu Trần Quang giao nó cho Trần Tùng. Trần Quang cảm thán, nghĩ rằng nó sẽ hữu dụng đối với Trần Tùng, nên đã báo cáo với Trần Tùng. Trần Tùng ngẩn ngơ, tinh thể này đối với ta cũng tính là có tác dụng đi. Một chút xíu tác dụng, Trần Tùng đi tới căng tin, ở đây tụ tập rất nhiều người, ngay cả những người không biết làm sủi cảo, cũng ở một bên đứng nhìn. Trần Tùng vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thành viên vừa ra nộp tinh thể vẫn quỳ xuống như cũ, cảm thấy rất có lỗi với Trần Tùng. Trần Tùng nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy. Người không hề có lỗi với ta, có ai lại không muốn trở nên mạnh hơn chứ? Ta đã nói từ lâu, bản thân thu được tinh thể, cơ thể giao hay không đều được. Người không sai, đứng lên đi, thành viên này vẫn khóc thút thích. Hình tượng huy hoàng của Trần Tùng, bỗng trở nên sống động hơn. Thành viên này mặc dù khóc lóc, nhưng vẫn kiên quyết nói, từ nay trở đi, căn cứ chính là nhà của ta. Ai muốn làm hại căn cứ, thì trước tiên phải bước qua sát ta. Những lời này đã kích thích rất nhiều người cùng chung chí hướng. Đúng vậy, chúng ta sống chết cùng căn cứ. Nhiều người cực kỳ chân thành, Trần Tùng mỉm cười, có thể một số người... Khi đứng trước bờ vực của sự sống Và cái chết sẽ dao động Nhưng một bữa sủi cảo chắc chắn đã tăng cường Sự gắn kết của cả căn cứ Ngay cả khi Trần Tùng yếu đuối Đối mặt với kẻ thù mạnh Tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ chạy Như những căn cứ khác Từ Thanh, người vừa mới gia nhập Nhìn Trần Tùng với ánh mắt đầy không phục Cái gì gọi là khí phách Đây chính là khí phách Sẵn sàng lấy ra thật nhiều thịt cho mọi người ăn Ngay cả đối với một người mới Như ta cũng không ngoại lệ ta thực sự đã đến đúng nơi rồi, không sai. Nếu là đã thiết đãi một bữa ăn, thì không có sự phân biệt địa vị, chỉ cần không có ác ý là được. Cẩm nguyên giang cũng tràn đầy ngưỡng mộ, tìm được cảm giác mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Trên dưới một lòng, cảm giác này rất tuyệt. Nồi sùi cào đã sẵn sàng. Đầu tiên là mỗi người một ít, trong khi chờ nổi sùi cảo tiếp theo, đang được hấp. Có người nhịn không được, nóng lòng muốn ăn. Ăn một miếng lập tức rơi nước mắt, vì cản động. Có người ngơ ngác nhìn sủi cảo, nghĩ đến người thân không có ở đây. Chịu tử ý cũng rơi nước mắt, khi nhìn sủi cảo. Mẹ ơi, con thành công rồi. có owner có thể ăn được sủi cảo. Mộng âm và tiếu vũ thường ngày vẫn luôn sôi nổi, nhưng nay cũng có nét buồn bã trên khuôn mặt. Bình thường, nỗi đau do tận thế gây ra, chỉ là dồn nén trong lòng. Bắt đầu, mọi người bắt đầu ăn sủi cảo. Này, cái người này, sao người ăn sủi cảo, mà lại không chấm xì râu? Mọi người đều vui vẻ ăn uống thật là nhiều chỉ sợ người không thể ăn được ngộ nhỡ mà không đủ ăn chúng ta vẫn phải là không có thịt cùng rau hẹ ngay cả những người ăn ít hơn một chút vẫn ăn 5 bát sủi tạo lớn những người có cảm giác thèm ăn hơn thì ăn 8 hoặc 9 bát mà thùng cơmệ tử ý này đã ăn được 15 bát Trần Tùng thật không biết tại sao cô bé béệ tử ý này lại ăn được nhiều như vậy mộng âm và tiếu Vũ kinh hồn bạt vía ở một bên nhìn triệu tử lý ăn Tử ý, tử ý, ngươi sao vậy? Chỉ thấy triệu tử ý nằm trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi. Bụng nhỏ phinh ra, tợ hơi một tiếng. Miệng đầy mùi rau hẹ và thịt heo. Trự tử ý nói một cách khó nhọc. Ta hình như ăn quá no, không đứng dậy được. Tự tin lên, không cần quan tâm đến vẻ bề ngoài. Không chỉ mình trự tử ý ăn quá nhiều, mà nhiều người khác cũng vậy. Trần Tùng sớm đã chuẩn bị rồi. Nếu không hắn cũng sẽ không chuẩn bị 5 tấn thịt heo. Bình quân mỗi người ăn cũng gần 5 cân thịt. Nếu không thì nhất định là không đủ ăn, chịu tử ý suýt nữa no bể bụng, vì ăn sủi cảo, chỉ nhìn thấy Hùng Văn Huệ bám vào tường, bước đi chậm rãi Trên mặt lộ rõ vừa đau đớn vừa hạnh phúc, bên phía Trần Tùng, truyền đến một tiếng hét kinh người. Hệ thống bàn tay vàng tại tận thế, hệ thống mặt thế đô thị xác sống, tiến hóa chen dĩ nhiên không phải là do ai ăn quá no. Sau khi ăn xong, Pháp Vương hấp thu tinh thể, đột phá đến cấp 7, thằng cấp, đầu sẽ đau. Đặc biệt là khi đạt đến cấp 7, Trần Tùng kiếp trước quen thuộc, còn có thể chịu đựng được, nhưng đối với Pháp Vương thì là lần đầu tiên, nhịn không được liền phải kêu lên. Trần Tùng con tưởng rằng, đã xảy ra chuyện gì đó, kinh hãi dùng hư không đi lại chạy tới, chỉ thấy thân thể của Pháp Vương đã lớn hơn một chút, đạt tới chiều dài 2m2, 2m3, trông cực kỳ vi dũng, nghĩ mà xem, Pháp Vương đứng thẳng người lên, 2m2, 23m3 đã tính là gì? Pháp vương đau đớn nhắm mắt lại, đau quá, đau quá. Ngân Lang ở một bên rất lo lắng, chó con cũng sốt ruột cùng kêu lên. Ba ơi, ngươi bị sao vậy? Nhìn thấy Trần Tùng, Pháp vương yếu ớt sủ vài tiếng, cực kỳ miễn cưỡng. Trần Tùng quan tâm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Mễ phạn chạy tới, có chút sửng sốt, kim lặng phiên dịch. Pháp vương muốn hỏi ngươi, người đầu tiên thăng cấp 7, thì được bao nhiêu điểm tích lũy? Trần Tùng, ta còn tưởng ngươi muốn ăn ủi ta. Bằng cách nói rằng ngươi không đau, kết quả lại là chuyện này, Trần Tùng suy nghĩ một chút, nói, ta cho ngươi 2.000 điểm được không? Pháp Vương thở vào một hơi, cố gắng nỗ lực hơn chút nữa, có thể đạt được điểm cao, vẫn còn thiếu 2.000 Trần Tùng nói. Ta sẽ tạm thời giữ lại tinh thể này cho ngươi, chờ đến thời điểm ngươi sắp thăng cấp lên cấp 8 ta sẽ đưa cho ngươi dùng. ha hà hà, tinh thể lại nằm trong tay ta rồi, dòng sông bên cạnh căn cứ, trời đã hoàn toàn tối đen. Rất khó có thể nhìn thấy ai trừ khi đến gần. Một người sống sót mặc quần áo rách dưới cười khẩy. Nghe nói các người bước sang năm mới rồi phải không? Ở trong căn cứ ăn uống no nê rồi phải không? Lão tử đây vẫn còn đói bụng. Ăn, ăn, ăn, để ta thêm chút gia vị cho các ngươi Người không cho người khác thuận tiện. Ta thuận tiện thì có gì sai. Tự gánh lấy hậu quả. Để ta đen thử xem hậu quả là gì. Ở sâu trong nước. Một bóng người to lớn, nhanh chóng tiếp cận người sống sót này. Khi đang ngâm nga một giai điệu nhỏ, một gã to lớn bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước, nhanh chuẩn chính xác, cắn thật mạnh vào bộ phận quan trọng của hắn. a một tiếng thét kinh thiên động địa, đó là lão đại trong bốn chú rùa nhỏ, hải quy vương không có mặt ở gần đây. Nó hung hăng căn, trực tiếp cắn cho đứt, mẹ gọi ta đến tuần tra trên sông, bắt rùa cho bữa tối. Đang chuẩn bị đi ngủ, Trần Tùng đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta còn có một tiểu đệ, năm mới vẫn còn chưa đến thăm hỏi. Ngày mai ta sẽ mang theo sủi cảo, đến hỏi thăm Đại Tráng. Đại Tráng, ngày mai gặp ta ở chỗ cũ, sau khi nhận được tin từ Trần Tùng, Đại Tráng liền đồng ý. Chào ôi, ta cũng không muốn ngoan ngoãn nghe lời như thế, nhưng người đang ở tận thế, không thể tự làm chủ được. Nếu không cho ta thuốc giải, ta sẽ bị chết vì độc phát. Ngày hôm sau, Đại Tráng từ sớm đã đi đến địa điểm thỏa thuận với Trần Tùng, suốt chặng đường hết sức thận trọng, vì sợ gặp phải nhóm người sống sót, khi còn cách hơn 700 m Đại tráng đột nhiên dừng lại, lấy từ trong túi ra một viên tinh thể cấp 6 hệ điện. Đại tráng sắc mặt thay đổi thất thương, dựa theo tính cách của đại ca, hắn chắc chắn sẽ lục soát người ta. Vì vậy ta sẽ không thể giữ được viên tinh thể này, tuyệt đối không thể. Đại tráng ta không thể sống dễ dàng hơn được sao? Muốn giấu đi, thế nhưng mà giấu ở đâu được chứ? Đại tráng cảm thấy giấu ở nơi nào cũng không an toàn, nếu đến khi quay trở lại, tinh thể không còn nữa. Thật là đau lòng muốn chết. Đặt nó ở chỗ của tiểu lão để. Đại tráng cảm thấy cũng không tồi. Nhưng sau đó lại quả quyết từ bỏ. Không nên nghĩ về đại ca này tốt như vậy. Chuyện gì hắn cũng làm được. Không an toàn. a đúng rồi. Để ở đó tuyệt đối an toàn. Nếu đại ca thật sự lục soát ở đó. Vậy coi như ta thua. Đại tráng nhét viên pha lê vào sau mông. Vẫn được. May là tinh thể cấp 6 không quá lớn. Si. Đại tráng giết lên. Có chút tê dại. Nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Đại tráng cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp tục chạy về phía địa điểm đã thỏa thuận. Nhét sâu như vậy, cũng không sợ khi chạy bị rơi mất. Xa xa, đại tráng liền nghe thấy tiếng hét đầy nhiệt huyết của Trần Tùng. Đại tráng, đến rồi sao? Trần Tùng không giấu được sự thất vọng trên mặt. Lần này đại tráng sao lại đến có một mình, không dẫn theo đại lão đến sao? Sao người không mang đại lão đến vậy? Co-owner người ta thích nhất là kết ra bằng hữu mà. Đại tráng giải thích, nói, trong khoảng thời gian này... Ta không gặp đại lão nào cả. Đại tráng thầm mắng một tiếng. Ta dẫn người theo thì người nói là quá khách khí. Không đưa đến thì người lại thất vọng. Đại tráng sắc mặt hơi thay đổi. Tại sao càng ngày càng tê dại vậy? Trần Tùng bỗng nhiên bắt đầu ra tay. Đại tráng hoảng sợ kêu lên. À đại ca. Người đang làm gì vậy? Trần Tùng cười khúc khích. Nói. Người anh em. Lâu ngày không gặp. Để ta xem ngươi có gầy đi không? Đại tráng. Người sụt cân rồi. Đại ca rất là đau lòng. Đại tráng toàn thân run rẩy Trần Tùng cũng không nghĩ nhiều, Trần Tùng không tìm được thứ gì. Này, đại tráng cũng không phải đồ ngốc, sau khi trải qua một lần thất bại, cho dù có được tinh thể tốt, làm sao còn có thể giữ nó bên mình? Tinh thể hệ điện tiến vào cơ thể, bắt đầu không ngừng phát ra năng lượng, cái này có thể không làm tê dại sao? Thân thể đại tráng càng ngày càng run rẩy sắc mặt tái nhợt, ta phải kìm nén lại, nếu không thì tinh thể sẽ lộ mất. C. A. Đại tráng run rời kịch liệt, ta cũng muốn chịu đựng lắm chứ, nhưng không thể chịu được nữa. Quá tê rồi, đại tráng móc tinh thể ra, chân tùng, đúng thật là ngươi. Đại tráng, đại tráng toàn thân bất lực ngã xuống đất, nhịn không được khóc lớn, hu hu hu. Không chỉ có tinh thể bị lộ, mà nó còn phải chịu rất nhiều đau đớn về thể xác Ta thảm quá, tơ a thảm quá đi. Lúc trước tại sao phải cướp đại ca làm gì? Thế là cuộc sống khốn khổ bắt đầu kể từ đó, thật là nghiệp chướng mà. Đại tráng càng khóc càng đau lòng. Trần Tùng nhìn màu sắc của tinh thể rơi trên mặt đất, không nói nên lời. Trên đó còn có chút màu vang. Một tinh thể cấp 6. Chịp. Chó cũng không cần. Trần Tùng cầm nó trên tay, cũng cảm thấy buồn nôn. Tinh thể cấp 6, đừng nói là đối với Trần Tùng, ngay cả đối với Pháp Vương, cũng không có tác dụng lớn gì. Đại tráng vì tinh thể này đã hy sinh lớn như vậy. Trần Tùng làm sao có thể lấy đi được? Trần Tùng buồn bã nói. Đại tráng. Ngươi cho rằng ta là ai? Làm sao ta có thể cướp đi tinh thể của ngươi? Tinh thể lần trước ta cũng chỉ là mượn mà thôi. Đại tráng ngừng khóc. Thật sao? Trần Tùng gật đầu nói. Đừng nghi ngờ cách làm người của đại ca. Lần này tìm ngươi đến. Thứ nhất là muốn cho ngươi thuốc giải. Thứ hai là trong dịp Tết. Ta nhớ tới ngươi luôn cô đơn một mình. liền muốn đem cho ngươi chút sủi cảo. Đại tráng sửng sốt một chút. Tết là gì? Sủi cảo là gì? Trần Tùng giải thích sơ qua. Giả vờ quay lại xe để lấy sủi cảo. Sủi cảo vẫn còn nóng hổi, như vừa mới ra lò, đặt trong không gian dị năng, làm sao có thể nguội lạnh được. Trần Tùng lấy ra một cái hộp giữ nhiệt, bên trong có hai cân sủi cảo, thuốc dài ở trong một chiếc sủi cảo nào đó, ngươi cần phải ăn hết nha. Đại tráng dên rỉ đại ca, dịp Tết mà vẫn còn lo lắng cho tiểu đệ này, ta rất cảm động, từ nay về sau, ta nhất định sẽ trung thành với ngươi. Đại tráng ăn hết sủi cảo nhanh như một cơn lốc. Không còn sót lại một chiếc nào. Sợ bỏ xót chiếc có thuốc giải. Đại tráng ăn uống bừa bãi. Cho rằng mùi vị cũng tầm thường Không ngon bằng thịt tươi. Trần Tùng nói. Được rồi đại tráng. Chúng ta tản ra đi. Mối quan hệ của chúng ta không thể bị bại lộ. Về sau cũng không cần thường xuyên gặp nhau. Nếu thấy có đại lão thì chủ động liên hệ với ta. Ta có chuyện gì cũng sẽ chủ động liên lạc với ngươi. Đại tráng gật đầu nói. Ta đi đây. Đại ca. Nhìn bóng lưng đại tráng khuất dần. Trần Tùng xoa xoa căm, luôn cảm thấy đại tráng sau này có thể sẽ rất hữu dụng. Đại tráng cầm tinh thể hệ điện trong tay, liên tục ném nó lên không chung rồi bắt lại. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ta giả vờ làm bộ dáng cảm động, chắc chắn là đã lừa được đại ca, hừ, cuối cùng cũng hành động như con người một lần, không cướp tinh thể của ta. Đại tráng ta sẽ sớm được thăng cấp lên cấp 6, đại tráng lại lộ ra vẻ mặt bối rối, ăn tết, sủi cảo, hình như có vẻ hơi quen thuộc. Ăn không gì ngon bằng sùi cảo, chơi không gì vui bằng. Đại Tráng nhớ không rõ cả câu, phần đằng sau nhớ không nổi, nhưng mà nhất định chơi rất vui. Ha ha ha, Đại Tráng vừa đi vừa cười, trong một tháng không phải lo lắng về chất độc bộc phát, sau khi nâng cấp sức mạnh, nói không chùng có thể miễn nhiễm với chất độc của đại ca. Tiếng cười của đại Tráng đã thu hút sự chú ý của một số người. Bất ngờ là mấy ngày trước khi Trần Tùng trên đường đi tới căn cứ của Hồng Văn Huệ, có một số tang thi đã âm thầm lẩn trốn và quan sát, thủ lĩnh của lũ Tang thi, trông có vẻ là một thanh niên tương đối nhã nhặn, nhìn thấy đại tráng liền nói với những người bên cạnh, "Đồng bạn này, sắc mặt phong phú, nhìn qua có vẻ trí tuệ cũng không tầm thường, đi, chúng ta đi qua xem một chút." Đại tráng nheo mắt nhìn mấy bóng người xuất hiện trước mặt mình, trực giác nói cho nó biết, người thanh niên cầm đầu kia rất nguy hiểm, là một đại lão, không phải vừa rồi đại ca muốn tìm đại lão sao? Người thanh niên hiền lành mỉm cười nói, Xin tự giới thiệu, ta tên là Băng Lâm. Sưng hô thế nào đây? Đại Trang nói, gọi ta là Đại Tráng. Hai mắt Băng Lâm sáng lên, có tên. Xem ra trí tuệ thực sự không tôi Băng Lâm ra lạnh cho đồng bạn bên cạnh. Hắc lôi, đi thử sức mạnh của nó đi. Hắc lôi và Băng Lâm này là những người đã đạt đến sức mạnh cấp 6 sớm nhất. Đại Tráng mới biết được bí mật của tinh thể chưa đầy một tháng. Hiện tại thực lực chỉ mới ở đỉnh của cấp 5. Đại Tráng không phải đối thủ của Hắc lôi cấp 6. Nên dễ dàng bị đánh đập rất nặng Mà không rõ nguyên nhân Không chỉ có vậy Tinh thể cấp 6 hệ điện trong túi của đại tráng Cũng bị rơi xuống đất Hắc lôi hai mắt sáng lên Cà hờ nờ chút ghét bỏ nào Mà nhặt lên Hà hà là của ta Đại tráng trừng to hai mắt nhìn chăm chăm Trong lòng hắn ta cảm thấy rất tức giận Đại ca còn chẳng lấy tinh thể của hắn Vậy mà tên tiểu từ đó dám lấy ư Nhưng đại tráng không hề nói gì cả Hắn lựa chọn nén cơn giận lại Tinh thể thì có thể kiếm được vô số viên, nhưng mạng của hắn lại chỉ có một. Đã không phải là đối thủ của đối phương, thì việc nói ra những lời khó nghe chỉ khiến cho hắn bị dính vào họa sát thân mà thôi. Để. Sau này hắn về tìm đại ca, đánh cho chúng nó một trận. Băng lâm gật gật đầu. Thực lực cũng gọi là miễn cưỡng chấp nhận được. Ngươi cảm thấy việc gia nhập băng lâm hội của ta như thế nào? Hắc lôi hừa lạnh nói. Đại ca là người có thực lực cấp 7 lận đấy. Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Ngươi đi theo đại ca của ta, ngày nào cũng sẽ có thịt ăn." Đại tráng giả bộ như đang suy nghĩ một lát, sau đó hắn lựa chọn gia nhập, "Hừ, hắn sẽ đánh vào nội bộ quân địch, sau đó sẽ bảo đại ca hắn đến đây, giết chết đám người này. Đại tráng chỉ có thể liên lạc với Triệu Tử Ý, nhưng mà hắn ta không có cách nào để liên lạc trực tiếp với Trần Tùng cả. Cấp 7 ư? Hừ, đại ca của hắn tùy tiện đánh một chiêu thôi, cũng có thể đánh chết một đại lão cấp 9 đó." Chuyện hắc cướp lấy tinh thể của đại trụ. Băng Lâm lựa chọn thấy mà làm như không thấy. Hắn ta cảm thấy, nếu như đến chuyện nút giận vào trong, mà tên đại tráng này cũng không biết làm, thì giá trị của đại tráng cũng không cao. Nhưng Băng Lâm không biết rằng, đại tráng còn có đại ca nữa, hắn ta có thể chịu nổi chuyện này hay sao? Đại tráng liền liên lạc với trợ tử ý. Sau khi gặp mặt với đại tráng, Trần Tùng liền nhanh chóng quay về căn cứ. Hôm nay là Tết Nguyên đán, quán nét trở nên chật kín. Cờ cờ thành viên tinh Anh có thể được ưu tiên lên mạng, Trần Tùng cũng đã tăng đãi ngộ của Triệu Tử Ý lên thành viên tinh Anh. Năng lực của cô ấy không thể nói là độc nhất vô nhị, nhưng đúng thật là nó đã giúp đỡ được rất nhiều vấn đề. Triệu Tử Ý đàn chơi trò chơi trong quán nét. Sau khi cô nhận được tin tức từ Đại Tráng, thì cô liền vội vã báo tin cho Trần Tùng, người vẫn đang đi trên đường. Băng lâm của băng lâm hội, Trần Tùng kinh ngạc dừng xe lại. Sau này tên băng lâm này Sẽ trở thành một người rất ác độc nha Mặc dù hắn ta không phải là tang Thì đầu tiên đạt được tới cấp vương Nhưng mà hắn ta cũng là kẻ có thực lực rất mạnh Băng lâm cũng sẽ có cho bản thân Một tổ chức có thực lực rất mạnh Những người sinh tồn sẽ liên thủ với nhau Để đối phó chống lại tang thi Lấy nhiều đánh ích Còn nếu như đẳng cấp tương đồng Thì một con tang thi có thể là đối thủ Của mười mấy người cùng liên thủ ứ Đẳng cấp của tang thi càng cao Trí tuệ của nó cũng càng cao, thậm chí còn vượt qua cả trí tuệ của nhân loại. Đối với những tình huống như vậy, liệu bọn chúng sẽ lựa chọn đơn đả độc đấu? Đánh một mình hay sao? Đại tráng bị bắt nạt, sau đó quay qua cầu cứu hắn ư. Trần Tùng đang định quay đầu, lại chuẩn bị đánh chết băng lâm. Nhưng mà hắn bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, nên dừng chân lại. Trong mắt hắn mà nói, tên băng lâm mà làm cho người ta vừa nghe đến tên, đã cảm thấy sợ mất mật này, cũng chẳng qua chỉ ngang bằng với con kiến. Mà hắn có thể tùy ý giết chết mà thôi Không thể nói rằng Hắn ta không hề gây ra một chút uy hiếp nào cả Chỉ có thể nói rằng Vỗ một cái chưa chết ngay được Mà cần ít nhất cũng phải vỗ ba cái Dù sao thì ít nhiều gì Người ta cũng là cấp 7 mà Không phải hay sao Tinh thể cấp 7 Thật lòng mà nói thứ này bây giờ không thể làm cho trong lòng Của Trần Tùng gợn sóng nổi nữa rồi Tên băng lâm này cũng không phải là thể đột biến Sau này hắn ta còn có không gian phát triển rất lớn Nhưng đây cũng không phải là lý do mà Trần Tùng không đánh chết hắn ta, trong đầu Trần Tùng bỗng nảy ra ý nghĩ. Nếu như hắn để cho đại tráng ngồi lên vị trí lão đại của băng lâm hội thì như thế nào nhỉ? Nếu như vậy thì có phải là cái băng lâm hội này sẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn luôn, tùy ý cho hắn sử dụng rồi không? Thậm chí hắn còn có thể bồi dưỡng cho đại tráng một chút, sau này để cho đại tráng tổ chức, nên một liên minh tang thi cực kỳ lớn thì như thế nào, sau đó hắn ta sẽ làm lão đại đứng phía sau. Nếu như biết dùng Tăng Thi một cách tốt, thì đó cũng sẽ là một luồng chiến lực đó nha. Thậm chí bọn chúng còn không cần tinh thể, đã có thể tự động tăng cấp. Chỉ là so với chuyện có tinh thể, thì tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Tăng Thi sẽ không nghe lời Trần Tùng, bởi vì hắn với chúng không phải là đồng loại, còn đại tráng cũng là do bị Trần Tùng lừa, nên mới giữ được. Trần Tùng, càng nghĩ càng cảm thấy cách này khả thi. Hắn càng ngày càng cảm thấy hưng phấn. Hắn đúng là một thiên tài mà. Trần Tùng lập tức phản hồi lại. Đại tráng, trước hết ngươi cứ ở in ở đó đi. Nếu như có bất kỳ chuyện gió động cỏ lai nào, thì nhớ lập tức báo cho ta. Đại tráng ngẩn người Nhưng mà bọn nó đánh ta, lại còn cướp tinh thể của ta nữa. Trần Tùng cười nói. Chuyện này sau đại ca sẽ bồi thường cho ngươi. Ở chỗ đại ca vẫn còn một viên tinh thể cấp 8 hệ nhục thể chưa dùng hết. Sau này ta sẽ tìm cơ hội để đưa cho ngươi. Hai mắt đại tráng sáng lên. Hắn vừa quay đầu đã thấy tiền ở sau lưng rồi. Đại tráng nói. Vậy ta phải ở đây trong bao lâu? Trần Tùng nói, khoảng 3 năm đi, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Đại Tráng lầm bẩm nói, ba năm có phải là hơi dài rồi không? Liệu có khi nào, sau khi hết 3 năm, lại thêm 3 năm nữa không? hát lôi tức giận nói, Đại Tráng, đại ca hỏi chuyện ngươi kia, tâm hồn ngươi đang treo ở đâu thế? Đại Tráng đáp một tiếng, nhưng trong lòng hắn thầm mắng chửi, đợi sau này, khi sức mạnh của hắn tăng lên rồi, xem xem hắn sẽ trả thù như nào. Sau khi Trần Tùng trở về căn cứ, hắn liền lôi triệu tử ý ra từ quán nét. Chuyện hắn để cho đại tráng làm nội gián tính là một chuyện tuyệt mật. Nhỡ đâu sau này đại tráng ở đó leo lên trước đại ca. Vậy thì chuyện đại tráng là tiểu đệ của hắn, chắc chắn không thể để bất cứ ai biết được hết. Nếu không, nhỡ chuyện này đến tai tang thi, thì bọn chúng sẽ biết được rằng lão đại của chúng nó lại là phản đồ. Vậy thì kế hoạch của hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chuyện này Trần Tùng cũng không định. Nói cho mấy người Mễ Lạc và Mễ Linh, đây không phải là do hắn không tin tưởng bọn họ, mà là do hắn cảm thấy không cần thiết. Bọn họ biết rồi thì cũng chẳng có tác dụng gì, điều đó lại còn tăng xác suất làm mọi chuyện bị lộ nữa, nhưng mà con người làm liên lạc trung gian là Triệu Tử Ý, thì chắc chắn hắn không thể giấu được. Hơn nữa Trần Tùng còn kỳ vọng vào chuyện cô làm công cụ truyền âm nữa, địa vị của Triệu Ý không tính là cao, nhưng cô lại biết rất nhiều bí mật, vậy nên Trần Tùng cảm thấy bản thân Phải nói chuyện với trự tử ý một chút, dẫn dò khuyên bảo cô một phen, trự tử ý nhìn Trần Tùng một cách kỳ quái. Hắn đúng là một thiên tài nha, lại còn có thể sắp xếp được nội gián vào trong nội bộ tăng thi. Trần Tùng cũng không vòng vo nhiều, hắn trực tiếp nói một cách thẳng thắn. Tử ý, bí mật này của đại tráng là điều tuyệt mật, người tuyệt đối không được phép nói với bất cứ ai cả, đến cả anh trai của người cũng không được nói, cả mộng âm và tiếu vũ cũng thế, có biết chưa? Trần Tùng nói, căn cứ có quy định riêng của căn cứ, ngươi là liên lạc viên, nắm trong tay rất nhiều vấn đề tuyệt mật. Một khi những điều này bị lộ ra, vậy thì sẽ đều xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Ta nói thẳng, ngươi nhất định phải quản lý tốt cái miệng của mình. Nếu như ngươi quản lý miệng mình không tốt, vậy ta sẽ trực tiếp phán ngươi tội tử hình, kể cả anh trai ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Trần Tùng nói một cách nghiêm túc, đừng trách ta nhẫn tâm, nếu như ngươi làm lộ bí mật, vậy nó sẽ làm cho cả căn cứ bị liên lụy. Sẽ có rất nhiều người phải chết vì ngươi, vậy nên ngươi đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề hay chưa? Triệu tử ý gật đầu một cách trịnh trọng. Ta hiểu rồi lão đại, có đánh chết thì ta cũng không nói đâu. Trần Tùng cười cười, vậy nếu như đánh không chết thì sao? Triệu tử ý ngượng ngung, không biết phải trả lời như thế nào? Trần Tùng nói, sau này nếu như ngươi muốn ra khỏi căn cứ, thì nhất định phải được ta đồng ý. Sao mà thế xảy ra? Giờ cũng chẳng có gì ngoài đường, để ngươi đi dạo đâu. Cứ ở trong căn cứ mới là an toàn nhất, đợi qua một thời gian nữa ta sẽ cân nhắc một chút, để ngươi lên làm trưởng lão. Hai mắt triệu tử ý sáng vực lên, cô tới đây với anh trai. Mặc dù anh trai cô cấp 5, nhưng mà bây giờ hắn ta vẫn chỉ là thành viên bình thường mà thôi. Tốc độ tăng chức của cô đúng là nhanh quá mà. Sau khi nói chuyện nghiêm túc với triệu tử ý xong, Trần Tùng quay về sân viện của mình. Hắn vừa về đã thấy, mễ linh, mễ la, mễ phạn, và vài con chó con đứng cùng nhau ở trong sân. Đang xem Pháp Vương biểu diễn, Pháp Vương tăng cấp lên cấp 7, đã có thể phát ra lôi điện từ mắt, với tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho người ta không thể né kịp. Mễ Linh kinh ngạc nói, Pháp Vương, người cũng giỏi thật đấy, người làm thế nào mà làm được vậy, dạy ta với đi. Pháp Vương tỏ ra cực kỳ đắc ý, chuyện này mà còn cần hắn dạy ư, không phải là chỉ cần nhìn nhìn là học được à. Lúc đầu, khi thấy hải cơ có thể bắn ra yên diệt chi quang từ mắt, Pháp Vương cảm thấy ngộ ra nhiều điều. Hóa ra không chỉ có bàn tay, miệng mới có thể bắn ra công kích, mà mắt cũng có thể. Sau khi tăng lên đến cấp 7, Pháp Vương nhanh chóng nắm vững, được phương pháp tạo ra công kích bằng mắt. Trần Tùng bật cười, Pháp Vương không chỉ có thiên phú hơn người, mà năng lực lĩnh ngộ của hắn, cũng cao hơn người khác một bậc. Nếu không, thì sao có thể gọi hắn là lôi điện Pháp Vương được cơ chứ? Đúng lúc Long vũ cũng có thành quả nghiên cứu mới, hắn ta bước vào cười lớn. Thủ lĩnh, ta mới tìm ra được một loại kim loại. Có tác dụng gia tăng rất lớn đối với hệ lôi. Nó gần giống với Thái Pháp vương vừa nghe vậy, lập tức trở nên hứng thú. Trước đây, một con chó cầm pháp trượng rất không tiện. Bây giờ hắn có thể công kích bằng mắt rồi. Vậy thì liệu có thể lắp lên mắt hắn hay không? Lòng vũ ngẩn người. Sau đó hắn nhanh chóng thay đổi hình dạng của kim loại, làm thành một cái vòng hình tròn, đeo lên mắt của pháp vương. Cái bịt mắt này có màu vàng kim, phát sáng lấp lánh. Mễ phạn kêu lớn. Ta biết thứ này Đây là mắt chó hợp kim Thaikni 24K. Trần Tùng đang luyện tập trục xuất hư không? Chỉ có cách luyện tập liên tục mới, có thể khiến hắn có thể hiểu biết rõ một cách sâu. Sắc, mỗi lần luyện tập, hắn đều giữ lại một 3 lượng dị năng dùng để đối phó với những tình huống đột xuất. Hắn sẽ không tiêu hao hết toàn bộ dị năng trong một lần. Hành tẩu hư không có tiêu tốn dị năng thấp, đến mức nào đi chăng nữa, thì nó cũng có một ngưỡng tiêu hao giới hạn gốc. Trần Tùng có, làm cách nào đi chăng nữa? thì hắn cũng không có cách nào có thể làm giảm mức tiêu hao dị năng đi được. Mức giới hạn tiêu hao năng lượng thấp nhất của trục xuất hư không cao hơn hành tẩu hư không rất nhiều. Bây giờ, Trần Tùng đang luyện tập với vật thể tĩnh. Lượng tiêu hao khi luyện tập với vật thể tĩnh thấp hơn khi luyện tập với vật thể sống rất nhiều. Đi nào, dây tiếp theo. Quả bóng ra mà chú chó nhỏ đang chơi đùa, cùng bỗng biến mất không thấy tùng tích. Chú chó nhỏ ngơ ngác nhìn Trần Tùng. Sau đó tất cả đều đồng loạt kêu lớn về phía Trần Tùng. Mễ Phạn nghe thấy tiếng. Ôm bụng cười đến mức lăn từ trên ghế xuống. Mễ Phạn cười đến mức thở không nổi. Trần Tùng, người không biết là bọn nó đang nói cái gì sao? Trần Tùng ngượng ngung, chuyện này hắn thừa nhận là hắn làm không đúng. Muốn tìm quả bóng ra quay về sợ, là chuyện không dễ dàng. Mễ Phạn mô phỏng lại. Bố nuôi, bố nuôi, người xấu tính thật đấy. Đi đô, cười chết ta mất thôi. Trần Tùng ngẩn ra đủ 78 giây. Sau đó mặt hắn giật giật không ngừng Bố nuôi ư Hắn không phải Hắn không có Đừng có gọi bừa Là ai dạy nó gọi vậy cơ chứ Trần Tùng nhìn vòng vòng trong sân viện Hắn nhìn Pháp Vương Kẻ đang luyện tập mắt điện quang Là do hắn trừ điểm tích phân quá ít Hay là do hắn trừ quá nặng tay rồi Pháp Vương bày tỏ chuyện này không liên quan đến hắn Mễ Phạn và chó nhỏ nói chuyện một lát Sau đó cuối cùng ánh mắt chúng khóa chặt lên ngân lang Tất cả là do ngân lang dạy Trần Tùng lập tức đi đến hỏi tội Ngân Lang. Ngân Lang bày ra bộ mặt cao ngạo nhìn Trần Tùng, không hề tỏ ra sợ sệt Gâu gâu, mệ phạn phiên dịch. Nó nói, ngươi là Pháp Vương là anh em, vậy nên chó con gọi ngươi là bố nuôi thì có vấn đề gì sao? Hóa ra trong mắt Ngân Lang cho rằng, Trần Tùng và Pháp Vương là anh em. Trần Tùng cũng không thể nói rằng Pháp Vương là thú cưng của hắn được đúng không? Chuyện đó là không thể. Đúng thật là nó và hắn là sự tồn tại, giống như huynh đệ với nhau vậy. Kể cả nó có là đàn em, hoặc là thủ hạ của hắn, thì con trai nó gọi hắn là bố nuôi, cũng có vấn đề gì đâu. Trần Tùng xoa xoa mũi, hắn nhận rồi. Sau khi có bốn con rùa nhỏ, bây giờ hắn lại có thêm 6 thằng con trai. Tiểu Hồng, kẻ đã lên cấp tư, đang ấp trứng gà con lần thứ hai, vừa nhìn vừa cười lớn trong lòng. Có vấn đề không? Không có vấn đề gì nha. Đúng là một đôi huynh đệ với nhau, đều cẩu giống nhau cả, sau khi luyện tập 6 ngày. Cuối cùng Trần Tùng cũng có thể nắm vững điều chỉnh phương hướng một cách chuẩn xác. Bây giờ trục xuất hư không của hắn, đã có thể tùy ý điều chỉnh. Muốn vật thể dịch chuyển sang hướng nào, thì vật thể sẽ dịch chuyển sang hướng đó. Còn về việc cự ly tính toán chính xác, thì thật, sự là hắn không dễ nắm bắt. Mỗi ngày hắn chỉ có thể luyện tập mười mấy lần mà thôi. Dù sao thì luyện tập trục xuất hư, không cũng mang lại tiêu hao rất lớn. Trần Tùng truyền tin tức cho Hải Cơ, để cho khoảng thời gian này nó ngừng một chút. Đợi khi nào bản thân lên đến cấp 8, rồi hãng đi, dị năng giả lên đến cấp 8, có thể có năng lượng gấp đôi hoặc hơn thế nữa, tố chất thân thể có thể tăng cường rất nhiều. Như vậy có thể bảo đảm an toàn hơn rồi. Nếu như đối diện với cấp 10, thì căn bản là không cần hoảng hốt nữa, tinh thể tăng lên cấp 8 đã đủ rồi, hoàn toàn có thể sống mà không cần ăn nữa. Điều này làm hải cơ tỏ ra không hài lòng, tên tiểu tử này chẳng có chí tiến thủ gì cả. Buổi chiều... Trần Tùng tiếp tục luyện tập trục xuất hư không, hắn dự định đem mục tiêu chuyển rời, qua 20 dặm về phía đông, nơi đó có thành viên của căn cứ đang đợi. Nếu như hắn có thể dịch chuyển một cách chuẩn xác, thì thành viên sẽ chuyển thông tin về. Sau khi thử 4 lần, Trần Tùng đã phải dừng lại thở dốc, lượng tiêu hao năng lượng quá nhiều. Tất nhiên mẽ lạp biết, Trần Tùng đang luyện tập cái gì, thế nên cũng không tới làm phiền, mà chỉ ngồi một bên yên tĩnh quan sát. Lúc này, cô rất muốn làm gì đó cho Trần Tùng. Mễ lạp đang định tiến lên lau mồ hôi cho Trần Tùng Thì đột nhiên cô nhận ra gì đó Trước đây vài ngày Mễ lạp còn đang nghĩ Nếu như có thể giúp cho Trần Tùng Phục hồi dị năng nhanh hơn nữa Hoặc là có thể truyền dị năng trên người bản Thân cho Trần Tùng thì tốt rồi Nếu vậy thì Trần Tùng có thể luyện tập nhiều lần hơn nữa Bây giờ Cô cảm thấy có gì đó dị thương Mễ lạp nói ra suy nghĩ trong đầu mình Hai mắt Trần Tùng bỗng sáng lên Thử xem Mễ lạp quay quay ma trượng màu trắng Mà lòng vũ chế tạo ra, một mảnh hào quang màu trắng bạc tiến vào cơ thể của Trần Tùng. Trần Tùng vui mừng phát hiện ra dị năng đang được khôi phục, với tốc độ nhanh hơn khoảng 14 lần. Trước đây mất khoảng 4 giờ thì dị năng mới khôi phục hoàn toàn, nhưng bây giờ chỉ cần khoảng 3 giờ đồng hồ là được rồi, chủ yếu là do cấp bậc của Trần Tùng cao hơn mễ lạp nhiều quá. Nếu không thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn rất nhiều. Mỗi lần mễ lạp phóng thích thì chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, thế nên mễ... Lạp liên tục giải phóng cho Trần Tùng, nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt mỏi nha, hi hi. Đúng ra, đây là một công việc luyện tập rất khô khan nhàm chán. Nhưng có mễ lạp bên cạnh, Trần Tùng bỗng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Trần Quang đột nhiên dùng bộ đàm nói. Thủ lĩnh, cô gái xinh đẹp lần trước lại tới rồi, cô ấy chỉ đích thân muốn gọi người ra. Trần Tùng cũng không để cho Trần Quang đi giết tang Thi nữa, mà để cho hắn ở nhà làm quản gia, kể cả những người khác có nhanh nhẹn hơn Trần Quang. Thì cũng không thể nào cướp vị trí của Trần Quang đi được. Dù sao thì Trần Quang cũng đi theo Trần Tùng từ rất sớm mà. Cô gái xinh đẹp ư, mễ lạp không tự chủ, mà hướng đôi mắt hoài nghi về phía Trần Tùng. Hắn ở bên ngoài có người khác rồi. Trần Tùng giật mình. Cái này hắn thật sự không có mà. Trần Tùng cũng tò mò không biết là ai tới tìm mình. Trần Quang nói. Nó nói nó tên là Hải Cơ, chính là cái kẻ lần trước gây sự đó. Trần Tùng ngẩn người, Hải Cơ tới rồi. Đây chính là người hợp tác rất quan trọng của hắn đó, không thể chậm trễ được. Trần Tùng vội vàng đi đón tiếp, nhưng hắn vẫn chưa hiểu chuyện hải cơ đến đây làm gì cho lắm. Trước mặt nhân loại, hải cơ vẫn luôn xuất hiện với ngoại hình tuyệt mỹ. Trần Quang thật sự không biết chuyện, nó chính là yêu quái. Đối với hải cơ, Trần Tùng vẫn có chút tâm lý phòng bị. Dù sao thì đó cũng là đại sát thần trong bóng tối mà. Sau này nó sẽ trở nên rất lợi hại. Trần Tùng cười nói, gì hải cơ, ngôi tới rồi à. Hải cơ lướt mắt nhìn Trần Tùng rồi nói, nụ cười kia của ngươi vẫn tính là chân thành, ta rất vui, nhưng nghe tiếng xưng hô là gì? Ta cảm thấy rất không vui đó. Gọi ta là chị đi. Trần Tùng lập tức sửa miệng. Chị Hải cơ, kể cả có gọi là gì, thì Trần Tùng cũng chẳng thiếu đi miếng thịt nào. Hải cơ vui vẻ là được. Hải cơ cười nói, ngày rộng tháng dài trôi qua, cũng khiến ta biết được một số tập tục của các ngươi Hôm nay là Tết có đúng không? Có tập tục trưởng bối? Cần tặng bao lì xì cho vãn bối. Lần này ta đến đây là, để tặng tiền lì xì cho người đấy. Trần Tùng ngẩn người, tiền lì xì ư. Vậy thì hắn có cần dập đầu với nó luôn hay không? Nếu như có cái cấp vưỡng đây, thì cũng không phải là không thể. Dù sao thì tuổi tác tranh lạch, cũng rõ rành rành ra đó mà. Nếu như một cái cấp vương là một cái dập đầu. Vậy thì ngươi đoán xem, ta sẽ phải dập đầu bao nhiêu cái. Hải cơ lấy ra một viên tinh thể cấp chính, và một viên tinh thể cấp 8 ra đưa cho Trần Tùng. này Đây chính là tiền mừng tuổi của ngươi. Đây là mấy thứ ta vừa giết thời gian gần đây đó. Muốn giết cấp 11 cách ổn thòa an toàn, thì hải cơ cần liên thủ với Trần Tùng. Nếu như cứ cưỡng ép đi giết một mình, thì rất dễ. Bị thương, sẽ vô cùng nguy hiểm. Từ cấp độ xuống, hải cơ có thể giết một mình một cách nhẹ nhàng. Nhưng cái này còn phải xem vận may của hải cơ, liệu có thể gặp được hay không. Hải cơ nói, ta phải đi rồi, nếu như thể xác mà bị người khác phá hư, thì phiền phức lắm. Trần Tùng há há miệng, hắn muốn nói vài câu giữ chân lại, ở lại ăn bát xùi cảo, rồi lại đi có được không? Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói, hải cơ thực sự không thể ở lại đây lâu được, cả đi cả về mất gần 2.000 dặm, đi như vậy chỉ để đưa tiền mừng tuổi, cho hắn thôi hay sao? Trong lòng Trần Tùng, bỗng có một cảm giác không rõ tên xuất hiện, mặc dù là một kẻ khát máu, nhưng đây cũng không phải lỗi của nó, có lẽ là do đã phải chịu ảnh hưởng gì đó, nên mới trở nên như vậy, của một đồng câu một nén. Đi cả ngàn dạm chỉ để tặng một cọng lông. Món quà này mang tình ý sâu nặng nha. Hải cơ này có thể giữ quan hệ tốt được nha. Dì hải cơ à? Đợi đến khi ta nắm giữ được dòng chảy thời gian, ta nhất định sẽ biến người trở nên trẻ trung. Khà khà, quần sáng bao phủ đại địa. Một con tang thi thể đột biến bỗng nhiên xuất hiện, giữ một căn cứ có hơn 1.000 người. Những căn cứ có quy mô như này cũng không được coi là nhỏ. Thể đột biến vừa xuất hiện, đã gần như đều dùng đại chiêu. Phía trên đỉnh đầu của nó có một vật thể phát quang, giống như là một cái mặt trời, nhỏ, dựng thẳng lên cao khoảng 3 mét, từ nó phát ra một quần sáng màu trắng. Thánh quang chiếu dọi rất kỳ quái, thứ đại diện cho tà ác như tăng thi, mà lại có thể dùng thứ năng lực, nhìn có vẻ rất thánh khiết. Chỉ cần một cái chiếu dọi thôi, có hơn 20 thành viên canh giữ cửa của căn cứ đồng loạt chết thảm, tất cả đều giống như bị nướng cho chín vậy. Tất cả nước trong cơ thể của họ đều giống như bị làm cho bốc hơi hết trong dây lát vậy. Không hề có chút khả năng kháng cự nào cả. Thể đột biến tiến về phía trước. Hắn ta bắt được một người rồi bắt đầu gặm. Biến thành thịt khô cả rồi. Ăn cũng không còn ngon nữa. Trong cơ thể bọn chúng phải còn chút nước, thì ăn mới ngon được. Thể đột biến dùng tốc độ, giống như quỷ hồn tiến gần lại một thành viên. Sau đó nó xe nát hắn ra, mà không tốn một chút sức lực nào. Rồi bắt đầu ăn như gió cuốn mây bay. Một người đứng ở bên cạnh, bị dọa đến mức chân mềm nhũn quỷ trên mặt đất. Căn bản là không thể chạy đi nổi Thực sự là con tang thi này quá đáng sợ rồi. Thể bột biến cười hi hi nói. Đừng hoảng sợ, tạm thời ta sẽ không giết ngươi đâu. Trí tuệ của nó không thấp. nào biết rằng, thịt mà không tươi thì ăn sẽ không ngon. Lão đại của căn cứ này là thường viễn nghe tin, thì vội vã chạy đến. Đứng từ rất xa. Ánh mắt hắn lấp lé nhìn về phía thể đột biến. Thứ này không phải là thứ mà sức lực của con người có thể chống lại được. Mặt thế cũng đã bắt đầu được sắp một năm rồi. Đối với việc... Vì sao lại có những con tăng thi đột nhiên trở nên mạnh như vậy, những kẻ sinh tồn cũng có các đồn đoán nhất định. Thường sẽ có những kẻ sinh tồn phát hiện ra tăng thi thể đột biến. Sau khi họ lấy được tinh thể của nó, thì bí mật về thể đột biến cũng coi như là bị bại lộ rồi. Thứ này có tuổi thọ không dài, thứ càng mạnh thì tuổi thọ càng ngắn. Thậm chí có thể nói rằng, thể đột biến vừa được coi là một cơn ác mộng, cũng là một loại ban ân, kể cả không cần chủ động đối phó với bọn nó. Bọn nó cũng sẽ tự phát nổ mà chết. Nếu như lấy được tinh thể của bọn, nó có thể giúp trở nên mạnh hơn nhanh chóng hơn. Trong lòng Thường Viễn rất kinh hãi. Con Tăng Thi này mạnh thật đấy. Những thể đột biến thường thấy đứng trước mặt, nó chỉ giống như con nít mà thôi. Hắn phải giữ nó lại. Nếu không mà để nó chạy qua căn cứ khác, rồi chết ở đó thì tinh. Thể sẽ rơi vào tay người khác mất. Với tốc độ của nó, thì không thể có chuyện có ai đó có thể bám theo nó được. Thường Viễn nghiến chặt răng. Phải liều thì mới có thể kiếm miếng lớn được, thế nên thường viễn liền phái một tên đàn em ra, dạy hắn ta nên ăn nó như thế nào. Tên đàn em bày ra bộ mặt như khóc tang, chuyện này có khác gì với chuyện giao lưu với tử thần đâu cơ chứ? xác xuất hắn ta phải bỏ mạng quá cao rồi. Nhưng mà lão đại đã nói như thế, nếu như hắn ta không đi, thì chắc chắn sẽ phải chết. Tên đàn em căng chặt ra đầu, đi đến nói chuyện với thể đột biến. Thể đột biến ăn một người thấy không đủ, tên đàn em đó cũng thành bữa ăn rồi. Thường viễn không bỏ cuộc, hắn ta lại phái ra một tên đàn em nữa. Tên đàn em này run rời nói. Chào ngươi, đại ca của chúng ta nói. Chúng ta tình nguyện cung phụng cho ngươi. Ngươi muốn ăn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Thể đột biến cực kỳ vui vẻ. Lại còn có chuyện tốt như thế cơ a Hi hi. Nếu như hắn ta đưa đồ không đủ cho ta ăn, thì đừng trách ta ăn cả hắn ta luôn nhé. Còn nữa, nhất định đồ phải là đồ con tươi đó. Thể đột biến không hề hay biết chuyện bản thân, sẽ tự phát nổ mà chết. Đối với yêu cầu của thể đột biến, thường viễn lập tức đáp ứng, mà không nói hai lời. Người mà sẵn sàng đem thủ hạ của mình để đi làm mồi cho tăng thi, thì cũng làm cho lòng người trở nên lạnh đi. Thường viễn lập tức phái người đi bắt. Những kẻ sinh tồn còn phải bắt nhiều một chút. Cứ như vậy, thể đột biến ở lại căn cứ của thường viễn. Thường viễn chỉ một lòng muốn chờ nó chết. Hắn không có tâm trạng đi làm, bất cứ việc gì khác cả. Nhưng mà thường viễn không biết rằng, bí mật này đã nhanh chóng bị lộ ra ngoài. Trong này có nội gián do Trần Tùng cài vào, mỗi căn cứ xảy ra chuyện lớn nào đó đều đã được Trần Tùng phân phó kỹ rằng phải báo về. Hắn ngồi ở nhà đã có thể, biết được rằng xung quanh đây xảy ra những chuyện gì rồi, cũng là do nhân thủ không đủ, nếu không thì bất kể thần đô, chỉ cần có một con mũi bay vào thôi. Hắn cũng sẽ biết tin, thành viên của bộ tình báo sẽ báo lên các tổ trưởng trước, sau đó các tổ trưởng sẽ trực tiếp thông báo cho triệu tử ý. Cứ như vậy là Trần Tùng có thể lập tức biết tin rồi. Cách này không những có thể tiết kiệm được thời gian, mà tính an toàn cũng được tăng lên rất nhiều. Thế nên số lượng mục tiêu mà triệu tử ý có thể liên kết được là rất quan trọng. Bây giờ triệu tử ý có thể liên kết với 8 người. Khi cô tăng lên cấp 6, thì số người còn có thể gấp đôi. Tinh thể mà hải cơ mang đến có một viên là hệ lơi cấp 9, một viên là hệ tinh thần cấp 8. Trần Tùng đưa viên tinh thể hệ tinh thần cho triệu tử ý. Việc này có thể coi là hắn đã chịu chi lắm rồi. Chậm nhất là khoảng một. Tuần nữa, trự tử ý sẽ có thể tăng cấp lên cấp 6. Trần Tùng lầm bầm. Hệ Quang Minh, đẳng cấp chưa rõ, nhưng mà có quy lực cực kỳ mạnh mẽ. Đối với những thành viên bình thường mà nói, cấp 8, cấp 9, cấp 10 hay cấp vương chẳng có khác biệt gì cả. Bọn hắn cũng không thể phân biệt được cấp bậc cụ thể là gì. Nói không chừng đó là cấp vương, mà cũng có thể chỉ là cấp 7, nếu như đấu một cách liều mạng. Một người chưa tới cấp 8 như Trần Tùng, không có cách nào đấu với người cấp 10, như Hải Cơ. Gia tốc thời gian, không có tác dụng đối với bọn nó. Nhưng mà đối với thể đột biến thì, ha ha, hắn chính là cha của chúng nó. Hệ Quang Minh đúng không? Đúng lúc hắn muốn lấy về cho Mễ Lạp dùng. Nếu như cấp bậc cao một chút, thì có thể giúp cho Mễ Lạp nhanh chóng tăng lên cấp 7. Trước khi xuất phát, Trần Tùng hỏi đại thần Mễ Phạn. Mễ Phạn ngáp một cái rồi nói. Ta cảm thấy Mễ Lạp có một cơ duyên. Còn về ngươi á, có thể có chuyện gì cơ chứ? Đừng cứ tự mình hù dọa chính mình như thế. Cơ duyên của mễ lạp, chính là viên tinh thể hệ quang minh cao cấp kia sao? Trần Tùng bình tĩnh trở lại. Hắn tỏ ra như không thấy ánh nhìn khinh bỉ của mễ phạn. Ta mà đi trầu trời, thì liệu ngươi còn có cái mà ăn hay sao? Ta cẩn thận từng chút một như vậy, không phải là vì muốn tốt cho ngươi à? Trần Tùng không lái xe đi, lái xe đi quá chậm. nhớ đâu tên thể đột biến đó chết, trên đường hắn đang tới thì biết làm thế nào. Nhỡ đâu tinh thể bị người ta nhặt mất, thì hắn biết làm sao. Trần Tùng nhanh chóng chạy đi, trên đường có người nhìn thấy, còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt. Còn đỡ, lần này không phải chạy đến tận bờ biển xa như lần trước. Trần Tùng chạy quãng đường khoảng hơn 100 dặm, thì liền nhìn thấy căn cứ của Thường Viễn. Trước đây, cửa căn cứ của Thường Viễn, bị thể đột biến dùng máu rửa qua một lần, bây giờ đã lại có người canh gác mới. Lại còn nhiều hơn trước đây không ít, Trọng tâm mà thường viễn muốn, chính là đợi cho thể đột biến chết đi, còn lại những điều khác hắn không quan tâm nữa. Thường viễn cung phụng thể đột biến cho một căn phòng, mà chỉ có hắn và những thành viên cốt cán, của hắn mới biết. Nhân viên tình, báo của Trần Tùng không hề hay biết, nhưng mà chỉ cần quan sát kỹ, một chút những nơi nào bị canh phòng cẩn mật, hơn là có thể phát hiện ra rồi. Trần Tùng lười phải lề mề với thành viên canh cửa, hắn trực tiếp tông vào một bức tường rồi đi vào trong. Trên tường để lại một lỗ thủng hình người. Trần Tùng vỗ vỗ chán, hắn gấp gáp quá. Đúng ra, hắn có thể trực tiếp trèo tường đi vào cơ mà. Căn cứ của Thường Viễn, chính là một thôn nhỏ ở ngoại thành. Trần Tùng trực tiếp đi về phía trung tâm, còn chưa gặp được người quát hỏi, Trần Tùng đã biến mất không còn bóng dáng nữa rồi. Sau khi đi vào khu vực trung tâm, Trần Tùng còn chưa bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, thì hắn đã nghe thấy một tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Chỉ thấy một người đàn ông bị trói lại, thể đột biến cầm một con dao. Cắt sống lưỡi của hắn ta, sau đó nhét vào miệng của mình, thể đột biến không ngừng nhấm nháp, vẻ mặt nó tràn đầy nét hưởng thụ, con sống đúng là tốt nhất, đúng là dai thật đấy. Trong phòng có tổng cộng 5 người, tất cả đều là người mà thường viễn bắt về cho thể đột biến hưởng thụ, 4 người còn lại nhìn thể đột biến, với ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, đối với họ, cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ nhất đó là biết rõ ràng rằng sẽ phải chết, nhưng lại không có cách nào có thể trốn thoát cả. Bọn họ chỉ có thể đứng trước nỗi khủng hoảng của cái chết, mà sợ hãi trong vô vọng. Trần Tùng dơ chân lên đạp cửa, đi thẳng vào trong, thể đột biến cũng không để tâm. Hắn cười hi hi nói, ngươi đến đúng lúc lắm, mau cắt tay của ngươi xuống đây, để ta xem xem có ngon hay không nào. Tự mình động thủ đi, đừng làm ta phải ra tay. Thường Viễn đang uống chút rượu, hắn ngồi ở một bàn có lạc ngũ hương, đã hơi biến vị. Thường Viễn vừa uống vừa ngân nga hát, lúc này... Trong thường viễn, giống như vừa trúng thưởng được 5 triệu vậy. Tâm trạng hắn ta cực kỳ kích động. Thường viễn cười ha ha đúng là may mắn muốn đến, thì có cản cũng không cản nổi mà. Hắn ta đã sắp lên cấp 6 rồi, giờ có thêm viên tinh thể đột biến này. Có khi hắn sẽ lên được cấp 7. Đến lúc đó, liệu có ai còn làm đối thủ của hắn được nữa? ha ha hắn thật là thông minh. Đổi thành người khác, liệu có ai có thể nghĩ ra chuyện, giữ thể đột biến lại cơ chứ? Hừ... Những người khác mà không bị dọa mất nửa cái mạng, thì cũng đã coi như là không tồi rồi. Nhanh chóng chết đi nào, tốt nhất là chờ hắn ta uống xong rượu rồi chết. Thấy thuộc hạ bỗng nhiên xông vào, thường viễn tưởng rằng thể đột biến đã chết rồi. Hắn ta kích động đứng bật dậy. Mặt đỏ rực lên, thủ hạ hoảng hốt nói. Đại ca, đột nhiên có một người lao vào trong căn cứ của chúng ta, chạy thẳng vào phòng có thể đột biến rồi. Thường viễn ngẩn người, sau đó mắng to. Tất cả các ngươi đều là người chết hết ta Không biết đường cản hắn lại hay sao, trực ban đang làm gì vậy, tại sao lại để hắn vào trong này, tên thủ hạ ấp ung nói. Người này trực tiếp xông vào trong, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, căn bản là anh em ngăn lại không nổi. Bây giờ các anh em đã bao vây hắn lại rồi, đại ca mau chóng đi xem đi. Trần Tùng xông vào mang lại động tĩnh không hề nhỏ, hơn nữa hắn còn xông thẳng vào phòng của thể đột biến. Tất nhiên những người khác sẽ biết rồi, Trần Tùng bị chặn ở cửa, nhưng mà không có ai dám động thủ. Đám người này sợ động vào, làm cho thể đột biến nổi giận. Có chuyện gì thì cứ chờ đại ca đến rồi nói. Còn thể đột biến thì nhìn về phía Trần Tùng cười hi hi. Tự mình ra tay đi, đừng bắt ta phải làm. Trần Tùng biểu môi, đứa con tạp chủng kia, người nói chuyện với bố người kiểu gì thế. Trừ khi nó là vương cấp, thì hắn còn phải tiêu tốn tương đối nhiều dị năng. Nhưng đẳng cấp của nó càng cao, thì hắn càng hưng phấn. Trần Tùng đang định dùng ra tốc thời gian, giết chết tên tang thi này. Nhưng mà điều không thể ngờ đến là, ngay lúc này đây, thọ mạnh của thể đột biến cũng đã tận rồi. Tất cả chỉ thấy thể đột biến bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó nó ôm lấy đầu, cơ đau đầu như muốn xé rách nó ra vậy. Sau đó nó nằm lan ra đất, cả người co giật kịch liệt. Cảnh này Trần Tùng nhìn quen mắt nha, khi đó thiết chảo cũng chết như vậy. Thể đột biến yếu ớt nói, thịt mà khi nãy ta ăn, có độc ư. Hắn ta nói rất câu liền lan ra chết, không hề còn chút sự sống nào. Trần Tùng ngẩn người. Tên này nói chuẩn thật đấy, tự mình ra tay, không bắt hắn phải làm, đúng là tiết kiệm công sức cho hắn mà, sau khi ngẩn ra một tẹo, Trần Tùng liền tiến về phía trước, hắn dùng hai ngón tay hướng về phía đầu nó, nhẹ nhàng đâm thủng được não nó. Trần Tùng hơi thất vọng, đây không phải là cấp vương. Chỉ có khi nào lên đến cấp vương, thì sau khi chết cơ thể mới trở nên cứng đờ, còn lại những trường hợp khác, vì mất đi năng lượng, cơ A Tinh thể nên sau khi chết cơ thể, sẽ trở nên tương đối yếu ớt. Điều này chứng minh rằng tên tang thi này không phải là cấp vương. Trần Tùng nhẹ nhàng tìm thấy tinh thể của nó, tinh thể của tang. Thì cấp một nhỏ như hạt gạo thì khó tìm, chứ tinh thể to như quả trứng gà như vậy thì lại còn không dễ tìm hay sao? Mặt Trần Tùng tràn đầy nét hài lòng, nhìn viên tinh thể màu trắng nõn nà vẫn còn dính máu. Viên tinh thể to khoảng bằng quả trứng gà. Mặc dù không phải là cấp vương, nhưng mà đây cũng là một viên tinh thể cấp 10. Lần này đúng là vận may cũng không tồi nha. Cấp 10 cũng rất khó tìm đó. Dừng tay lại. Một tiếng hét giận dữ vang lên. Sắc mặt thường viễn, như nứt ra nhìn về phía viên tinh thể to, bằng quả trứng gà trong tay Trần. Tùng, to thật, đúng là quá to. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng thấy viên tinh thể nào to đến vậy cả. Chắc chắn cấp bậc của nó cực kỳ cao, mặc dù sự xuất hiện của Trần Tùng có hơi quỷ dị. Nhưng, mà cũng không thể nào có chuyện thường viễn giơ tay, tặng không viên tinh thể đi được. Là ngươi à, Trần Lão Đại. Sau khi thường viễn nhìn rõ khuôn mặt của Trần Tùng, sắc mặt hắn ta lộ ra vẻ kiêng kỵ rõ ràng. Ở vùng gần đây, Trần Tùng rất nổi tiếng, căn cứ của Trần Tùng là căn cứ mà thường viễn thấy có thực lực mạnh nhất, không có một ai dám đối đầu lại với Trần Tùng cả, đến cả con chó mà trước đây Trần Tùng nuôi, Lâm Thiên, cũng không ai dám đắc tội. Thực lực của Trần Tùng là gì, đến bây giờ đó vẫn là một câu đố, nếu như thực lực của Trần Tùng có thể đánh chết thể đột biến, thường viễn sẽ cút ngay lập tức. Mà không nói đến câu thứ hai Nhưng hiển nhiên là vận may của Trần Tùng rất tốt Hắn vừa đến thì thể đột biến đã chết rồi Trần Tùng cười nói Hóa ra là nhận ra ta à? Vậy viên tinh thể này Coi như là quà gặp mặt người tặng cho ta Người thấy thế nào hửm Thường viễn cười lạnh một tiếng Kể cả căn cứ của người có mạnh đến mức nào đi chăng nữa Thì lúc này đây người cũng chỉ có một mình mà thôi Thường viễn nói với vẻ thâm trầm Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên Giết chết hắn đi Người nào giết được hắn ta, sẽ thưởng cho ba mỹ nữ, năm bình rượu, ba túi xúc xích. Bất kể là như thế nào, Trần Tùng đều sẽ phải chết. Nếu hắn không chết, hắn sẽ về căn cứ triệu tập nhân thủ. Đến lúc đó chắc chắn thưởng viễn sẽ không thể chống lại được. Trần Tùng cười nhạt một tiếng, chuyện này ngươi không thể nắm chắc được đâu. Cắt đứt không gian, nắm được cắt đứt không gian. Trần Tùng không cần tiến sát lại gần, thì hắn cũng có thể tạo thành hiệu quả, giống như kiếm hư không. dây tiếp theo. Đầu là thân của Thường Viễn, chính thức chia tay nhau. Khi đầu hắn ta rơi xuống đất lăn vòng vòng, hai mắt hắn ta vẫn mở trương trưng, chết không nhắm mắt. Hắn ta mới chỉ là cấp 5, làm sao có thể chém bằng dao không đứt giống như hải cơ được. Đối với Trần Tùng mà nói, giết cấp 5 cấp 6, chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Sau khi biết Trần Tùng là như thế nào, người của Thường Viễn bị dọa đến mức vỡ mật. Đại ca của bọn họ cứ bị giết thảm, một cách khó tin như vậy ư. Ít nhất thể đột biến cũng dùng chiêu. Mọi người vẫn biết được nó giết người như thế nào. Nhưng năng lực của Trần Tùng gần như vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn rồi. Trần Tùng nhàn nhạt nói, ai cản đường ta, kẻ đó phải chết. Lúc này, có một thiếu niên mặc một bộ quần áo màu xám tiến lên phía trước. Cung kính nói, thường viễn dám đối đầu với Trần Lão Đại thì đúng là có chết cũng không hết tội. Ta cảm thấy lời của Trương Xuyên ta đây vẫn có. Chút tác dụng, bây giờ tất cả mọi người tránh hết ra, nhường đường cho Trần Lão Đại. Kẻ nào dám cản đường, không cần Trần lão đại ra tay, ta sẽ giết hắn ta trước tiên. Những người khác ngẩn ra, sau đó liền vội vàng lùi lại phía hai bên, nhường ra một lối đi, Trương Xuyên cũng đi sang một bên. Hắn cong eo cuối người, làm ra một tư thế mởi đối với Trần Tùng. Trần Tùng đánh giá Trương Xuyên một chút, đúng là một kẻ thức thời, cũng là một kẻ thông minh. Trần Tùng vỗ vỗ bả vai Trương Xuyên. Ừm, không tồi, người có mắt nhìn đó, từ nay về sau ngươi làm chủ căn cứ này? Nếu như có bất cứ ai không phục, thì kêu kẻ đó đến tìm ta." Sắc mặt Trương Xuyên tỏ ra cực kỳ vui mừng, có câu nói này của Trần Tùng, cộng thêm chuyện trước giờ sự tín nhiệm mọi người đối với hắn cũng không tồi, thế nên từ giờ trước lão đại này, hắn có thể ngồi vững rồi. Sau khi Trần Tùng đi xa, Trương Xuyên mới dám thẳng lưng lên, khắp người Trương Xuyên đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn ta bị dọa rồi, sức mạnh của Trần Tùng thật sự rất kinh khủng. Trương Xuyên có thể đoán chắc rằng, Trần Tùng đã biết rõ ở đây có thể đột biến Thế mà hắn vẫn còn dám xông thẳng vào đây. Trần Tùng đâu, phải trẻ con miệng còn hôi sữa đâu. Không phải. Nhất định hắn có đủ tự tin tuyệt đối bản thân, có thể đánh bại thể đột biến. Khi đó hắn nhìn thấy Trần Tùng dùng một chân đạp cửa. Trong lòng hắn còn thầm kinh ngạc, nghĩ người này gan to thật đấy. Lúc đó thường viễn bị tinh thể của thể đột biến, làm cho hoa mắt, bị ma nhập rồi. Nếu như không có sự tự tin tuyệt đối. Một lão đại của cả ngất căn cứ, sẽ dám một thân một mình tới đây ư? Quả nhiên phán đoán của hắn là đúng. Thường Viễn đã chết thảm một cách cực kỳ khó tin. Mặc dù Thường Viễn chết rồi, nhưng hắn lại được hời nha. Đúng là vận may đến, thì muốn cản cũng không cản nổi. Trương Xuyên lớn giọng nói. Khi nãy Trần Lão Đại đã nói rõ rồi, từ nay về sau căn cứ này sẽ do ta làm chủ. Có ai không phục hay không? Trương Xuyên quét mắt nhìn quanh. Những người có quyền phát ngôn khác trong căn cứ định nói Trương Xuyên thì tính là xếp thứ mấy? Cơ chứ. Nhưng sau khi nhớ đến Trần Tùng... Những lời nói đang ra đến cổ họng, bị bọn hắn nuốt xuống lại, không ai dám nói gì cả. Một khi bị Trần Tùng biết, chắc chắn bọn hắn không sống được đến ngày mai, Trần Xuyên nghiêm túc nói. Từ nay về sau, chúng ta liền coi Trần Lão Đại như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, chỉ Trần Lão Đại mà thôi, đừng ai cảm thấy bất ức. Những người khác muốn lôi kéo quan hệ với Trần Lão Đại, còn không làm được kia kia. Đây chính là điều may mắn của chúng ta đó. Trần Tùng chủ tùy ý nói một câu, đã khiến Trương Xuyên trở thành Lão Đại. Của một căn cứ. Đối mặt với quyền thế này vậy, Trần Tùng tỏ vẻ trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Ngươi có tin được không? Có thằng đàn ông nào mà không muốn gối đùi người đẹp ngủ, tỉnh dậy nằm quyền thiên hạ? Trần Tùng cầm viên tinh thể bậc 10 hệ quang minh đi rửa sạch. Sau đó đưa cho mễ lạc. Mễ lạc từ chối. Ngươi là trụ cột tinh thần của mọi người. Ngươi dùng là tốt nhất. Trần Tùng cười nói. Không bao lâu nữa, ta có thể đột phá lên bậc 8 Viên tinh thể này... Cũng không thể giúp ta thăng cấp lên bậc 9 được Ngươi dùng đi Dùng hết cái này là có thể thăng cấp lên bậc 8 Đến lúc đó các loại bắp của ngươi Cũng có ích cho ta Hiện tại, ngươi còn chưa phải đối thủ của ta Trần Tùng nhấn mạnh hai chữ đối thủ Còn làm mặt xấu Mễ lạp ngây ra Sau đó đỏ bừng mặt Véo cánh tay Trần Tùng một cái Không đứng đắn Ờ, mễ lạp thăng cấp lên bậc 8 Có thể miễn cưỡng làm đối thủ của ta được Đời trước lúc mễ lạc nắm giữ thuật hồi sinh Đã lên đến cấp bậc nào nhỉ Trần Tùng quên mất Bởi vì hắn không nhớ rõ những chuyện Liên quan đến mễ lạp lắm Lúc ấy hắn chỉ nghe nói Mễ Linh đã ngỏm rồi Còn cảm thấy rất tiếc hận Ai ngờ vài hôm sau đã nhìn thấy Mễ Linh đang tung tăng nhảy nhót bên ngoài Thuật hồi sinh Người khác cho rằng hành tẩu hư không là thần kỳ Nhưng Trần Tùng lại cho rằng Thuật hồi sinh mới là kỹ năng kỳ diệu nhất Gặp phải nguy hiểm Hành tẩu hư không đúng là có một chút khả năng để trốn thoát Nhưng bị rớt mạng, có thuật hồi sinh, cũng có thể giúp ngươi cải tử hồi sinh được. Trần Tùng trường mặt muốn gia nhập, nhưng lúc ấy, cái danh ăn trộm đã lan truyền khắp nơi. Có ai muốn tiếp xúc, cùng với loại ăn trộm như hắn đâu? Được lắm, khinh thường ta đúng không? Đã thấy ta sẽ đi trộm sạch đầu của ngươi. Trộm vài lần xong, Trần Tùng nghiện luôn, sau khi mà thế xảy ra. Kiếm được một thú vui như vậy, đúng là không dễ chút nào. Bốn ngày sau, Trần Tùng nằm trên giường. Trên đầu trên mặt dính đầy mồ hôi Lồng ngực phập phồng lên xuống Đau quá Quá trình thăng cấp lên bậc 7 rất thống khổ Lúc thăng cấp lên bậc 8 càng đau đớn hơn Sau khi thở hổn hền mấy cái Sắc mặt trần tùng tràn đầy vui mừng Thăng cấp lên bậc 8 rồi Đúng là không dễ chút nào Lực lượng dị năng có lẽ đã tăng lên gấp 2 lần Hơn nữa chất lượng tinh thể cũng tương đương với bậc 10 Có thể nói Lực lượng dị năng bậc 8 đã gấp 4 lần so với bậc 7 Ngoài ra Tố chất thân thể cũng miễn cưỡng đạt đến bậc 10. Nhờ vào song dị năng, cho nên chất lượng tinh thể và tố chất thân thể được nhân lên gấp 2. Nhưng đây vẫn chưa phải là giá trị tuyệt đối. Nếu như Trần Tùng lên đến bậc 9, năng lực sẽ tương đương với giai đoạn giữa bậc 10 và cấp vương. Có thể coi như chuẩn cấp vương, khi đạt đến bậc 10 mới có thể tương đương với cấp vương. Tranh lệch giữa bậc 10 và cấp vương vô cùng lớn. Nếu đã lên đến bậc 8, như vậy hắn có thể bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Đầu tiên, báo cho hải cơ biết có thể bắt đầu hành động, có tay trong trên biển đúng là tiện lợi, nếu không có hải cơ thì Trần Tùng sẽ phải ngừng lại ở bậc 8 trong thời gian rất dài. Hiện tại tinh thể bậc 4 đã không còn một chút hiệu quả gì với hắn, hiệu quả của tinh thể bậc 5 cũng chỉ có một chút xíu. Nếu định dựa vào tinh thể bậc 5 để thăng cấp thì mất nửa năm đã là nhanh lắm rồi. Thứ hai, bắt đầu tuyên truyền tin tức của căn cứ ra bốn phía, mở rộng thanh danh của căn cứ. Để hấp dẫn thật nhiều nhân tài như tử thanh, gia nhập căn cứ của hắn, hiện tại, danh tiếng của bọn hắn mới chỉ lan truyền trong phạm vi một nửa thần đô. Trần Tùng muốn không chỉ là toàn bộ thần đô, mà ngay cả các thành thị xung quanh cũng phải biết đến bọn họ. Trần Tùng chuẩn bị triển khai một đại hội, tụ tập toàn bộ các căn cứ lại đây. Tuy thực lực của hắn đúng là rất mạnh, nhưng hắn không phải là cha của bọn họ. Người nói xem hắn nên làm thế nào để bắt bọn họ đến. Chẳng lẽ là đi đến từng căn cứ một để đe dọa? Trần Tùng đương nhiên có biện pháp khác, hắn định công bố miễn phí toàn bộ kỹ thuật, liên quan đến trồng trọt cây giống cho tất cả căn cứ khác. Có bị ngu không mà làm như vậy, kỹ thuật đó là do người trong căn cứ của hắn, giải công thí nghiệm mới nghiên cứu ra được, bây giờ lại muốn công bố miễn phí. Quan trọng nhất, dựa theo bản tính hạ tiện, chỉ thích chiếm lợi riêng cho mình của Trần Tùng, làm sao lại làm được chuyện như vậy? Trần Tùng ta cũng không đến mức đấy chứ, khụ khụ. Đầu tiên... Việc gieo chồng không phải chỉ một mình Trần Tùng mới làm được, giống như U Dương lộ vậy. Cô đã bắt đầu tự sợt sẵn ra được kỹ thuật từ lâu, chỉ là chưa thể tìm hiểu kỹ càng thôi. Chắc chắn đã có người khác thành công rồi. Những người khác sớm hay muộn gì, cũng sẽ tìm hiểu ra. Không chỉ có một mình Trần Tùng mới là người thông minh, Trần Tùng cũng chỉ dựa trên thành tựu trí tuệ, do những người sống sót kiếp trước đúc kết ra mà thôi. Không cần biết Trần Tùng có chịu nói ra, hay không, những người khác rồi cũng sẽ tìm hiểu được kỹ thuật này. Hiện tại Trần Tùng công bố toàn bộ kỹ thuật, còn có thể kiếm được thanh danh tốt. Những người khác sẽ nghĩ quào, wow, đạo một lão Trần thật là người nghĩa khí, trí công vô tư. Thấy to lớn chưa? Thứ hai, việc này để lót đường cho việc bán hạt giống đã được mộng âm cải tiến. Hạt giống của mộng âm có thể gia tăng 5 phần sản lượng, ai mà không muốn trông. Nhưng người khác không biết cách gieo trồng thì muốn mua hạt giống của ngươi để làm cảnh à? Giống như điện vậy, ngươi không kéo dây điện trước. Thì người khác dùng thế nào, chỉ dựa vào việc bán hạt giống, là Trần Tùng có thể phát tài, sản lượng của người đã tăng 5 phần, ta chỉ thu người 2 phần thôi, không quá đáng lắm đúng không? Trần Tùng vẫn còn chút lương tâm, dù sao nếu người còn sống bị chết hết, thì hắn cũng không có tí lợi nào. Trần Tùng cũng muốn kéo được nhiều người sống sót, chứ. Việc triển khai đại hội có 3 mục đích, một là tuyên truyền cho căn cứ, hấp dẫn nhiều nhân tài đến, thứ hai là tuyên truyền kế hoạch hòa bình. Chỉ cần ngươi lấy ra được lợi ích đủ lớn, ta có thể giúp ngươi cản lại bất kỳ chuyện gì. Thứ ba, đó là nhân cơ hội nhét các gián điệp, đã được bồi dưỡng đầy đủ vào trong các căn cứ khác. Trần Tùng đã nếm được trái ngọt của công việc tình báo. Các thành viên làm trong bộ tình báo đều rất vất vả. Ở căn cứ khác ăn không đủ no, không được ăn ngon, lúc chiến đấu chưa chắc đã dựa vào đồng bọn khác được, tóm lại rất nguy hiểm. Những thành viên có chí hướng cao đều không muốn tham gia bộ tình báo. Trước kia dựa theo chí nguyện, người muốn tham gia thì người báo danh, nhưng hiện tại Trần Tùng quyết định dụ dỗ bọn họ. Trần Tùng định phá những thành viên, có thiên phú không tốt đi. Những người có thiên phú tốt, như Cẩm Nguyên Giang, từ Thanh, người, có muốn ta cũng không cho người đi. Những thành viên nào đã thăng cấp lên bậc 4 mỗi ngày hấp thụ được bao nhiêu viên tinh thể, đều được ghi lại rõ ràng. Trần Tùng triệu tập 500 người đứng cuối danh sách lên, đồng thời gọi vương kỳ lúc trước, đã làm gián điệp ở căn cứ thường. Viễn đến để làm ví dụ, không có vương kỳ, thì còn lâu Trần Tùng mới lấy được tinh thể bậc 10. Trần Tùng trực tiếp khen thưởng cho vương kỳ 1.000 tích phân. Hắn nói, có lẽ đã có người phát hiện ra được, cho dù có hấp thu tinh thể, cũng khó có thể gia tăng thực lực được nữa. Thiên phú của mỗi người không giống nhau, có những người chỉ thăng cấp lên bậc 5, thậm chí chỉ đến bậc 4 là không thể thăng cấp được nữa. mà yêu cầu của căn cứ sẽ không ngừng tăng lên, nhiệm vụ mỗi ngày cũng nâng cao. Về sau còn tăng đến mức một ngày, giết một con tang thi bậc năm, đến khi đó đám bậc 4 như các ngươi, có thể hoàn thành nhiệm vụ được không? Các ngươi đã đi cùng với ta một quãng đường dài, ta cũng không thể đuổi các ngươi đi được. Chỉ có thể cho các ngươi chuyển sang vị trí hậu cần nhưng đãi ngộ của hậu cần chỉ có thể làm các ngươi không bị đói chết thôi. Có người hô, ta có thể đi làm tiên phong, ta có thể làm lá chắn thịt. Tờ ác không muốn đi làm hậu cần không muốn đi phục vụ người khác. Sắc mặt trần tùng tối sầm lại. Người này đến đây để phá dối đấy à? Trần Tùng ho khan một tiếng. Hiện tại, còn một cơ hội khác. Đó là đi làm nhân viên tình báo. Hắn kể ra ví dụ của Vương Kỳ. Cả đời này Vương Kỳ sẽ được hưởng đãi ngộ cấp tinh Anh, cho dù hắn chỉ ở trong căn cứ. Không làm bất kỳ chuyện gì, thì cũng được hưởng đãi ngộ như vậy. Những người cấp bậc tinh Anh được ăn no, mỗi ngày một phần rau dưa, được ưu tiên sử dụng tất cả dụng cụ trong căn cứ. Phải nói là sống sướng như tiên. Một viên tinh thể bậc mười không đủ tư cách hưởng lợi ích như vậy sao? Hay là vật tư của Trần Tùng không nuôi nổi người rảnh rỗi? Cho nên, cơ hội đang ở ngay trước mặt các ngươi chỉ cần nỗ lực hơn một chút, vận may tốt hơn một chút là có thể hưởng thụ đại ngộ cấp bậc trưởng lão suốt cuộc đời. Mọi người sáng mắt lên, thực lực của bọn họ chỉ được xếp vào hạng chó trong căn cứ. Muốn thăng hạng Lê Làm Tinh Anh đã rất khó, chứ đừng nghĩ đến chuyện làm trưởng lão. Làm thành viên tình báo, không cần thực lực. Chỉ cần nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, giống như là Vương Kỳ vậy, lập tức có hơn 100 người báo danh muốn gia nhập bộ tình báo. Triệu Hải lập tức dẫn bọn họ đi huấn luyện, các thành viên trong căn cứ chia ra thành 4 nhóm người, xuất phát đi tới các nơi trong thần đô. Mỗi một nhóm người đều có một thành viên bậc sáu cầm đầu, lần lượt là Tô Đại Trụ, Hạ Hạo Nhiên, Thư Vân, Cẩm Nguyên Giang. Cẩm Nguyên Giang dựa vào chính nỗ lực của hắn, cũng thăng cấp lên bậc 6 không cần phải nhận bất kỳ thứ gì. Từ Trần Tùng cả, Tô Đại Trụ có Trần Tùng trợ giúp, mà thời gian thăng cấp lên bậc 6 vẫn bằng với Cẩm Nguyên Giang. Lúc Tô Đại Trụ lên đến bậc 5, Tăng Thi mới lên đến bậc 3, độ tranh lệch giữa tinh thể bậc 3 và tinh thể bậc 4 rất lớn. Tô Đại Trụ lên đến bậc 5, cho dù mỗi ngày hấp thu rất nhiều tinh thể bậc 3, vẫn chậm chạp không thăng cấp được. Lúc Cẩm Nguyên Giang lên đến bậc 5, Tăng Thi đã lên đến bậc 4, hắn vẫn luôn hấp thu tinh thể bậc 4. Cho nên tiến độ thăng cấp rất nhanh.